Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện Chương 901, 3 năm luận kiếm. Uy năng như vậy đã khắc sâu vào lòng rất nhiều kiếm giả. Ngôi sao khổng lồ trăm dặm kia rốt cục bị lục thanh, khống chế rơi xuống bên ngoài luận kiếm cốc. Trải qua hư không vô tận ngưng luyện, lại xuyên qua chín tầng cương phong. Như vậy ngôi sao trăm dặm này đã không thua gì một thanh thần kiếm cấp kim thiên, đỉnh phong. Ngôi sao to trăm dặm cũng đủ cho tông môn rèn thần kiếm sử dụng thậm chí lợi dụng lực lĩnh vực của tông sư kiếm phách ngưng luyện càng tăng cường uy năng của nó mà trong khoảnh khắc ngôi sao kia rơi xuống trên người lục thanh cũng đồng thời xuất hiện một tầng kiếm quang màu xám bạc kiếm quang này ngưng tụ thành thực chất trên người lục thanh giống như một lớp kiếm giáp màu xám bạc phía trên có dòng sông thời không vườn quanh hiện ra kiếm ý vô cùng hỡi các kiếm giả đây là uy năng của kiếm đạo thanh âm huyền ảo xâm nhập lòng người kiếm quang màu xám bạc kia bắn ra từ khắp các ngõ ngách trên dưới toàn thân lục thanh hội tụ dũng mãnh ở không gian trước mặt ngưng kết thành một hư ảnh thời không luân bàn trăm trượng thời không luân bàn hoàn toàn do kiếm quang ngưng kết chậm rãi xoay tròn ở giữa nứt ra một khe hở thần quang kiếm ý màu xám bạc chiếu ra bao trùm lên một đám mầm cỏ non trước mặt một tên phong chủ nguyên phong đám mầm cỏ lập tức nhanh chóng chui từ dưới đất lên xuyên qua mặt đất cứng rắn lộ ra sức sống bừng bừng gần như chỉ sau vài lần hô hấp đám mầm cỏ kia lập tức mọc lên cao hóa thành loại cỏ trăm năm tuổi hiếm thấy cao chừng một thước Thần có xanh biếc toát ra mùi hương thơm ngát động lòng người, ngay cả thiên địa nguyên khí xung quanh cũng trở nên nồng đậm hơn trước. Uy năng kiếm đạo có thể điều khiển nền tảng của vạn vật trên đời, thần thông kiếm đạo như vậy chỉ có kiếm tổ tuyệt thế mới có thể có được. Dùng lực tiểu thế giới rót vào hư không, vốn thế giới thiên đạo nuôi sống vạn vật, điểm này. Lĩnh vực tiểu thế giới của kiếm tổ tuyệt thế không thế theo kịp, nhưng nếu ra sức rót vào một sự vật nào đó, uy năng sinh ra không thể nghi ngờ là vô cùng kinh thế hãi tục. Mà đối với lục thanh hiện tại, đây càng không phải là vấn đề lớn lao gì. Kiếm y thời không ẩn chứa lực thời không, thậm chí có thể xuyên qua rất nhiều vùng thời không. Mỗi một vùng thời không như vậy đều là một thế giới thiên đạo riêng biệt. Tuy rằng những thế giới thiên đạo này bị quy tắc giới hạn, không thể thoát ra quá nhiều lực thiên đạo, nhưng hội tụ lại cũng vượt xa lực tiểu thế giới của kiếm tổ tuyệt thế. Thậm chí vì thời không lưu chuyển lục thanh tự tin dù là, thánh giả kiếm đạo đạt được thành tựu hư không tạo vật, cũng khó có thể sánh ngang cùng hắn kiếm giả quan trọng nhất là ý chí kiếm ý uy năng ý chí là thần kiếm ý do tinh khí thần hợp nhất mà sinh uy năng là tu vi tâm cảnh ý chí là gốc uy năng là phụ kiếm ý công thủ không có gì là không thể phá trong mắt lục thanh lưu chuyển kiếm quang mênh mông vô tận nghĩa kiếm đạo từ miệng hắn tuôn ra vàng khóc luận kiếm cốc không ngờ có tiếng kiếm ngâm đột ngột nảy sinh ngôn suất như kiếm lời như kiếm ngâm thế nào là đạo ngay lúc lục thanh vừa dứt lời lạc tâm vũ trầm giọng hỏi kiếm đạo tùy tâm thần sắc lục thanh không thay đổi mở miệng đáp sắc mặt lạc tâm vũ khẽ biến kiếm qua ngũ sắc chớp động trong mắt lại hỏi thế nào là thánh thế nào là thánh lục thanh lẩm bẩm lập lại trên người hắn có một dòng sông thời không hiện ra quần xung quanh thánh già ở giữa trời đất cầm đầu chúng sinh xem âm dương khép mở biết được sự tồn vong của vạn vật chủ tính trước sau hiểu rõ đạo lý lòng người gặp biến hóa thủ giữ môn hộ Thánh giả bao trùm thiên hạ Những thay đổi từ xưa tới nay Đạo là biến hóa vô cùng Đâu về chỗ đó, hoặc âm hoặc dương Hoặc nhu hoặc cương, hoặc đóng hoặc mở Hoặc lòng hoặc căng Sao lại nói kiếm đạo do tâm mà biến hóa Lôi thiên lai hỏi Miệng là cửa ngõ của tâm Mà thân đứng đầu chỉ phối tâm Cho tới vui buồn, suy nghĩ Chí mưu đều do cửa ngõ mà ra vào Nếu có thể khống chế cửa ngõ Vậy có thể khống chế ra vào Thế nào là đạo kiếm phách Lúc này, tới lượt đoạn Thanh Vân hỏi, đạo kiếm phách lấy âm dương giỏ xét sự vật, lời dương thì cao thượng, lùi âm thấp kém, dưới cầu thấp kém, trên cầu cao thượng. Do vậy, lời nói không nơi nào là không thể nói không nơi nào không thể vào, không có gì không nói được. Có thể nói mình, có thể nói người, có thể nói tông môn, có thể nói cả thiên hạ. Kiếm quang trong mắt càng trở nên dày đặc. Lục Thanh nói tiếp, chuyện gì cũng theo âm dương mà làm, dương động thì làm, âm cực phản dương, theo dương mà động. Lấy âm kết dương, âm dương tương cầu, hết đóng lại mở. Đạo thiên địa âm dương này chính là pháp của người, là đầu của vạn vật, là cửa ngõ để đạt tới cảnh giới kiếm phách viên dung. Mọi người nghe hết sức say mê, lúc đầu chỉ có bọn lôi thiên mở miệng hỏi sau đó, hàng vạn câu hỏi cầu đạo vang lên từ mấy vạn bồ đoàn. Thế nhưng thanh âm trả lời trên đài ngọc không bao giờ dứt. Mãi như vậy trong ba năm. Trong ba năm qua, vô số kiếm giả hội tụ tại Kim Thiên Tông trong đó thậm chí còn có rất nhiều kiếm giả tông khác nghe tin chạy tới. tuy nhiên nếu không phải là kiếm giả kim thiên tông, cho dù là tông sư kiếm phách cũng bị ngăn lại bên ngoài luận kiếm cốc. dù là như vậy cũng không ai dám làm càn, bởi vì uy danh của người đang giảng kiếm trong luận kiếm cốc đã chuyển khắp kiếm thần đại lục. trong ba năm, có một nửa đệ tử các phong trở về, trên thân thể nhiều người kiếm ý vần quanh, thậm chí thiên địa nguyên khí xung quanh bắt đầu khởi động, rõ ràng là cảnh giới có đột phá. có thể dẫn động thiên địa nguyên khí như vậy. Nâng cao cảnh giới tới mức nào có thể tưởng tượng được. Trên đài ngọc, Lục Thanh lộ vẻ hãi lòng. Trong ba năm qua hắn ra sức giảng kiếm, mọi người ai nấy thu hoạch rất nhiều. Tích lũy trong ba năm này, trong một thời gian dài về sau, thực lực tu vi của đệ tử Kim Thiên Tông hắn ắt sẽ nàng cao không ít. Sau đó nửa năm, Lục Thanh ở Lục Gia Trang hàng ngày bầu bạn cùng nhược thủy, chăm sóc nhan như ngọc, có khi uống rượu luận kiếm cùng bọn lạc tâm vũ. Tĩnh tu quãng thời gian này khiến cho tâm cảnh Lục Thanh hoàn toàn bình tĩnh lại, khí tức lúc trước toát ra, hiện tại cũng đã thu liễm hoàn toàn. Hiện giờ mái tóc màu xám bạc của Lục Thanh đã biến thành màu đen sẫm, khí tức trên người chẳng khác người thường. Chỉ có điều một thân khí tức siêu thoát lại không che giấu được. Lục Thanh cũng biết đây là do cảnh giới. Cảnh giới của hắn còn chưa thể thu liễm được vào trong, căn phải có thời gian rèn luyện. Bốn năm trời qua, chỉ còn 11 năm nữa là phải quay về man hoang kiếm mộ. Trong linh đoạn sơn mạch vốn là sơn mạch mà thiên linh tộc cư ngụ ở đó hiện tại đã có biến hóa rất lớn đã được mở rộng hơn trước khoảng trăm lần rõ ràng có người dùng đại thần thông mà làm linh đoạn sơn mạch rộng ba bốn vạn dặm chỉ riêng uy nghiêm khí thế đã cách biệt với lúc trước một trời một vực hiện tại thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua linh đoạn sơn mạch tiếng giống của vô số linh thú vang vọng cả một vùng trời đất lối vào của linh đoạn sơn mạch hiện tại có khoảng trăm người bảo vệ nhưng người này đều tu luyện võ đạo của thiên linh tộc võ đạo nhất mạch có liên hệ lớn lao cùng chân long nhất tộc có cùng nguồn gốc chân long có chân lực cổ long mà chân lực cổ long giống hệt như chân lực võ đạo mà thiên linh tộc nhân đạt tới cảnh giới kiếm phách sinh ra chỉ có điều tinh thuần hơn không có ẩn chứa bất cứ hệ thuộc tính nào linh đoạn sơn mạch đoạn tuyệt thiên địa nguyên khí trừ phi là người luyện võ chân khí đạt tới cảnh giới tiên thiên tứ trùng thiên mới có thể ngự không phi hành nếu không phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn sẽ bị giam cầm bên dưới Bất quá sự giam cầm này không có tác dụng gì với Lục Thanh. Đại trại Thiên Linh tộc hiện tại rộng chừng vài ngàn dặm, bởi vì thông hôn, cho nên Thiên Linh tộc đã thoát ra khôi sự thưa thớt như trước kia. Hiện tại tộc nhân của Thiên Linh tộc đã có tới trăm vạn, sinh sống, luyện võ đạo trong linh đoạn sơn mạch này, kéo dài tuổi thọ. Trong đại điện Thiên Linh tộc, đây là một tòa điện bằng đồng tía cao 500 trượng, một cỗ quyền ý mạnh mẽ tràn ngập thân điện. Lục Thanh đứng thẳng trước cửa điện, cảm ứng được quyền ý cửu dương tràn ngập phía trên. Sự hùng mạnh của nó không thua gì kiếm tôn đỉnh phong, thậm chí về mặt ngưng luyện còn vượt hơn. Nếu mang kiếm ý và quyền ý ra so sánh, Lục Thanh cũng không dám đưa ra kết luận vội vàng. Quyền ý hùng hậu, kiếm ý linh hoạt sắc bén, thứ nào cũng có sở trường riêng. Sự xuất hiện đột ngột của Lục Thanh, khiến cho bốn tên võ giả thủ vệ trước cửa như gặp. Phải đại địch, chân khí trên người thoát ra mạnh mẽ, bốn cỗ quyền ý vừa mới ở giai đoạn thành hình bùng lên. Tuy rằng rằng ý chí còn yếu ớt. Nhưng với tuổi tác mới chừng 20 của bọn họ, cũng là vô cùng hiếm có. Từ Đỏ Lục Thanh có thể đoán được trong gần trăm năm qua, Thiên Linh tộc quả nhiên xuất hiện nhân tài lớp lớp, có người kế tục, các ngươi rất khá. Lục Thanh chỉ khẽ mỉm cười, trong nháy mắt, bôn tên võ giả Thiên Linh, tộc chỉ cảm thấy quyền ý của mình dường như bị một luồng sức mạnh to lớn dẫn dắt, tự động biến mất. Ngay cả chân khí vốn vận chuyển trên người, cũng chạy ngược theo kinh mạch trở về đan điền khí hải. Trong võ thần điện, bảy người Viêm Thiên Lạc nhìn nhau kinh hãi. Mãi đến giờ phút này, lục thanh lên tiếng nói bọn họ mới biết được có người tới trước cửa điện. Cho dù lúc này bọn họ thả thần niệm ra tra xét, nhưng phát hiện ra bên ngoài võ thần điện cũng chỉ có bóng dáng bốn tên tộc nhân, mà bóng dáng của lục thanh lại như không hề tồn tại giữa đất trời không thể phát hiện. Cửa lớn võ thần điện rộng mở, bảy người viêm thiên lạc cùng nhau bước ra ngoài. Tham kiến lục tiền bối, viêm thiên lạc ôm quyền cung kính thi lễ, biến hóa trong phút chốc khiến cho bốn tên tộc nhân thiên linh tộc chấn động trong lòng biết lúc nãy lục thanh đã thủ hạ lưu tình nhưng không hề tỏ ra khó chịu tâm cảnh như vậy cũng khiến cho lục thanh hơi kinh ngạc quả nhiên bên trong thiên linh tộc đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất mà đồng thời lục thanh cũng chú ý tới một tên trung niên bên cạnh viêm thiên lạc người này một thân khí thế tu vi gần bằng viêm thiên lạc bề ngoài của y cũng khiến cho lục thanh nhớ lại chính là một đôi cao thủ trẻ tuổi của thiên linh tộc ngày trước đệ nhất cao thủ bộ phi thiên chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện Chương 902, Tổ Thần Điện Trong Võ Thần Điện, Lục Thanh ngồi xuống đối diện với đương kim tộc trưởng thiên linh tộc Viêm Thiên Lạc. Chiếc ghế đồng tía to nhất dành cho Lục Thanh, hai bên là bọn sáu trưởng lão Viêm Chiến. Bộ Phi Thiên là nhân tài mới nổi của thiên linh tộc, hiện tại Tu Vi cũng đã đạt tới cảnh giới Võ Phách, đã là lục trưởng lão của thiên linh tộc. Bộ Phi Thiên nhìn Lục Thanh với ánh mắt hơi phức tạp, gần trăm năm trôi qua, tranh lệch giữa hai người chẳng nhưng không thu nhỏ lại, ngược lại càng lớn bốn năm qua cũng đủ cho thiên linh tộc biết được uy danh của lục thanh trấn áp kiếm tổ tuyệt thế kiếm đạo thời không kiếm ý nghịch chuyển thời không hết thảy nhưng chuyện này khiến cho trong lòng bộ phi thiên sinh ra cảm giác vô lực đa tạ lục tiền bối đã trả thiên đạo đồ trở về giúp cho thiên linh tộc ta có được nền tảng nhìn lúc thanh trước mắt viêm thiên lạc mở lời cảm tạ không cần như thế lúc trước vốn là ta có lòng riêng tự tiện xâm nhập vào động cửu viêm của quý tộc hiện tại quý tộc không truy cứu tội lỗi ngày đó lục mỗ đã cảm thấy yên lòng bất quá thiên đạo đồ chỉ là vật về cố chủ mà thôi lục huynh quá lời viêm chiến lập tức lên tiếng động cử viêm vốn có thể để lục huynh đi vào lục huynh thân là ngoại tộc trưởng lão của thiên linh tộc ta tự nhiên có được tư cách này về phần thiên đạo đồ tuy rằng trong đó ẩn chứa đạo lý ngũ hành thiên đạo ngầm mang đạo lý nguồn gốc của vạn vật nhưng rốt cục vẫn là trận đồ của kiếm đạo cũng phải nói thiên linh tộc ta nhờ có lục huynh mới có thể làm cho uy năng thật sự của nó hiển hiện, hiện. Thiên linh tộc ta còn phải cảm tạ lục huynh mới đúng. Lục Thanh quan sát viêm chiến, trăm năm không gặp, bề ngoài của lão chẳng có vẻ gì là già đi, ngược lại trông có vẻ trẻ hơn xưa. Một thân khí huyết của viêm chiến vô cùng sung mãn, tối thiểu còn có thể sống được mấy trăm năm nữa. Mà tu vi của lão, cũng đã tiến vào cảnh giới võ phách trước tiên trong năm vị trưởng lão, chỉ kém hơn bộ phi thiên mà thôi. Nghe viêm chiến nói như vậy, Lục Thanh cũng không lên tiếng phản đối. Thấy vậy, trên mặt bọn đại trưởng lão đều lộ vẻ vui mừng. Ngay tức khắc, viêm thiên lạc nói. Chẳng hay lục tiền bối hiểu biết về thiên linh tộc ta nhiều hay ít. Lục thanh cao mày trầm ngâm một lát, sau đó mới nói. Trước kia quý tộc xuất thân từ một nơi bị phong ấn. Viêm thiên lạc hơi sửng sốt. Không ngờ lục tiền bối cũng biết chuyện này. Chỉ biết được một chút mà thôi còn sau đó không biết được bao nhiêu nữa. Vẻ mặt bọn viêm thiên lạc như hiểu ra. Mời lục tiền bối theo ta. Viêm thiên lạc cất tiếng mời, sau đó đi vào trong đại điện. Lục huynh, mời. Viêm Thiên đưa tay mời. Lục Thanh cũng không từ chối. Bèn đi theo viêm thiên lạc cũng vào trong điện. Sáu người viêm chiến cũng theo sau. Bên trong võ thần điện khác với bên ngoài lại có một cánh cửa rất lớn màu đỏ sẫm. Cánh cửa màu đỏ sẫm này là do vạn niên hỏa thiết rèn nên. Vạn niên hỏa thiết vốn là tài liệu có thể rèn được thần kiếm cấp bạch linh. Cánh cửa cao 300 trượng như vậy, theo như Lục Thanh thấy là vô cùng xa xỉ. Tuy nhiên ngay tức khắc, ánh mắt Lục Thanh trở nên ngưng trọng, bởi vì từ trên cánh cửa này. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tăng thương cổ kính. Khí tức này đã có từ ngàn xưa, nhưng lúc trước tới thiên linh tộc, hắn lại không phát giác ra. Xem ra trong thiên linh tộc còn có rất nhiều bí mật mà hắn chưa biết. Kiếm quang thời không tràn ngập trong đôi mắt, lúc này Lục Thanh cảm thấy mắt mình dường như có thể nhìn xuyên qua thời không vô tận, nhưng trước cánh cửa màu đỏ sẫm này lại giống như rơi vào đầm lầy đặc sệt, không thể tiến được mảy may. Làm sao có thể như vậy được? Lục Thanh thầm kinh hãi trong lòng. Không biết đó là sức mạnh thế nào mà có thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Bằng vào kiếm ý thời không thoát ly thiên đạo của hắn quan sát, dù cho đó là kiếm trận hoàng giai, cũng có thể nhìn thấu huyền ảo bên trong chỉ trong thoáng chốc. Tuy rằng phá giải thì khó, nhưng có thể ngăn cản được ánh mắt hắn. Đây là một chuyện khó mà tưởng tượng. Nơi này là... Nơi đây là địa phương bất nguồn của thiên linh tộc ta. Tổ thân điện. Tổ thần điên. Ánh mắt lục thanh ngưng trọng nhìn cánh cửa màu đỏ sẫm trước mặt. Trên đó có một con chân long vắt ngang. Long chảo chính ngón, sừng rồng chính đoạn, toàn thân màu đỏ sẫm, mặc dù chỉ là điêu khắc nhưng vẫn toát ra khí thế uy nghiêm. Khí thế này chẳng khác gì lục phong lôi hiện tại, chính là lực bản nguyên căn nguyên nguồn cội, chân chính thuộc về chân long, chân lực cổ long. Long hoàng cửu chảo. Điêu khắc trên cánh cửa trước mắt lục thanh không ngờ lại là một long hoàng, cửu chảo chưa từng gặp qua. Vừa nghĩ tới đây, lục thanh không khôi nhớ lại cổ quan tài, bằng đồng xanh hiện còn đang say ngủ trong không gian động hư, của hắn. Sau khi hắn siêu thoát thiên đạo, quan tài này đã ẩn đắp vào trong kiếm nguyên thời không của hắn. Trong kiếm nguyên thời không ẩn chứa thời không vô tận, dù là thánh giả kiếm đạo cũng không thể tra xét. Mà trên quan tài cũng có một long hoàng cửu trảo, hơn nữa hiện tại huyền ảo bên trong cỗ quan tài bằng đồng xanh kia. Lục Thanh vẫn chưa thể khám phá. Hắn chỉ cảm thấy cỗ quan tài này chứa đựng bí mật lớn lao, dường như có liên hệ với hắn sâu trong cõi vô minh. Nhưng họa phúc cát hung trong mối liên hệ này vì hắn đã thoát lị khôi thế giới thiên đạo cho nên cảm ứng không rõ có lẽ cho dù hắn vẫn còn tồn tại bên trong thế giới thiên đạo cũng không thể cảm ứng được mảy may tổ thần điện không chút do dự viêm thiên lạc đánh ra một quyền chân lực cửu dương màu vàng ngưng tụ thành một quyền ấn nóng bỏng ấn vào giữa cánh cửa màu đỏ sẫm kia cánh cửa chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ nặng thật lục thanh kinh hãi từ một quyền của viêm thiên lạc lục thanh phát hiện ra cánh cửa màu đỏ sẫm này không ngờ có trọng lượng kinh người E rằng không ít hơn 5.000 vạn cân. Tuy rằng tu vi của viêm thiên lạc cao thâm, có thể so với kiếm tôn đỉnh phong, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thế khiến cho cánh cửa này hơi rung động, hở ra một khe nhỏ. Nếu muốn mở ra hoàn toàn, tối thiêu cũng phải xuất ra hơn ngàn quyền. Chậm đã. Lục tiền bối. Để cho ta. Lục thanh khẽ nói đồng thời tiến tới hai bước, tay phải chậm rãi đỡ lấy cánh cửa kia. Ông. Tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ, từ cổ tay lục thanh, một lớp khí phong mang đen sẫm toát ra Ấm. Um, dưới ánh mắt kinh sợ của viêm thiên lạc, cánh cửa tổ thần điện theo như ghi lại nặng tới 6.000 vạn cân, không ngờ nhẹ nhàng mở rộng về hai phía. Từ trên người lục thanh, viêm thiên lạc cũng không cảm nhận được một chút dao động kiếm nguyên nào. Nói cách khác, mở cánh cửa tổ thần điện này ra. Lục thanh chỉ hoàn toàn dựa vào sức lực thân thể. Rốt cục làm như vậy cần bao nhiêu sức lực? Viêm thiên lạc không biết, nhưng y biết chắc một điều rằng mình không làm được. Trong thiên linh tộc của y cũng không ai làm được. Tổ thần điện rộng mở một cỗ khí tức từ trong toát ra, từ cỗ khí tức này, Lục Thanh cảm thấy vẻ tang thương cổ kính khiến cho hắn phải chấn động tâm thần, thậm chí Lục Thanh còn cảm thấy được khí tức giống như tổ long long châu. Lục Tiền Bối, Viêm Thiên Lạc lại mời, "Xin theo vãn bối tới đây." Hai người đi xuyên qua một vùng khôi bụi mù mịt màu xám, nhưng không dính chút bụi nào. Bên trong tổ thần điện chỉ rộng chừng trăm trượng, cao vài trăm trượng, cũng không lớn lắm, nhưng trong đó chỉ có một vật duy nhất mà thôi. Thời không luân bàn Không sai, chính là thời không luân bàn. Giờ phút này, ngay cả lục thanh cũng không thể đè nén được nỗi kinh sợ trong lòng, kinh hô thất thanh. Giờ phút này đập vào mắt lục thanh là một mặt nàn tròn thật lớn, chu vi mười trượng, đang lơ lửng ở giữa tổ thần điện. Vòm điện bên trên huyền hóa ra bầu trời đây sao, toát ra lực thời không màu xám bạc vô cùng quen thuộc. Vì sao thời không luân bàn lại ở đây? Gần như trong nháy mắt, lục thanh đã đi tới trước mặt thời không luân bàn. Mỗi đạo hoa văn trên đó giống như đúc hoa văn của Pháp tướng thời không luân bàn, mà Lục Thanh đã nhiều lần ngưng kết ra, thậm chí còn rõ ràng hơn nhiều. Sau vài lần hô hấp, thần quang bùng lên trong mắt Lục Thanh, đây không phải là thời không luân bàn mà hắn đã từng thấy trước kia ở huyền Dương Tông. Tuy rằng thời không luân bàn trước mặt toát ra khí thức mạnh mẽ vô cùng, bên trong còn ẩn chứa một luồng sức mạnh chỉ có kiếm ý thời không mới có thể cảm ứng được, e rằng kiếm tổ tuyệt thế gặp phải cũng ngã xuống ngay tại chỗ. Nhưng còn chưa đạt tới uy năng như của thời không luân bàn. lần đầu tiên Lục Thanh nhìn thấy trong huyền Dương Tông. Lúc trước ở huyền Dương Tông, thông qua động linh thạch thần bí kia, Lục Thanh có cảm giác kinh hãi đối với thời không luân bàn mà hắn nhìn thấy. Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng lại khắc sâu trong lòng Lục Thanh. Đó là một luồng sức mạnh nghịch chuyển thời không, phá nát thế giới hết sức hùng hậu. Thời không luân bàn trước mắt tuy cũng rất hùng mạnh, nhưng vẫn chưa đạt tới mức mà Lục Thanh cảm nhận được trước kia. Như vậy thời không luân bàn này là cái gì? Đây là tiên thiên thần quái của thiên linh tộc ta. Tiên thiên thần quái. Lục Thanh tỏ ra nghi hoặc Hán đã thoáng nghe qua về tiên thiên thần quái, nhưng cũng không hiểu được công dụng và thần thông của nó. Lập tức Viêm Thiên Lạc giải thích, tiên thiên thần quái chính là thân thông huyết mạch của thiên linh tộc ta, do tộc nhân thiên linh tộc ta lấy trăm năm thọ mạng trả giá, dùng để suy tính tương lai. Suy tính tương lai. Đây là thần thông liên quan tới số mạng, làm sao có loại thần thông như vậy tồn tại trên đời này. Thế giới thiên đạo. Quy tắc hết sức rõ ràng, lẽ nào cho pháp chuyện như vậy xảy ra? Chỉ là hy sinh thọ mệnh, có thật chỉ đơn giản như vậy chăng? Giờ phút này Lục Thanh không khôi nhớ lại 4 năm trước, khi hắn triển khai kiếm ý thời không dẫn động ra dòng sông thời không, đưa phụ thân Lục Vân của hắn từ trong thời không vô tận trở lại. Bên trong hỗn độn hiện ra lôi quang hủy diệt mơ hồ. Uy năng như vậy, dù với thực lực hiện tại của hắn cũng không dám nói có thể chống lại. Đó là lực lượng đã vượt ra khôi sức người, nằm ngoài cả cõi U Minh mở mịt. Lúc này tâm thần lục thanh không khôi cảm thấy mê man nghi hoặc, tu vi thực lực càng ngày càng cao, thiên địa hiện ra trước mặt hắn càng ngày càng rộng lớn thâm sâu. Lúc trước thân hắn còn trong thế giới thiên đạo còn không nói, sau khi thoát khôi thế giới thiên đạo, hắn lại cảm nhận ra một quy tắc vô danh mơ hồ còn cao hơn cả thiên đạo. Quy tắc này sâu không thể lường, gần như không có chút dấu vết gì cả, nhưng chỉ cần phạm phải, sẽ có nguy cơ chết ngay lập tức. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 903, bốn chữ giết kinh thiên. Hóa ra, sau khi siêu thoát cũng không có gì là tốt đẹp. Khi thật sự bước ra một vùng trời đất khác, Lục Thanh mới phát hiện rằng quy tắc trong cõi vô minh kia cũng không tiêu tan, chỉ chuyển từ thế giới thiên đạo trước kia vào thế giới đột phá của mình. Rốt cục thì đến bao giờ mới là kết thúc? Nhìn thời không luân bàn trước mặt, hay còn gọi là tiên thiên thần quái của thiên linh tộc trong tổ thần điện, một món trí bảo có thể tính toán tương lai như vậy, Lục Thanh cũng không biết nó có thể thấy được tương lai của mình không? Thế giới tương lai có hình dáng ra sao? Sau khi thiên địa quay ngược lại, là trở về hư vô hay trở về thế giới vốn có, hay trở thành một vùng trời đất khác? Đứng trước thời không luân bàn mười trượng, ánh mắt viêm thiên lạc tỏ ra cung kính pha lẫn sợ hãi. Tiên thiên thần quái chính là thần thông độc nhất vô nhị của thiên linh tộc ta, tuy rằng vô cùng hùng mạnh, thậm chí có thể tra xét số mệnh, nhưng vêu cẩu phải trả giá cũng hết sức lớn lao. Muốn vận dụng tiên thiên thần quái, kẽ xem quẻ cần đạt tới tu vi võ phách là tối thiểu. Chỉ có đạt tới trình độ như vậy, mới có thể lấy trăm năm thọ mạng để trả giá, xem một lần tiền đồ mờ mịt. Viêm thiên lạc ngừng một chút, ánh mắt y không khôi trở nên mê man mờ mịt. Dù là có thể nhìn thấy tương lai xa xôi, nhưng không thể nào tránh khôi hết thảy điều đã định sẵn từ trước. Lục thanh lẩm bẩm. Lãnh ngộ kiếm ý thời không, sự biến hóa của thời không vô tận cũng chứa một tia khí tức của số mệnh trong đó. Thời không lưu chuyển cũng chính là can thiệp vào số mệnh. Thời không, số mệnh. Trong mắt Lục Thanh trượt như có ánh sao sáng rực. Chẳng lẽ kiếm ý thời không mà mình lãnh ngộ, bản thân nó có thể can thiệp vào số mệnh, xoay chuyển cản khôn. Trong lòng Lục Thanh có cảm giác như bừng ngộ, hắn nhìn sang Viêm Thiên Lạc hỏi. Vì sao Tiên Thiên thần quái của các vị lại mở ra vì ta? Viêm Thiên Lạc liếc nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Tiền bối chính là người đại phúc đại khí, có thể phá được trấn áp của 15 đại kiếm tổ tuyệt thế mà ra. Uy Trấn đại lục, đại lục đương kim chỉ có mình tiền bối mà thôi nếu nói về số mệnh sâu dày ngoại trừ kiếm thần sơn hưởng thụ nguyện lực hương hỏa của chúng sinh ra chỉ có tiền bối vì vậy thiên linh tộc ta mới quyết định vì tiền bối mở một quẻ bằng vào đại khí đại vận của tiền bối mà khám phá nguy cơ lúc thiên địa quay ngược lại từ đó mới có thế phòng bị mà tiền bối cũng có thể nhân cơ hội này mà khám phá số mệnh của mình có lẽ cũng sẽ có thu hoạch gặp giữ hóa lành số mệnh số mệnh kiếm ý trên người lục thanh giao động chẳng lẽ số mệnh của ta đã sớm được định sẵn trong tương lai chẳng lẽ là bên ngoài thiên đạo còn có người khác quyết định số mệnh của ta? Ánh mắt lục thanh như điện đâm xuyên qua nóc tổ thần điện, xuyên qua hư không vô tận, chạm tới bầu trời sao mông lung mở mịt. Giải ngân hà vô tận đầy sao vẫn tồn tại vĩnh hằng trên chín tầng trời, không bị ngoại vật chạm tới, cao ngạo đứng riêng một cõi. Lục thanh hít sâu một hơi, dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì, quay người sang chỗ khác. Tiên bối, tiên thiên thần quái ta không cần. Thần sắc lục thanh dần dần trở nên bình tĩnh sắc mặt cũng khôi phục về bình thản như lúc ban đầu. Tiền bối vẫn còn lo lắng hay sao? Viêm thiên lạc cao mày. Xin tiền bối bất tất phải nhọc lòng, tiền bối có ơn với thiên linh tộc ta, mà tiên thiên thần quái của thiên linh tộc ta, dù là tam thiên hải đảo ở kiếm thần hải cũng đều biết tiếng, nơi đó cũng có phần chi của thiên linh tộc nhất mạch ta. Cho dù tiên thiên thần, quái không thể thấy rõ hoàn toàn số mệnh của tiền bối nhưng tối thiểu, cũng có thể chỉ ra được một con đường. Có con đường này rồi. Đến khi thiên địa quay ngược lại, nhất định tiền bối sẽ nắm chắc hơn vài phần. Lục thanh đột ngột xoay người nhìn viêm thiên lạc, chỉ trong thoáng chốc. Viêm thiên lạc chấn động toàn thân, dường như vừa bị thời không vô tận đập thật mạnh vào mặt. Thời không vô tận hiện ra, vạn vật trên đời sinh ra, lớn lên, sinh tử luân hồi, hết thảy nhất nhất hiện ra trước mặt. Thậm chí trong đó, viêm thiên lạc có thể nhìn thấy quá khứ của mình, nhìn thấy thiên linh tộc trước kia suy yếu, mệt mỏi, bước đi chật vật. Chuyện này. Viêm thiên lạc tỏ ra hoảng sợ vô cùng, không biết nên nói nhưng gì. Lúc này quanh người lục thanh, kiếm ý thời không bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành dòng sông thời không. Kiếm quang thời không vô tận hóa thành nước chảy, phản chiếu vô số hình ảnh. Sinh tử luân hồi. Giọng lục thanh lạnh lùng. Mệnh ta, ta giữ. Không ai có thể tính toán được số mệnh của ta. Thiên đạo không được. Nhân đạo không được. Ma đạo cũng không được. Thanh âm rất lớn nháy mắt phá vỡ tổ thân điện, lan tràn lên tận chín tầng trời trong nháy mắt thần lôi thiên đạo màu trắng sáng cùng tiên thiên ma lôi màu đỏ tím bắt đầu khởi động một cỗ khí thế uy nghiêm khiến cho kiếm giả trên đại lục cảm thấy tim mình đập mạnh ráng xuống chấn áp hư không trên kiếm thần sơn thông thiên kiếm nhai ánh mắt đạo linh thoáng động nhìn về phía xa miệng nở một nụ cười đầy ý nghĩa nhận ra rồi sao nhưng số mệnh nào có thế dễ dàng phản kháng như vậy được bất chợt thần sắc đạo linh thay đổi một cỗ khí tức uy nghiêm vô cùng rộng lớn lan tràn ra ngay tức khắc truyền khắp toàn đại lục ta định ra số mệnh, số mệnh thuộc về ta. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Linh đoạn sơn mạch, võ thần điện. Sáu người viêm chiến đồng thời biến sắc, cỗ khí tức uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn kia làm, cho bọn họ cảm thấy mình nhỏ bẻ vô cùng, không còn là tranh lệch giữa người với người nữa, mà là tranh lệch giữa trời và người. Ta định ra số mệnh, số mệnh thuộc về ta. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thanh âm này không bị ngăn trở, vọng vào trong tổ thần điện tiên thiên thần quái vốn đang yên tĩnh bất chợt toát ra thần quang màu sám bạc chậm rãi xoay tròn một cỗ khí tức tăng thương cổ kính lan tràn khắp điện ánh mắt lục thanh vô cùng lạnh lẽo trên người hắn khí tức ngàn cách cùng thế giới thiên đạo càng trở nên hùng mạnh viêm thiên lạc vốn bị thanh âm to lớn kia xâm nhập mà lào đảo thân hình nhờ vào dòng sông thời không ngưng kết quanh người lục thanh bảo vệ rốt cục cũng đã đứng vừng lại hai mắt lục thanh vừa khép lại đột ngột mở bừng hắn lớn tiếng quát ngươi làm chủ số mệnh ư giết số mệnh thuộc về ngươi ư? giết. kẻ nào dám thuận theo ngươi, giết. kẻ nào không chống lại ngươi, giết. bốn chữ giết vang lên chấn động đất trời. chỉ trong thoáng chốc, trong không gian trước mặt lục thanh ngưng kết ra bốn chữ giết màu xám bạc. khí tức sắt lục mênh mông cuộn cuộn từ đó lan tràn ra bốn phía. khí tức sắt lục này thậm chí còn tinh thuần hơn cả khí tức sát lục của môn chủ sinh tử môn quân mặc lâm gấp mấy lần. khí tức sắt lục như vậy đã trở thành vô ảnh vô hình, ẩn nấp bên trong thế giới thiên đạo bốn chữ giết thật to từ tổ thần điện phóng lên cao đón gió lớn lên chỉ trong nháy mắt đã đạt chiều cao 10 vạn trượng phá vỡ chín tầng cương phong đứng sừng sững trên linh đoạn sơn mạch thậm chí cổ khí tức sát lục nghịch thiên địa này còn phá tan hạn chế của kiếm thần đại lục lan tràn về phía đại lục lơ lửng trên không tràn ngập ma khí kia trên đại lục lơ lửng trên một ngọn núi cao xuyên qua chín tầng cương phong ma linh thoáng sững sờ ngay tức khắc cất một trăng cười vang dậy hay hay lắm bốn chữ giết kinh thiên Đạo Linh, ngươi làm chủ số mệnh ư, ngươi cũng dám làm chủ số mệnh sao? Nói mà không biết thẹn, không biết sống chết là gì. Chờ đến khi thiên đạo thức tỉnh, người thứ nhất bị giết sẽ là kẻ làm ra vẻ đạo mạo khốn kiếp như ngươi. Mắng hay lắm, mắng giỏi lắm. Trên kiếm thần sơn, thông thiên kiếm nhai bên cạnh đạo Linh, một bóng người màu tím từ trong hư không hiện ra. Đạo Linh, phải chăng làm như vậy là quá dung túng cho hắn? Bóng người màu tím cau mày. Khiêu khích như vậy, lẽ ra phải trấn áp để trừng phạt. Hừ, đạo linh khoát tay, mặt y nở một nụ cười vô cùng quỷ quyệt. Nếu ngay cả lòng phản nghịch cũng không có, vậy quân cờ này cũng là vô dụng. Chỉ có kẻ có lòng muốn phá vỡ vận mệnh như vậy, mới có tác dụng với chúng ta. Nếu đạo linh đã quyết định như vậy, độc cô cũng không tiện nói nhiều lời. Đạo linh ngừng một chút, xoay người lại, vẻ non nớt trên gương mặt của y không hợp với khí, tức tăng thương có kính trên thân thể y chút nào. Độc cô, ngươi cai quản kiếm thần điện đã bao nhiêu năm? Vẻ mặt bóng người màu tím hơi sừng sốt, sau đó không nhịn được thở dài lộ vẻ trầm tư. Từ khi độc cô cai quản kiếm thần điện tới nay, đã có 5 vạn 8 môi tám năm. 5 vạn 88 năm. Đạo Linh lẩm bẩm, Còn 12 năm nữa là tới lúc thiên địa quay ngược lại. Trong 12 năm này, ngươi phải chuẩn bị cho thật tốt. 10 vạn năm trước sau, đây là cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng. Bóng người màu tím đứng ngang vai với Đạo Linh, miệng lẩm bẩm, Ánh mắt y như xuyên qua biển mây vô tận phủ xuống kiếm thần đại lục rộng hàng trăm vạn dặm cơ hội cuối cùng không ai có thể ngăn căn được lúc này dưới kiếm thần đại lục rộng mênh mông bốn chữ giết đội trời đạp đất ẩn chứa kiếm ý thời không đặc biệt vô cùng khắc sâu vào lòng mỗi một kiếm giả khác với lần bốn giới hợp nhất giờ phút này các kiếm giả tông dân các tông đều cảm nhận được rõ ràng trong bốn chữ giết kia nổi lên ý đối nghịch giữa hai cường giả danh chấn thế gian so với các kiếm giả tông dân bình thường kiếm tôn cái thế các tông đều tỏ ra vô cùng sợ hãi Bốn chữ giết này, bọn họ biết rõ kiếm ý thời không trên kiếm thần đại lục, hiện tại chỉ có vị ở kim thiên tông có được mà thời, vốn kiếm tôn cái thế các tông còn có chút hoài nghi lời đồn lục thanh, chấn áp 18 tên kiếm tổ tuyệt thế, nhưng đến lúc này đã không còn nghi ngờ gì nữa. khí thế uy nghiêm như vậy, bao trùm trên toàn đại lục, cho dù uy thế không bằng kiếm thần lúc bốn giới hợp nhất, khiến cho chấn động cả đại lục, nhưng cô ý chí kiếm đạo chặt đứt số mệnh, số mệnh của ta do ta làm chủ kia, lúc bốn giới hợp nhất lại không thể sánh bằng cổ ý chí này như đã nói lên nỗi lòng của mỗi kiếm giả trên đại lục số mệnh ai chịu bị người khác nắm giữ số mệnh của mình trong tay kiếm giả trúc cơ tụ nguyên luyện tiên thiên ngưng kiếm chủng độ nguyên kiếp thậm chí ngưng kết kiếm hồn kiếm phách đều vì muốn phá vỡ số mệnh hồn phách hợp nhất hiểu ra căn nguyên nguồn cội phá vỡ giới hạn thọ mệnh của mình mà giờ phút này bốn chữ giết của lục thanh kinh thiên động địa cũng là quyết tâm giành lấy số mệnh vào tay mình giết chết ngoại ma Sô mệnh của ta lã do ta định đoạt, không phải do người khác, không phải do trời. Đến khi viêm thiên lạc trấn tĩnh tinh thần, trong tổ thần điện đã không còn bóng dáng của lục thanh. Mà tiên thiên thần quái người trượng trước mặt không hiểu vì sao, thần quang màu xám bạc của nó trở nên ảm đạm rất nhiều. Trên nóc điện, bầu trời sao huyền hóa cũng đã miền mất không thấy. Chỉ còn lại bốn chữ giết như treo lơ lửng. Kiếm ý kinh thiên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 904, Viêm tổ. Lục huynh. Viêm chiến tỏ ra sửng sốt, nhìn Lục Thanh chuẩn bị rời đi, không biết nên nói gì. Thần sắc bộ phi thiên tỏ ra ngưng trọng, y bước tới một bước quát lớn. Đứng lại. Lục Thanh ngừng lại. Sao ngươi lại tỏ ra vô lễ như vậy? Bộ phi thiên lại quát to. Lục Thanh chỉ khẽ liếc nhìn bộ phi thiên, không nói nửa lời, bước chân vân tiếp tục đi về phía cửa điện. Làm càn. Bộ phi thiên tiến lên một bước, quyền ý thiên lôi màu đỏ tím bay lên trước hữu quyền. Ngưng kết lại thành một quyền ẩn như thực chất, chân lực thiên lôi màu đỏ tím bắt đầu khởi động. Khoảng không gian trên đầu bộ phi thiên lập tức bị quyền y bá đạo này giam cầm. Phi thiên không được vô lễ. Viêm chiến quát lớn, nhưng bộ phi thiên xuất ra một quyền vừa rồi cũng không có chút gì giữ lại, cũng không thèm để ý tới lời của viêm chiến. Thân hình lục thanh vẫn quay lưng về phía bộ phi thiên, không thay đổi cũng không có động tác gì, vẫn không nhanh không chậm như trước đi ra ngoài điện. Nhưng ngay tức khắc, trên mặt bộ phi thiên bất chợt lộ ra vẻ khiếp sợ bởi vì khi quyền ấn thiên lôi của y tới cách lưng lục thanh chừng ba tấc làm cách nào cũng không chạm được vào thân thể lục thanh khoảng cách ba tấc kia như ẩn chứa thời không vô tận dù là một vùng thời không bộ phi thiên cũng không thể nào phá vỡ đừng nói là thời không vô tận như vậy mãi đến khi chân lực thiên lôi trên hữu quyền của bộ phi thiên biến mất y vẫn không thể chạm được vào thân thể lục thanh mà lúc này lục thanh đã biến mất bên ngoài võ thần điện phi thiên ngươi thật là cản rỡ viêm chiến lạnh lùng nhìn bộ phi thiên lúc này đang có vẻ hồn bay phách lạc ta biết ngươi vẫn còn nhớ kỹ thất bại trước kia, nhưng hiện tại bất kể là vì thiên linh tộc ta hay vì bản thân chúng ta, ngươi cũng không thể làm càn với lục huynh như vậy được. Thiên linh tộc ta vốn ân oán phân minh. Quyền ý võ đạo của ngươi tu luyện bao nhiêu năm qua chỉ có vậy sao? Không sai bộ phi thiên ngươi thật là lỗ mãng. Viêm Nguyệt Thiên cũng nói, dường như không nghe thấy lời trách móc của mọi người. Bộ phi thiên nở một nụ cười khổ, cất bước ra ngoài đại điện. Chân lực quyền ý trên người y lúc này cũng trở nên xít yếu rất nhiều. Bọn viêm chiến chỉ có thể cất tiếng thở dài, bọn họ thừa biết nọt quyền vừa rồi của bộ phi thiên, tuy rằng lục thanh không ra tay động thủ, nhưng cũng đã làm lộ ra tranh lệch rất rõ ràng giữa hai người. Thậm chí bọn viêm chiến không nghi ngờ gì, nếu lục thanh thật sự muốn ra tay với bộ phi thiên, nhất định sẽ không cần tới kiếm thứ hai. Ra ra, lúc này, viêm thiên lạc từ trong tổ thân điện đi ra, mặt lộ vẻ hơi kinh ngạc. Bộ trưởng lão, bộ phi thiên không sao, chỉ có điều lúc nãy, trong tổ thân điện xảy ra chuyện gì vậy? Viêm chiến trầm giọng hỏi, vì sao lại có động tĩnh như vậy? Bốn chữ giết kinh thiên, chấn động đại lục, lúc này toàn bộ đại lục đã biết rõ. Viêm thiên lạc chỉ nỡ nụ cười khổ, không biết nên trả lời thế nào. Nhớ tới thần quang trên tiên thiên thần quái đã trở nên ảm đạm. Viêm thiên lạc thoáng động trong lòng, bèn thở dài nói, có lẽ trước giờ chúng ta đã sai lầm. Sai ư? Chẳng lẽ thiên linh tộc ta thật sự không thể tìm được một đường sinh cơ hay sao? Năm người viêm chiến lộ vẻ nặng nề. Vốn bọn họ muốn nhờ vào lục thanh tra xét một đường sinh cơ, nhưng hiện tại xem ra cũng không có khả năng. Thật không ngờ lục tiền bối lại có ý chí như vậy, không để cho số mệnh cai quản, mà muốn nắm lấy số mệnh trong tay. Người như vậy sẽ không cho pháp người khác nắm giữ hoặc tra xét số mệnh của mình. Viêm thiên lạc như bừng tỉnh ngộ. Có lẽ đây là cơ hội xoay chuyển cho thiên linh tộc ta. Ở động cử viêm, thiên linh tộc. Trên không trung, lục thanh đang đứng đó. Đối diện hắn là một phụ nhân áo đen khoảng chừng 40 tuổi, thân hình đầy đặn quanh người lưu chuyển chân lực hệ hỏa màu đỏ sẫm cuồn cuộn không ngừng giống như sóng lớn giữa sông gây ra cho lục thanh cảm giác áp bức không nhỏ kẻ ẩn nấp trong động cửu viêm là phu nhân sao nhìn phụ nhân chặn đường mình lục thanh cất tiếng hỏi tiểu tử kia thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa tới trăm năm ngươi lại đạt tới trình độ như vậy thật sự khiến cho ta không thể nào tin được thế nhưng đây là cơ duyên của ngươi không ai có thế ngăn cản hiện tại ngươi đã thoát ra bên ngoài vậy có cảm nhận gì cảm nhận gì Lục Thanh cao mày hỏi lại, đài đao ư, không ngờ ngươi cũng biết đại đạo. Phụ nhân bừng hiểu, lập tức nỡ một nụ cười. Không sai không ngờ ngươi phát hiện ra nhanh như vậy, không hồ là nhân vật chân chính thoát khôi thiên đạo. So với những người chưa siêu thoát như chúng ta vẫn tốt hơn rất nhiều, tối thiểu ngươi cũng có thể phát giác ra nhưng điều mới mẻ trong đại đạo chân chính. Trong mắt của ngươi, thiên đạo đã không còn chút uy nghiêm. Rốt cục phụ nhân là ai? Lục Thanh vẫn cảm thấy phụ nhân này có gì đó khác thường bởi vì kiếm ý thời không của hắn khi đối diện phụ nhân này không ngờ lại xảy ra dao động ta là ai không quan trọng ngươi chỉ cần biết chúng ta là bạn đồng hành là đủ cái mà chúng ta tìm kiếm là đại đạo bất diệt thọ ngang trời đất đại đạo bất diệt thọ ngang trời đất giọng điệu như vậy thật là lớn lỗi lục thanh chân động trong lòng đại đạo bất diệt đại đạo trong cảm giác của lục thanh là thứ vượt qua thiên đạo đại đạo không thể diệt đó là dã tâm lớn tới mức nào dường như nhìn ra suy nghĩ của lục thanh nhưng phụ nhân cũng không để ý Chỉ nói, nếu về sau gặp phải chuyện nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần không phải là hai vị kia, ta có thể vì ngươi ra tay một lần, trong bất cứ tình huống nào. Chỉ có điều, ta cần một lời hứa của ngươi. Lời hứa gì vậy? Nếu ngươi có khả năng, hy vọng có thể lưu lại một tia huyết mạch cho thiên linh tộc. Lục thanh cao mày đáp, đây vốn không phải là giao dịch, nếu có thể bảo vệ thiên linh tộc, đương nhiên ta sẽ ra tay. Được, có những lời này của ngươi, ta đã yên lòng. Phụ nhân gật gật đầu, lập tức biến mất ngay tại chỗ Lục thanh Liếc nhìn động cửu viêm một cái thật sâu, không dừng lại, bước ra một bước về hướng kim thiên tông, biến mất ngay tại chỗ. Trong động cửu viêm, sâu trong không gian, thân hình phụ nhân đang ngồi xếp bằng bất chợt mở bừng hai mắt. Tốc độ thật nhanh, không hồ là người lãnh ngộ được kiếm ý thơi không, ngươi có được một tử tôn thật giỏi. Bất quá bây giờ ta nên gọi ngươi là lục bất quỵ, hay lục thiên thư. Viêm tổ muốn gọi sao cũng được, tên chỉ dùng đê xưng hô, bất quá chỉ là vật ngoài thân. Lúc này trong hư không có một bóng người màu trắng hiện ra chính là, lục thiên thư đã biến mất tám mươi mấy năm qua. So với trước kia, lúc này ma khí trên người lục thiên thư đã biến mất, không còn thấy nữa. Mái tóc màu tím trắng của lão thoáng động, ở giữa có một lọn tóc màu xám bạc, trông có vẻ nổi bật vô cùng. Ngươi lại nắm được phập tắc thời không một lần nữa rồi. Phụ nhân trầm giọng nói. Nắm trong tay ư, nói dễ hơn làm. Lục thiên thư nỡ một nụ cười khổ. Không sai với tích lũy của ngươi. Muốn nắm trong tay chỉ là chuyện trong khoảnh khắc Bất quá một khi nắm giữ Ngươi sẽ lập tức đối mặt với thiên phạt Thiên phạt Lục thiên thư phì cười Thiên phạt thì đã sao Thiên đạo chưa thức tỉnh Không thể làm ra thiên phạt Nhưng hậu bối của ngươi đã vượt qua Hiện tại đã thật sự thoát ra ngoài thiên đạo Tối thiểu tới lúc thiên địa quay ngược lại Muốn hắn ngã xuống là rất khó Phụ nhân liếc nhìn lục thiên thư Còn ngươi Tới lúc thiên địa quay ngược lại Nếu như không chết cũng phải bị thương dưới thiên phạt Lục Thiên Thư khẽ cao mày, Viêm tổ không tin ta ư. Tin ngươi. Nếu tin ngươi, ta đã sớm hình thần câu diện, biến mất trong vùng trời đất này rồi. Vì tin ngươi. Băng tâm ra sao? Long lăng thế nào? Hàn khoan thường có kết cục ra sao? Nói tới đây, mặt viêm tổ lập tức lộ ra vẻ chăm chọc. Lục Thiên Thư, thật ra ngươi lưu tình khóc trốn, chỉ có điều ngươi không ngờ mình đã mang lại cho người khác biết bao thương tổn. Viêm Tô tổ muốn nói, lục Thiên Thư chỉ ngập ngừng, sau đó quay sang chỗ khác. Hết thảy đèn lúc cuối cùng, nhất định ta sẽ có một câu trả lời thỏa đáng. Lục thiên thư ta chưa bao giờ thiếu nợ người khác, cho tới bây giờ, cũng chỉ có người khác thiếu ta. Hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Giọng viêm tổ lạnh lùng. Ngươi đi đi thôi, thiên linh tộc ta không hoan nghênh ngươi. Chẳng lẽ viêm tổ không có chuyện gì khác muốn nói? Ngươi muốn ta nói gì chứ? Chẳng lẽ ngươi làm được hay sao? Tinh quang chớp động trong mắt. Lục thiên thư nói. Xin viêm tổ cứ nói nếu như có thể làm được lục thiên thư ta sẽ không từ chối được vậy ngươi lấy kiếm tâm ma đạo ra đây kiếm tâm ma đạo ư lục thiên thư khẽ cao mày làm sao viêm tổ biết tự nhiên ta biết sắc mặt viêm tổ tỏ ra bình thản ta còn biết hiện tại kiếm tâm ma đạo này đang nằm trong tay quân mặc lâm vốn quân mặc lâm không đủ phúc phận sớm muộn gì cũng phải chết với phúc phận của lão còn chưa đủ sức tiếp nhận kiếm tâm ma đạo nếu như viêm tổ đã biết vì sao không đích thân đi đoạt được đây là ngươi nói bây giờ ta sẽ đi đoạt Giờ phút này, lục thiên thư mới thật sự sững sờ, nhìn phụ nhân đang ngồi xếp bằng trước mặt. Viêm tổ nói thật ư. Viêm tổ nói với giọng lạnh lùng. Sao hà, ngươi cho rằng hai ta đang nói đùa ư. Đã sắp tới lúc thiên địa quay ngược lại, ta cũng muốn tranh cho thiên linh tộc ta một phần sinh cơ. Kiếm đạo khác với võ đạo. Viêm tổ lấy kiếm tâm để làm gì? Lục thiên thư co mày nghi hoặc, nhưng ngay tức khắc, ánh mắt lão rực sáng. Viêm tổ muốn. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi lo tới. Viêm tổ hừ lạnh. Được rồi nhưng gì cần nói đã nói xong, ngươi không nên ở lại đây nữa. Không tiễn. Viêm tổ, hậu hội hữu kỳ. Lục thiên thư quay người, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài linh đoạn sơn mạch mười vạn dặm. Lục thanh lăng không mà đứng, nhìn về hướng động cửu viêm. Mãi đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được ánh mắt theo dõi mình đã biến mất. Hiện tại, ánh mắt có thể làm cho hắn không phát hiện ra, vô cùng hiếm có. Rốt cục là ai? Lục thanh khẽ cao mày, nhân vật như vậy đủ sức đánh ngang với hắn. Tam kiếp kiếm tổ ư, hoặc là Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện Chương 905 Manh mối ở từ đường Mãi sau khi lục thanh rời đi nửa canh giờ Thân hình lục thiên thư mới hiện ra giữa không chung Nhìn theo phương hướng lục thanh rời đi Mắt lục thiên thư lộ thần quang khó hiểu Còn có 11 năm 11 năm sau, ta có thể giải thoát Mặt lục thiên thư lộ vẻ trào phúng Đạo linh, ngươi sẽ không ngờ rằng ta chờ lúc thiên đạo thức tỉnh lúc ấy mới độ thiên phạt ân oán giữa chúng ta người hãm hại ta tới lúc đó ta sẽ bất ngươi trả lại gấp 10 lần đánh dứt lời trên mắt lục thiên thư lô ra vẻ dữ tợn khác thường nháy mắt đã biến mắt không thấy xuất hiện đi nhìn vào khoảng không trước mặt lục thiên thư chăm giọng nói ùng um. khoảng không trước mặt đột ngột mở ra một nữ tử áo trắng bước ra nữ tử mặt mày xinh như ngọc tạc chiếc mũi nhỏ nhắn tinh tế nằm chính giữa gương mặt đôi mắt đẹp mê hồn của nàng từ sau khi bước ra luôn nhìn chăm chú Vào mặt lục thiên thư. Lục thiên thư cao mày. Vì sao nàng không nghe lời ta? Ta đã bảo nàng cứ ở yên nơi đó, đừng đi ra kia mà. Đừng đi ư. Mặt nữ tử lộ vẻ buồn bã. Chàng giúp ta thành tựu kiếm phách, bắt ta ở một nơi hẻo lánh không người gần trăm năm qua. Thời gian trăm năm chàng chỉ trở lại hai lần, mỗi một lần chỉ ở lại chưa hết thời gian tản một nén nhang đã vội rời đi. Trong thời gian ấy, chàng chưa nói được hai câu, chàng xem ta là gì vậy? Chàng khinh thường một thân tu vi của ta sao? Vì sao để một mình ta tu luyện ở nơi bảo địa ấy? Làm càn. Lục thiên thư sa sầm nét mặt. Làm càn ư, ta cứ việc làm càn thì đã sao? Nữ tử rít giọng, Ta chờ đã 500 năm, chàng còn muốn bắt ta chờ nữa, rốt cục chàng muốn bắt ta chờ cho đến bao giờ. Chẳng lẽ ta đòi hỏi ở chàng những chuyện khó khăn đến vậy sao? Ta không muốn gì nhiều, chỉ muốn chàng có thể bầu bạn cạnh ta, chúng ta không màng thế sự, chuyện xảy ra trên đại lục, chúng ta không cần nhúng tay vào, không cần lo tới. Có được không, thiên thư? chẳng nói đi. Cho dù thiên địa quay ngược lại, chúng ta chỉ cần tìm một địa phương không ai tìm được, sống vui vẻ bên nhau, cần gì phải tranh đấu sinh tử như vậy? Lục thiên thư quay sang nơi khác, buông tiếng thở dài. Cuối cùng nàng sẽ hiểu, đến khi thiên địa quay ngược lại, lúc ấy trời đất đảo lộn, chúng ta trốn bất kỳ ở đâu cũng chỉ vô dụng mà thời. huống chỉ chúng ta sớm đã ở trong vũng nước đục, muốn thoát ra ngoài hả phải là chuyện dễ dàng. Chỉ cần sơ ý có thể chết ngay tức khắc, nàng đừng làm cho ta vướng bận nữa, có được không? Chẳng lẽ chúng ta thật sự trốn không thoát thiên địa quay ngược lại? Trong mắt nữ tử lúc này đã rưng rưng lệ, nhưng vẫn cố gắng kềm lại. Trốn ư? Lục thiên thư cười tự diễu. Làm sao trốn? Chúng ta sinh ra giữa trời đất, trời đất đảo lộn, chuyện duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là chịu đựng. Cầu đến ngày thiên địa phá nát, tìm được một khe hở thoát ra ngoài ung um dung tự tại, ngoài mấy chục vạn dặm xa. Ánh mắt Lục Thanh bình thản nhìn không gian vô tận trước mặt, hàn quang lóe lên trong mắt rồi biến mất, lập tức xoay người rời đi. Ở Kim Thiên Tông, trong vườn mai Lục Gia Trang, hàng chục năm qua, vô số gốc mai trước kia, hiện tại đã cao hàng chục trượng, thoáng chốc lại sắp sửa sang năm mới. So với trước kia, lễ mừng năm mới của Lục Gia Trang long trọng hơn nhiều, có hàng ngàn tộc nhân trở về cúng bái mà trong đó, bởi vì huyết mạch cho nên chia làm nội tộc và ngoại tộc. Tộc nhân nội tộc chỉ có hai mạch của Lục Khung và mẫu từ Lục Thanh. Mặc dù chỉ có hai người nhưng có thể nói rằng, nếu không có hai người Lục Thanh, sẽ không có Lục Gia Trang hiện tại. Từ đường của Lục Gia chiếm diện tích chừng một dặm trong Lục Gia Trang. Bên trong đại điện bày đầy bài vị tổ tiên Lục Gia. Lúc này, trước cửa từ đường Lục Gia đã tụ tập hàng trăm người. Nhưng người này đều là tộc nhân nội tộc Lục Gia, mà nhưng tộc nhân ngoại tộc khác đều đứng chờ xa xa bên ngoài từ đường. Quy củ cúng bái trong lễ mừng năm mới, phải chờ sau khi tộc nhân nội tộc cúng bái xong suối tóc nhân ngoại tộc mới có thể tiến, vào. Bên ngoài từ đường, rất nhiều tộc nhân nội tộc sắc mặt trang nghiêm, đồng thời âm thầm có vẻ cuồng nhiệt Bởi vì đối với bọn họ, có thể thấy mặt gia chủ vào lúc này là niềm vui lớn nhất. Bốn chữ giết kinh thiên, oai chuyển khắp đại lục. Hàng ngày đều có kiếm giả quỷ mãi trước cửa lục gia trang, cầu có thể gặp được gia chủ lục gia của bọn họ một lần, hoặc muốn bái sư, hoặc có vấn đề cần thinh giáo. Ngay cả kiếm giả ngoài kim thiên tông cũng tới liên miên không dứt, thậm chí so ra còn nhiều hơn cả kiếm giả trong tông vì như vậy bọn họ càng thêm kính sợ ùng rốt cục vào khoảnh khắc mặt trời chiều ngã về tây một đạo không gian động hư đen ngòm hiện ra trước cửa tử đường không gian động hư nghe đồn chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có thế chạm tới lúc này xuất hiện gần gũi như vậy khiến cho không ít đệ tử nội tộc lộ vẻ kích động bởi vì ngay sau đó từ trong không gian động hư này xuất hiện một bóng người màu xanh chỉ trong một ngày toàn kim thiên tông thậm chí toàn bộ kiếm thần đại lục đều nghe được hai giọng nói kinh thiên động địa Mà một giọng nói trong đó là của bóng người mà bọn họ kính sợ này. Người làm chủ số mệnh ư. Giết. Số mệnh thuộc về ngươi ư. Giết. Kẻ nào dám thuận theo ngươi, giết. Kẻ nào không chống lại ngươi, giết. Thời khắc hai luồng ý chí đổi trọi nhau, đến giờ vẫn còn hiện rõ trong đầu bọn họ. Bái kiến gia chủ. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng hô vang như sấm. Trong tử đường, nhan như ngọc đã đứng trước đỉnh hương. Hương khói lượn lở trên đỉnh. Mà bên cạnh nhan như ngọc là nhược thủy và phụ phụ hoàng Linh nghi cùng hai huynh muội lục hỏa. Tham kiến sư phụ. Ba người đồng thời quỷ lệ. Sư huynh. vu phi cung kính thi lễ. Bối phận như vậy, lục thanh cũng không cần so đo. Với tu vi địa vị của hai người hiện tại cũng không ai dám có lời ra tiếng vào. Nhìn bài vị liệt tổ liệt tông của lục gia bày hàng hàng lớp lớp trước mặt, ánh mắt lục thanh ngưng thần, cuối cùng tiến lên tháp hai nén nhang. Đột một ánh mắt lục thanh thoáng động, nhìn chăm chú vào bài vị trên bàn Lúc này trên bàn đang thờ hai thanh thần kiếm, một thanh Lôi Vân kiếm, một thanh Nghiệm Vân kiếm. Hai mắt Lục Thanh chợt nổi lên kiếm quang màu xám bạc, bao trùm hai thanh thần kiếm vào trong. "Thanh nhi." Nhan Như Ngọc thấy vậy sửng sốt không biết Lục Thanh muốn làm gì. Nhưng ngay tức khắc Lục Thanh đã thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hơi kinh ngạc. "Kiếm chỉ là mới được thành lập lại hay sao? Kiếm chỉ lúc trước vì rời tông gấp gáp, cho nên tạm thời để lại ở giới thanh phàm. Sau này lập ra kiếm chỉ mới, còn kiếm chỉ lúc trước vẫn chưa rời về đây." lục thanh gật gật đầu ngay sau đó thần niệm của hắn chui vào trong cơ thể giữa kiếm nguyên thời không cỗ quan tài bằng đồng xanh vẫn đang lẳng lặng lơ lửng bên trong trên kiếm tàu giá gác kiếm phía trái là thạch kiếm lúc trước thu hoạch ở ngũ hành kiếm mộ trong đó ẩn chứa nguyện lực hương hỏa nồng đậm như biển về phần ngưng tụ bằng cách nào hiện tại lục thanh cũng không biết ngoài ra bên phải cũng có một kiếm tàu trên nắp quan tài ngoại trừ phủ điêu long hoàng cửu trảo còn có bảy vết lõm tròn to bằng nắm tay ánh mắt lục thanh nhìn chăm chú vào bảy vết lõm Dường như nhận ra ánh mắt của hắn, cỗ quan tài bằng đồng xanh bắt đầu run rẩy. đồng thời có một ý niệm truyền vào trong thức hải lục thanh. Không hề do dự, lục thanh lập tức bước ra mỗi bước, biến mất ngay tại chỗ. Ở giới thanh phàm trước kia, trong tông vực cũ của tử Hà Tông. Thời gian trăm năm qua đã nảy sinh rất nhiều chuyện. Linh Thú Sơn Mạch khi trước, hiện tại không biết đã trải qua bao nhiêu trường đại chiến, đã bị săn bằng. Tông vực của tử Hà Tông trước kia, giờ đây đã biến thành một vùng hoang vu phù vân tông thanh ngọc tông xung quanh trước kia là hai đại tông môn cấp thanh phàm nổi danh ngang với tử hà tông đã tiêu tan thành mây khôi từ lâu trong phạm vi hàng ngàn dặm đã không còn bóng người sinh sống có thể nhìn thấy chỉ còn lại mặt đất nứt nẻ tường gãy nhà siêu khắp nơi nơi lục thanh đứng thẳng ở cuối linh thú sơn mạch có lẽ nhờ may mãn ngọn tuyết sơn kia vẫn còn nguyên vẹn không bị đại chiến ảnh hưởng bông tuyết rơi rơi tới cách đỉnh đầu lục thanh trừng vài tấc bên tự động giặt ra quét mắt nhìn vạn dặm hoang vu trong lòng lục thanh không khôi sinh ra muốn vàn cảm khái nhớ ngày xưa hai tông phù vân thanh ngọc kiêu ngạo vô cùng nhưng rốt cục không thể trụ vững với thời gian chìm vào giữa dòng sông thời không mênh mông cuồn cuộn của đai lục hiện tại nơi hoang tàn đồ nát này chỉ gợi lại cho lục thanh mơ hồ nhớ lại bộ dáng của hai tông trước kia chẳng lẽ đây là điểm báo thiên địa quay ngược lại trong lòng lục thanh mơ hồ sinh ra cảm ứng theo thời gian trôi qua càng ngày hắn càng cảm ứng quỷ tích vận chuyển của thiên địa xung quanh rõ ràng hơn thiên đạo vận chuyển, luân hồi tuần hoàn đều theo quỷ tích định sẵn của nó. mà giữa quỷ tích này, lục thanh thấy được dòng sông thời không giao động, cùng với thời không sắp sửa bị phá nát. nhưng hết thảy nhưng chuyện này đều là hư ảo, hay là chuyện thật sắp sửa xảy ra? chuyện này lục thanh không thể nào đoán được. ngay sau đó lục thanh bước ra một bước, xuất hiện ở chấn triều dương ngày trước. đại viện của lục gia giờ đây đã hóa thành cát bụi, chỉ còn một vách tường siêu vẹo vẫn còn đứng chơ chơ đứng trước bức vách này, kiếm quang màu xám bạc trong mắt lục thanh chớp động. Ừ. trong nháy mắt trên vách tường băng đá loang lô dơ bân từng vòng gợn sóng khuếch tán ra trong vách vang lên tiếng ẩm vang trầm đục gợn sóng phân tán ra hai bên mặt đất trước mặt lục thanh đột ngột nứt ra một cái hố chừng vài trượng để lộ những bậc thang bằng đá đi sâu xuống dưới lục thanh đi một mạch qua khoảng trăm bậc thang có lẽ đã đi xuống sâu chừng mười mấy trượng đây là một động ngầm vuông vức rộng chừng mười mấy trượng trên tường xung quanh có nhiều đèn dầu nhưng lúc này đã tắt cho nên trong động tối tăm u ám Kiếm chỉ lục thanh điểm ra, ngay tức khắc nhưng chiếc đèn đã tắt từ lâu lại cháy bùng lên ngọn lửa màu vàng, soi sáng lòng động. Mặt đất ẩm ướt vô cùng, qua trên dưới trăm năm, lúc này đã tích lũy một lớp nước cao chừng một tấc. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 906, quan tài dị biến hư không vây khốn. Trước mặt lại xuất hiện một thông đạo, ánh mắt lục thanh ngưng trọng, chậm rãi đi sâu vào trong. Mà lúc này cỗ quan tài bằng đồng xanh bị giam trong kiếm nguyên thời không? của hắn ngày càng run rẩy nhiều hơn. Quả nhiên, kiếm quang màu xám bạc trong mắt Lục Thanh chớp động, ngay sau đó, cỗ quan tài bằng đồng xanh ẩn nấp đã lâu từ trong cơ thể hiện ra. Bùng! Tiếng kiếm ngâm vang lên mông manh như kiếm sắt từ cỗ quan tài bằng đồng xanh. Tuy rằng tiếng kiếm ngâm rất khẽ, nhưng lọt vào tai Lục Thanh như có linh tính, thúc dục hắn không ngừng, dường như phía trước có đồ vật gì đó không tầm thường chút nào. Không hề do dự, Lục Thanh dậm chân một cái, lập tức xuất hiện trước cửa kiếm trì. Cỗ quan tài bằng đồng xanh như bóng theo hình, ngay sau đó lập tức xuất hiện bên cạnh lục thanh. Một cỗ dao động kỳ lạ từ cửa kiếm chi truyền ra. Trên cửa kiếm chi, chín viên bảo châu, mà trước kia lục thanh không nhìn ra hư thực đột ngột bay lên lơ lửng. Toát ra thần quang chói mắt giữa không trung. Chín viên bảo châu xoay tròn xung quanh cỗ quan tài bằng đồng xanh, dường như trên đó có thứ gì hấp dẫn chúng, chín viên bảo cháu kêu lên không ngừng. Từ trên chín viên bảo châu này, lục thanh cảm nhận có một cô ý chí yếu ớt. Dù vậy, nó vẫn mang lại cho lục thanh cảm giác đây là bản nguyên, căn nguyên nguồn cội. Ý chí bản nguyên này cũng không phải bình thường, mà là một cỗ khí tức bản nguyên của thiên địa. Dường như cỗ khí tức này đã có từ khi thiên địa mới sinh ra, khiến cho lục thanh cảm thấy kiếm nguyên thời không trong thân thể mình rung động một trận. Hắn biết tư chất của cỗ khí tức này, e rằng tương xứng với kiếm đạo thời không của hắn. Chuyện khiến cho lục thanh kinh ngạc hơn nữa chính là, bằng vào cảnh giới tu vi hiện tại của hắn vẫn không nhìn thấu chân tơ kẽ tóc. Của chín viên bảo châu này, chỉ thấy chúng đang tự có hành động, mà trên cỗ quan tài bằng đồng xanh chỉ có 7 vết lõm. Lục Thanh không nghĩ ra vì sao ở đây lại có tới chín viên bảo châu. Nhưng không chờ lục Thanh có phản ứng, chín viên bảo châu đã động. Vốn chín viên bảo châu thoát ra hào quang ngũ sắc, giờ phút này đột ngột dung hợp lại, hóa thành một viên châu lớn bằng đầu người có bảy màu. Viên đại châu này vừa xuất hiện, một cỗ ý chí chấn áp thiên địa lập tức bùng lên tận trời cao. Một lần nữa... Lục Thanh cảm thấy một cỗ ý chí hùng mạnh khó lòng ngăn nổi. Trước mặt cỗ ý chí này, hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ông! Trong khoảnh khắc, viên đại châu này vừa thành hình, cỗ Quan Tài bằng đồng xanh vốn yên tĩnh lúc này đã có hành động. Nắp quan vốn đóng chặt, lúc này không ngờ chậm rãi mở ra một khe hở chừng một thước. Cửu tỉnh Liên Châu, che lấp mặt trời. Trên Kiếm Thần Sơn, Thông Thiên Kiếm nhai, thần sắc đạo linh bất chợt đại biến, nhìn chín ngôi sao xếp thẳng hàng trên chín tầng trời miệng y lẩm bẩm. Không có khả năng, không có khả năng, cửu tinh liên châu. Thiên đạo chuyển thế, làm sao lại nhanh như vậy? Bên cạnh đạo linh hiện ra thân hình kiếm thần. Trường bào màu tím của y như được đúc từ đồng sắt, không động đậy mảy may, nhưng không gian chấn động lúc y xuất hiện khiến cho người ta cũng phải chấn động tâm thần. Biến số. Đây là biến số. Kiếm thần trầm giọng nói. Tình huống có biến, phải chuẩn bị mới được. Đạo linh hít sâu một hơi khí lạnh, cố gắng chấn tĩnh tâm thần, sắc mặt tỏ ra phức tạp. Không ngờ trước khi y ngủ say còn để lại một chiêu này, trước khi chuyển thế, muốn làm loạn thiên cơ, khiến chúng ta không thể không tìm đến thân chuyển thế. Thân chuyển thế ư? Trong mắt kiếm thần lộ kỳ quang pha lẫn sát ý lạnh lẽo. Thà giết lầm ngàn người còn hơn bỏ sót một người. Vậy thì quá tốt, việc này giao cho ngươi. Đạo Linh gật gật đầu, bước ra một bước ngoài thông thiên kiếm nhai biến mất ngay tay chỗ. Tông vực tử Hà Tông ở dưới thanh phàm, trong lục gia ở Trấn triều dương. Ngươi đến rồi sao? Giọng đạo Linh hết sức lạnh lùng, không thêm nhìn người cùng tới với mình, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn về hướng kiếm trì. Vì sao ta không thể tới đây? Vẻ mặt ma Linh tỏ ra trêu cợt. Hay là hiện tại ngươi đã cảm thấy sợ? Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của ma Linh cũng nhìn về phía kiếm trì. Xem kìa, đó là gì vậy? Vô số kiếm giả ở các đại lục ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mặt trời dường như bị che lấp mất một nửa, ẩn vào trong ngân hà đầy sao? Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ kiếm thần đại lục mất đi ánh sáng ban ngày. Mà lúc này bên trong chín tầng trời đầy sao, có chín ngôi sao khổng lồ chuyển động chậm rãi. Sau vài lần hô hấp, chín ngôi sao này nối liền thành một đường thẳng tấp, ánh sao màu bạc từ đuôi sao toát ra, nháy mắt xô xuyên qua 9 ngôi sao. Ẩm! Tiếng nổ vang đột ngột từ khe hở truyền ra, trong nháy mắt, toàn thân lục thanh như bị sét đánh, cả người bị ép vào trong một không gian động hư. Một mảng hỗn độn màu xám toát ra từ khoảng không gian động hư hình người kia, khiến cho ngàn dặm mặt đất đất đá sông suối khe hồ đều bị nuốt chửng không còn sau khi lục thanh bị ép vào không gian động hư viên châu lớn kia lập tức chui vào trong khe hở của nắp quan tài Ừm. một cỗ khí thức mạnh mẽ đến nỗi khiến cho trời đất phải biến sắc phóng vứt lên cao nháy mắt xe rách chín tầng cương phong xông vào trong bầu trời sao phía trên ẩm tiếng vang rất lớn từ trên trời sao vọng xuống nháy mắt lan ra khắp kiếm thân đại lục Rắc. dưới ánh mắt của hai người đạo linh và ma linh Mặt đất nứt ra, để lộ kiếm trì trước kia của lục gia. lúc này đã bị một luồng hỗn độn màu xám bao phủ, tất cả đều hóa thành bụi phấn, biến mất không thấy. Nơi này cũng đã mất đi bóng dáng cổ quan tài bằng đồng xanh. Tốc độ quá nhanh. Đạo Linh hừ lạnh một tiếng. Không nhanh, chẳng lẽ ở lại đây chờ ngươi tới hay sao? Ma Linh cười cười. Nếu đã là như vậy, bổn tọa sẽ đi trước một bước. Còn có 11 năm nữa, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được tới ngày đó. Đạo Linh hừ lạnh. Ngươi có thể yên tâm. Dù là ngươi chết ta vẫn sẽ tồn tại sống mãi không chết Bất tử bất diệt Thật là ngông cuồng Ma Linh cười lạnh Để ta chống mắt chờ xem sự ngông cuồng của ngươi có thể kéo dài được tới bao lâu Dứt lời Ma Linh nở một nụ cười lạnh lẽo Sau đó bước vào trong không gian động hư Đạo Linh đưa mắt quét nhìn một vòng Tất cả những thứ gì bị ánh mắt Đạo Linh Chạm phải điều hóa thành cho bụi Ngay cả mặt đất cũng đột ngột hạ thấp xuống vạn trượng Vạn dạm mặt đất nháy mắt hóa thành một miệng vực khổng lồ. Tuy miệng vực này không to nhưng miệng vực bên ngoài vô vọng kiếm cốc, lúc lục thanh trải qua thiên phạt, nhưng khí thế dao động của nó cũng không kém mảy may, chấn nhiếp vô số sinh linh. Giờ phút này, trong không gian động hư đen ngòm, lục thanh bị ép vào trong không biết xa bao nhiêu vạn dặm, hắn chỉ cảm thấy không gian tối đen như mực xung quanh biến hóa không ngừng, vô số không gian độc lập hiện ra trước mặt. Chỉ trong thoáng chốc, lục thanh đã thấy không dưới hàng trăm kiếm mộ hư không. Số kiếm mộ hư không này tối thiểu cũng do tông sư kiếm phách lưu lại bất quá đáng tiếc là đã có dấu hiệu từng bị khai quật đại đa số lộ vẻ hoang tàn sơ sát lục thanh đảo thần niệm qua một vòng không hề phát hiện ra thứ gì hữu dụng trong năm vạn năm hiện tại vốn dĩ số tông sư kiếm phách sinh ra không bằng năm vạn năm thượng cổ ngoại trừ trong man hoang kiếm mộ trong không gian bên ngoài không còn lại bao nhiêu dù là như vậy nhưng kiếm mộ trong năm vạn năm hiện tại cũng đã bị tông sư kiếm phách khai quật không còn số kiếm mộ chưa bị khai quật có thể nói rằng vô cùng hiếm có mãi tới nửa canh giờ sau lục thanh mới có thể khống chế thân thể của mình bình thường trở lại mà trong nửa canh giờ qua hắn vẫn lấy một tốc độ kinh người bay xuyên qua không gian động hư may là thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ bất kể là không gian loạn lưu hay không gian sụp đổ ngẫu nhiên gặp phải dọc đường cũng không làm hắn bị thương mảy may nào cũng nhờ kiếm thể của hắn hùng mạnh đã vượt khôi thần kiếm cấp tử hoàng bắt đầu bước vào phẩm chất của thánh kiếm kiếm thể thánh kiếm như vậy trên kiếm thần đại lục hiện nay chỉ có thánh giả kiếm đạo mới có thể làm cho hắn bị thương lục thanh trôi nổi giữa không trung vừa muốn thoát ra khôi không gian động hư này đột ngột một cỗ ý chí vô hình chấn áp xung quanh không gian động hư hết thảy đều bị giam cầm kể cả không gian loạn lưu khe nứt không gian không gian sụp đổ lục thanh biến sắc trầm giọng hỏi là ai kiếm quang màu xám bạc bắn ra trong mắt hắn thế nhưng vừa ra khôi cơ thể vài trượng lập tức bị một luồng sức manh vô hình ngăn trở tiêu diệt trong hư vô thần sắc lục thanh trở nên ngưng trọng hẳn lên người này không để cho hắn phát giác Thậm chí còn giam cầm cả kiếm quang thời không của hắn, thực lực của y quả thật cao đến mức giận người, vốn ý chí kiếm đạo của Lục Thanh cứng cỏi vô cùng. Kiếm đạo thời không của hắn chỉ có thánh giả kiếm đạo may ra có thể miễn cường chấn áp, nhưng muốn giam cầm kiếm quang thời không của hắn thì tuyệt đối không có khả năng. Trong thiên đạo, không ai có thể giam cầm được kiếm quang thời không của hắn. Thế nhưng đối với tiếng quát hỏi của Lục Thanh, trong hư không không ai đáp lại. tựa hồ người kia chỉ muốn giam cầm hắn lại mà thôi, cho nên không làm ra cử động nào khác phạt lục thời không lục thanh quát to một tiếng kiếm ý thời không lập tức bùng lên trên người biến hóa thành một dòng sông thời không khổng lồ dòng sông thời không này xoay vần trên đầu lục thanh như một cự long kiếm quang thời không xuyên qua dòng sông thời không mênh mông cuồn cuộn một chiếc thời không luân bàn từ giữa dòng sông chậm rãi bay lên ngay tức khắc thời không luân bàn mở ra ở giữa giống như hai cánh cửa màu xám bạc từ trong đó một thanh thần kiếm màu xám bạc xuất hiện chậm rãi bay lên cao Cự kiếm màu xám bạc giống như chém đứt thời không, một đạo hỗn độn màu xám từ giữa thời không vặn vẹo chậm rãi lan tràn. Dòng sông thời không uốn khúc dường như gặp một cơn chuối xoáy hút lên, hội tụ về phía cự kiếm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 907, 11 năm, trong không gian động hư đen ngòm, yên lặng tĩnh mịch vô cùng, thế nhưng trong sự yên lặng tĩnh mịch này, đột ngột hiện ra một thanh cự kiếm màu xám bạc hai bên cự kiếm dòng sông thời không vạn trượng là thân kiếm cả thanh cự kiếm trông như hai dòng sông chảy sát bên nhau một dòng chảy xuôi một dòng chảy ngược một cỗ kiếm ý thời không vạn vẹo mạnh mẽ vô cùng hoành hành ngang ngược giữa không trung chỉ trong nháy mắt bên trong không gian loạn lưu giấy lên một trận cuồng phong thời không kiếm quang bắn ra chém đứt thời không thế nhưng chỉ vừa khuếch tán ra ngoài trăm dặm dường như gặp phải một bức vách vô hình tiêu tan thành hư vô không gian trong này vừng chắc gần như có thể sánh ngang với thần kiếm cấp tử hoàng Chỉ hơi chấn động một chút, sau đó khôi phục lại rất nhanh. Trên đống hoang tàn đổ nát của lục phủ, không gian lại phá nát. Đạo Linh bước ra, tỏ vẻ nghi ngờ cảm ứng một hồi sau đó mới lẩm bẩm. Không có, chăng lẽ cảm giác của ta sai rồi ư? Đạo Linh lắc lắc đầu, lại bước vào trong hư không? Sau thời gian tàn nửa nén nhang, thân hình Ma Linh cũng đồng thời xuất hiện. Cũng như Đạo Linh, Ma Linh không phát hiện được gì, sau đó đành rời đi. Bên trong không gian động hư. Lục Thanh vốn đứng yên tại chỗ thoáng động ánh mắt hắn, đã cảm ứng được sự giam cầm đã biến mất. Sau thời gian gần một canh giờ, hắn đã nhận ra người có hành động giam cầm mình dường như cùng không có ác ý gì, chỉ đơn giản là muốn giam cầm hắn một lúc mà thôi. Lúc này không bị giam cầm nữa, kiếm quang thời không lại bàn ra từ trong mắt Lục Thanh hư không trước mặt dường như, có một vùng thời không hiện ra, tuy rằng chỉ có hình ảnh mơ hồ, nhưng đã khiến cho Lục Thanh nhận ra một chút gì đó khác thường. Thì ra là như vậy. Hai bóng người mờ mờ ảo ảo một xanh một tím, thông qua khí tức làm người ta ngạt thở kia, Lục Thanh lập tức nhận ra thân phận của họ. Đao Linh, Ma Linh. Rốt cục các hạ là người phương nào, có thể hiện thân gặp mặt một phen được chăng? Nhìn vào không gian trước mặt, Lục Thanh trầm giọng hỏi. Chưa tới lúc. Sau một lúc trầm mặc, trong không gian vang lên một giọng nói già nua. Giọng nói này vừa vang lên, Lục Thanh không thể nhận ra tuổi tác, chỉ cảm nhận được có một khí tức tăng thương cổ kính từ trong đó truyền ra sau đó lục thanh chờ thêm trong thời gian tàn nửa nén nhang đã không còn cảm nhận được cỗ khí thức tăng thương cổ kính kia nữa lục thanh bước ra hư không ngay sau đó cỗ quan tài bằng đồng xanh vốn biến mất từ này giờ liền xuất hiện trước mặt lục thanh so với trước kia lúc này cổ quan tài bằng đồng xanh thêm một phần sinh khí dường như có tính mạng vậy so với sự yên lặng tĩnh mịch trước kia của nó lục thanh cảm nhận được có một cỗ ý chí thâm sâu mênh mông như biển nhưng cỗ ý chí này ẩn sâu bên trong quan tài cho nên Lúc Thanh chỉ cảm nhận được một tia khí tức mà thôi. Mà lúc này, Lục Thanh kinh ngạc phát hiện ra trên quan tài trên bảy vết lõm năm cạnh Long Hoàng, cửu trảo không ngờ xuất hiện ảo ảnh hạt châu mơ hồ, một cỗ khí tức dày đặc căn nguyên nguồn cội lan tràn ra bên ngoài. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Động hư, Luân hồi, tuy bảy hệ thuộc tính này chỉ là ảo ảnh, nhưng cũng khiến cho kiếm nguyên thời không trong cơ thể Lục Thanh rung động. Đặc biệt ảo ảnh hạt châu của hai đại thuộc tính Động hư luân hồi lại khiến cho kiếm nguyên thời không bên trong cơ thể lục thanh sinh ra linh tính bắt đầu dao động lục thanh có cảm giác nếu có thế được sức mạnh của hai đại thuộc tính này để rèn luyện kiếm nguyên ngưng luyện kiếm ý việc lãnh ngộ đại diễn tam thập lục kiếm nhất định sẽ có tiến triển rất lớn đến lúc đó dù là thánh giả kiếm đạo cũng không làm khó dễ được hắn chỉ có điều bảy viên bảo châu của bảy đại thuộc tính này rốt cục đang tồn tại ở phương nào lúc này lục thanh càng thêm coi trọng cỗ quan tài bằng đồng xanh có lai lịch kỳ quái này Phù Điêu Long Hoàng Cửu trảo trên nóc quan, thần kiếm có nguyện lực hương hỏa bên thân, thậm chí còn có chỗ chứa bảy viên bảo châu bản nguyên, ngoài ra vẫn còn thiếu một thanh thần kiếm nữa. Rốt cục bên trong mai táng nhân vật thế nào? Đạo Linh và Ma Linh nhìn trộm khiến cho Lục Thanh sinh ra cảnh giác trong lòng, cỗ quan tài bằng đồng xanh này có la lịch phi thường, trừ phi thật cần thiết, nếu không, không thể để lộ ra trước mặt người khác. Dường như đã nhận ra suy nghĩ của Lục Thanh, cỗ quan tài bằng đồng xanh khẽ run lên sau đó tự động ẩn vào trong thân thể của Lục Thanh. Kiếm nguyên thời không biến hóa ra thời không ngưng trệ, cất giấu cổ quan tài bằng đồng xanh trong đó. Đây là thủ đoạn đặc biệt chỉ có Lục Thanh thoát ra ngoài thiên đạo mới có, ẩn nấp bên trong thời không, còn ai có thể nhận thấy được. Hiện tại Lục Thanh cảm thấy hết sức tự tin, dựa vào thực lực tu vi hiện giờ của hắn, đã thoát lị phạm chủ kiếm đạo thông thường. Cho dù là thánh giả kiếm đạo, tối đa cũng chỉ ngang với hắn. Chỉ cần hắn muốn chạy trốn, Có thời không vô tận che giấu, không ai có thể tìm ra hắn. Bỗng dưng lục thanh hơi sừng sốt, bởi vì hắn phát hiện lúc này, dường như cỗ quan tài bằng đồng xanh kia sinh ra một ít biến hóa. Ảo ảnh hai hạt châu bản nguyên động hư. Luân hồi trên nắp quan, lúc này đang chậm rãi thoát ra một tia khí bản nguyên mỏng manh. Trợ giúp hắn ngưng luyện kiếm nguyên thời không, làm cho kiếm y thêm tinh thuần. Tuy rằng hết sức chậm chạp, nhưng lục thanh cũng có thể cảm giác được thực lực mình đang dần dần nàng cao tốc độ như vậy tuy không nhanh nhưng cũng có thế cảm ứng được rõ ràng thời gian càng dài thực lực tu vi của hắn nhất định sẽ có biến hóa về chất lục thanh nhìn một vòng xung quanh đây là hư không không bờ bên ngân hà đây sao đều là thế giới mà hắn chưa biết tới trong thế giới mờ mịt này rốt cục còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật rốt cục còn có bao nhiêu nhân vật hùng mạnh đang chờ thời mà động mưu tính tương lai những chuyện này lục thanh không biết kiếm đạo thời không có thể chảy ngược thậm chí chảy xuôi theo thời gian nhưng đối với tương lai Lục Thanh vẫn chưa thể chạm tới. Mỗi khi hắn muốn dẫn động thời không hiện ra tương lai, lập tức có một luồng sức mạnh khổng lồ vô hình đánh tan kiếm ý của hắn. Trọng thương vài lần như vậy hắn mới biết được, lén xem trước tương lai là việc làm phạm vào cấm kỵ. Đại đạo bên ngoài thiên đạo không cho phép có người lần tìm số mệnh, muốn làm như vậy phải trả một cái giá rất đắt. Nửa ngày sau, Lục Thanh xuất hiện ở vườn mai của Lục Gia Trang. Lúc này, Nhược Thủy và Nhan như ngọc đang cùng nhau ngắm mai, hoa mai trắng như tuyết đang nở rộ. Hương mai vấn vít lan tỏa toàn lục gia trang. Tuyết rơi trắng xóa như bạch ngọc, mai rơi như tơ lụa, hai thứ quyện vào nhau khiến cho cả vườn mai trở nên đẹp tuyệt chẳng khác đồng tuyết, vô cùng yên tĩnh. Thanh nhi con đã về rồi sao? Thấy Lục Thanh trở lại, mặt Nhan Như Ngọc lộ vẻ thương yêu trì mến. Còn muốn ra ngoài sao? Lục Thanh lắc lắc đầu. Không đi nữa, 11 năm tới, con sẽ ở Lục gia trang. Thật ư? Nhan Như Ngọc sáng ngời đôi mắt. Thanh nhi nói thật ư? Trong ký ức của Nhan Như Ngọc Thời gian Lục Thanh ở nhà trước 12 tuổi vốn không quá 5 năm. Dài nhất, cũng gần đây nhất cũng chỉ gần 4 năm qua, thậm chí đã có 3 năm giảng kiếm, tính kỹ lại chỉ còn gần một năm mà thôi. Nhìn Lục Thanh, đứa con mà bà mang thai 10 tháng sinh ra, mặt nhan như ngọc lộ vẻ hết sức vui mừng. Mẹ hiểu rằng con còn có nhiều chuyện phải làm, còn rất nhiều chuyện phải lo lắng, mẹ không ngăn cản. Chỉ hy vọng con có được thời gian có thể ở nhà nhiều một chút. Vạn vật sinh ra vốn hữu đạo, bước đầu của đạo chính là pháp tự nhiên. Bước đầu của đạo chính là pháp tự nhiên. Lục thanh khẽ thì thào, trong mắt có chút bừng ngộ. Thời gian 11 năm cũng đủ xảy ra rất nhiều chuyện. 11 năm này là khoảng thời gian cuối cùng trước khi thiên địa quay ngược lại. Đại lục có vẻ bình tĩnh lạ thường, các tông không xâm phạm lẫn nhau, dù là một chút xung đột nho nhỏ cũng không có. Chỉ có điều, kiếm thần sơn vốn đã yên lặng nhiều năm, lúc này lại xảy ra nhiều biến hóa. Kiếm thần sơn chuyển kiếm rụ xuống. Tất cả trẻ con sinh ra trước thiên địa quay ngược lại 11 năm đều phải đưa vào, trong kiếm thần Sơn. Vì chuyện này, kiếm thần Sơn đã mở mang vạn dạ mặt đất để an trí số trẻ này. Tuy rằng các tông cảm thấy nghi hoặc khó hiểu đối với kiếm dụ này, nhưng kiếm dụ do kiếm thần Sơn chuyển xuống, các tông không dám không theo. Cho dù là kim thiên tông cũng có chừng trăm vạn đứa trẻ bị đưa vào kiếm thần Sơn, mà kiếm dụ của kiếm thần Sơn nói rằng đợi thiên địa quay ngược lại qua đi, lúc ấy sẽ trả số trẻ này về cho các tông. Cho nên tuy các tông khó hiểu, nhưng vì ở kiếm thần sơn có huyết mạch của bọn họ lưu lại, cho nên không tông nào dám phản đối. Tuy rằng có một ít tông môn nhận ra điểm khác thường, nhưng thế lực của kiếm thần sơn quá lớn, bọn họ lại không có chứng cứ chính xác nào cả, cho nên chỉ đành tuân mệnh hành sự. Trong 11 năm này, nếu phát hiện có kẻ nào giấu điếm không đưa trẻ tới kiếm thần sơn, lập tức bị giết sạch cả nhà, không chừa một ai. Trong 11 năm, nội tình của kiếm thần sơn mới dần dần hiện ra trước mặt các tông. Kiếm thần điện mỗi một tông đều có tông sư kiếm phách chấn thủ. Thậm chí ở 18 đại tông môn có được kiếm tổ tuyệt thế, còn có kiếm tôn cái thế chấn thủ. Tuy rằng lăng tiêu tông và thi kiếm tông mất đi kiếm tổ tuyệt thế, nhưng với nội tình hai tông, kiếm thần sơn cũng phái ra kiếm tôn cái thế chấn thủ. Cho nên ngoài đại trưởng lão kiếm tổ tuyệt thế độc cô cầu kiếm ở kiếm thần sơn ra, kiếm thần sơn còn phái ra ngoài 20 kiếm tôn cái thế, đạt tới gần hai thành số kiếm tôn cái thế trong các tông trên toàn kiếm thần đại lục. Nội tình như vậy đã làm cho các tông kinh sợ trong 11 năm qua. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho các tông không dám vọng động. Đừng nói tới kiếm thần không thể địch nổi. Tuy rằng kiếm giả trên cảnh giới kiếm hồn có được ý chí cứng cõi, hiểu rõ uy nghiêm của kiếm thần, nhưng dưới cảnh giới kiếm hồn, rất nhiều kiếm giả gần như mù quáng hết chính phần. Điều này đã trở nên thâm căn cố đế, khiến cho nguyện lực hương hỏa của kiếm thần không hề đoạn tuyệt. Thậm chí sau khi bốn giới hợp nhất càng trở nên hương thịnh hơn trước. Nếu các tông muốn trở mặt cùng kiếm thần sơn. Vậy kiếm đế tuyệt đỉnh, kiếm tôn cái thế các tông biết rất rõ ràng, nhất định là các tông môn của họ sẽ tan tác trước tiên. Ý chí không đồng nhất, tự nhiên sẽ nảy sinh nội loạn. Trong 11 năm qua, tuy rằng kiếm thần sơn bày ra uy nghiêm hùng mạnh trước các tông môn, nhưng chuyện này cũng đã cảnh báo các tông môn, khiến cho bọn họ coi trọng lòng dân chưa từng có từ trước tới nay. Lòng dân có một sức mạnh vô hình khó lòng tưởng tượng. Tông dân chính là nền tảng của một tông, cũng là nền tảng của đại lục, không thể để cho đoạn tuyệt, chỉ có thể dạy dỗ. Thời gian 11 năm, các tông đều thi triển thủ đoạn của riêng mình, tuy rằng hiệu quả rất thấp, nhưng trong tông môn, nguyện lực hương hỏa của kiếm thần cũng rõ ràng giảm đi rất nhiều. Chỉ có điều các tông có rất nhiều thủ đoạn, cho nên dù kiếm thần sơn lấy làm bất mãn, nhưng cũng không làm gì được. Nhưng thủ đoạn của các tông môn khiến cho cảnh giới kiếm đạo, của các tông xuất hiện rất nhiều nhân tài nổi lên không ngót. Chỉ trong 11 năm ngắn ngủi, thực lực kiếm giả các tông đều nâng cao không nhỏ chút nào. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP Audio truyện chương 908, Trở Về Đất Cũ, Lục Gia Trang, Chuyện Xưa Như Mây Khói, 11 Năm Qua, Lục Gia Trang cũng không có nhiều biến hóa gì quá lớn, chỉ có điều tộc nhân càng nhiều hơn trước. So với 11 năm trước, vườn mai hiện nay càng lộ rõ dấu vết của năm tháng vô tình. Dưới gốc một cây mai giả có bày một chiếc bàn đá, một bình thanh dương liệt tử, người ngọc kề bên, cuộc sống gần như người phàm tục như vậy khiến cho cảm ngộ trong lòng Lục Thanh càng ngày càng trở nên thâm sâu hơn trước. Sáng đi rèn kiếm, tối trở về nhà bầu bạn cùng Nhược Thủy. Từ mấy năm trước, dưới sự chứng kiến của bọn tử thiên lôi, Lục Thanh và Nhược Thủy đã kết tình kiếm lữ, hiện giờ sớm tối có nhau, tình cảm vô cùng thân thiết nhưng cũng nhờ cuộc sống bình đạm như vậy, cả hai người lại thu hoạch được rất nhiều điều mới mẻ. Cho tới nay, dù chỉ một ánh mắt, hai người đều có thể sinh ra cảm giác bừng ngộ trong lòng. Thanh Dương liệt tử trăm năm rất mạnh lại tinh thuần, sánh đặc, ở kim thiên tông hiện tại đã trở thành một loại rượu nổi tiếng toàn tông đây là do năm tháng rèn luyện mà ra nhìn lục thanh trước mặt đang nâng chén mà đứng trong mắt nhược thủy lộ vẻ dịu dàng đây là thức thứ ba mươi của đại diễn tam thập lục kiếm thức thứ ba lục thanh lẩm bẩm năm tháng dần trôi làm cạn đời người như vậy thức này sẽ gọi là tuế nguyệt chỉ trong thoáng chốc trên người lục thanh toát ra một cỗ khí thức tăng thương cổ kính trong đó lại mang theo một cỗ sinh cơ bừng bừng cả hai hòa hợp cùng nhau không có chút xung đột Rốt cục đột phá Trên mặt nhược thủy lộ ra một nụ cười Không sai 11 năm qua Rốt cục ta đã hiểu ra thức thứ 30 này Lục thanh gật gật đầu Mặt lộ vẻ cảm khái Đại diễn tam thập lục kiếm sau khi tới thức 27 Thời không kiếm quang Gần như mỗi một kiếm đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất Yêu cầu đối với lãnh ngộ kiếm đạo Thời không thức sau cao hơn thức trước rất nhiều Thời gian 11 năm qua Bất quá lục thanh chỉ lãnh ngộ được hai thức Thức thứ ba mươi mãi tới hôm nay mới lãnh ngộ hoàn toàn Lục Thanh cảm thấy hãi lòng, thức thứ 30 của đại diễn tam thập lục kiếm, quả thật đã tiếp xúc với tuế nguyệt thời không, chặt đứt quá khứ tương lai, hết thảy thời không, đồng thời chém giết đối thủ từ quá khứ đến tương lai. Uy năng như vậy đã hoàn toàn vượt ra ngoài thiên đạo. Đến bây giờ, Lục Thanh mới có đủ thực lực tranh phong với thánh giả kiếm đạo. Dựa vào một kiếm này, Lục Thanh nắm chắc có thể đánh một trận cùng thánh giả. Đương nhiên cũng chỉ là đánh một trận mà thôi uy năng của thánh giả vô biên vô hạn muốn tranh cao thấp tối thiểu cũng phải lãnh ngộ thức thứ 31 trở lên mới được. Đại diễn tam thập lục kiếm đã vượt ra khôi phạm vi hiểu biết của lục thanh, dù là kiếm pháp tinh thâm thượng phẩm trước mặt đại diễn tam thập lục kiếm cũng phải ảm đạm thất sắc. lục thanh khó có thể tưởng tượng, rốt cục là ai có thế sáng chế ra kiếm pháp như vậy, lấy thời không làm kiếm ý, chặt đứt quá khứ tương lai, nắm trong tay số mệnh. lãnh ngộ đại diễn tam thập lục kiếm càng sâu, lục thanh càng cảm thấy trong kiếm pháp này ẩn chứa một ý chí lớn lao. Đó là ý chí không cam lòng nằm trong quyền khống chế của thiên địa, thể quyết đột phá sự trói buộc của thiên địa, trở nên bậc đại tự tại. Trăm năm đã hết, bắt đầu rồi. Không biết từ lúc nào. Nhược thủy đi tới bên cạnh lục thanh, nhìn gốc mai già trước mặt, ánh mắt nàng lộ ra chút ưu tư. Trăm năm đã hết, thiên địa quay ngược lại. Trong mắt lục thanh lúc này tiêu tan tất cả những gì tồn động trong 11 năm qua. Trong mắt đen nhánh toát ra kiếm quang màu xám bạc trói mắt, biến hóa ra dòng sông thời không. Thế giới trước mắt xoay chuyển, hiện ra thời không vô tận. Ùm. Trong lòng bàn tay Lục Thanh, một mũi kiếm màu xám bạc chậm rãi lộ ra, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm màu xám bạc dài bốn thước. Trường kiếm này có bề ngoài cổ kính, toàn thân toát ra kiếm ý thời không mờ ảo. Trên thân kiếm là một khoảng không gian khí phong mang đen sẫm, lơ lửng trước mặt Lục Thanh, tiếng kiếm ngâm vang lên reo vui. Lão bằng hữu đã lâu không gặp. Lục Thanh giơ tay ẩu yếm vuốt ve thân kiếm, có lẽ vì nguyên nhân kế thừa kiếm đạo thời không. Tuy rằng luyện tâm kiếm có được sự hùng mạnh của thánh kiếm, nhưng kiếm linh vẫn không thể hóa thân thành người. Dù là như vây, kiếm linh không thua gì người trưởng thành, tâm ý hết sức tương thông cùng lục thanh. Luyện tâm, ngươi có khỏe không? Sắc mắt nhược thủy cũng lộ vẻ vui mừng, lúc trước nhược thủy từng gửi thân bên trong luyện tâm kiếm, cũng có quan hệ không tồi với kiếm linh của luyện tâm kiếm. 11 năm không gặp, luyện tâm kiếm gặp lại nhược thủy cũng tỏ ra vui sướng vô cùng, thân kiếm không ngừng vờn quanh thân nhược thủy phát ra nhưng tiếng kiếm ngâm trong trẻo vui tai. Lục Thanh giơ tay nắm lấy luyện tâm kiếm, không khôi mỉm cười. Được rồi, không cần làm loạn như vậy, lão bằng hữu, chúng ta phải ra tay cùng một lúc rồi. Ông. Lục Thanh vừa dứt lời, luyện tâm kiếm phát ra một tiếng kiếm ngâm lung trời kiếm ý thời không sông lên cao, mở ra một dòng sông thời không trên bầu trời lục ra trang, kéo dài ra ngoài 9 tầng trời. Ngay cả chín tầng ngân hà trước mặt dòng sông thời không này cũng trở nên vặn vẹo. Trong cùng lúc đó. Ở khắp nơi trên kiếm thần đại lục, mười mấy cỗ kiếm ý hùng mạnh cũng phóng vút lên cao, phá vỡ chín tầng ngân hà chui vào bên trong, tranh phong cùng luyện tâm kiếm. Không chờ được sao, lục thanh nhách môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Lục thanh quay người lại, quan sát nữ tử làm bạn với mình đã bao năm qua. Bất kể là tám mươi mấy năm về trước hay bất cứ lúc nào hắn gặp nguy hiểm, nữ tử này Thủy Trung vẫn không rời khôi hắn, vẫn bầu bạn bên cạnh hắn không rời. Bất cứ lúc nào nàng cũng tin tưởng hắn. Thông cảm với hắn, đây cũng là những gì mà hắn hết sức cần cho tới bây giờ. Cảm giác vạn niệm thành không khi trước, hiện tại Lục Thanh lại cảm thấy hết sức buồn cười. Tuy rằng, lúc trước có cảm giác tốt đẹp, nhưng cho tới bây giờ, Lục Thanh mới chính thức biết, đó không phải là điều hắn muốn. Chờ ta, Lục Thanh đưa tay vuốt ve mặt nhược thủy, cảm nhận ra thịt mềm mại của nàng trong tay mình, giọng nói của hắn cũng trở nên hết sức dịu dàng. Dạ, gương mặt nhược thủy bừng đỏ, khẽ gật gật đầu. Tuy rằng hai người đã kết thành kiếm lữ, nhưng bao nhiêu năm qua, nhược thủy vẫn ngày thơ tinh khiết như lúc ban đầu, chẳng khác một khối bạch ngọc không tì vết lại như pha lê trong suốt sáng rực, an tĩnh, bình hòa. Linh đô quỷ giới. Ngay sau đó, trước mặt lục thanh, một dòng sông thời không hiện ra, kéo dài tới phương xa vô tận. Lục thanh dậm chân một cái, thân hình biến mất ngay tại chỗ, đi tới phương xa không biết bến bờ. Linh đô quỷ giới là một địa phương kỳ lạ, theo lời đồn là do một vị tông sư kiếm phách khai sáng Mà vị tông sư kiếm phách này lại không có thân thể tồn tại. Linh đô đại địa có chu vi 500 dặm, dãy núi quanh có uốn lượn. Tuy rằng không có núi non trùng điệp, nhưng những nơi hiểm trở trong đó cũng không thua gì vách đứng vực sâu, khiến cho người ta có cảm giác kinh tâm động phách. Nhìn tường thành cao 200 trượng trước mặt. Lục Thanh biết Linh đô là một tòa thành, tường thành đen như mực không biết được xây bằng chất liệu gì. Dù là với nhãn lực của Lục Thanh cũng không sao phân biệt được nguyên liệu của nó đến trước cửa thành, bên cạnh lối vào thành có một tấm bia đá đứng sừng sững. Bia này cao chừng mười trượng, trên mặt có khắc sâu mấy chữ thật to, trên từng nét chữ đều có vết máu đen sẫm. vào quỷ môn rồi, sinh tử do trời. so với trước kia, lục thanh hiện tại bất kể là thực lực tu vi hay là tâm cảnh lịch duyệt đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. hắn chỉ liếc mắt nhìn qua, lập tức phát giác ra vô tận huyền ảo. tại linh đô quỷ giới, thời không tồn tại dưới hình thức uốn khúc vạn vẹo đã rất lâu. Chuyện này giải thích vì sao Linh Đô này trắng đen điên đảo, không phân ngày đêm. Lực của thời không vô tận uốn khúc như vậy đã tạo nên một nơi kỳ dị, dù là Lục Thanh hiện tại cũng phải tỏ ra cảm thán không thôi. Nếu đây là do con người làm ra, vậy lãnh ngộ của người này về thời không ắt phải trên xa hắn. Tuy nhiên Lục Thanh cũng không cảm thấy kiếm ý tồn tại, chỉ đơn thuần là thời không vặn vẹo mà thôi. Lục Thanh chậm rãi đi vào thông đạo, lúc trước hắn không để ý tới tấm bia đá kia, lúc này tự nhiên hắn nhìn ra đó chính là một món kiếm bảo thậm chí đạt tới trung phẩm bất quá kiếm bảo này lấy lực hồn phách chỉ có quỷ giới mới có luyện chế mà thành tông dân quỷ giới là loại người hồn phách hợp nhất tụy rằng cũng có sinh lão bệnh tử nhưng đã thoát ra khôi phạm trù của người sống hoàn toàn là một sự tồn tại khác hẳn kiếm hồn kinh đã lâu không dùng tới bắt đầu vận chuyển trong thức hải lúc này bên trong thần đình thức hải của lục thanh một thanh thức kiếm vạn trượng đang trôi nổi trên thức kiếm màu xám bạc hai dòng sông thời không bám vào hai bên thân kiểm một dòng chảy ngược một dòng chảy xuôi thần niệm mạnh mẽ chẳng kém gì thức kiếm linh hoạt sắc bén quét ngang hư không trong năm đại cảnh giới của kiếm hồn kinh dưỡng hồn luyện thần ngưng hồn kết phách hư thần hiện tại lục thanh đã đạt tới kết phách đỉnh phong trăm năm rèn luyện đã khiến cho hắn tràn đầy lãnh ngộ với thần niệm mạnh mẽ hiện tại của hắn có thể nói dưới kiếm thánh hắn chính là đệ nhất nhân thánh niệm của kiếm thánh gởi gắm bên trong thế giới kiếm vực hàng ngày dùng lực thế giới nuôi dưỡng Thật ra Lục Thanh cũng không dám xác định, thần niệm của mình có tương xứng với kiếm thánh hay chưa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 909, tâm thánh giả kiếm bi bản nguyên. Linh đô quỷ cáp. Bây giờ đang là ban ngày, thế nhưng Linh đô quỷ cáp sơ sắc tiêu điều, lầu các sách nát, dường như đã bỏ phế hàng trăm năm. Nhưng Lục Thanh biết rằng hết thảy đều do thời không ở Linh đô vạn vẹo. Dưới chân Lục Thanh nổi lên kiếm quang màu xám bạc. Thời không bộ của hắn giống như một thanh kiếm sắc Phân chia thế giới trước mặt làm hai lộ ra cảnh tượng khác hẳn bên trong. Đường nhỏ dài đá, nóc quỷ các bằng ngọc lưu ly, toàn thân quỷ các cổ kính toát ra một mùi đàn hương nồng đậm. Bởi vì hiện tại là ban ngày, cho nên lúc này cũng không có người nào khác tồn tai. Đại môn quỷ các chậm rãi mở ra, lục thanh khẽ nở nụ cười, cắt bước tiến vào. Vẫn một chiếc ghế gỗ đặt cạnh bàn nhỏ, một bình trà xanh toát ra hương thơm làm say đắm lòng người như trước, nhìn lão nhân đang nằm trên ghế. Lục thanh nghiêng mình thi lễ Tham kiến tiền bối. Ngồi đi. Lão nhân ngồi dậy, ánh mắt nhìn lục thanh không che giấu vẻ hãi lòng. Thật không ngờ sau trăm năm, người có thể đạt tới trình độ như vậy. Thoát ly thiên đạo, dù là vào năm vạn năm thượng cổ cũng không ai có thể làm được, không ngờ trong lúc lão phu còn sống, lại có thể nhìn thấy một người như vậy. Lục thanh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lão nhân, nghe vậy bèn lắc lắc đầu cười khổ. Sau khi thoát ra khôi thiên đạo, vãn bồi mới phát hiện ra, hóa ra bên ngoài thiên đạo còn có thứ khác hùng mạnh hơn nữa. Thứ này khó lòng tưởng tượng, không thể chống cự. Ha ha, Lão nhân bật cười khẽ. Bất kể thế nào, chúng ta vẫn còn tốt hơn nhưng người vẫn bị thiên đạo trói buộc rất nhiều. Rốt cục số mệnh của ngươi đã không phải do thiên đạo quyết định nữa, đó là biến số, cũng là sinh cơ. Lão nhân ngừng một chút, hít sâu một hơi. Hiện tại ngươi cũng đã đạt tới cảnh giới kết phách đỉnh phong viên mãn, tâm pháp giai đoạn cuối cùng của kiếm hồn kinh là hư thần, ta sẽ nói cho ngươi biết ở nơi nào chỉ cần ngươi lấy được thần niệm của ngươi sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành kiếm thức đến lúc ấy dù là thánh niệm của thánh giả cũng phải kém ngươi một bậc lục thanh sửng sốt hỏi lại chẳng lẽ tiền bối cũng không có tâm pháp của giai đoạn hư thần hay sao lão nhân không trả lời mà hỏi lại ngươi có biết kiếm hồn kinh xuất hiện thế nào không không phải do tiền bối sáng chế ư nếu là như vậy lão phu đã không ở lý một chỗ nơi đây thậm chí bị nghịch đồ kia khi hiếp như vậy lão nhân cười khổ lắc đầu Kiếm Hồn Kinh cùng Đại Diễn Tam Thập Lục trùy mà ngươi có đều thoát ra ngoài Thiên Đạo, chính là một trong những tâm pháp thần thông hiếm có trên đời. Mà lúc trước lão phu nhờ chiếm được Kiếm Hồn Kinh này mới có thể sáng lập ra quỷ giới phồn thịnh như ngày nay, thoát khôi Thiên Đạo. Lục Thanh thoáng động trong lòng, tâm pháp thần thông như vậy, trên Kiếm Thần Đại Lục ta có được bao nhiêu, bao nhiêu ư? Vậy thì khó biết. Lão nhân thở dài, tâm pháp thần thông thoát ly Thiên Đạo đều do các đời thánh giả Kiếm Đạo đạt tới đỉnh phong sáng chế ra. Nói tới đây, trên mặt lão nhân lộ vẻ kỳ dị. Có người nghĩ rằng thánh giả kiếm đạo đã đạt tới đỉnh phong kiếm đạo, một thân kiếm đạo tương hợp cùng thiên đạo, chính là cực hạn của thiên đạo. Thật ra nếu nói như vậy, vì sao thánh giả kiếm đạo phải biến hóa ra thế giới kiếm vực, thoát ra ngoài thiên đạo? Không phải là vì thoát khôi sự khống chế của thiên đạo hay sao? Đúng là như vậy. Lục thanh chấn động tâm thần, trước giờ hắn không nghĩ tới điểm này, lúc này nghe lão nhân nhắc tới, khiến cho trong lòng hắn lập tức có cảm giác bừng tỉnh ngộ Đúng vậy, nếu thánh giả kiếm đạo thật sự không muốn thoát khôi thiên đạo, vậy có thể hợp nhất cùng thiên đạo, mỗi một kiếm đều là kiếm ý thiên đạo. Uy năng vô cùng. Nhưng hiện tại xem ra không phải là như vậy. Về kiếm vực, với cảnh giới tu vi hiện tại của lục thanh, cũng chỉ mơ hồ biết được một ít huyền ảo trong đó. So với lĩnh vực của tông sư kiếm phách, kiếm vực của thành giả đã là thứ thoát ra khôi thế giới thiên đạo, có thể sinh ra lực thế giới chân chính. Tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng là cơ bản nhất. Đây là việc làm nghịch với thiên đạo. Xem ra chính mình vẫn chưa nghĩ thấu đáo, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cảm thấy thế giới trước mặt dường như trở nên trong sáng hơn rất nhiều. Nhờ lão nhân chỉ điểm, Lục Thanh đã mơ hồ phát hiện ra tâm ý của các vị thánh giả, như vậy đợi đến lúc thiên địa quay ngược lại, có thể nắm thêm một phần sinh cơ. Mà đối với kiếm hồn kinh, Lục Thanh cũng vì tình thế bắt buộc. Hồn phách càng hùng mạnh càng giúp ích cho việc lãnh ngộ của hắn, huống chỉ ở kiếm thần đại lục hiện tại, nếu nói có môn thần thông kiếm nguyên gì lãnh ngộ sâu nhất về hồn phách Không kiếm hồn kinh thì là gì nữa? Tâm pháp của giai đoạn hư thần không thể truyền thừa. Lão nhân lại nói, đó là vào lúc giao thời giữa hai lần năm vạn năm trước sau, từ ngoài trời rơi xuống, sau đó bị lão phu đoạt được. Hiện giờ kiếm bi kiếm hồn kinh kia nằm ở nơi sâu nhất của 18 tầng địa ngục, lúc trước ta dùng là trọng bảo thời không của quỷ giới, khó có thể di chuyển. Lúc ấy nghịch đồ thừa dịp ta rời khôi 18 tầng địa ngục bế quan, dùng ao chuyển sinh áp chế vô số oan hồn luyện chế ra huyết thủy dơ bẩn. Phá đi quỷ thể của ta, khiến cho tu vi của ta mất hết, chỉ còn lại lực hồn phách đơn thuần nhất mà thời. Thời gian trôi qua, càng ngày càng pha tạp, cho đến khi gặp ngươi. Ngừng một chút, ánh mắt lão nhân trở nên rực sáng, nhìn lục thanh. Ta biết hiện tại ngươi đã hơn xưa, nhưng ngươi cũng tạm thời không nên trêu chọc tới tên nghịch đồ kia. Chỉ cần lấy được tâm pháp giai đoạn hư thần, hãy lập tức rời khôi quỷ giới. Bên ngoài quỷ giới, có lẽ y không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn y ngã xuống cũng là muốn vàn khó khăn đừng nói tới ở trong quỷ giới hiện tại y đã luyện hóa kiếm bi tuy rằng không có được tâm pháp bốn tầng đầu cho nên không thể luyện hóa kiếm bi bản nguyên trở thành của mình nhưng vẫn có thể vận dụng được vài thành lực lượng mượn dùng đại thế trong năm vạn năm của quỷ giới ta với vài thành lực lượng của kiếm bi bản nguyên đủ để đánh trọng thương ngươi cho nên trước khi ngươi luyện tâm pháp giai đoạn hư thần tới tiểu thành không nên động thủ với y ở quỷ giới lục thanh gật gật đầu xin tiền bối bất tất phải nhọc lòng vãn bối được truyền kiếm hồn kinh Sau này đại thành, nhất định sẽ trợ giúp tiền bối đoạt lại quỷ giới. Lão nhân lắc lắc đầu. Đoạt lại quỷ giới hay không đã không còn quan trọng, chỉ cần có thể khiến lão phu chút được gánh nặng này, cả đời lão phu đã vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng hồn phách của lão phu đã bị vấy bẩn, nhưng tồn tại vạn năm là không thành vấn đề, lão phu cũng không còn gì vướng bận. Kỳ thiên địa quay ngược lại này, lão phu không muốn nhúng tay vào, chỉ muốn yên ổn vượt qua vạn năm cuối cùng này. Nói tới đây, trên mặt lão nhân lộ ra vẻ chán nản. Một đời lão phu chém giết vô sô, có kết quả như vậy cũng là do đại đạo làm nên. Thôi được rồi ngươi hãy đi đi, sau này không cần tới nữa. Dứt lời, lão nhân nằm xuống ghế trở lại, hai mắt nhắm nghiền, không nói thêm lời nào nữa, ngay cả hơi thở cũng trở nên như có như không. Lục thanh thầm thở dài bi ai lớn nhất của đời người là tâm đã chết. Hắn biết tâm kết của lão nhân này đã quá sâu, trừ phi thời gian quay ngược lại, nếu không rất khó lòng hóa giải. Có lẽ sau này, khi kiếm đạo thời không của hắn đại thành có thể làm được. Hiện tại tuy rằng tu vi của lão nhân mất hết, nhưng những gì còn lại của lão cũng vượt ra khôi thực lực của hắn. Lục Thanh đứng dậy, nghiêng mình thi lễ với lão nhân, sau đó xoay người ra khôi quỷ cát. Lục Thanh quay lưng nhìn lại quỷ các sau lưng mình một lần nữa. Không biết vì sao lúc này quỷ các lại càng trở nên tiêu điều sơ xác khác thường. Kiếm quang màu xám bạc hiện ra dưới chân Lục Thanh, hư không mở ra, nuốt Lục Thanh vào trong đó. 18 tầng địa ngục nằm dưới 10 đại chủ thành, chính là nền tảng của quỷ giới. Ở trong này, mỗi một tầng đều có vô số ác quỷ, phần lớn số ác quỷ này đều là hạng người có hồn phách trời cho hùng mạnh. Cũng có thể hồn phách tiên thiên yếu ớt, nhưng chỉ cần từ trong ao chuyển sinh đi ra, lập tức sẽ có được thần thông uy năng khác nhau. Vì đề phòng bọn chúng gây loạn nơi trần thế, cho nên bị đặt dưới 10 đại chủ thành. Lại vì thực lực không đồng nhất, dưới 10 đại chủ thành lại chia ra 18 tầng địa ngục theo thứ tự. Trong 18 tầng địa ngục, mức độ hung hãn của ác quỷ tầng sau lại cao hơn tầng trước. Trong quỷ giới cũng chia ra chín mục phía trên và chín mục phía dưới, ở chín mục phía trên, uy năng của mười đại chủ thành lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, mà ở chín mục phía dưới, cho dù mười đại chủ thành liên kết, cũng chưa chắc đã so được với thực lực của một mục. Trong 18 tầng địa ngục, bởi vì ác quỷ hung hãn, cho nên hệ thuộc tính kiếm khí mà chúng tu luyện cũng hung hãn khôn cùng, oan hồn quấn quanh. Lục Thanh dùng kiếm quang thời không mở đường. Thời không vặn vẹo dưới 18 tầng địa ngục, đối với Lục Thanh không có chút gì là trở ngại. Hắn trực tiếp vượt qua, cảm nhận khí tức hung hãn vô biên ở mỗi một ngục, khẽ cao mày. Trong 18 tầng địa ngục, ác quỷ đa số tu luyện kiếm khí nhân đạo hoặc là ma đạo, gần như không thấy kiếm khí thiên đạo. Giống như hệ thuộc tính kiếm khí của ác quỷ, hành vi của chúng cũng bị ảnh hưởng, hy nộ ái ố, thích gì làm bấy, giết chết tàn sát, không chuyện ác nào không làm. Một số ít có thể duy trì thần trí, đa số cũng là hạng người lòng lăng dạ sói, vì đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Chỉ có điều so với những ác quỷ khác, loại người này có chấp nghiệm kiên cường hơn. Nhưng nhân vật đứng đầu mỗi ngục, ở chính ngục phía trên còn đỡ, tối đa Lục Thanh cũng chỉ cảm ứng được khí thức của một tên tam kiếp kiếm hoàng, mà xuống tới chính ngục phía dưới, tầng địa ngục thứ người. Lục Thanh đã cảm ứng được khí thức của một tên kiếm đế đỉnh phong, còn có không dưới năm tên cũng đạt tới cấp kiếm đế. Đây mới chỉ là tầng địa ngục thứ người, càng đi xuống, Lục Thanh càng kinh ngạc, ngoại trừ tầng địa ngục thứ người ra. Tám tầng địa ngục cuối cùng đều có kiếm tôn cái thế chấn thủ, khí thức sắt lục ngập trời thậm chí còn có ma khí sung thiên, che trời phủ đất. Lần đầu tiên Lục Thanh mới biết nội tình quỷ giới thâm hậu đến như vậy. Nhiều cường giả như vậy, nếu tất cả đồng loạt rời khôi quỷ giới, át sẽ làm giấy lên một trường bão táp phong ba trên kiếm thần đại lục. Mà tông dân của quỷ giới, Lục Thanh cũng hiểu được một phần, ngoại trừ một ít tông dân luân hồi từ kiếm thần đại lục tiến vào, một ít hồn phách yếu ớt. Hoặc hạng người trọng thương không thể trở về, trừ phi có bảo vật đặc thù giữ lại, nếu không, sau khi cúng thất tuần, sẽ bị ao chuyển sinh triệu tập, trải qua tẩy luyện, trở thành tông dân của quỷ giới. Trong năm vạn năm qua rốt cục có bao nhiêu người sinh lão bệnh tử, không ai biết được. Mà số hồn phách yếu ớt bị quỷ giới triệu tập tích lũy cho đến nay, cũng là một con số khiến cho đại lục phải kinh hãi. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao 18 tầng địa ngục lại có nhiều cường giả kiếm đạo như vậy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện HP Audio truyện Chương 910 Cảnh giới hư thần nguyện lực hương hỏa Thời không quỷ giới vạn vẹo Muốn ra khôi quỷ giới Vậy phải có được sức mạnh đánh vỡ thời không vạn vẹo này Mà lực lượng như vậy Tối thiểu phải có tu vi kiếm tổ tuyệt thế mới được Lục Thanh không dám tưởng tượng có một ngày Nếu thời không vạn vẹo này của quỷ giới khôi phục trở lại Vô số quỷ dân xâm nhập đại lục Sẽ mang lại cho kiếm thần đại lục bao nhiêu tai họa Mười đại chủ thành Lục Thanh cũng không lo lắng bao nhiêu Chỉ có điều 18 tầng địa ngục kia tuy rằng không nói cùng hung cực ác, nhưng cũng toàn là hạng người không có kỷ cương, một khi thoát khôi trốn lao tù, ác sẽ khuấy động long trời lở đất. Càng xuống sâu 18 tầng địa ngục, trong lòng lục thanh càng cảnh giác hơn, khí tức trên người giấu kín vào trong thời không vô tận. Tới tầng địa ngục thứ 18, mặt đất hư không rộng lớn, tuy không có chút sức sống nào, nhưng thật ra có nhiều linh dược quý hiếm sinh trưởng, số linh dược này đều hấp thu lệ khí oán khí mà sinh ra có tác dụng bổ dưỡng với hồn phách bản nguyên của quỷ giới, nhưng đối với người sống, đó lại là độc dược lấy mạng. Mà kiếm bi bản nguyên do kiếm hồn kinh hóa thành nằm ngay giữa trung tâm tầng địa ngục thứ 18 này, chậm rãi đi giữa thời không vặn vẹo, tự nhiên Lục Thanh có thể tiến vào cả hai thời không ban ngày và ban đêm. 18 tầng địa ngục tranh đấu không ngừng, trên hoang nguyên rộng rãi mênh mông màu đỏ sẫm, lúc thì có tiếng kiếm khí tung hoành, lúc thì có tiếng kêu thét không dứt bên tai. Nhưng bất kể là cường giả mạnh tới mức nào, cũng chưa có ai phát hiện ra tung tích của Lục Thanh. Trung tâm 18 tầng địa ngục so với những nơi hỗn loạn khác, chỉ tôn tại một tòa kiếm tháp rất lớn, Tháp Giới Vương. Là nơi trú ngụ của chủ nhân quỷ giới, nơi này yên tĩnh vô cùng. Tháp Giới Vương cao vạn trượng toát ra lực tiểu thế giới dày đặc, một cỗ ý chí kiếm đạo mạnh mẽ lặng lẽ vờn quanh. Thỉnh thoảng có quỷ thú đi qua, lập tức bị cỗ ý chí mạnh mẽ kia nghiền nát thành cho bụi hồn phách không còn. Lục Thanh đứng yên dưới Tháp Giới Vương, vận chuyển kiếm hồn kinh bên trong thần đình thức hải thức kiếm vạn trượng màu xám bạc chậm rãi xoay tròn toát ra một cỗ dao động kỳ quái lan tràn về phía tháp giới vương thời gian tàn nửa nén nhang qua đi toàn thân lục thanh chắn động hai mắt bừng mở ở đó lục thanh lập tức khôi động thời không bộ nương theo thời không vặn vẹo của quỷ giới hắn thành công tránh được lực tiểu thế giới và ý chí kiếm đạo xung quanh tháp giới vương từ trong khe nứt thời không bước ra lục thanh xuất hiện ở giữa tháp giới vương đây là một vùng đất rộng lợn hoang vu Có diện tích chừng trăm dặm, tháp giới vương có diện tích chừng mười dặm nằm ở giữa. Không ngờ không gian nơi đây rộng lớn như vậy, tuy rằng lục thanh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không để lộ ra chút sơ hở. Bất quá chuyện khiến hắn cảm thấy chấn động trong lòng chính là, cổ quan tài bằng đồng xanh vốn ẩn sâu bên trong kiếm nguyên thời không của hắn, không ngờ lại bắt đầu rung động. Lần này quan tài lung động kịch liệt hơn nhiều so với những lần trước, dường như nó đang rất muốn lấy được thứ gì đó. Nếu không phải lục thanh ra sức dùng kiếm ý thời không chấn áp. Ngay tức khắc, nó sẽ lập tức xuất hiện ở tháp giới vương này. Lục Thanh phóng mắt nhìn quanh, vùng đất hoang vu này có màu vàng nhạt, sương mù hồn phách màu vàng nồng đậm tràn ngập không gian. Đám sương mù hồn phách màu vàng này hết sức tinh thuần, dù là Lục Thanh chỉ hít một hơi vào cũng cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Nếu đại sư cảnh giới kiếm hồn thông thường luyện hóa, ắt có thể tăng cường hồn phách bản nguyên, càng thêm có lợi cho việc lãnh ngộ cảnh giới. Không cần suy nghĩ, Lục Thanh vung tay áo, lập tức nuốt vào không ít sương mù hồn phách. Bất quá nơi đây là tháp giới vương, tuy rằng Lục Thanh ẩn đấp bên trong khe nứt thời không, hắn cũng không dám cắn nuốt quá nhiều, để tránh cho xương mù hồn phách biến hóa quá nhanh, khiến cho vị chủ nhân của quỷ giới chú ý. đối với chủ nhân quỷ giới, Lục Thanh vẫn có điều e ngại. Lúc trước hắn muốn tiến vào man hoang kiếm mộ, hai người đã từng giao thủ qua một kiếm. Mãi tới nay, một kiếm chấn động lòng người kia vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn. Cũng phải nói đại lục bên ngoài có 21 kiếm tổ tuyệt thế. Ngoại trừ lão tổ thi kiếm tông và lăng phá thiên, của lăng tiêu tông bị kiếm ý thời không của hắn đánh cho quay ngược lại nguyên hình, còn lại 19 người. Nhưng Lục Thanh có thể khẳng định, trong số 19 người còn lại, ngoại trừ vị đại trưởng lão độc cô cầu kiếm, của kiếm thần Sơn và ma linh tự uyển ra, 17 người còn lại hắn đã gặp qua ở vô vọng kiếm cốc, nhưng không có người nào phù hợp với thân phận của chủ nhân quỷ giới. Từ đó có thể thấy được, hiện giờ kiếm thần đại lục vẫn còn không ít cường giả tuyệt thế ẩn náu không xuất thế. Tối thiểu Lục Thanh cũng không cho rằng năm đại tông môn cùng với kiếm thần, Sơn chỉ tồn tại duy nhất một tên kiếm tổ tuyệt thế. Lòng Lục Thanh lúc này hết sức bình tĩnh, điều khiển khe nứt thời không tiến tới, di chuyển về phía trung ương tháp giới vương, ở trung tâm vùng đất hoang vu trăm dặm này, có một thanh thạch kiếm màu vàng nhạt cao trăm trượng. Bản thân thạch kiếm nhìn qua còn chưa đạt tới cấp thanh phàm, nhưng trong cảm giác của Lục Thanh, cho dù là tử hoàng kiếm thân kinh của hắn đã vượt tới tầng thứ 14, cũng cảm thấy bất an. Dường như trước mặt hắn không phải là một thanh thạch kiếm, mà là một con hung thú man hoang, muốn tin người mà cắn nuốt. Bỗng nhiên Lục Thanh thoáng động trong lòng, ánh mắt nhìn chăm chú vào thân thạch kiếm màu vàng nhạt. Trên thân thạch kiếm có rất nhiều kiếm văn dày đặc màu vàng nhạt, giống như văn tự nhưng lại không theo trình tự thống nhất nào cả. Nếu không phải Lục Thanh vận chuyển kiếm hồn kinh, tuyệt đối không thể nào hiểu được ý nghĩa của kiếm văn này. Dường như đã nhận ra sức mạnh của kiếm hồn kinh, thạch kiếm màu vàng nhạt cao trăm trượng kia lập tức toát ra thần quang màu vàng nhạt. Kiếm văn màu vàng trên thân kiếm lập tức chuyển động như vật sống, trôi nổi bay ra, chui vào trong khe nứt thời không mà Lục Thanh đang ẩn nấp. Từng đạo kiếm văn chui vào mi tâm Lục Thanh, sau đó hòa hợp với thức kiếm vạn trượng màu xám bạc thành một thể. Vô Sô Kinh văn xâm nhập tận đáy lòng, quá trình sinh ra, tiến hóa của quỷ giới, quá trình hình thành của ao chuyển sinh, hết thảy dường như có một sợi chỉ vô hình dẫn dắt hắn xâm nhập vào giữa một vùng thời không, tận mắt nhìn thấy hết thảy. Không biết qua bao lâu, rốt cục Lục Thanh tỉnh lại. Giờ phút này, hắn phát hiện ra dường như mình vừa nảy sinh một ít biến hóa. Thế giới thời không trước mặt dường như trở nên rõ ràng hơn so với trước kia. Bên trong thần đình thức hải trên thân thức kiếm, màu xám bạc cũng hiện lên kiếm văn giống hệt như kiếm văn trên thân thạch kiếm màu vàng nhạt. Kiếm văn này chỉ có thể dùng ý lãnh hội chứ không thể dùng lời mà truyền, giống như lời của lão giới chủ trong linh đô quỷ các đã nói. Đây cũng là một luồng sức mạnh thoát ly thiên đạo. Sự ảo diệu tinh thâm của kiếm hồn kinh. Lúc này hiện ra hoàn toàn trước mặt lục thanh dùng, thân đã chết tu luyện hồn phách bản nguyên, con đường như vậy đã thoát khôi nhân quả của thiên đạo. Lại có một vùng thời không vặn vẹo như quỷ giới, coi như đã cách ly với thế giới thiên đạo bên ngoài. Từ một góc độ nào đó mà nói quỷ giới, cũng là một thế giới thoát khôi thế giới thiên đạo. Chỉ có điều sinh linh trong thế giới này lại là, nhưng người đã chết ở thế giới thiên đạo. Nơi đây tử khí là sinh khí, mà sinh khí ngược lại, được xem như là tử khí. Kiếm thức lớn mạnh hơn trước chừng một nửa, giờ phút này tu luyện hồn phách chân linh, của Lục Thanh đã chính thức tiến vào giai đoạn hư thần. Lục Thanh lại vận chuyển kiếm hồn kinh, nhưng cảm thấy chấn động tâm thần, bởi vì bỗng nhiên hắn nhận ra trong thần đình thức hải của mình. Thức kiếm vạn trượng màu xám bạc của mình, không ngờ mọc ra vô số sợi màu trắng đục nhỏ như sợi tơ. Lục Thanh dùng kiếm thức khẻ đảo qua, e rằng có tới hàng trăm vạn sợi như vậy. Lục Thanh thoáng động trong lòng. Một đạo kiếm thức lập tức theo một sợi nhỏ màu trắng đục trong đó lan tràn ra. Ở Kim Thiên Tông, một trong sáu đại kiếm thành, thành tử hà. Trong một góc ở phía tây thành, trong một căn nhà đá siêu vẹo, một thiếu niên đang ngồi xếp bằng dưới đất. Bài trí trong nhà vô cùng đơn giản, một chiếc rừng gỗ, một chiếc chăn cũ, vài chiếc ghế gỗ, một chiếc bàn gỗ đã mất một góc. Trước mặt thiếu niên là một chiếc bàn tế, coi như là vật còn nguyên vẹn nhất trong nhà. Trên bàn tế có một chiếc lư hương cao chừng một thước trên lư hương lúc này có khói nhẹ lượn lờ phía sau lư hương là một thanh đại kiếm bằng sắt không có mũi dài năm thước sáu tấc gác trên giá kiếm dường như được thờ phụ. trên thanh kiếm sắt không mũi này có khắc hai chữ rõ ràng lục thanh lúc này trên đùi thiếu niên cũng gác ngang một thanh kiếm sắt có lẽ khoảng chừng nhị phẩm sắc mặt thiếu niên đỏ bừng trên mặt có nguyên khí màu tím cuồn cuộn thiên địa nguyên khí rốt vào trong thanh kiếm sắt này sau đó có kiếm khí vô hình rốt vào trong đan điền khí hải Nhưng dường như tư chất của thiếu niên này quá kém, đã hai canh giờ vẫn không thể kết thúc kiếm khí nhập thể dùng để trúc cơ. gương mặt hết sức bình thường của thiếu niên vì cố gắng quá sức mà trở nên đỏ tía. Thông qua thanh kiếm sắt không mùi trên bàn tế, Lục Thanh thấy được cảnh tượng kỳ dị này. Cảm giác này hắn chưa từng nếm trải, mà trong mơ hồ, hắn còn có thể nghe được tiếng thì thào của thiếu niên trước mặt. Xin hộ tông trưởng lão Lục Thanh phù hộ, khiến cho ngũ thành tông ta có thế trúc cơ thành công trở về gia tộc rửa sạch nổi nhục báo thù cho mẫu thân ta xin hộ tông trưởng lão lục thanh phù hộ đệ tử nguyện cả đời cúng bái đến khi sở học đệ tử có chút thành tựu nhất định đệ tử sẽ dựng tượng bằng vàng hàng ngày cúng bái hương khôi không ngừng xin hộ tông trưởng lão lục thanh phù hộ từ tiếng thì thào của thiếu niên lục thanh có thể tận mắt nhìn thấy từng dòng nguyện lực màu trắng đục từ trên người thiếu niên toát ra không ngừng cuối cùng dung nhập lại thành một đạo nguyện lực hương hỏa to bằng ngón tay út rốt vào trong thanh kiếm sắt không mũi có khắc tên hắn. Mà ở quỷ giới, khi đạo nguyện lực hương hỏa kia rót vào thức kiếm vạn trượng, nó chỉ còn to bằng sợi tơ. Dù là như vậy, đó cũng đã là đạo nguyện lực hương hỏa to nhất, tinh thuần nhất trong hàng trăm vạn đạo nguyện lực hương hỏa nhỏ như tơ kia. Đây là nguyện lực hương hỏa sao? Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ trong lòng, ngay cả một tên kiếm thị nho nhỏ cũng có thể nhờ vào lòng sùng kính chân thành của mình, mang một phần nguyện lực hương hỏa giống như là chấp niệm kia vượt qua thời không truyền vào khe nứt thời không nơi hắn đang ẩn náu. Đồng thời Lục Thanh có thể nhận ra thức kiếm của hắn lúc này dường như cũng đã sinh ra biến hóa nào đỏ khó hiểu, hồn phách kiếm thức trở nên tinh thuần hơn nữa. Đây là phương pháp tinh luyện ở mức độ kinh người, hàng chục vạn nguyện lực hương hỏa khiến cho hồn phách kiếm thức của hắn bắt đầu sinh ra biến hóa lớn lao. Nếu như khi trước, mỗi một đạo kiếm thức của hắn có tạp chất như sắt thường, như vậy nhờ vào nguyện lực hương hỏa ngưng luyện tinh thuần, mỗi đạo kiếm thức đã trở nên cứng cáp như huyền thiết ngàn năm độ tinh thuần vẫn còn đang được tiếp tục tinh luyện không ngừng không cần suy nghĩ một đạo kiếm thức theo nguyện lực hương hỏa của thiếu niên kia bắn nhanh ra chỉ trong thoáng chốc đã xuyên qua khe nứt thời không xuyên qua thời không vặn vẹo của quỷ giới giáng xuống trên thắn kiếm sắt không mũi ở nhà thiếu niên cách đó hàng vạn dặm bùng thanh kiếm sắt không mũi đen xì giờ phút này vang lên tiếng kiếm ngâm kinh người một cỗ uy áp giáng xuống khiến cho rất nhiều kiếm giả trong thành từ hà vô cùng sợ hãi Ngay tức khắc, toàn bộ thiên địa nguyên khí trong thành tử Hà dường như bị dẫn dắt, tất cả hội tụ về phía căn nhà đá siêu vẹo đổ nát ở phía tây thành. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 911, giới chủ quỷ giới. Vẻ mặt đau đớn, của thiểu niên sau khi được thiên địa nguyên khí mênh mông cuồn cuộn rốt vào, lập tức trở lại bình thường. Thanh kiếm sắt trên đùi sau khi được rốt thiên địa nguyên khí gần như, ngưng tụ thành thể lỏng vào. Ánh sáng của nó càng thêm đen bóng, thân kiếm rút nhỏ lại không ít, vốn chỉ có gần 5 thước, sau mười mấy lần hô hấp, đã ngắn lại chỉ còn 3 thước 5 tấc. chuôi kiếm có một chỗ bị vỡ, cũng đã khôi phục lại. Bất chợt bảy đóa kiếm liên màu trắng hiện ra trên thân kiếm đen xì. Phen biến hóa này đã lọt vào mắt không ít kiếm giả chạy về phía nhà đá. Lúc này căn nhà đá, vì không chịu nổi quá nhiều thiên địa nguyên khí hội tụ mang theo uy áp mênh mông, đã đổ sập xuống hoàn toàn. Chỉ còn lại thiếu niên và chiếc bàn tế kia được một vầng sáng trắng bao phủ bảo vệ bên trong trên bàn tế thanh kiếm sắt không mũi toát ra ánh sáng trắng uy nghiêm mênh mông toát ra từ thân kiếm trong mắt rất nhiều kiếm giả đó không còn là một thanh kiếm sắt không mũi bình thường mà là một ngọn núi cao vạn trượng đội trời đạp đất xem kìa đó là kiếm cúng bái hộ tông trưởng lão hộ tông trưởng lão hiển linh hộ tông trưởng lão rất nhiều kiếm giả quỳ xuống vái lạnh trong lúc nhất thời Trong khe nứt thời không, Lục Thanh cảm thấy nguyện lực hương hỏa tiến vào càng nhiều hơn, càng tinh thuần hơn nữa. Theo thời gian trôi qua, trước căn nhà đã đổ sập kia, số kiếm giả quỷ vái lại càng ngày càng nhiều hơn, ngay cả đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng có vài tên. Chỉ có điều so với đám kiếm giả quỷ xuống vái lại, đám đại sư cảnh giới kiếm hồn chỉ khom người hành kiếm lễ. Dù là như vậy, nguyện lực hương hỏa do đại sư cảnh giới kiếm hồn cung cấp cũng nhiều hơn đám kiếm giả, dưới cảnh giới kiếm hồn, hàng trăm lần mà lúc này trong nhà đá thiếu niên đang khoanh chấn ngồi bỗng nhiên thét dài sóng âm cuồn cuộn toát ra một vòng sóng khí màu trắng khoách tán ra bốn phía kiếm giả đỉnh phong các kiếm giả vây quanh đều kinh hô thất thanh chỉ trong thoáng chốc thiên địa nguyên khí rốt vào thân thể chẳng nhưng trợ giúp thiếu niên kia trúc cơ tụ nguyên thành công còn giúp cho y tiết kiệm được thời gian vài năm nhảy thẳng lên kiếm giả đỉnh phong thủ đoạn như vậy chỉ có thế gọi là kỳ tích lúc này trên bàn tế trên thân kiếm không mũi nguyện lực hương hỏa màu trắng quần quanh trông hết sức tôn nghiêm thần thánh đây là sức mạnh của nguyện lực hương hỏa lục thanh thoáng động trong lòng nhờ vào nguyện lực hương hỏa này thậm chí hắn có thể dùng kiếm thức vượt qua thời không vô tận tạm thời giảng lâm trong thời gian ngắn mà tùy theo nguyện lực hương hỏa lớn hay nhỏ kiếm thức giáng lâm của hắn mỗi lần như vậy cũng khác nhau đồng thời nguyện lực hương hỏa này rốt vào thức kiếm chẳng những khiến cho kiếm thức của hắn tinh thuần hơn thậm chí còn thấm vào huyết nhục toàn thân kiếm thể của hắn vốn đã không còn bao nhiêu cảm giác Không ngờ lúc này lại sinh ra cảm giác cần tôi luyện tiếp tục. Cảm giác này tuy rằng kém hơn đột phá, nhưng có thế cảm giác được rõ ràng, thậm chí có thể nói rằng sẽ còn tiếp tục kéo dài như vậy. Dùng nguyện lực hương hỏa luyện thể, thủ đoạn như vậy đã ra ngoài hiểu biết của Lục Thanh. Về phần nguyện lực hương hỏa này còn có tác dụng gì, Lục Thanh cũng không biết rõ ràng, nhưng nghĩ tới kiếm thần trải qua nguyện lực hương hỏa của đại lục đã năm vạn năm, nguyện lực hương hỏa tích lũy được khổng lồ tới mức nào mà dùng nguyện lực hương hỏa để luyện thể Lục Thanh có thể tưởng tượng thân thể kiếm thần rốt cục mạnh mẽ tới mức nào. Tuy nhiên Lục Thanh lập tức cũng có chút mê hoặc, hắn có thể cảm nhận được vận dụng nguyện lực hương hòa, cũng chỉ mới sau khi kế thừa tâm pháp giai đoạn hư thần của kiếm hồn kinh mà thời. Mà nhưng nguyện lực hương hòa trước đó, hắn không tiếp nhận hoặc tích lũy được mảy may. Từ đó có thể thấy được, nguyện lực hương hòa này quả thật không đơn giản chút nào. Đột ngột Lục Thanh biến sắc, bởi vì chỉ trong thoáng chốc, hắn cảm thấy cỗ quan tài. Bằng đồng xanh bên trong kiếm nguyên thời không bất chợt sinh ra một cỗ đại lực mạnh mẽ. Cỗ đại lực này nháy mắt phá vỡ kiếm y trấn áp của hắn, phá vỡ thời không vặn vẹo, xuất hiện ở trung ương tháp giới vương. Ừm. Trong phút chốc, thanh thạch kiếm trăm trượng màu vàng kia bất chợt toát ra thần quang mạnh mẽ, tiếng kiếm ngâm vang lên kịch liệt, rồi bất chợt thu nhỏ lại chỉ còn vài thước, bay về giá kiếm còn chống bên phải cỗ Quan Tài. Ẩm. Một tiếng nổ vang lên sò xuyên qua thời không vặn vẹo, đánh rách nát khe nứt thời không nơi lục thanh đang nắp. Thân hình lục thanh nhoáng lên, xuất hiện ở giữa tháp giới vương. Trong cùng lúc đó, tiếng nổ kia cũng phá vỡ hư không vô tận, truyền khắp hư không. Trên kiếm thần sơn, thông thiên kiếm nhai. Trên đại lục lơ lửng, đỉnh ma nhai. Hai cỗ ý chí thông thiên triệt địa quét ngang không trung Trên kiếm thần hải dậy lên sóng thần. Hỗn độn màu xám mở ra, kéo dài mấy trăm dặm. Lôi quang màu xám chớp động không ngớt trong khe nứt không gian. Lúc này hai cỗ ý chí kia mới thu về. Nhưng giờ phút này, trong khoảnh khắc hai cổ ý chí quét ngang, rất nhiều cường giả cảnh giới kiếm hồn trên đại lục cảm thấy trong lòng kinh hãi. Đồng thời các tông cũng thu liễm lại, không dám có bất cứ động tĩnh gì. Quỷ giới, tầng địa ngục thứ 18. Trong tháp giới vương, lục thanh triệu tập cổ quan tài bằng đồng xanh tới trước mặt. Lúc này toàn thân cổ quan tài bằng đồng xanh toát ra thần quang màu vàng nhạt. Thần quang này mông lung mờ mịt, che lấp diện mạo quan tài đi rất nhiều. Mà bên phải quan tài, trên giá kiếm bị thiếu kiếm Lúc này đã có một thanh thạch kiếm màu vàng nhạt ở đó. Sắc mặt lục thanh tỏ ra kinh ngạc, mà sau khi cổ quan tài bằng đồng xanh bị lục thanh triệu tập, không hề do dự, lập tức chui vào thân thể lục thanh. Không xong. Ngay tức khắc, thần sắc lục thanh đại biến. Ẩm. Không những là tháp giới vương. Lục thanh cảm thấy toàn bộ 18 tầng địa ngục bắt đầu chấn động. Ai dám động tới nền tảng của quỷ giới ta? Lúc này, một giọng nói đầy giận dữ vang lên, đồng thời có một cỗ ý chí vô cùng bá đạo trấn áp xuống. Ngay tức khắc, trước mặt Lục Thanh, một bóng người màu vàng nhạt hiện ra. Đây là một trung niên mi dài dâu ngắn, thân khoác áo màu vàng nhạt, giữa đôi mày có hư ảnh một thanh thạch kiếm màu vàng nhạt. Chỉ có điều Lục Thanh nhận thấy hư ảnh thanh thạch kiếm màu vàng nhạt này càng lúc càng mờ đi, không bao lâu nữa sẽ biến mất. Trong mắt trung niên lộ vẻ lo lắng, trong mắt màu vàng nhạt nhìn Lục Thanh chăm chú. Thì ra là ngươi, ngươi còn dám trở lại đây ư? Nếu đã bị phát hiện. Lục Thanh cũng không muốn chạy, thật ra hắn cũng muốn gặp trung niên trước mặt này. Hắn muốn nhìn xem kẻ nghịch đồ thí sư làm loạn, cường già tuyệt thế ở quỷ giới này rốt cục là người thế nào? Cũng phải nói đối với kiếm bi bản nguyên của quỷ giới. Lục Thanh cũng không muốn nhúng tay vào. Suy nghĩ duy nhất của hắn là muốn trợ giúp lão giới chủ, đoạt lại kiếm bi bản nguyên mà thôi. Nhưng không ngờ lúc nãy cỗ quan tài bằng đồng xanh làm loạn, trực tiếp thu lấy. Giờ phút này mặc cho Lục Thanh triệu tập thế nào, cũng không thấy nó có động tĩnh gì, dường như đang tiến hành lột xác. Dù là đang ở trong thời không vô tận. Cũng không để cho Lục Thanh bất lấy. Mất đi kiếm bi bản nguyên chấn áp, không đầy nửa canh giờ, 18 tầng địa ngục áp sẽ vỡ nát. Đám ác quỷ đông đúc kia sẽ hòa hợp cùng 10 đại chủ thành thành một thể, mà thời không vạn vẹo của quỷ giới cũng sẽ suy yếu không ngừng. Đến khi trở lại bình thường, lúc ấy quỷ giới sẽ thật sự dung hợp cùng thế giới thiên đạo. Tuy rằng ở thế giới thiên đạo cũng có tử khí, nhưng vì có chư thiên vạn linh tồn tại, cho nên lấy sinh làm chủ mà tồn tại. Còn bản thân quỷ giới, từ chủ nhân cho tới quỷ dân đều là vật chết, lúc ấy sinh tử nhị khí va chạm với nhau, lực tấn công vào thế giới thiên đạo sẽ khó lòng tưởng tượng. Giao kiếm bi ra đây, ta sẽ tha cho người khôi chết. Hàn quang chớp động trong mắt trung niên, đồng thời trong lòng y cũng cảm thấy nghi hoặc. Giờ phút này trong mắt y, lục thanh chỉ như một tên kiếm nô bình thường, không hề cảm thấy kiếm nguyên giao động. Nhưng không biết vì sao, từ trên người lục thanh, y cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Nguy cơ như vậy y chưa từng cảm thấy trong mấy vạn năm qua. Quỷ giới và thế giới thiên đạo vốn không xâm phạm lẫn nhau, nếu như không có chuyện thật cần thiết, cũng không có tông sư kiếm phách tiến vào quỷ giới của y. Và lại có thể tiến vào tầng địa ngục thứ 18, tránh khôi cảm ứng của nhiều cường giả cái thế của 18 tầng địa ngục, cho dù là bản thân trung niên cũng không nắm chắc có thể làm được như vậy. Lục Thanh nở một nụ cười khổ, xung quanh đá vụn tuôn rơi, tháp giới vương sẽ sụp đổ rất nhanh, nhưng hắn cũng không thể làm gì đưa OVKGC ảm ứng thời không vặn vẹo xung quanh. Lục Thanh lắc đầu, ta có thể thử trấn áp 18 tầng địa ngục, nhưng ta không thể trả lại kiếm bi. Tình chết. Trung niên quát lớn, một cỗ ý chí kiếm đạo trấn áp thiên địa đè xuống, mà tháp giới vương vốn sắp sửa sụp đổ, rốt cục không chịu được trước cỗ ý chí này, lập tức bị chấn thành tro bụi. Vù, cuồng phong nổi lên. Ở giữa Lục Thanh và Trung niên, cơn chốt xoáy cuồng phong mạnh mẽ xé rách không gian. Trong thời không vặn vẹo của quỷ giới, Tầng địa ngục sau vững chắc hơn tầng địa ngục trước rất nhiều. Dưới lực thời không vặn vẹo chấn áp tới tầng địa ngục thứ 18 này, dù là ý chí của kiếm tổ tuyệt thế cũng chỉ có thể xé rách không gian mà thôi. Thần sắc Lục Thanh không thay đổi nhưng ánh mắt hắn cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Ý chí tu vi của trung niên chính là đệ nhất nhân trong số kiếm tổ tuyệt thế mà hắn đã từng gặp. Lực tiểu thế giới trên người y gần như đã đạt tới đại thành, có xu hướng chuyển hóa sang lực thế giới kiếm vực, hùng hậu vô biên. Dù là với tu vi hiện tại của Lục Thanh, cũng cảm thấy áp lực hết sức nặng nề. Chẳng trách lúc trước lão giới chủ đã cảnh báo với hắn, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, không nên động thủ cùng trung niên này. Đây là y đã mất đi kiếm bi bản nguyên, nếu y còn kiếm bi bản nguyên trong tay, lại ở trong phạm vi quỷ giới. Lục Thanh tuyệt đối không có chút phần thắng. Tam kiếp kiếm tổ. Giới chủ quỷ giới này đã đạt tới tu vi tam kiếp kiếm tổ, hơn nữa nhờ lúc trước luyện hóa kiếm bi bản nguyên, tuy rằng không tu luyện được kiếm hồn kinh, không thể khống chế hoàn toàn trong tay nhưng cũng nhờ vậy mà thần niệm tiến nhanh tu thành thức kiếm một thân thần niệm của y tích lũy trong mấy vạn năm qua nhờ kiếm bi bản nguyên rèn luyện cũng không yếu hơn so với lục thanh thậm chí còn hơn một bậc lục thanh biết kiếm đạo của quỷ giới có điểm khác nhau so với thế giới thiên đạo dung hợp lực hồn phách có thể làm tổn thương hồn phách trực tiếp rất khó đề phòng vì vậy hắn bắt đầu vận chuyển kiếm hồn kinh bên trong thần đình thức hãi thức kiếm màu xám bạc lưu chuyển Bên dưới thức kiếm, nguyện lực hương hỏa màu trắng bốc lên như sóng biển, tạo nên một bức vách màu trắng xung quanh thức kiếm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 912, đối chiến lực thế giới của giới chủ quỷ giới. Bùng! Hai cỗ ý chí kiếm đạo va chạm vào nhau trên không, lập tức khởi lên sóng cuộn ngập trời. Tiếng kiếm ngâm vang lên khắp hư không, thậm chí bên trong khe nứt không gian đen ngòm hiện ra thời không vặn vẹo màu sám bạc. Lực cắn nuốt của nó còn đáng sợ hơn cả không gian sụp đổ, dù là kiếm tôn cái thế cũng phải tan thành cho bụi. Sắc mặt cùng biến, cả hai người cùng lui về phía sau mười trượng. Ý chí thánh giả. Không có khả năng. Trung niên lập tức nhìn lục thanh, kinh hãi ý chí kiếm đạo đen như mực xung quanh lục thanh, giống như hệt như không gian động hư, cắn nuốt, chấn áp hết thảy. Rốt cục ngươi là ai, là vị thánh giả nào mượn thân xác này để vui đùa cùng ta vậy? Giới chủ quỷ giới trầm giọng nói thần sắc hoang mang biến hóa nhưng ánh mắt hết sức kiên cường không có chút nào nhượng bộ chuyện kiếm bi bản nguyên quan trọng vô cùng y không thể nào tỏ ra khiếp sợ lùi bước mà cường giả tuyệt thế cũng có uy nghiêm của mình chỉ là thánh giả mượn xác không thế làm cho y phải thu tay lùi bước ý chí thanh giả lục thanh nghe vậy vô cùng sửng sốt hóa ra ý chí kiếm đạo như vậy chỉ có thánh giả mới có hay sao bất quá lục thanh cũng phát hiện ra ý chí kiếm đạo của giới chủ quỷ giới hết sức hùng hậu tích lũy mấy vạn năm mức độ hùng hậu cao hơn hắn không chỉ một bậc phen va chạm vừa rồi coi như ngang sức ngang tài mà cường giả tuyệt thế bậc này dám thí sư làm loạn nếu không có được ý chí hùng mạnh như vậy lục thanh cũng không tin hắn có thể sống được cho đến ngày nay chẳng lẽ chỉ có thánh giả mới có được ý chí như vậy trên mặt lục thanh lộ vẻ suy tư chiến ý trên người cũng tăng vọt bất kể thế nào hôm nay đã đối mặt vậy phải giao thủ một phen đây là tấm lòng của hắn với lão giới chủ đột nhiên giới chủ quỷ giới biến sắc ý nhớ lại lời đồn về thế giới thiên đạo trong quỷ giới nhưng năm gần đây Ánh mắt nhìn Lục Thanh trở nên ngưng trọng hẳn lên. Giờ phút này chiến ý của Lục Thanh đã bừng bừng mạnh mẽ, trên mái tóc hắn đã thấp thoáng dòng sông thời không màu xám bạc, ngay cả đôi mắt cũng bắn ra kiếm quang màu xám bạc. Kiếm đạo thời không, Lục Thanh. Thấy sắc mặt Lục Thanh không chút biến sắc, giới chủ quỷ giới lập tức xác định được thân phận Lục Thanh, thần sắc càng trở nên ngưng trọng hơn trước. Tuy rằng người quỷ giới y khó lòng tiến vào thế giới thiên đạo, nhưng hiểu biết về thế giới thiên đạo lại là toàn diện nhất. Đối với oai nghi tuyệt thế năm xưa của Lục Thanh, giới chủ quỷ giới tỏ ra vô cùng kiêng kỵ, cũng thật không ngờ, con kiến lúc trước thoát chết trong tay y lại là cường giả đang đứng trước mặt hiện tại, lãnh ngộ kiếm đạo thời không thoát ra ngoài thiên đạo, vượt qua thiên phạt, bách trận lăng tiêu. Đây là những gì người đời đồn đãi về thanh niên trước mặt. Giới chủ quỷ giới rốt cục hít sâu một hơi. Giao kiếm bi bản nguyên ra đây, ngươi có thể đi. Đây là trí bảo của quỷ giới ta, ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn thấy quỷ giới ta dung hợp cùng thế giới thiên đạo đến lúc đó sinh tử nhị khí xung đột con dần hai giới át sẽ rơi vào cảnh lầm than lúc ấy ngươi sẽ trở thành tội nhân của quỷ giới ta cùng thế giới thiên đạo ta không trả kiếm bi bản nguyên cho ngươi được hoặc có thể nói không phải do ta lấy giới chủ quỷ giới sa sầm nét mặt ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có nguyện lực hương hỏa nếu không phải lấy được tâm pháp giai đoạn hư thần tầng 5 của kiếm hồn kinh làm sao ngươi có thể hấp thu nguyện lực hương hòa? mà tâm pháp giai đoạn hư thần chỉ có kiếm bi bản nguyên mới có thể kẻ thừa các hạ nói như vậy Chẳng lẽ cho rằng bản giới chủ là trẻ nhỏ mới lên ba hay sao? Ánh mắt Lục Thanh dần dần trở nên lạnh lùng, đối với người này, Lục Thanh không hề có chút hảo cảm. Hắn có thế bình tĩnh cho tới lúc này cũng là vì sinh linh hai giới, nhưng tới nước này rồi Lục Thanh đã hiểu, có nhiều lời cũng chỉ vô ích mà thôi. Ngươi có hai lựa chọn, một là tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi chán áp quỷ giới, hai là chiến. Ngươi, ý chí toàn thân giới chủ quỷ giới lung động kịch liệt, từ trước tới nay, chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với y lại nói với giọng điệu khinh người như vậy bản giới chủ nhắc lại một lần nữa giao kiếm bi bản nguyên ra đây rời khôi quỷ giới lục thanh bật cười rất lớn sóng âm cuồn cuộn cùng ý chí kiếm đạo hùng mạnh của hắn nháy mắt truyền khắp 18 tầng địa ngục bồng nhiên lục thanh ngưng cười thét to một tiếng chiến sắc mặt giới chủ quỷ giới giận dữ vô cùng không cần nhiều lời nữa một thanh thần kiếm màu vàng nhạt xuất hiện trong tay y kiếm y cửu dương bùng lên mạnh mẽ không ngờ tên giới chủ quỷ giới này lại có được kiếm khí cửu dương Chí dương trong thiên hạ, lấy từ thân thể ác quỷ, tiếp dẫn hệ cửu dương. Chẳng trách nào lúc trước y được lão giới chủ thu vào làm môn hạ, cũng là người có được đại nghị lực và đại quyết đoán. Giờ phút này kiếm ý cửu dương bùng lên cùng với lực hồn phách hùng mạnh, lập tức hiện ra ánh sáng màu vàng nhạt. Bên trong kiếm ý mạnh mẽ ẩn chứa lực hồn phách vô biên. Một cổ uy nghiêm chấn áp xuống hồn phách của lục thanh, xuyên thẳng qua thần đình thức hải va và chạm vào bức vách màu trắng đục bao quanh thức kiếm. ẩm um bức vách nguyện lực màu trăng đục run lên bần bật nhưng đã chặn được cổ uy nghiêm chấn áp kia bức vách rung động mạnh nhưng được bổ sung nguyện lực hương hỏa cuồn cuộn không ngừng từ thức kiếm một lần nữa trở về trạng thái cũ thân hình lục thanh khẽ run kiếm quang màu sám bạc chớp động trong mắt sau lưng ngưng kết ra một thanh cự kiếm vạn trượng màu sám bạc kiếm ý thời không hóa thành cự kiếm hiện ra hai dòng sông thời không một dòng chảy ngược một dòng chảy xuôi kiếm ý ngưng tụ hai dòng sông thời không quá khứ tương lai đó chính là kiếm đạo thời không hiện tại của lục thanh hai thanh cự kiếm kiếm ý lăng không chém xuống ẩm một đạo không gian động hư hiện ra trên kiếm ý thời không của lục thanh thời không vặn vẹo của quỷ giới không ngờ bị dẫn động thời không vặn vẹo màu xám bạc tự động xé rách không gian thành từng sợi nhỏ sau đó bám vào cự kiếm kiếm ý mà lực hồn phách của giới chủ quỷ giới cũng bắt đầu khởi động điên cuồng phía trên kiếm ý cửu dương màu vàng nhạt lực hồn phách cuồn cuộn chấn áp hồn phách lục thanh Kiếm thức dựa vào kiếm ý thời không của Lục Thanh có dấu hiệu tan rã. Ông! kiếm ý vạn trượng va chạm vào nhau, toàn bộ 18 tầng địa ngục lập tức giấy lên quỷ phong ý chí kinh người. Ý chí mạnh mẽ của cường giả tuyệt thế quét ngang hư không, mặt đất sụp đổ tung tóe, 18 tầng địa ngục vốn có xu thế sụp đổ, lập tức gia tăng tốc độ. Hai đạo kiếm ý gần như biến mất cùng một lúc, kiếm quang bùng lên trong mắt Lục Thanh. Hắn vận chuyển thời không bộ, một dòng sông thời không hiện ra dưới chân. Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt giới chủ quỷ giới. Nháy mắt. Giới chủ quỷ giới đã biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ngoài trăm dặm. Trên ống tay áo màu vàng nhạt của y, một mảnh áo chậm rãi bay xuống đất. Hảo bộ pháp. Giới chủ quỷ giới quát một tiếng, trong lòng chấn động. Bộ pháp của lục thanh đã vượt qua tốc độ của thuấn di, lấy dòng sông thời không làm khoảng cách, vượt thẳng qua một khoảng không gian thời không mà đến. Nếu so với thuấn di chỉ đơn thuần xuyên qua không gian, nhanh hơn không ít lần. Keng. Khí phong mang đen sẫm bắn ra không ngớt, hai bóng người mơ hồ ẩn hiện không ngừng trong không trung 18 tầng địa ngục. Trong đó, thân hình của giới chủ quỷ giới so ra có vẻ chậm hơn lục thanh. Mỗi khi y thuấn di, xung quanh xuất hiện vài dòng sông thời không, thần kiếm màu vàng nhạt múa may liên tục, nhưng so ra tốc độ vẫn kém lục thanh. Nhưng kiếm pháp tích lũy mấy vạn năm qua của y, lại có thể ngăn kiếm chỉ của lục thanh vô cùng đúng lúc. Bất quá tiếng rên rỉ từ thần kiếm vang lên, cũng khiến cho giới chủ quỷ giới đau lòng khôn xiết. Thần kiếm trong tay y vốn là cướp đoạt của lão giới chủ, thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm. Bởi vì kiếm linh không chịu theo, bị y phong ấn trong kiếm, không có kiếm linh tương trợ, với kiếm thể thánh kiếm của lục thanh, và chạm vào nhau lập tức gây tổn hại cho thần kiếm. Lực đạo truyền tới lớn đến mức kinh người, lại còn chấn động kiếm nguyên của y, ngay cả hồn phách chấn áp thức kiếm cũng bị đánh tan đi rất nhiều. Ông, bất chợt từ mi tâm của giới chủ quỷ giới, một thanh thức kiếm màu vàng nhạt chui ra sau đó hóa thành cự kiếm vạn trượng lăng không đánh xuống bùng trong nháy mắt một dòng sông thời không ngừng chảy thân hình lục thanh hiện ra lảo đảo liên tục vài cái bức vách nguyện lực hương hỏa bảo vệ bên ngoài thức kiếm lập tức bị nứt ra một khe hở thức kiếm màu xám bạc kêu ong ong không ngừng hiển nhiên đã bị thức kiếm của giới chủ quỷ giới đột ngột rời khôi thân thể gây thương tích bất quá chuyện làm giới chủ quỷ giới kinh hãi chính là dưới một đòn dốc hết toàn lực của thức kiếm ý Không ngờ Lục Thanh chỉ lào đảo vài cái đã khôi phục lại bình thường. Y không biết rằng hiện tại Lục Thanh đã thoát ra ngoài thiên đạo, hồn phách và thân thể hợp nhất. Thức kiếm bất quá chỉ là nơi kiếm thức nương náu mà thôi. Chỉ cần kiếm thể không bị phá, hồn phách sẽ không bao giờ bị tổn thương. Cho nên một đòn của thức kiếm do Y dốc hết toàn lực đánh ra, chỉ có thể xuyên qua bức vách nguyện lực hương hòa, chấn động thức kiếm của Lục Thanh. Mà cho dù thức kiếm vỡ nát, Lục Thanh vẫn có thể lấy hồn phách dẫn động. Dùng kiếm hồn kinh vận chuyển cũng có thể ngưng tụ lại trong nháy mắt. Trên mặt giới chủ quỷ giới lộ ra vẻ trịnh trọng, ngay sau đó, dưới ánh mắt quan sát chăm chủ của Lục Thanh, theo thần kiếm của giới chủ quỷ giới dẫn động, một cỗ lực thế giới khiến cho trời đất phải biến sắc từ trên trời giáng xuống, tuy rằng không mạnh mẽ, nhưng lại mang đến cho Lục Thanh áp lực hết sức nặng nề. Lục Thanh trầm giọng nói, lực thế giới, không sai, sát ý bắn ra từ trong mắt giới chủ quỷ giới, luyện hóa kiếm bi bản nguyên bản giới chủ có thể vận dụng được một tia lực thế giới của quỷ giới, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng cũng đủ để ngăn chặn một kiếm dốc hết toàn lực của thánh giả kiếm đạo. hôm nay ngươi dám chiếm đoạt kiếm bi bản nguyên của quỷ giới ta, vậy chết tại đây đi. bùng, lực thế giới vô hình rốt vào người giới chủ quỷ giới, đồng thời dung hợp cùng lực tiểu thế giới đại thành, một cỗ uy nghiêm không lồ lập tức ngưng tụ lại, đè ép xuống người lục thanh. phụt, không gian dưới chân lục thanh vỡ nát, toàn thân hắn lập tức bị đè xuống vài thước. Non nửa thân thể đã lọt vào trong không gian động hư, mà trong không gian động hư bị lực thế giới phá mở ra. Thời không vặn vẹo của quỷ giới đang cắn nuốt một nửa thân thể của lục thanh. Kiếm quang màu xám bạc chớp động, hai chân lục thanh rút ra khôi thời không vặn vẹo, khí tức trên người hắn lập tức xảy ra biến hóa. Một dòng sông thời không ngưng tụ xung quanh thân thể lục thanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 913, một kiếm tuế nguyệt sư đổ tái kiến. Dòng sông thời không màu xám bạc hoàn toàn do kiếm quang thời không ngưng tụ mà ra. Theo kiếm chỉ của Lục Thanh điểm ra, dòng sông thời không vạn trượng lập tức ngưng tụ trên kiếm chỉ của Lục Thanh, lúc này chỉ còn lại vài thước, tràn ngập một cỗ khí tức khiến cho người ta ngạt thở. Nhìn Lục Thanh trước mặt, dường như giới chủ quỷ giới thấy được một cây cổ thụ mới trưởng thành. Cây cổ thụ này không ngừng lớn lên, trải qua vô tận năm tháng, cuối cùng cao vạn trượng. Trên thân cây xanh um, một cỗ tuế nguyệt luân chuyển xung quanh, khí tức ăn mòn không gian xâm nhập vào lòng không hiểu vì đâu giới chủ quỷ dưới run lên trong lòng sinh ra cảm giác bất tường Chấn. không hề do dự giới chủ quỷ giới quát to một tiếng quỷ thân kiếm trong tay chém xuống một kiếm kiếm quang màu vàng nhạt bùng lên lực thế giới mang theo lực hồn phách hùng hậu tràn ngập kiếm quang cửu dương giống như một mặt trời màu vàng trói đè ép về phía lục thanh tuế nguyện. lục thanh chậm rãi mở mắt dường như trong mắt hắn có thời không thay đổi kiếm chỉ điểm ra dòng sông thời không dài vài tấc bất chợt ảo dạ Cuốn lấy kiếm quang cửu dương vào trong nháy mắt. Giới chủ quỷ giới biến sắc, phun ra một ngụ nghịch huyết. Không có khả năng. Dòng sông thời không vài tất quan quanh kiếm quang cửu dương, không hề để lại chút dấu vết trong không trung. Sau đỏ, dòng sông thời không rút nhỏ còn một nửa, vẫn theo quỷ tích thời không, xông về phía giới chủ quỷ giới. Cho dù lực thế giới thì đã sao, trước mặt kiếm ý tuế nguyệt vẫn bị cắn nuốt không còn. Một kiếm này chính là một kiếm mạnh nhất mà lục thanh có thể nắm giữ trước mắt thức thứ ba mươi của đại diễn tam thập lục kiếm tuế nguyệt lực luân chuyển của tuế nguyệt tuy rằng không thể dò xét tương lai nhưng cũng coi như đã chạm vào cửa ngõ một kiếm này hiện tại là một kiếm đỉnh phong của lục thanh hướng tới chuyện tra xét tương lai lúc này giới chủ quỷ giới đang đối mặt với dòng sông thời không đang ảo tới bên trong dòng sông thời không luân chuyển không ngừng kiếm quang thời không màu xám bạc xuyên qua xuyên lại không ngớt khí tức tăng thương tuế nguyệt tràn ra cắn nuốt lực thế giới tràn ngập hư không gần như sạch sẽ giờ phút này. Dường như giới chủ quỷ giới thấy được bóng dáng của chính mình trong thời không tuế nguyệt. Sinh lão bệnh tử trong tuế nguyệt vô tận trở thành một chiếc thuyền con giữa biển, cuối cùng chìm dưới đáy của thời không vô tận. Ta là chủ nhân quỷ giới, bất tử bất diệt. Giới chủ quỷ giới gào thét, toàn bộ mặt đất quỷ giới lập tức nổi lên tiếng gào thét điên cuồng. Vô số ác quỷ trong toàn quỷ giới đồng thời gầm giống giận dữ. Thế giới chấn động, lại một cỗ lực thế giới, càng thêm mênh mông rộng lớn hơn trước từ chín tầng trời giáng xuống, rót vào trong quỷ thần kiếm. Quỷ thần lệnh kiếm, quỷ giới hộ thân, giới chủ quỷ giới quát to, lực thế giới kia lập tức bao phủ thân hình y vào trong. Ngay sau đó, dòng sông thời không đã lập tức quấn quanh thân thể y như một con chân long. sắc mặt lục thanh hơi tái đi, một kiếm tuế nguyệt này hắn cũng chỉ vừa lãnh ngộ, hôm nay vận dụng lần đầu tiên, tuy rằng hùng mạnh tới mức có thể ăn mòn lực thế giới, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ chút nào. Không phải là tiêu hao về kiếm nguyên kiếm thức, mà là tiêu hao tâm thần. Trước mặt lực tuế nguyệt lưu chuyển cho dù tâm thần hùng mạnh tới mức nào cũng không chịu nổi tiêu hao. Lực thế giới cuồn cuộn không ngừng từ chín tầng trời giáng xuống, mà dòng sông thời không của Lục Thanh vẫn duy trì nguyên dạng. Kiếm ý Tuế Nguyệt Luân chuyển không ngừng ăn mòn lực thế giới, nhưng lúc này, sắc mặt cả hai người đều dần dần tái nhợt. Lực thế giới giáng xuống dần dần yếu bớt, mà dòng sông thời không bao vây giới chủ quỷ giới cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Sau vài lần hô hấp, dòng sông thời không và lực thế giới từ trên chín tầng trời giáng xuống đồng thời tiêu tan. Lục Thanh và giới chủ quỷ giới đứng giữa không chung nhìn nhau Sau đó Lục Thanh không thêm để ý tới y Quay người vận chuyển thời không bộ Một dòng sông thời không hiện ra dưới chân Lục Thanh lại rậm chân một cái Rất nhanh đã biến mất ở cuối dòng sông thời không Mãi đến khi khí thức của Lục Thanh hoàn toàn biến mất khôi quỷ giới Giới chủ quỷ giới mới kêu lên một tiếng đau đớn Sắc mặt trở trên trắng nhọt Phun ra hai ngụm tâm huyết Giỏi cho một kiếm đạo thời không Lục Thanh, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ trôn giới chủ quỷ giới quát lên một tiếng thoa mạ trong mắt lộ ra vẻ hung ác vô cùng quỷ thần kiếm vạch ra một đường rũa không trung ngay tức khắc một khoảng không gian màu xanh lam hiện ra mở ra thành một khe nứt cao chừng một trượng sức sống nồng đậm toát ra từ trong đó vạ chạm xung đột với tử khí của quỷ giới lập tức sinh ra thiên lôi màu tím vô tận nổ vang rền giới chủ quỷ giới chỉ khẽ cao mày không hề do dự bước ra một bước sau khi vào trong khe nứt giới chủ quỷ giới còn quay lưng nhìn lại quỷ giới sau lưng mình đang khép lại dần dần sắc mặt của y hết sức khó coi hàn quang chớp động trong mắt y lập tức biến mất ngay tại chỗ ở tầng một man hoang kiếm mộ trở lại vùng đất này lục thanh không khôi có chút bùi ngùi cảm khái mới đây mà đã trăm năm trôi qua nhớ khi xưa hắn vừa tới man hoang kiếm mộ chỉ là một tên tam kiếp kiếm hoàng nho nhỏ giờ đây đã trăm năm trôi qua dù là gặp phải thánh giả kiếm đạo hắn cũng dám đánh một trận biết bao từng trải trong đó người ngoài không thể nào hiểu hết một lần nữa đặt chân trở lại man hoang kiếm mộ này Lục Thanh khẽ cao mày, bởi vì lần này hắn nhìn thấy trong tầng một kiếm mộ, thời không bên ngoài tầng vạn vẹo không ngừng, cách ly cùng thế giới bên ngoài. Nhưng thế giới ở đây không có gì khác với thế giới bên ngoài, cũng khác với quỷ giới là thế giới bên ngoài thiên đạo. Như vậy man hoang kiếm mộ này, trong lòng đầy nghi hoặc, Lục Thanh vượt qua ba tầng kiếm mộ, mỗi lần vượt qua một tầng. Thời không vạn vẹo cũng càng ngày càng trở nên lợi hại hơn, đến khi vượt khôi tầng ba sang tầng bốn, lúc ấy Lục Thanh cũng tiêu hao không ít tâm thần. Tầng 4 kiếm mộ cũng không khác trước bao nhiêu, nhưng đã mất đi rất nhiều hung thú. Đám hung thú ở đây đã bị các tông bất làm nô dịch rất nhiều, từ lúc bốn giới hợp nhất trăm năm về trước, các thế lực lớn trong man hoang kiếm mộ đã phân chia lại. Ở nơi này cũng có người kim thiên tông của hắn ở lại, cũng có thiết lập kiếm trận động hư. Nếu không phải hắn cần đi quỷ giới một chuyến, hắn có thể từ tông môn trực tiếp chạy tới đây. Sau khi tiến vào tầng 4 kiếm mộ, lục thanh bắt đầu thử đột phá tầng 5, bất quá sau nửa canh giờ sắc mặt lục thanh tái nhợt, phát hiện ra với tu vi thực lực hiện giờ của hắn vẫn còn kém một chút. Thời không ngăn chặn tầng năm, lực vạn vẹo của nó hết sức hùng mạnh, đủ làm trọng thương nhất kiếp kiếm tổ. Không cần thử nữa. Bên tai lục thanh đột ngột vang lên giọng của diệp lão. Lục thanh hơi sừng sốt, sau đó lắc lắc đầu. Một dòng sông thời không hiện ra, hắn theo đó đi thẳng tới ngân hà thủy linh. Ngân hà màu xanh nước biển mở ra, một cánh cửa không gian hiện ra, lộ ra bảo điện màu xanh nước biển. Trước bảo điện diệp lão đang sóng vai đứng cùng một nữ tử áo xanh nhìn về phía lục thanh từ trong đôi mắt màu xanh nước biển của nữ tử kia dường như lục thanh thấy được biển cả mênh mông vô tận trên mặt biển xanh biết là những cơn sóng cuồn cuộn mặt trời chói trang trên cao gió biển thổi từng trận thậm chí còn có mùi tanh của biển chui vào trong mũi bất chợt kiếm quang màu xám bạc chớp động trong mắt lục thanh một cỗ khí tức tuế nguyệt tăng thương khuếch tán ra xua tan một điểm xanh nước biển thâm nhập vào trong mắt hắn giỏi lắm tuế nguyệt luân chuyển xem ra còn đã lãnh ngộ được thức thứ ba mươi của đại diễn tam thập lục kiếm trong mắt diệp vô tâm chớp động kỳ quang gật đầu khen ngợi đệ tử lục thanh bái kiến sư phụ lục thanh nghiêng mình thi lễ với diệp lão sau đó quay sang nữ tử áo xanh nhưng hắn vừa nghiêng mình nữ tử áo xanh đã lập tức tránh sang bên không nhận lễ của hắn phong thần cùng ngươi có ơn truyền nghệ còn ta không có với thực lực tu vi của ngươi hiện giờ gọi ta một tiếng sư thúc là được nữ tử áo xanh nói thanh âm của bà hết sức dịu dàng Thậm chí lục thanh có thể nghe ra từ trong đó tiếng suối chảy dốc rách, uốn lượn quanh co. Thân pháp hợp nhất, lục thanh chấn động trong lòng, cảnh giới tu vi của vị thủy sư thúc này quả thật không phải tầm thường. Cảnh giới ngôn xuất pháp tùy, nếu đem so với cảnh giới thân pháp hợp nhất này quả thật tranh lệch một trời một vực. Thân pháp hợp nhất, mỗi một tiếng nói cử động đều là pháp, tuy không cố ý nhưng vẫn thể hiện ra là cảnh giới không phải người phàm có thể đạt tới. Thánh giả, chỉ có thánh giả mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Quả nhiên sư thúc là thánh giả. Trong mắt lục thanh như có ngọc quang, lên tiêm thủy thần liếc nhìn hắn. Sư phụ người cũng vậy, thủy thần ta thật ra cũng chẳng là gì. Thủy thần quá khách sáo rồi. Diệp vô tâm lắc lắc đầu. Cái mà chúng ta cầu bất quá chỉ là siêu thoát ra ngoài bất quá trên đời này có tồn tại siêu thoát thật sự hay không? Đồ đệ của ông không phải đã siêu thoát hay sao? Diệp vô tâm cười khổ nhìn sang lục thanh. Con nói đi, có siêu thoát hay chưa? Siêu thoát. Lục Thanh lẩm bẩm trong mắt hắn, hai dòng sông thời không đang lưu chuyển. Theo đệ tử thấy, tuy nói tiếng siêu thoát, bất quá chỉ là thoát ra nhà lao này, bước sang một nhà lao khác mà thôi. Chỉ có điều nhà lao này càng vững chắc hơn nhà lao trước đó. Mà trước nhà lao này lại có người chấn thủ, phong ấn nhưng kẻ muốn thoát ra ngoài trở vào trong. Thủy thần gật gật đầu. Cách nhìn của ngươi thật sự vô cùng thấu triệt, trên con đường này, xem ra chúng ta lại có thêm được một tay trợ thủ rồi. Diệp vô tâm gật gật đầu. Thiên địa sắp sửa quay ngược lại, chúng ta cũng muốn động thủ càng sớm càng tốt, nếu không, sẽ để cho bốn tên kia đắc thủ. Lần này, e rằng chúng ta thật sự phải chết. Dứt lời. Diệp vô tâm nhìn về phía Lục Thanh. Ta biết con còn có rất nhiều điều nghi hoặc, con cứ hỏi đi, chỉ căn vi sư biết, sẽ nói hết cho con. Lục Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói. Rốt cục thiên địa quay ngược lại là cái gì? Ánh mắt Diệp vô tâm như xuyên qua thời không vô tận, trầm giọng đáp. Thiên địa quay ngược lại chính là lúc thiên địa chuyển thế. Sau khi thế giới thiên đạo của chúng ta mở ra, thiên đạo suy yếu, chìm vào giấc ngủ say. Trước khi ngủ say, thiên đạo sẽ phân ra một đạo thần niệm, thay y cai quản thế giới, chờ sau khi y thức tỉnh, lại cai quản thế giới. Mà đạo thần niệm này là đạo linh, lục thanh tiếp lời, con đã gặp qua người này, sâu không lường được. Không sai thực lực của đạo linh sâu không lường được, dù là bọn kiếm thánh chúng ta trước mặt y, bất quá chỉ có chút thực lực nhỏ bé mà thời. Nếu y muốn chúng ta chết, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể làm được. Bất quá vì y bị thiên đạo hạn chế, nếu không xúc phạm tới thiên đạo, y cũng không thể tự ý động thủ với con dân thiên đạo. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 914, bí mật xưa nay. Cho nên mới có kiếm thần Sơn xuất hiện, mắt lục thanh người sáng. Không sai, kiếm thần Sơn là do đạo linh thao túng mà sinh ra. Mà kiếm thần là người được chọn để thu thập nguyện lực hương hỏa trên đại lục. Vào năm vạn năm thượng cổ, cũng chỉ có kiếm thần Sơn. Chỉ có điều kiếm thần Sơn lúc ấy cũng không nổi danh, mãi đến cuối năm vạn năm thượng cổ, mới lấy thế lôi đình càn quét đại lục. Tất cả những kẻ chống đối trên đại lục đều bị giết hết không còn, để có thể ngăn cản thiên đạo thức tỉnh. Nếu thiên đạo hữu tình, thiên đạo cũng phải giả đi. Nhưng thiên đạo vô tình, lại không có nghĩa là đạo linh cũng vô tình. Thủy thần cao giọng nói, trên trốn trần ai? nhờ vào thọ mệnh bất tử cho nên tích lũy của đạo linh thâm sâu hơn bất cứ ai tự nhiên y cũng lây nhiễm hết thảy bụi trần thiên đạo vừa thức tỉnh trước tiên cần dung hợp đạo niệm là đạo linh kia cho nên đạo linh vẫn muốn cho thiên đạo ngủ say mãi mãi thậm chí là chết đi vĩnh viễn vậy ma linh thì sao lục thanh hỏi ma linh diệp vô tâm hít sâu một hơi trước khi thiên đạo ngủ say tiên thiên ma linh được sinh ra mặc dù có địa vị tương đồng cùng thiên đạo nhưng thực lực lại tranh lệch như trời với vực bởi vì thiên đạo ngủ say cho nên không thể quản thúc mới chia ra một phần đạo niệm hy vọng mượn thế giới thiên đạo tăng cường cho bản thân để có thể chấn áp ma linh không để y gây loạn thế giới thiên đạo nhưng thật không ngờ vào cuối năm vạn năm thượng cổ đại lục thiên đạo bị phá tan dưới tay hai người lúc ấy mới sinh ra kiếm thần đại lục và tam thiên hải đảo ở kiếm thần hải hiện tại đại lục phá nát lúc này lục thanh mới thật sự biến sắc đại chiến giữa hai người không ngờ dẫn tới đại lục bị phá nát thực lực như vậy đã ra ngoài sức tưởng tượng của lục thanh Dù là thánh giả kiếm đạo trước mặt sức mạnh to lớn như vậy, e rằng cũng phải tan thành cho bụi. Nhìn thấy thần sắc của lục thanh, diệp vô tâm cất giọng cảm thán. Lúc trước khi biết ra chuyện này, biểu hiện của vi sư còn tệ hại hơn con nhiều. Nhưng chúng ta đã là kiếm thánh, đã chạm tới căn nguyên nguồn cội của thế giới. Bản thân thể giới kiếm đạo là một đại thế giới vừa được hình thành bước đầu, bất quá muốn lớn mạnh đến mức có thể chống lại thế giới thiên đạo. Vậy cần phải có vô tận nguyện lực hương hỏa nuôi dưỡng mới được. Nói tới đây Diệp vô tâm nước mắt nhìn lục thanh. Không ngờ hiện tại con cũng đã có thể hấp thu nguyện lực hương hòa, xem ra cảnh giới tu vi của con đã không còn cách thánh giả kiếm đạo bao xa nữa. Diệp vô tâm ngừng một chút sau đó nói tiếp. Đạo Linh, Ma Linh, vào lúc đầu được thiên đạo giao cho đại lục thiên đạo để cai quản, hai người bên phân chia kiếm đạo thành hai đạo thiên ma, sau đó lại biến hóa ra nhân đạo. Đến lúc này, ba đạo thiên nhân ma hình thành thế chân vạc, mà kiếm thánh bọn ta nắm giữ lực thế giới kiếm vực, nằm ở đỉnh phong của ba đạo này. Cũng phải nói rằng đó là sức mạnh rong như sức mạnh của thế giới thiên đạo, chỉ có điều kiếm vực của đám thánh giả chúng ta chỉ vừa mới thành hình, mà thế giới thiên đạo đã trưởng thành, thậm chí còn có thế sinh ra vạn vật trong trời đất. Lúc đầu đạo linh và ma linh nghĩ ra cách chấn áp thiên đạo, chính là lấy kiếm vực của bọn ta để đập nát lực thế giới, khiến cho thiên đạo bị tiêu diệt bên trong hỗn độn. Nghe Diệp Vô Tâm nói tới đây, trên mặt thủy thân cũng lộ vẻ khó chịu. Cho nên trong năm vạn năm thời thượng cổ... Kiếm Thánh trên Kiếm Thần Đại Lục xuất thế 23 người, chỉ còn lại hai người. Trong năm vạn năm hiện tại Kiếm Thánh xuất thế 16 người, chỉ còn lại 8 người, một người không còn thân thể. Mà Tam Thiên Hải đảo ở Kiếm Thần Hải, cả hai lần năm vạn năm. Kiếm Thánh xuất thế được 56 người, chết đi 30 người, còn lại 26 người. Tất cả những vị Thánh giả chết đi, ngoại trừ vài người ẩn nấp bên trong mộ chúng Thánh, nhưng người khác bị dùng để đập nát thế giới, chấn áp thiên đạo. Hiện giờ thánh giả hai phe chỉ còn lại 36 người mà thôi. 36 người, lục thanh thoáng động trong lòng, nói cách khác, hiện giờ kiếm thần đại lục và tam thiên hải đảo kiếm thần, hải còn lại 36 tên thánh giả kiếm đạo. Chẳng trách thánh giả trên đại lục không ra mặt, thậm chí không có bao nhiêu truyền thuyết được lưu lại cho tới bây giờ. Đối với cách làm của ma đạo nhị linh, có bao nhiêu thánh giả có thể phân tâm lo chuyện khác? Dường như nghĩ tới cái gì? Lục thanh lại hỏi, vậy quỷ giới là thế nào? Quỷ giới ư? Trên mặt Diệp vô tâm lộ ra vẻ kỳ quái. Giới chủ quỷ giới chính là vị thánh giả, duy nhất sông sót từ năm vạn năm thượng cổ ngoại trừ kiếm thần độc cô, và một ít thánh giả trốn vào trong mộ trúng thánh. Chỉ có điều lúc trước, kiếm tâm của lão đã bị vỡ nát, hồn phách tan giã, may nhờ lấy được một món chí bảo. Sau khi chiếm được trí bảo này, chẳng nhưng lão sinh ra kiếm tâm một lần nữa, dựng nên quỷ giới, lại còn thoát khôi sự cai quản của đạo linh. Bất quá! Diệp vô tâm châm ngầm một lúc, sau đó nói tiếp. Món trí bảo kia là thứ gì, chúng ta không thể biết được, chỉ có điều vì món chí bảo kia. Kiếm tâm của lão hóa thành quỷ giới, bản thân lão cũng bị nhốt trong đó. Quỷ giới nhờ vào món trí bảo kia trở thành một thế giới chân chính, tuy rằng không hùng mạnh như thế giới thiên đạo, nhưng bọn thành giả vừa mới hình thành thế giới như chúng ta cũng không thể sánh bằng. Đạo linh và ma linh, vì thân thuộc về bên ngoài không thể để mất đi liên hệ với thế giới thiên đạo, tiến vào sẽ bị quỷ giới áp chế, thậm chí còn bị chấn áp. Cho nên trong năm vạn năm sau này, ma đạo nhị linh không bao giờ tiến vào quỷ giới nữa. Chấn áp ma đạo nhị linh. Đây là uy năng tới mức nào? Trong lòng lục thanh mơ hồ hiểu ra, lúc trước nếu không phải hắn tu luyện kiếm hồn kinh, chỉ sợ cũng không có cách nào ở trong quỷ giới mà không bị áp chế. Thủy thần thở giải nói tiếp. Cũng vì nguyên nhân như vậy, quỷ diễm vĩnh viễn bị nhốt trong quỷ giới, như vậy có thể coi là siêu thoát hay sao? Rốt cục cũng bị vây khốn trong một thế giới khác. Diệp vô tâm lắc đầu. Tối thiểu trong thế giới ấy, quỷ diễm lão cũng tương đương thiên đạo, vậy cần phải phân biệt siêu thoát hay không làm gì? Vậy vì sao các kiếm thánh không trốn vào trong quỷ giới? Lục Thanh Nghi hoặc hỏi. Trốn vào quỷ giới? Thủy thần phi cười một cái. Trốn vào quỷ giới, lại bị một tên thiên đạo khác khống chế trong tay, mà tên thiên đạo này lại còn có hỉ nộ ái ố. Không sai. Diệp vô tâm gật gật đầu. Bất kể là vì siêu thoát hay là muốn thoát khôi tình trạng bị vây khốn. Quỷ diễm cũng chẳng khác gì ma đạo nhị linh, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn ta. Mà ở thế giới thiên đạo này, tối thiểu trước khi đủ một vòng luân hồi năm vạn năm, thiên cơ củng cố. Ma đạo nhị linh không thể ra tay với chúng ta. Rốt cục thì thiên địa quay ngược lại sẽ sinh ra chuyện gì? Nghe đến đây, Lục Thanh cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện mãi tới lúc này, hắn mới cảm thấy chuyện này ẩn chứa nguy cơ hết sức nặng nề, so với sự tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Diệp vô tâm hít sâu một hơi, đến khi thiên địa quay ngược lại đạo linh sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn khiến cho bọn ta xúc phạm đến thiên đạo một khi xúc phạm thiên đạo y có thể ra tay giết chết chúng ta từ đó đoạt lấy thế giới kiếm vực của chúng ta dùng để chấn áp thiên đạo thủ đoạn gì vậy lục thanh trầm giọng hỏi trong mơ hồ hắn có linh cảm không lành thủ đoạn gì ư ánh mắt diệp vô tâm lộ vẻ căm hận không phải là thủ đoạn đơn giản mà là bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chỉ cần thế giới thiên đạo bất diệt vạn vật sinh linh sẽ không ngừng sinh sôi Vạn vật sinh linh này đối với ma đạo nhị linh chỉ là nhưng con trùng kiến, chuyện sinh tử không có gì là quan trọng. Trong lòng nặng trĩu Lục Thanh đã hiểu rõ ý của Diệp Lão. Vậy lần thiên địa quay ngược lại này, lần thiên địa quay ngược lại này là lần thứ hai cũng là lần cuối cùng. Kiếm quang bắn ra trong mắt Lục Thanh. Vì sao vậy? Bởi vì thiên linh tộc. Diệp Lão trầm giọng nói, thiên linh tộc là từ thế giới khác tới đây, vào lúc chuyển giao giữa hai lần năm vạn năm. Thiên đạo thức tỉnh lần đầu tiên. Ma đạo nhị linh phá nát thế giới chấn áp thiên đạo trở lại. Bọn chúng kéo dài không gian loạn lưu tiến vào trong hỗn độn vô cùng, tạm thời mở ra thông đạo tới một thế giới khác, dẫn thiên linh tộc vào thế giới thiên đạo ta. Mà thiên linh tộc có một môn đại thần thông siêu thoát thiên đạo, chính là tiên thiên thần quái. Tiên thiên thần quái này thậm chí có thể sánh ngang với trí bảo thời không luân bàn, của thế giới thiên đạo ta có từ thời khai thiên lập địa, từ đó có thể tính ra tương lai. Thời không luân bàn lục thanh lẩm bẩm bỗng nhiên trong mắt hiện ra hai dòng sông thời không nhìn thẳng vào mắt diệp vô tâm hỏi sư phụ vậy đại diễn tam thập lục kiếm của lục gia con diệp vô tâm không hề né tránh ánh mắt của lục thanh trả lời thẳng thắn đại diễn tam thập lục kiếm chính là kiếm đạo kinh thiên mà thiên đạo chuyển thế lần đầu tiên chuyển xuống mà thân chuyển thế của thiên đạo lúc ấy từng thu một đồ đệ tên là lục thiên lục thiên lục thanh bàng hoàng xứng sốt lục thiên là kiếm tổ tuyệt thế của lăng tiêu tông Lúc trước nương nhờ thân chuyển thế của thiên đạo, tránh khôi nguy cơ của lần thiên địa quay ngược lại đầu tiên. Nhưng tới năm vạn năm hiện tại đã bị đạo linh bày mưu hãm hại nhiều phen. Đến cuối cùng, lục thiên phải lợi dụng tam sinh thạch, lấy được trong huyền thiên kiểm vực để luân hồi chuyển thế, mới có thể trốn khôi đạo linh. Mãi tới hơn 1.700 năm trước, thân chuyển thế đời thứ 96 của lục thiên là lục kiếm, nhờ vào cơ duyên xảo hợp tiến được vào tầng năm mộ chúng thánh, khiến cho phong lôi nhất mạch của lăng tiêu tông xảy ra nội loạn. Thánh nữ Băng Tâm vì vậy mà ngủ say trong băng trên Cửu Trùng Kiếm Tháp của Lãng Tiêu Tông. Sau đó Lục Kiếm phản Lăng Tiêu Tông, đổi tên là Lục Bất Quy, chạy tới giới Thanh Phàm, vì vậy mới có Lục gia con. Thần sắc Lục Thanh tỏ ra bình tĩnh. "Đúng." Diệp Vô Tâm gật gật đầu. Vốn vi sư cũng không biết con là hậu nhân của Lục Bất Quy, mãi đèn khi con lấy được Lôi Thần Trùy, vi sư suy nghĩ kỹ lại mới hiểu ra. Lúc trước Lôi Thần Trùy chính là kiếm bảo truyền thừa của Lăng Tiêu Tông, là vật của Lục Thiên để lại khi hết thảy đều sáng tỏ, trong khoảnh khắc, đột nhiên lục thanh có cảm giác như vừa chút một gánh nặng ngàn căn. nhưng đồng thời lục thanh cũng cảm thấy có một áp lực nặng nề hơn nữa đặt lên vai mình. Mặc dù con đường phía trước đã sáng tỏ, nhưng khó khăn nguy hiểm trên đó khó có thể tả hết bằng lời. vậy sư phụ, đại diễn tam thập lục kiếm. diệp vô tâm lắc lắc đầu. đại diễn tam thập lục kiếm. lúc trước do thân chuyển thế của thiên đạo hạ một đạo cấm chế huyết thần, chỉ có huyết mạch lục ra mới có thể tu luyện tới thức thứ hai Từ thức 27 trở đi mới là, uy năng chân chính của đại diễn tam thập lục kiếm. Mà từ thức 27 trở về trước, tuy rằng cũng là kiếm thức tinh thâm thượng phẩm, nhưng đối với chúng ta cũng là vô ích. Nếu như tu luyện vì thiếu sót không đầy đủ, sẽ làm trở ngại cho kiếm tâm của chúng ta. Lục thanh trầm ngâm một hồi, rốt cục trầm giọng hỏi. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 915, lời nói kinh người của thiên đạo. Làm gì ư? Diệp vô tâm cười lạnh, nếu bốn người đạo linh muốn chấn áp thiên đạo, vậy chuyện chúng ta phải làm là giúp cho thiên đạo chuyển thế, cho đến khí thật sự thức tỉnh. Thiên đạo vô tình, thường phạt vạn vật, chúng ta trợ giúp y, dù là thế giới thiên đạo luân hồi trở lại, chúng ta cũng sẽ có thêm một phần sinh cơ. Diệp vô tâm ngừng một chút, sau đó nói tiếp, vậy quan tài kia còn trên người con hay không? Quan tài, thần sắc lục thanh tỏ ra ngưng trọng, gật gật đầu, vẫn trên người con, tuy nhiên con không thể lấy nó ra được. Thủy thần lộ vẻ kỳ quái, thật không ngờ nó lại rơi vào tay con. Sư thúc biết được lai lịch của nó ư? Lục Thanh kinh ngạc, thủy thần vật gật đầu, mặt lộ vẻ phức tạp. Cổ quan tài ấy nghe đồn là nơi Thiên đạo ngủ, có điều trong đó chỉ giữ một đạo chân linh của Thiên đạo mà thôi. Một đạo chân linh ư? Lục Thanh tỏ ra nghi hoặc. Thiên đạo 49 đều có 49 đạo chân linh, cỗ quan tài bằng đồng xanh mà con có được, trong đó có một đạo chân linh của Thiên đạo. Thủy thần dịu dàng nói, Đạo chân linh này vốn ẩn nấp trong tầng chín của mộ trúng thánh, hiện tại bọn họ thả nó ra, quả nhiên thật sự đã tới lúc rồi. Vậy còn 48 đạo chân linh khác, uy năng của thiên đạo, chúng ta không thể nào đoán nổi. Dù là lần đầu tiên thiên địa quay ngược lại, thân chuyển thế của thiên đạo khi ấy cũng chỉ là đạo chân linh thứ nhất mà thôi, về phần 47 đạo chân linh khác, chúng ta không biết được. Bất quá cỗ quan tài bằng đồng xanh này, lúc trước vào lần đầu tiên thiên địa quay ngược lại, trước khi thân chuyển thế của thiên đạo bị chấn áp. Nó được giao cho vài người ở tầng 9 mộ trúng thành. Hiện tại xem ra cỗ quan tài này đã quyết định đi theo con. Từ đó có thể nói rằng, lần thiên địa quay ngược lại này, con đã nhận mệnh thiên địa, giúp cho nó quay lại thế giới thiên đạo. Lục Thanh Cao mày hỏi, vì sao nó lại chọn con? Con đã thoát ra ngoài thiên đạo, cho dù bên ngoài thiên đạo còn có ràng buộc khác, thiên mệnh này chỉ sợ cũng không rơi vào tay con. Thiên đạo làm như vậy, e rằng đã nhìn chúng thân phận siêu thoát của con. Đợi đến khi thiên địa quay ngược lại. Thiên đạo chuyển thế, thiên cơ sẽ hỗn loạn hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, hoàn toàn không có nhân quả luân hồi. Muốn không bị trói buộc, từ trong đó tìm ra sinh cơ, chỉ có con mới có thể làm được. Thần sắc Diệp Vô Tâm tỏ ra ngưng trọng. Đây cũng là thử thách với con, cũng là kỳ ngộ của con. Nếu con có thế vượt qua lần thiên địa quay ngược lại này, vậy sẽ thật sự thoát ra ngoài thế giới thiên đạo, sánh ngang hàng cùng thiên đạo. vả lại, con không có lựa chọn nào khác. Dừng một chút. Diệp Vô Tâm nói tiếp. Đến khi thiên địa quay ngược lại, vì trấn áp thiên đạo, cuối cùng kiếm giả trên đại lục sẽ chết sạch không còn. Dù là tông dân bình thường cũng sẽ luân hồi chín thành trở lên. Nếu muốn ngăn cản hết thảy nhưng chuyện này, con chỉ có một lựa chọn mà thôi, dẫu sao, con cũng phải lo cho người thân của mình. Đúng vậy, hắn còn vướng bận người thân. Trong đầu lục thanh hiện ra từng bóng người thân thuộc, trượt dòng sông thời không hiện ra, xoay vần xung quanh lục thanh không ngừng. Giờ phút này trong dòng sông thời không, kiếm quang uốn lượn chảy sau đó ngưng tụ ở giữa dòng thành một cơn chốt xoáy một cổ kiếm ý thời không làm cho người ta sợ hãi từ dòng sông thời không bùng lên dòng sông thời không uốn lượn ngay cả kiếm ý thời không cũng trở nên vặn vẹo sắc mặt hai người diệp vô tâm trở nên ngưng trọng từ trong đó bọn họ cảm thấy một cổ kiếm ý phong mang hùng mạnh kiếm ý phong mang này hoàn toàn không thuộc về thế giới thiên đạo này ngay cả bọn họ cũng cảm thấy tim mình đập mạnh ông thu được một đồ đệ giỏi thật ánh mắt thủy thần khẽ liếp lên tiếng nói diệp vô tâm cười khổ Hài tử này cũng hết sức khổ sở, bao nhiêu năm qua, một mình nó đã phải chịu đựng rất nhiều. Nếu đổi lại là lão phu, e rằng cũng không làm tốt được như nó. Kiếm ý thay đổi liên tục, sau nửa canh giờ, cơn chốt xoáy trong dòng sông thời không chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy. Mà lục thanh cũng từ trong mê man tỉnh lại, khiến cho sư phụ và sư thúc chê cười rồi. Lục thanh mở bừng hai mắt, mĩnh cười nói. Có đôi khi để áp lực đè nén tâm cảnh cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Diệp vô tâm co mày. Mà giờ phút này, trên người Lục Thanh dường như có một cỗ khí tức tăng thương cổ kính toát ra. Hắn chậm rãi quay sang nơi khác, nhìn dải ngân hà thủy linh phía trước vẫn đang rộng mở, từng ngôi sao xanh biết lưu chuyển trong đó. Dường như đã hình thành thì không thay đổi, nhưng từ trong đó, Lục Thanh cảm nhận được mùi vị già nua. Còn còn có lựa chọn nào khác hay sao? Hai người Diệp Vô Tâm đồng thời cười khổ, lắc lắc đầu, e rằng trên đời này, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Có đôi khi con thật sự hâm mộ như người bình thường. Bọn họ sáng làm tối nghỉ, lấy vợ sinh con, cuộc sống trăm năm cứ đều đều như vậy. Tuy rằng hết sức bình phàm, không biết được trời cao bao xa, cũng không biết trên mặt đất có bao nhiêu phong cảnh. Nhưng tối thiểu, bọn họ không phải lo lắng quá nhiều. Đúng vậy. Diệp vô tâm buông tiếng thở dài. Người bình thường không biết quá nhiều chuyện, cả đời bọn họ sinh sống trong lao tù như vậy. Sinh lão bệnh tử, cả đời mờ mịt mông lung, cứ như vậy mà qua. Bất quá. Diệp vô tâm vừa đổi giọng, trong mắt lão chợt như có cùng phong vô tận đang gào thét, hoành hành ngang ngược ngàn dặm, nhìn lục thanh chăm chú. Nếu chúng ta đã bước trên con đường kiếm đạo, đạt được một thân sức mạnh như hiện tại, vậy đã không còn là người thường nữa. Trong cõi vô minh, bên ngoài thiên đạo, vẫn còn có đại đạo tồn tại. Nếu đã đạt được một thân sức mạnh như vậy, cần phải gánh vác trách nhiệm, nếu như không, một thân kiếm đạo của con còn có tác dụng gì? Người đời ngu muội vô tri không nói nhưng kiếm giả chúng ta phải phá lao tù. Đạt được đại thần thông, giành lấy đại tự tại, kiếm giả phải dũng mãnh tinh tiến, thả chết không cong, sao con còn chưa tỉnh lại? Kiếm giả phải dũng mãnh tinh tiến, thả chết không cong. Lục Thanh khẽ lẩm bẩm, kiếm quang trong mắt chợt bùng lên mạnh mẽ, đến sau cùng, hai dòng sông thời không lại ngưng tụ trong mắt hắn. Bùng! Một cỗ kiếm ý thời không hiện ra sau lưng Lục Thanh kiếm ý thời không, vạn trượng ngưng tụ thành một hư ảnh thời không luân bàn khổng lồ. Thời không luân bàn Thủy thần kinh hô thất thanh, lúc này thời không luân bàn vạn trượng bắt đầu xoay tròn, gần như ngưng tụ thành thực chất. Từng đạo kiếm văn màu xám bạc hiện ra trên mặt, một cỗ uy áp đè cả trời đất lan tràn, thần sắc hai người diệp vô tâm càng thêm ngưng trọng. Thiên đạo, nếu muốn ta giúp ngươi, vậy hãy ra ngoài. Nếu không ta sẽ nghịch chuyển kiếm thể, phá nát thời không, tiêu diệt đạo chân linh này của ngươi. Đến lúc đó, chân linh của ngươi không còn đầy đủ không thể hợp lại, vậy đừng trách ta ánh mắt lục thanh bùng lên kiếm quang màu xám bạc bắn ngược vào trong cơ thể mình kiếm quang này dường như đã xuyên qua thời không vô tận bên trong kiếm nguyên thời không cỗ quan tài bằng đồng xanh vốn ẩn nấp sâu trong thời không vô tận lúc này bỗng nhiên run rẩy một cỗ khí thế uy nghiêm tang thương cổ kính toát ra ngoài quan tài Chấn! không được hai người diệp vô tâm đồng thời biến sắc lúc này pháp tướng thời không luân bàn xoay quanh đỉnh đầu lục thanh đã rút vào trong thân thể hắn thời không màu xám bạc mở ra từng tầng một ngay tức khắc Lục Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm tâm huyết, sắc mặt tái nhợt. Nhưng ý chí kiếm đạo tối đen trong mắt hắn cũng càng thêm đậm nét, tuế nguyệt. Lục Thanh quát to một tiếng, một dòng sông thời không ngưng tụ quanh thân Lục Thanh, dòng sông thời không màu xám bạc hoàn toàn do kiếm quang thời không ngưng tụ mà thành. Theo kiếm chỉ Lục Thanh điểm ra, dòng sông thời không vạn trượng lập tức ngưng tụ trên đầu kiếm chỉ, dòng sông thời không chỉ dài vài tấc, nhưng khiến cho người ta có cảm giác ngạt thở khó chịu. Giờ phút này trong mắt lục thanh dường như có thời không luân chuyển, kiếm chỉ điểm ra, dòng sông thời không vài tất kia bất chợt bùng lên, biến mất vào trong ngực hắn. Phụt! Vô số vòi máu bắn ra từ trên thân thể lục thanh, thế nhưng chân hắn vẫn đứng vững, thân hình bất động. Hai tử này tuy tính tình ôn hòa, nhưng nội tâm của nó vô cùng cương quyết. Diệp vô tâm lắc đầu cười khổ, không lẽ nhưng lời mình vừa nói là sai hay sao? Kiếm y thời không xoay chuyển lúc này, dù là hai người bọn họ cũng không thể tới gần lục thanh. Nếu tùy tiện vận dụng lực thế giới, chỉ khiến cho lục thanh phải chịu hai bên chấn áp cùng lúc, tổn thương tới chân linh bản nguyên. Bản đạo bằng lòng, đột ngột, một giọng nói chập chờn vang lên trong không gian, giọng nói trơ trơ không có chút cảm tình, tràn ngập sự vô tình lạnh lẽo. Nhưng hạo nhiên chính khí trong đó cũng đồng thời dẫn động hạo nhiên chính khí, do thủy thần nuôi dưỡng, phát ra từng tiếng nổ rung trời. Chân linh thiên đạo, sắc mặt hai người diệp vô tâm lộ vẻ kỳ quái đồng thời cũng vô cùng kiêng kỵ. Nhìn chăm chú vào thân thể lục thanh, một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn từ thân thể lục thanh tràn ra. Cổ quan tài bằng đồng xanh ẩn nắp sâu trong thời không vô tận trong thân thể lục thanh, rốt cục cũng đã bay ra, rơi xuống trước mặt ba người. Rốt cục ngươi cũng ra rồi. Lục thanh nhìn chăm chú cô quan tài bằng đồng xanh trước mặt, trầm giọng nói. Không sai. Tu luyện đại diễn tam thập lục kiếm tới thức thứ ba mươi, từ khi thế giới thiên đạo khai thiên lập địa tới nay, ngươi là người thứ hai. Trong cỗ quan tài vang lên tiếng nói hai bên thân nó, thạch kiếm và kiếm bi bản nguyên rung động, phù điêu long hoàng cửu chào bất chợt phát ra một tiếng long ngâm rung trời. Tiếng long ngâm này ẩn chứa khí thức tăng thương cổ kính từ ngàn xưa vọng lại, lập tức khiến cho sắc mắt lục thanh khẽ biến. Tổ long! Không ngờ ngươi trấn áp tổ long! Thần sắc hai người diệp vô tâm cũng tỏ ra chấn động, đối với tổ long, bọn họ cũng có hiểu biết rõ ràng. Đó là vào lúc thiên địa sơ khai tổ long đã sinh ra. Thậm chí còn trước cả khi thiên đạo sáng lập ra thế giới thiên đạo. Thần vật như vậy, không ngờ cũng bị thiên đạo chấn áp trong cỗ quan tài bằng đồng xanh. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Lục Thanh mơ hồ cảm thấy, dường như sự tình cũng không đơn giản như vậy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP Audio truyện Chương 916, Chấn Thế Thánh Vị. Hãy kế thừa đạo thống của ta, thế giới thiên đạo này, ta sẽ truyền thừa cho ngươi. Câu nói này chẳng những khiến cho Lục Thanh kinh sợ. Cũng khiến cho hai người diệp vô tâm ngày người ra tại chỗ. Kế thừa thiên đạo, nắm trong tay thế giới thiên đạo, đây quả thật là chuyện ngay cả bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ, không ngờ chân linh thiên đạo kia lại nói ra một cách đơn giản như vậy. Không khí trở nên trầm mặc, ngoại trừ tiếng vang của cổ quan tài đang lơ lửng ép bức không khí, trước điện thủy thần không còn thanh âm nào khác. Không khí càng ngày càng trở nên nặng nề, sau khi trầm ngâm rất lâu, rốt cục lục thanh mới lên tiếng hỏi. Kế thừa đạo thống của ngươi, ta phải làm gì? Kế thừa đạo thống của ta, thế giới thiên đạo này, từ kiếm thành trở xuống phải diệt hết toàn bộ. Thế giới này đã bị hai người đạo linh làm cho thiên địa nguyên khí ô uế, trải qua nhiều năm như vậy, tuy rằng vì sinh linh tăng nhiều mà lớn mạnh không ít, nhưng cũng càng thêm không sạch sẽ. Thế giới thiên đạo này cần được tinh lọc lại. Ta từ chối. Vì sao vậy? Giọng nói bên trong cô quan tài băng đồng xanh rõ ràng kinh ngạc. Ngươi phải biết rằng cơ hội như vậy, nếu không phải ngươi kế thừa đại diễn tam thập lục kiếm, căn bản không có khả năng chiếm được. Lần này ma đạo nhị linh khó lòng thoát khôi kiếp số, người nên suy nghĩ cho cẩn thận. Hai người diệp vô tâm nhìn lục thanh, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Phải nói rằng con đường mà thiên đạo đưa ra, dù là bọn họ muốn cầu cũng không được, không biết vì sao lục thanh lại từ chối. Tuy rằng hắn đã thoát ly thiên đạo, nhưng việc nắm thế giới thiên đạo, trong tay cũng không xung đột cùng việc hắn thoát ly thiên đạo. Vạn vật sinh linh trong mắt ngươi là không hề quan trọng như vậy ư. Ánh mắt bình tĩnh, lục thanh nhìn quan tài mở miệng nói. Ta biết, đến khi người nắm trong tay thế giới thiên đạo này rồi, tự nhiên có thể hồi sinh bọn họ trở lại, chỉ cần rót vào những ký ức trước kia cho bọn họ là được. Rót ký ức vào. Lục Thanh cười cười, phải chăng nhân tộc gần như tuyệt tích sau năm vạn năm thượng cổ, cũng nhờ được rót ký ức thượng cổ vào mà được giữ cho đến ngày nay. Đó là do ma đạo nhị linh gây nên. Bọn chúng đã bóp méo ký ức của bọn họ, hoàn toàn chỉ vì chuẩn bị sẵn cho chúng. Chuyện này đã đi ngược lại ý chí thiên đạo, nếu ngươi động thủ. Tự nhiên có thể cho bọn họ có được ký ức hoàn chỉnh. Vạn vật như trùng kiến, cường giả vi tôn. Trong mắt ngươi, nếu ta không đạt tới cảnh giới hiện tại, cũng chẳng khác chỉ loài trùng kiến. Có thể tùy tiện diệt hết vậy sao? Không sai, muốn kế thừa đạo của ta, trước hết phải thông qua thiên phạt, thoát khôi pháp tắc của thế giới thiên đạo. Đang ở bên trong lao tù, làm sao khống chế được lao tù? Tư cách thưởng phạt vạn vật, hiện tại ngươi là người duy nhất có được. Lục thanh quay sang nơi khác. Tư cách này, ta không cần cũng không sao. Nếu vạn vật đã như trùng kiến, vậy ngươi cứ việc tạo ra một người siêu thoát thiên đạo, khác để kế thừa đạo của ngươi là được, chuyện này xin thứ cho ta không thể nghe theo. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi đã buông bỏ, vậy sau này sẽ không có nữa. Nhân tuyển thứ hai ngươi có thể nhìn thấy rất nhanh. Rốt cục giọng nói vô tình kia cũng ngưng bật. Gần như không bị trói buộc gì, trước mặt cổ quan tài bằng đồng xanh. Thời không tự động ngưng tụ thành một thông đạo dẫn ra bên ngoài mộ trúng thánh, cỗ quan tài chui vào trong đó, biến mất không thấy nữa. Tuy rằng thực lực của con còn chưa thể hoàn toàn sánh ngang cùng bọn ta, nhưng trải qua sự việc hôm nay, tự nhiên con đã được danh chấn thế. Nhìn lục thanh trước mặt, bỗng nhiên Diệp vô tâm cảm thấy một cỗ khí thức tuế nguyệt, bất giác như đã trôi qua trăm năm. Kiếm đế tuyệt đỉnh, kiếm tôn cái thế, kiếm tổ tuyệt thế, kiếm thánh chấn thế. Từ hôm nay, thế giới thiên đạo ta lại xuất hiện thêm một cường giả chấn thế. Thủy thần tiếp lời, chỉ trong thoáng chốc, trên thân thể hai người bùng lên một cỗ ý chí kiếm đạo đen ngòm. Nháy mắt xuyến phá ra bên ngoài mộ chúng thánh, hiện ra trên kiếm thần đại lục. Hai cỗ ý chí kiếm đạo xé rách chín tầng cương phong, vô số ngôi sao vỡ nát dưới ý chí này, hóa thành mưa sao băng rơi xuống. Đồng thời từ trên người lục thanh, cũng có một cỗ ý chí đen sẫm hết sức tinh thuần bùng lên, chỉ sau vài lần hô hấp đã hóa thành một chiếc thời không luân bản đen bóng, chậm rãi chuyển động giữa không trung Thế giới thiên đạo lại có thêm một kiếm thánh, vàng danh chấn thế. Kiếm thánh thời không? thanh âm của diệp vô tâm nháy mắt truyền khắp kiếm thần đại lục thậm chí xuyên phá cả vách ngăn xung quanh đại lục bay tới đại lục lơ lửng ở kiếm thần hải vô sô sinh linh ngẩng đầu lên nhìn trời kiếm giả trên đại lục ai nấy tỏ ra vô cùng kinh ngạc ngoại trừ kim thiên tông kiếm tôn cái thế các tông đồng thời lộ vẻ hoảng sợ kiếm thánh thời không trên kiếm thần đại lục vẫn chưa có tông nào có được kiếm đạo thời không ngoại trừ kim thiên tông có được lục thanh có kiếm đạo thời không tên lục thanh kia thành kiếm thánh rồi Sâu trong vô vọng kiếm cốc, một bóng người màu đỏ máu mở bừng hai mắt. Không có khả năng, vì sao hắn lại có được thực lực như vậy? Kiếm quang màu đỏ máu đột ngột bùng lên, nháy mắt, nghiền nát vài ngọn núi cao vạn trượng xung quanh thành cho bụi vô số tiếng kêu thảm thiết vang. Lên, nhưng phút chốc đã ngưng bặt. Ở kim thiên tông, trong sơn mạch cổ lâm, một bóng người màu tím thướt tha đứng giữa không trung, tóc đen bay loạn, trên mặt ngập tràn vẻ ngạc nhiên. Thành kiếm thánh rồi, không ngờ vượt qua cả ta bên cạnh một bóng người màu đỏ lửa có vẻ hơi gầy gò trên gương mặt tuyệt mỹ đôi mắt màu đỏ lửa lộ ra vẻ u oán đáng thương rốt cục chàng cũng đã đột phá tranh lệch giữa chúng ta càng ngày càng xa muội muội đôi mày thanh tú của tự uyển khê cao lại tỷ tỷ không cần phải nói liệt diễm lắc lắc đầu lúc trước chỉ là do muội muội tình nguyện một bên mà thời thời gian qua muội đã nghĩ thông suốt nhược thủy tỷ tỷ mới là thích hợp với chàng chỉ trách chúng ta có duyên mà không có phận Chuyện tình cảm không phải chỉ một bên là được. Tự uyển thừa dài một tiếng, mặt nàng lộ vẻ thông cảm. Ta nghĩ ta đã hiểu ra một chút, chỉ là lãnh ngộ nhân đạo này kết quả không ngờ lại đau đớn như vậy. Thất tình lục dục, đây là đạo của vạn vật sinh linh, chỉ tiếc rằng ta lãnh ngộ quá muộn. Nếu lúc trước ta có thể lãnh ngộ được như vậy, cũng sẽ không bị nhốt cùng muội muội ta nhiều năm trong hư không kiếm cốc. Đợi đến khi thiên địa quay ngược lại, cũng có thể nắm chắc thêm một phần sinh cơ, hiện tại sinh tử khó bề toàn liệu. Tự Uyển ngừng một chút, mặt lộ vẻ vui mừng, mắt nàng rực sáng. Nhưng hiện tại cũng tốt, rốt cục hắn đã bước một bước vào cảnh giới kia trước ta. Tối thiểu đến khi thiên địa quay ngược lại, có thể bảo vệ muội muội ta chu toàn, thân thoát khôi thiên đạo, sẽ thêm được một phần sinh cơ. Dẫu sao năm vạn năm thượng cổ đã từng bị diệt. Thánh giả hiện tại càng phải có sinh cơ nhiều hơn. Tỷ tỷ biết được chuyện gì vậy? Liệt diễm lấy làm kỳ bèn hỏi. Tỷ ư, Tự Uyển lắc đầu cười khổ chỉ là trước kia tỷ từng là kiếm linh ma đạo biết cũng không biết được gì nhiều mà hiện tại cũng phải trơ mắt mà nhìn muội hãy nghe tỷ một lời chuyện gì vậy sau này hãy gần gũi nhiều hơn với muội muội của ta có lẽ tương lai sẽ thêm được vài phần sinh cơ tỷ tỷ dưới thánh giả tất cả đều là trùng kiến chúng ta cũng vậy mà kiếm tổ tuyệt thế cũng là như vậy kiếm thần sơn thông thiên kiếm nhai đạo linh nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn ba cổ ý chí kiếm đạo ở giữa đại lục y lên tiếng nói Thật ra hắn tiến bộ rất nhanh, nhanh như vậy đã được ý chí của một tên kiếm thánh tán thành, thật sự có thân phận của kiếm thánh. Tuy rằng thực lực chưa hoàn toàn đạt tới, bất quá thời không vô tận phá nát, thật ra cũng cần phải có chút uy lực. Đạo Linh Sau lưng y, một bóng người màu tím hiện ra trong hư không, tiến tới bên cạnh y. Đây là một trung niên áo tím, thân không có khí phong mang, không chút kiếm nguyên dao động, cũng chính là chúa tể của kiếm thần đại lục, kiếm thần. Điện chủ thần điện kiếm thần Sơn Kiếm thần độc cô. Có thể được ý chí thánh giả tán thành, xem ra chẳng những ý chí kiếm đạo của hắn đạt tới thánh giả, mà tâm cảnh cũng có đủ tư cách trấn thế. Đạo linh còn cảm thấy có thể hoàn toàn khống chế hắn trong tay hay sao? Ta lại có cảm giác, biến số này quá lớn, khó lòng khống chế, nên hủy diệt càng sớm càng tốt. Biến số ư? Đạo linh nở một nụ cười khó hiểu. Biến số này chính là thứ mà chúng ta cần, ta chỉ là đạo nhiệm được sinh ra, thiên địa quay ngược lại chỉ còn có một ngày nữa. Một ngày ư? kiếm thần trợn tròn hai mắt nhanh vậy sao đã không còn sớm nữa hàn quang chớp động trong mắt đạo linh lần này 49 đạo chân linh đồng thời chuyển thế nhưng người bắt về kiếm thần sơn 11 năm trước có nhận ra được hay không không, không ư kiếm thần lắc đầu vậy ngày mai không cần chờ ngày mai cứ giết hết đi tránh cho đêm dài lắm mộng tuy thanh âm đê o linh bình thản nhưng lọt vào tay kiếm thần cũng cảm thấy lạnh lùng Chỉ một câu nói đã quyết định sinh tử của hàng ngàn vạn người, tuy rằng nói chỉ là trùng kiến, nhưng kiếm thần vẫn còn nhớ rõ ràng, vào năm vạn năm thượng cổ, y cũng từng là một trong những trùng kiến ấy. Mộ chúng thánh, ba cổ y trí kiếm đạo thu lại, lục thanh cảm giác trong lòng mừng mộ, bên nghiêng mình thi lễ với hai người diệp vô tâm. Không cần đa lễ, nếu con không có tâm cảnh trấn thế, không vượt qua được sự hấp dẫn mà chân linh thiên đạo đưa ra, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận thân phận con. Thủy thần bình thản nói. Thiên đạo vô tình, xem ra lúc trước bọn họ đều sai lầm. Diệp vô tâm cảm thán nói. Thiên đạo không phải là nhân đạo. Nhân đạo cũng không phải là thiên đạo. Thiên đạo là thiên đạo. Nhân đạo là nhân đạo. Ma đạo cũng là ma đạo mà thời chúng ta đều sai cả rồi. Thiên đạo muốn diệt hết thế giới, chân chính lại trật tự, mà ma đạo nhị linh cần lực thế giới vô biên của thánh giả để trấn áp thiên đạo. Hai kẻ này chúng ta không thể chống cự, chỉ có điều chúng ta sinh sống trong khe hở như vậy, rốt cục có được bao nhiêu sinh cơ. Thủy thần thở dài. Chuyện như vậy, thánh giả có tác dụng gì? Thiên địa quay ngược lại, bất quả chúng ta chỉ là con kiến hùng mạnh một chút mà thời, rốt cục cũng vẫn là con kiến. Lời nói của thủy thần để lại ấn tượng thật sâu trong lòng lục thanh. Giờ phút này tuy rằng hắn có được vô vàn ý chí và lòng tin với tương lai, nhưng cũng cảm thấy bó tay hết cách. Thiên đạo diệt hết tất cả, tuy rằng ma đạo nhị linh không khiến cho thế giới thiên đạo diệt hết, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ siêu thoát vẫn chỉ là con đường chết? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 917, Vạn Kiếm Triều Tông, Mộ Trúng Thánh, Điện Thủy Thần. Điện Thủy Thần màu xanh nước biển toát ra hạo nhiên chính khí, tinh thuần chẳng kém gì thiên đạo. Nhưng lúc này chân linh thiên đạo đã rời đi, chỉ còn lại ba người đứng trước điện trầm ngâm không nói gì. Lúc trước, thánh giả chúng ta chọn ra ba con đường. Diệp vô tâm lẩm bẩm. Thánh giả Trấn thế tự cho là mình có uy trấn thế gian. Cố gắng cầu siêu thoát, tự nhiên không phục thiên địa cai quản. Nhưng thiên đạo quá mạnh, dù là đạo chân linh ngủ say biết bao lâu kia, cũng có uy năng vô cùng mạnh mẽ. So với ma đạo nhị linh càng cao thâm khôn lường. Cho nên chúng thánh sau khi thiên địa quay ngược lại lần đầu tiên, đưa ra ba lựa chọn. Nói cách khác, trên thế gian này ngoài ba lựa chọn kia, không còn con đường nào khác có thể đi. Thứ nhất là giống như vô số kiếm giả bình thường khác, trở thành kẻ hy sinh cho ma đạo nhị linh dùng chấn áp thiên đạo, cuối cùng cũng chỉ có đường chết mà thôi. Đường thứ hai thế giới thiên đạo diệt hết. Thánh giả không chết, vứt bỏ uy nghiêm của thánh giả, đứng chung đường cùng thiên đạo, chờ đến ngày thiên đạo trở lại, lập ra thế giới thiên đạo mới. Vào lần đầu tiên thiên địa quay ngược lại, trong số những kẻ hy sinh do ma đạo nhị linh chọn ra, có 10 người gia nhập, hiện tại vẫn ở tầng 9 của mộ chúng thánh. Diệp Vô Tâm nhìn Lục Thanh, trên người lão bất chợt bùng lên khí phong mang đen sẫm, toát ra một cỗ ý chí kiếm đạo trấn thế sông thẳng 9 tầng trời. Con đường thứ ba chính là chúng ta không phục thiên địa. Không theo ma đạo nhị linh, cố gắng thoát ra ngoài. Hôm nay vi sư hỏi con, con sẽ chọn đường nào? Chọn đường nào ư? Lục Thanh lẩm bẩm, ngay tức khắc trong mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Đường thứ nhất là đường chết, đường thứ hai con không muốn, đường thứ ba từ mười vạn năm qua, không có ai thành công. Dù là thoát ra ngoài thiên đạo. Uy năng mạnh mẽ như tổ long còn bị thiên đạo chấn áp. Nhưng, Lục Thanh đột ngột cao giọng Kiếm giả chúng ta chỉ cầu ý chí sắc bén, không gì không phá nổi. Thiên đạo khác đường, đã bất đồng thì không thể ngồi cùng với nhau được. Nếu trời muốn cản, ta chặt đứt trời. Nếu đất muốn ngăn, ta đạp nứt đất, cho đến khi nào giữa trời đất không còn một vật nào dám xưng là thiên mệnh. Nói hay lắm. Diệp vô tâm quát lớn. Hiện tại, số kiếm thánh chúng ta lại có thêm được một người, là nhân vật siêu thoát chấn thế. Tất cả là 35. Nên biết từ 5 vạn năm cả trước lẫn sau, trong số thánh giả sống sót chia ra một thần, một ma, đứng vào hàng ngũ của ma đạo nhị linh, vứt bỏ thánh đạo. Quan sát đánh giá lục thanh một lúc, Diệp vô tâm mới trầm giọng nói, hiện tại con đã được tâm trấn thế, mặc dù không có kiếm tâm, nhưng với kiếm ý thời không của con. Thời không vô tận sẽ trở thành kiếm vực của con. Thật ra bản thân con cũng đã có được kiếm tâm, chỉ có điều hiện tại tử hoàng kiếm thân kinh, của con tuy đã đạt tới kiếm thể thánh kiếm, nhưng vẫn thiếu một chút tinh thuần. Chân lực cổ long, Diệp vô tâm gật gật đầu. Tuy rằng chân lực cổ long hùng mạnh cũng là lực lượng thoát ra ngoài thiên đạo. Nhưng đối với kiếm giả chúng ta, một kiếm trong tay phải phá sạch vạn pháp, đây mới là tinh hoa kiếm đạo. Ý của sư phụ phải chăng là, tử hoàng kiếm thân kinh của con phải đạt tới viên mãn, như vậy mới có thể khiến đạo tinh thuần. Khi kiếm thể của con hoàn toàn tinh thuần, đó là lúc tử hoàng kiếm thân kinh của con đạt tới đại thành. Ngừng một chút, Diệp Vô Tâm lại nói, tuy rằng tử hoàng kiếm thân kinh là vi sư sáng chế ra, nhưng qua tay con đã thoát ra ngoài thiên đạo, trở thành kiếm nguyên công thoát hẳn ra ngoài các đẳng cấp. Đến khi kiếm thể của con tinh thuần, tử hoàng kiếm thân kinh sẽ đạt tới viên mãn. Nếu con có thể lãnh ngộ đại diễn tam thập lục kiếm tới thức thứ 36, cho dù là chúng ta cũng không bằng. Cho nên có thể vượt qua thiên đạo hay không, phải trông cậy vào con, vi sư sẽ dốc hết toàn lúc chưa giúp con. Diệp vô tâm xoay người nhìn ra ngoài điện thủy thần, bên ngoài ngân hà thủy linh là hư không vô tận, chín tầng cương phong bị xé rách, để lộ bầu trời đầy sao. Giờ phút này diệp vô tâm... Dưới mắt hai người lục thanh dường như sinh ra ý chí vô biên, trời đất không thế nào lay chuyển. Cả đời diệp vô tâm ta cố gắng kéo dài chút hơi tàn cho tới lúc này, chính là vì muốn tranh cùng thiên đạo một phen, để xem rốt cục diệp vô tâm ta có thể siêu thoát, hay là bị thiên đạo tiêu diệt. Cho dù diệp vô tâm ta làm không được, đồ đệ ta cũng sẽ làm được. Thiên đạo đã xem chúng ta như trùng kiến, không cần phải tu theo nữa. Diệp vô tâm ngừng một chút, sau đó nói tiếp, thời gian không còn nhiều nữa. Vi sư đã tính ra thiên địa quay ngược lại chỉ trong vòng một hai ngày nữa hiện giờ thực lực con vẫn còn khiêm khuyết nếu có thể làm cho kiếm thể tinh thuần có thể miền cưỡng đánh một trận cùng thánh giả ngày sau lấy nguyện lực hương hỏa không ngừng rèn luyện thân mình lại thêm củng cố ắt sẽ có đột phá hiện tại ta cùng thủy sư thúc của con sẽ lợi dụng ý chí kiếm đạo chấn áp chân lực cổ long trong cơ thể con con hãy dốc hết toàn lực vận chuyển từ hoàng kiếm thân kinh rèn luyện thân mình ngay sau đó Lục Thanh cảm thấy toàn thân căng thẳng, hai cỗ ý chí kiếm đạo đen sẫm bùng lên trên thân hai người diệp vô tâm. Bị hai cỗ ý chí thánh giả chấn áp cùng lúc như vậy, dù Lục Thanh mới vừa được tâm thánh giả chấn thế, cũng cảm thấy áp lực hết sức nặng nề. Áp lực này không phải đến từ thân thể, mà là đến từ ý chí. Ngay thức khắc, ý chí phong mang của Lục Thanh tăng vọt. Chân lực cổ long màu vàng tím xuyên qua xuyên lại không ngớt trong thân thể. Giống tiếng long ngâm vang lên dùng trời long uy hùng mạnh mang theo uy nghiêm minh mông. Của tổ long, vườn quanh thân thể lục thanh, biến hóa ra hình dạng một con long hoàng màu vàng tím, ngăn cản ý chí kiếm đạo của hai người diệp vô tâm bên ngoài thân thể lục thanh. Lục thanh vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh, ngay sau đó, một dòng sông thời không màu xám bạc xuất hiện trên đỉnh đầu lục thanh. Dòng sông thời không màu xám bạc bao vây long hoàng màu vàng tím vào trong, thanh âm ken két vang lên, thời không luân bản đồng thời ngưng tụ ra pháp tướng, chấn áp trên chân lực long hoàng. ong bất chợt một cỗ kiếm ý tuế nguyệt luân chuyển bùng lên, chân lực long hoàng đang vườn quanh lục thanh, lập tức hóa thành nguyên khí vô biên với dốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Theo tử hoàng kiếm thân kinh của lục thanh vận chuyển, lực đạo cắn nuốt kinh khủng từ mỗi lỗ chân lông truyền ra, nguyên khí manh mông vô tận kia lập tức bị nuốt chửng. Khí phong mang đen sẫm hiện ra càng thêm nồng đậm, ngay cả ý chí kiếm đạo của lục thanh cũng đã nồng đậm hơn trước vài phần, mơ hồ đã có thể sánh ngang cùng hai người diệp vô tâm. Chân lực long hoàng này là ngưng tụ huyết mạch chân long toàn thân lục thanh. Hiện tại chân lực cổ long đang bị tuế nguyệt ăn mòn, dần dần hoàn toàn biến mất khôi người lục thanh. Lúc trước phá nát long vương vẫn còn để lại huyết mạch tồn tại. Mà hiện tại trên người lục thanh đã thật sự không còn chút huyết mạch chân long nào, chỉ còn vô số khí phong mang vô cùng tinh khiết. Khí phong mang đen sẫm này còn đen hơn cả không gian loạn lưu. Ánh sáng trong không gian xung quanh vừa chạm phải lập tức bị nuốt chửng không còn. Không gian xung quanh lục thanh trong phạm vi vài chục trượng dường như ngưng tụ lại thành một mặt trời đen một đạo hỗn độn màu xám hiện ra bên cạnh mặt trời đen này tiếng kiếm ngâm vang lên trong nháy mắt chuyển khắp kiếm thần đại lục vô số kiếm khí bay lên phát ra tiếng kêu ong ong run rẩy vạn kiếm triều tông cho dù là thần kiếm cấp tử hoàng cũng thoát khôi sự khống chế của kiếm tổ tuyệt thế hoặc kiếm tôn cái thế các tông dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn họ mũi kiếm thảy đều chỉ về hướng mộ chúng thánh trên kiếm thần sơn thông thiên kiếm nhai Ánh mắt Đạo Linh tỏ ra hơi kinh ngạc, kiếm thể thánh kiếm, thật là lý thú, để ta xem rốt cục ngươi có thể đạt tới bước kia không. Bên cạnh y lại hiện ra thân hình kiếm thần, bất qua sắc mặt y lại hết sức khó coi. Tên lục thanh này quả thật to gan lớn mật. Chuyện gì vậy? Đạo Linh nhướng mày. Kiếm bi bản nguyên của quỷ giới đã bị hắn dùng thân siêu thoát chiếm đoạt. Hiện tại thời không vận vẹo của quỷ giới sắp sửa khôi phục lại, sinh tử nhị khí sẽ sinh ra xung đột với nhau thế giới thiên đạo ta át sẽ bị tấn công hết sức nặng nề vậy thì đã sao? Đao Linh cười lạnh. Vạn vật sinh linh chỉ là loài trùng kiến dưới kiếm thánh bất quá chỉ là nhưng quân cờ mà thôi đáng chết thì phải chết thật ra có thể giảm bớt cho chúng ta không ít công phu có thể tụ tập lực phá tan chấn áp sớm một chút nhưng ta biết Đạo Linh cắt lời kiếm thần ánh mắt Y cũng trở nên ngưng trọng lần thiên địa quay ngược lại này không tầm thường chút nào dùng toàn bộ thọ nguyên của mấy tên võ tổ tuyệt thế của thiên linh tộc mà suy diễn tiên thiên thần quái cũng đã khiến cho ta thấy được rất nhiều chuyện bốn mươi chín đạo chân linh của thiên đạo ngoại trừ đạo trước kia bị chúng ta chấn áp ra còn lại bốn mươi tám đạo lần này sẽ đồng thời chuyển thế phải tìm được các thân chuyển thế này mới nắm được toàn bộ phần thắng vậy quỷ giới không cần lo tới ta nghĩ cứ để cho mấy tên kia lo sốt vó lên càng tốt tiểu tử kia thật ra lần này đã cho chúng ta một đại ân đao linh nở một nụ cười sâu kín ở mộ chúng thánh Khí phong mang trên người Lục Thanh càng ngày càng thêm tinh thuần, bắt đầu từ mông Lục Thanh, một thanh thần kiếm cổ kính màu xám bạc chậm rãi ngưng tụ thành hình, dần dần thay thế thân thể Lục Thanh. Thần kiếm màu xám bạc lơ lửng trên không, toàn thân được một tầng khí phong mang đen sẫm vờn quanh, ý chí kiếm đạo ngút trời của nó bức hai người Diệp Vô Tâm, phải lùi ra xa ngoài trăm trượng. Ý chí kiếm đạo của hai người cũng đồng thời bị đẩy lui trở về. Bất chợt thần kiếm màu xám bạc kia chậm rãi xoay tròn, đồng thời thân kiếm trở mình nằm ngang, ý chí phong mang vô biên tập trung vào hai người diệp vô tâm hảo tiểu tử diệp vô tâm cười mắng nhưng thân sắc cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng tay phải lật ra một thanh thần kiếm màu xanh ngọc dài bốn thước xuất hiện trong tay toát ra khí phong mang đen sẫm lực thế giới vô hình vườn quanh triệt tiêu ý chí phong mang của lục thanh trước mặt hai người chừng một trượng đôi mắt đẹp mê hồn của thủy thần cũng chợt lóe thân quang thân hình khẽ run lên ngay tức khắc một cỗ kiếm y như nước chảy hiện ra Kiếm ý màu xanh biển này ngưng tụ quanh thân thể thủy thần thành một dòng sông hệ thủy, một cỗ khí tức bản nguyên bao trùm. Điện thủy thần vốn yên tĩnh sau lưng bà cũng phát ra tiếng run rẩy kịch liệt. Ngay tức khắc, hạo nhiên chính khí từ điện thủy thần bay vụt lên cao, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hạo nhiên màu trắng đục. Cự kiếm hạo nhiên quét ngang ngàn dặm, bao phủ thần kiếm màu xám bạc do lục thanh biến thành bao phủ vào trong. Cự kiếm chém xuống, lực thế giới hùng mạnh chấn áp, nghiền nát hư không hỗn độn ừ giin màu xám hiện ra, điên cuồng cắn nuốt hết thảy xung quanh. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 918, hỗn loạn thời không giỏi diệp vô tâm trầm giọng quát trong mắt lão bắn ra vạn đạo phong mang lực thế giới đồng thời chấn áp xuống phong thần kiếm màu xanh ngọc toát ra kiếm quang phong thần trói mắt kiếm quang phong thần ẩn chứa lực thế giới đâm xuyên hỗn độn ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hỗn độn màu xám cao vạn trượng cự kiếm hỗn độn cắn nuốt hết thảy cùng với cự kiếm hạo nhiên đồng thời trấn áp về phía lục thanh bùng ngay sau đó cự kiếm màu xám bạc vang lên một tiếng kiếm ngâm một cỗ khí thức tuế nguyệt luân chuyển toát ra thời không vô tận hiện ra ở giữa ba thanh kiếm thời không vô tận nối tiếp nhau thành dòng sông thời không nuốt chừng hai thanh cự kiếm vào trong bất chợt thần sắc hai người diệp vô tâm đại biến lúc này bọn họ cảm thấy cảm ứng giữa mình và cự kiếm đang không ngừng mất đi dường như có một chiếc cối say khổng lồ đang không ngừng ăn mòn tâm thần hai người bọn họ với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được rốt cục hai thanh cự kiếm biến mất không thấy phong thần kiếm vực thủy thần kiếm vực hai người đồng loạt quát to lực kiếm vực đã rất lâu không dùng tới lần đầu tiên xuất hiện trước mắt lục thanh phong thần kiếm vực màu xanh ngọc toát ra kiếm y phong mang vô tận tràn áp hư không bao phủ cự kiếm màu xám bạc vào trong dường như đã rời khôi thế giới thiên đạo sau khi lọt vào trong phạm vi phong thần kiếm vực hết thảy pháp tắc nguyên khí của thế giới thiên đạo thế giới hư không thể đều biến mất đây chính là kiếm vực chỉ có thánh giả mới có một cỗ nguyện lực hương hỏa nhàn nhạt từ trong đó lan tràn ra lực thế giới hùng mạnh chấn áp tuy rằng không bằng lực thế giới thiên đạo nhưng hơn ở chỗ gần như vô cùng vô tận không có kết thúc kiếm khí phong măng màu xanh ngọc hoành hành ngang ngược ngưng tụ xung quanh cự kiếm màu xám bạc thành một cơn chốt xoáy kiếm khí đồng thời còn có biển xanh cuồn cuộn chút xuống biển xanh này hoàn toàn là do kiếm quang thủy thần ngưng tụ mà thành lực thế giới nồng đậm không chút trở ngại dung hợp cùng phong thần kiếm vực hai đại thế giới kiếm vực hai lực thế giới liên kết chấn áp khí phong mang đen sẫm bùng lên trên cự kiếm màu xám bạc ý chí phong mang vô tận vườn quanh thân kiếm khí tức tuế nguyệt luân chuyển vừa chuyển lập tức trở nên vô cùng linh hoạt sắc bén kiếm ý thời không lưu chuyển vừa chuyển thời không kiếm vực trước mặt lập tức trở nên vạn vẹo hỗn loạn cả lên a hai tiếng kêu kinh ngạc vang lên cùng lúc ngay tức khắc từ trên cự kiếm màu xám bạc toát ra kiếm quang vô tận kiếm quang thời không màu xám bạc nháy mắt lan tràn ra vô tận Hành lang thời không màu xám bạc không ngừng luân chuyển, ép hai cỗ lực thế giới kia vào trong thời không vô tận. Mặc cho hai cỗ lực thế giới tả sung hữu đột bên trong, chỉ làm cho hành lang thời không không ngừng mở ra nuốt chửng. Luân hồi qua lại như vậy, dù là lực thế giới, của hai người diệp vô tâm hết sức hùng mạnh cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bùng! Hai đại kiếm vực tan đi, phong mang của cự kiếm màu xám bạc cũng thu lại, hiện ra thân hình lục thanh. Giờ phút này, lục thanh dưới mắt hai người diệp vô tâm tựa như một thanh thân kiếm tuyệt thế kiếm y phong mang kinh người chiếu sáng chín tầng trời kiếm y tuế nguyệt luân chuyển kia cắn nuốt hư không như muốn đẩy tâm thần của hai người vào trong thời không vô tận tử hoàng kiếm thân kinh của con đã đạt tới tầng thứ 14 đỉnh phong kiếm thể thánh kiếm đã củng cố hoàn toàn sao hả cảm giác tinh thần ra sao diệp vô tâm vuốt dầu cười hỏi kiếm thức quét ngang toàn thân tâm niệm vừa động ngay sau đó thân thể lục thanh lợi dụng khí thế kinh người bành trướng lên mười trượng trăm trượng ngàn trượng vạn trượng Thân thể khổng lồ giờ phút này đúng nghĩa là đội trời đạp đất. Khí phong mang đen sẫm quấn quanh thân, không còn chân lực cổ long như trước. Lúc này lục thanh chỉ còn lại kiếm ý phong mang hỗn độn. Lục thanh đấm ra một quyền, khí phong mang đen sẫm ngưng kết phía trước đầu quyền khổng lồ, phá vỡ hỗn độn trước điện thủy thần, chui vào bên trong. Hỗn độn màu xám điên cuồng nuốt chừng cánh tay phải lục thanh, khí phong mang đen sẫm tuôn ra. Ngay sau đó, tay trái lục thanh cũng đấm mạnh vào trong, hai tay cùng ra sức, rắc dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người Diệp vô tâm, hỗn độn màu xám vốn chỉ có phạm vi trăm trượng, giờ phút này bị Lục Thanh dùng hai tay xé rách toạc. hỗn độn hàng ngàn trượng muốn chấn áp Lục Thanh, nhưng bất chợt khí phong mang trên người Lục Thanh bùng lên mạnh mẽ, kiếm quang màu xám bạc toát ra, tiếng kiếm ngâm vang lên, thân thể vạn trượng lại biến hóa. trước điện thủy thần, lập tức có một thanh thần kiếm cao vạn trượng, cự kiếm màu xám bạc chém đứt hỗn độn, kiếm y chấn thế chấn áp, hỗn độn ngàn trượng lập tức chậm rãi khép lại. Lúc này cự kiếm lại hóa thành hình người, sắc mặt lục thanh chỉ hơi ửng hồng, sau đó rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Hùng mạnh, vô cùng hùng mạnh. Chưa có bao giờ lục thanh cảm thấy mình hùng mạnh như vậy. Sau khi kiếm thể được tẩy tinh thuần, lúc này trên dưới toàn thân hán chỉ còn lại kiếm đạo. Một thân lực lượng vô cùng hoàn hảo tinh thuần, không còn cảm giác pha tạp như khi trước. Ngay cả tử hoàng kiếm thân kinh của hắn cũng đã đạt tới tầng thứ 14 đỉnh phong, trở nên hoàn thiện. Đại diễn tam thập lục kiếm thừa dịp đại thế đột phá tinh túy vừa rồi, cũng đã đột phá tới thức thứ 31. Đại diễn tam thập lục kiếm, thức thứ 31, hỗn loạn thời không? Mượn hỗn loạn thời không vô tận dẫn dắt địch nhân, hoặc tất cả kiếm y phong mang vào trong hỗn loạn thời không? Một kiếm này chính là dung hợp lần đầu của thời không lưu tổ và thời không lưu chuyển. Mặc dù lục thanh chỉ mới vừa nắm giữ, nhưng đã có thể ngăn cản lực thế giới của hai thánh giả, đã vượt qua ngoài dự đoán của hai người diệp vô tâm. Hiện tại con đã có thể đánh cùng kiếm thánh một trận, có lẽ không thắng được, nhưng chờ đến lúc con tích lũy nguyện lực hương hỏa tới một mức độ nhất định, tự nhiên có thể sánh ngang mấy lão già chúng ta. Như nhớ lại chuyện gì? Lục Thanh lại hỏi. Vì sao nguyện lực hương hỏa của hai người sư phụ lại mỏng như vậy? Diệp Vô Tâm cười nói, "Nguyện lực hương hỏa có tác dụng tăng cường và hoàn thiện thế giới kiếm vực. Tới năm vạn năm sau này, đã hoàn toàn bị ma đạo nhị linh nắm giữ. Sở dĩ hai người kiếm thần độc cô bằng lòng về phe với ma đạo nhị linh, Chính là vì nguyện lực hương hỏa của thế giới thiên đạo này. Diệp vô tâm ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Con chỉ cần lấy đi nguyện lực hương hỏa một tông môn nào đó, e rằng dù tới lúc thiên địa quay ngược lại, kiếm thần át sẽ ra tay động thủ với con. Bất quá ta cảm thấy, dường như ma đạo nhị linh có mưu đồ gì đó với con, cho nên mới để cho con thong thả cho tới bây giờ. Nhưng kiếm thần thì con không thể không đề phòng. Nếu so với chúng ta hay nhưng kiếm thánh, khác vốn đã bị đoạn tuyệt nguyện lực hương hỏa từ năm vạn năm qua. Thế giới kiếm vực của kiếm thần hùng mạnh hơn không chỉ một chút. Tuy rằng thế giới kiếm vực không có khả năng trưởng thành thành thế giới chân chính, nhưng nếu y muốn ra tay với con, con tuyệt đối không phải là đối thủ. Trừ phi con có thể lãnh ngộ thêm hai thức đại diễn tam thập lục kiếm, nữa mới có khả năng. Kiếm thần. Lục thanh cảm thấy dùng mình, chiến ý y bùng lên trên thân thể. hắn nghĩ đến sau này có thể đánh một trận với cường giả từng trấn áp kiếm thần. Đại lục hàng vạn năm qua, kiếm y phong mang trên người không kềm được, lan tràn ra bốn phía hai người diệp vô tâm nhìn nhau gật gật đầu đây chính là kiếm già trời sinh bất chợt ba người lục thanh chấn động tâm thần ánh mắt cùng nhìn về phía thời không vô tận bên ngoài đã tới lúc thiên địa quay ngược lại thần sắc diệp vô tâm tỏ ra ngưng trọng thế giới thiên đạo sẽ hợp nhất một lần nữa hai đạo thiên ma sẽ khiến cho sinh linh đổ thán lục thanh thoáng động trong lòng nhớ tới nguy cơ của quỷ giới lúc này vội báo cho hai người diệp vô tâm nói như vậy kiếm bi bản nguyên của quỷ giới cũng chính là mồi nhử của thiên đạo Diệp vô tâm liếc nhìn Lục Thanh. Lúc trước ta đã đoán thử xem kiếm hồn kinh xuất thân từ đâu, thật không ngờ từ quỷ giới truyền ra. Nói như vậy, uy năng của lão giới chủ đã không còn, chỉ còn lại tên đồ đệ kiếm tổ kia mà thôi. Lục Thanh gật gật đầu. Thời không vạn vẹo của quỷ giới sắp sửa hợp nhất cùng thế giới thiên đạo, át sẽ có náo động rất lớn. Con có được bao nhiêu phần nắm chắc? Lục Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói. Quỷ giới là một thế giới chân chính, với lực thời không vạn vẹo hùng mạnh. Như vậy, con chỉ có thể miễn cưỡng chấn áp được một năm. Sau một năm nếu như muốn củng cố lại, trừ phi lấy lại được kiếm bi bản nguyên từ trong tay thiên đạo, nếu không, sớm muộn gì quỷ giới cũng tấn công sang thế giới thiên đạo. Việc này không thể để chậm trễ, chúng ta đi quỷ giới thôi. Sắp tới lúc thiên địa quay ngược lại, nếu trong thời điểm quan trọng này, hai giới quỷ thiên hợp nhất, chưa nói tới vô số sinh linh chết đi, mà biến cố sắp xảy ra cũng sẽ khiến cho đám người siêu thoát, như chúng ta không giành phân thân. Mưu kế của ma đạo nhị linh quả thật là chu đáo. Ba người cùng gật đầu. Lục Thanh bước ra một bước, một dòng sông thời không mở ra trước mặt mọi người. Kiếm quang vô tận lưu chuyển trong đó không ngừng, kéo dài cho tới bên ngoài thời không vặn vẹo của quỷ giới. Ba người bước vào dòng sông thời không, sau thời gian nửa lần hô hấp, đã xuất hiện bên ngoài quỷ giới. Trước mặt bọn họ, ở chỗ giao nhau giữa thời không vặn vẹo của quỷ giới và thế giới thiên đạo, từ điện chớp động từng đạo hỗn độn màu xám hóa thành hình du long hoành hành ngang ngược trong không trung quả nhiên là như vậy nếu theo tốc độ hiện tại ba ngày sau thời không của quỷ giới sẽ khôi phục hoàn toàn sinh tử nhị khí xung đột với nhau chắc chắn sẽ sinh ra sát nghiệt vô biên lục thanh có thể nhìn ra một thân hạo nhiên chính khí của thủy thần không phải tự nhiên mà có mà là một người có lòng nhân nghĩa chân chính chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương chín thiên địa quay ngược lại Sao băng rơi xuống? Dường như đây là lần đầu tiên đi vào quỷ giới, hai người diệp vô tâm khẽ cao mày. Tử khí nơi này chỉ cần là người sống sẽ cảm thấy chán ghét. Tử khí của quỷ giới đã đạt tới mức độ tinh thuần không kém gì linh khí, tương đương với linh khí ở thế giới thiên đạo. Nếu nói tử khí ở quỷ giới là suối nước trong lành, như vậy tử khí ở vô vọng kiếm cốc của thế giới thiên đạo chính là nước cạn đục, ô ế. Dường như đánh hơi được khí tức của người sống, một đám kiếm giả ác quỷ vốn đang hỗn chiến với nhau. Vội vàng chen trúc sông về phía ba người. Người sống, thật là hiếm có, không ngờ có người sống sông vào 18 tầng địa ngục của chúng ta. Huyết khí người sống hết sức bổ dưỡng, giết chúng đi. Ta muốn huyết khí của chúng, không được để cho người nào sống. Lực hồn phách trên người đám ác quỷ này hết sức hùng mạnh, thậm chí trong đó còn có tông sư kiếm phách. Tuy nhiên so với đám ác quỷ bị lòng tham che mờ lý trí, số ác quỷ có thế sống sót ở 18 tầng địa ngục, trở thành tông sư kiếm phách vô cùng cẩn thận cho dù là kẻ hùng mạnh cũng ẩn nấp phía sau nhiều ác quỷ khác nếu phát giác ra tình thế khác thường sẽ lập tức bỏ trốn trước tiên mặt diệp vô tâm lộ vẻ trêu cợt lão hử lạnh đám trùng kiến này cũng dám ra tay với chúng ta ư dứt lời cũng không thay diệp vô tâm có động tác gì một cỗ ý chí phong mang màu đen sẫm nháy mắt bùng lên chấn áp về phía bọn ác quỷ đang sông tới đám đông ác quỷ kinh hãi giống lên lập tức thân thể tan nát thành mưa máu đế trời cả không gian toàn là máu màu đỏ sẫm Nhưng từ trong đó, ba người lục thanh lại không thấy có chút gì là ấm áp. Huyết nhục của ác quỷ lạnh như băng, mà đám ác quỷ tông sư kiếm phách, vốn ẩn nấp sau lưng nhiều ác quỷ khác lập tức gào thét, bỏ chạy tư tán. Bọn chúng vận khởi thần thông, thiêu đốt hồn phách kim quang, quanh mình ngưng tụ một đạo kiếm quang hồn phách màu vàng nhạt, tỏa ra bốn phía chạy trốn. Lần này có tới mười mấy tên. Bách xuyên quy hải, thủy thần quát lạnh, khí phong mang trên người tựa như nước chảy hóa thành mười mấy đạo lấy tốc độ kinh người đuổi theo mười mấy đạo kiếm quang hồn phách bỏ, chạy kia. Mười mấy tiếng thét thảm thiết vang lên, nhưng không thấy trên mặt thủy thần lộ ra chút gì là thương hại. Trên người đám tông sư kiếm phách này toát ra khí sát lục hết sức nặng nề, không kém gì đám ma đạo đầu sỏ giết người như ngoé trên thế giới thiên đạo. Loại người như vậy ở thế giới thiên đạo, nếu gặp phải thủy thần, ắt cũng sẽ bị tru sát hay trấn áp. Đừng nói đám ác quỷ này vốn chỉ là người chết, thủy thần giết chúng càng không có chút trở ngại nào. Kẻ nào dám lộng hành ở quỷ giới ta? Đột ngột từ trên không vang lên một tiếng quát hỏi đầy giận dữ. Ngay tức khắc, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt xẻ rách hư không, rơi xuống trước mặt ba người. Là ngươi! Giới chủ quỷ giới biến sắc, ánh mắt nhìn về phía lục thanh trở nên hết sức khó coi, đồng thời liếc nhìn hai người diệp vô tâm bên cạnh, thần sắc bất chợt trở nên kinh hãi vô cùng. Kiếm thánh! Giới chủ quỷ giới thật không ngờ hôm nay lục thanh lại dẫn tới hai vị thanh giả kiếm đạo bất quá rất nhanh y lập tức bình tâm lại dù là kiếm thánh cũng phải bị áp chế ở quỷ giới của y chỉ có thể xuất ra uy năng kém hơn y kiếm vi bản nguyên đã bị ngươi đoạn hôm nay lại tới quỷ giới ta muốn làm gì nữa giới chủ quỷ giới cười lạnh đến khi hai giới hợp nhất ngươi sẽ là tội nhân lớn nhất của hai giới không cần nhiều lời vô ích hai ta liên kết chấn áp y đồ đệ thời không quỷ giới giao cho con diệp vô tâm hử lạnh ý chí phong mang giống như cuồng phong nổi dậy chấn áp giới chủ quỷ giới Các người không biết xấu mặt hay sao? Giới chủ quỷ giới quát to, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hai thánh giả kiếm đạo như vậy, dù có bị quỷ giới áp chế hay không? Kiếm tổ tuyệt thế như y cũng không thể nào ngăn cản. huống chi thời không quỷ giới đã có xu hướng khôi phục lại, cho nên lực áp chế cũng giảm đi rất nhiều. Diệp vô tâm cười nói. Xấu mặt hay không, đối với ngươi chẳng có ảnh hưởng gì, cứ ở lại đây đi thôi. Thủy thần đồng thời tiến lên phía trước một bước. Ý chí thánh giả vô biên chấn áp xuống, bao trùm lấy giới chủ quỷ giới. Trong phút chốc, sắc mặt giới chủ quỷ giới tái nhợt, một cỗ lực thế giới giáng xuống bảo vệ toàn thân y vào trong, bất quá vẫn bị ý chí phong mang của hai đại thánh giả chấn áp. Tuy rằng giới chủ quỷ giới có thể dùng liên hệ giữa kiểm bi bản nguyên, khi trước để tiếp dẫn lực thế giới, nhưng cũng không thể tránh thoát được hai thánh giả chấn áp, mà hai người diệp vô tâm cũng không thể đả thương được y. Lục Thanh phải lập tức khôi phục lại thời không vạn vẹo của quỷ giới. Muốn hoàn toàn chấn áp giới chủ quỷ giới, hai người diệp vô tâm cũng phải có dư lực mới được. Tiểu tử, động thủ, không hề do dự, lúc này toàn thân lục thanh toát ra kiếm quang màu xám bạc mênh mông cuồn cuộn, một dòng sông thời không ngưng tụ xung quanh thân thể, chảy về phía ven bờ không gian của quỷ giới. Giác, thời không luân bản khổng lồ đồng thời xuất hiện, chấn áp cả không gian quỷ giới. ong, một cổ kiếm y phong mang từ thân thể lục thanh bùng lên. Kiếm y thời không hùng mạnh mang theo lực thời không vô tận không kém lực thế giới do giới chủ quỷ giới tiếp dẫn mảy may không có khả năng làm sao hắn trở nên hùng mạnh như vậy giới chủ quỷ giới biến sắc lực thế giới bao phủ toàn thân y hơi buông lỏng thân hình lập tức trầm xuống vài tắc thân hình lục thanh bành trướng lên chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành kiếm thể vạn trượng thân hình vạn trượng đội trời đạp đất một cỗ uy nghiêm trần thế khoách tán ra bốn phương tám hướng giờ phút này quỷ dân trên toàn quỷ giới cảm thấy hồn phách run rẩy không tự chủ được phải phủ phục xuống đất khí tức thuộc về cảnh giới hư thần của kiếm hồn kinh vừa phóng xuất ra lập tức khiến cho sắc mặt giới chủ quỷ giới đại biến là khí tức của lão giới chủ là lão giới chủ trên toàn quỷ giới vô số quỷ dân cao giọng hô to lệ nóng chảy tràn trên mặt ở linh đô quỷ cát bình trà trên bàn run rẩy thân thể lão nhân đang nằm trên ghế thoáng động hai mắt chậm rãi mở ra nhưng sau đó lập tức nhắm lại trên thông thiên kiếm nhai hai người đạo linh đứng đó thân sắc ngưng trọng thời gian đã tới thiên đạo hợp nhất đạo linh quát to một tiếng gương mặt thiếu niên của y toát ra một cỗ khí thức tăng thương giọng nói âm vang chuyển khắp kiếm thần đại lục sau đó chuyển tới đại lục lơ lửng ở kiếm thần hải trên ma nhai vạn trượng ma linh quát lớn đạo linh lần này chúng ta chơi một ván cờ sau cuối ẩm dưới ánh mắt kinh hãi của hàng ngàn vạn sinh linh trên kiếm thần đại lục cả kiếm thần đại lục đồng thời run rẩy trên chín tầng trời chín tầng cương phong nháy mắt phá nát không còn vô số ngôi sao hiện ra phía trên chỉ trong thoáng chốc, cả kiếm thần đại lục bị một tầng ảnh sáng sao màu bạc bao phủ vào trong, dường như có một lực hút vô hình lôi kéo thân thể, vô số tông dân trên kiếm thần đại lục bị kéo xoay người, nhìn về phương hướng kiếm thần hải. vào lúc này, tử điện minh mông đang hoành hành ngang ngược trên bầu trời kiếm thần hải, sóng biển cao vạn trượng dung nhập vào tử điện, trong giống như vô số tử xả xuyên qua giữa sóng to gió lớn, cảnh tượng hết sức huyền ảo. trên bầu trời kiếm thần hải, sau khi đại lục lơ lửng hợp nhất cùng tam thiên hải đảo lại rung động một lần nữa, ma khí bốc lên đầy trời ngưng tụ trên chín tầng trời thành một tầng ma vàn màu tím, chậm rãi bay về phía Kiếm Thần Đại Lục. Ong. Hạo nhiên chính khí màu trắng đục cũng đồng thời xuất hiện trên bầu trời Kiếm thân Đại Lục. Hạo nhiên chính khí mênh mông bao phủ vạn dặm giống như mây mù, tô điểm cho cả Kiếm Thần Đại Lục trở nên giống như cảnh tiên. Cả hai đại lục gần như đồng thời dung nhập vào trong Kiếm Thần Hải. Hỗn độn màu xám bên bờ hai đại lục ngưng kết thành hình chân long. Sóng biển cao vạn trượng ngưng tụ thành cơn chối xoáy sông thẳng lên trời, vô số sao trời bị cuốn rơi xuống dưới. Lúc này đầy trời là mưa sao băng. Cả hai đại lục, hồn phách sinh linh run rẩy, khí thế uy nghiêm như vậy đã ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đáy biển sụp đổ, giữa hai đại lục. Địa hỏa phun trào, vô số hung thú man hoang đã ngủ say rất lâu từ dưới đáy biển sông lên, cất tiếng gầm thét. Thế nhưng thân hình khổng lồ của chúng trước hai đại lục trông vô cùng nhỏ bẻ vô lực cơn chốt xoáy cương phong sau khi phá nát chín tăng cương phong thành bụi phấn lại ngưng kết theo chỗ giáp giới giữa hai đại lục đồng thời thổi bùng lên thiên vân hai màu bốc thẳng lên chín tầng trời đầy sao hỗn độn màu xám mở ra một đạo lôi đình màu xám từ giữa xuất ra nháy mắt đã đánh xuống giữa kiếm thần hải bùng ngay tức khắc kiếm thần hải xé ra một khe nứt kéo dài hàng chục vạn dặm sâu mấy vạn trượng chạm tới đáy biển núi lửa dưới đáy biển bạo phát lại có dung nham địa hỏa màu vàng đỏ phun ra khỏi kiếm thần hải phun thẳng lên không, hỗn độn sinh ra lôi đình, uy nghiêm phải biết. Đồng thời trên chín tầng trời, bầu trời đầy sao cũng đã xảy ra biến hóa, hóa mình cùng vô số vì sao trên hai đại lục, bắt đầu theo từng đạo quy tích huyền ảo hóa thành một biển sao khổng lồ. Biển sao này chất chứa vô số ngôi sao, trong số đó có 49 ngôi sao màu trắng bị bao vây ở giữa, mỗi ngôi sao như vậy to đến hàng trăm vạn dặm, phát ra ánh sao sáng chói chẳng khác mặt trời, chỉ có ngôi sao thứ 49 là có ánh sáng hơi ảm đạm nhưng vô cùng kiên cố. Vút, 49 ngôi sao khổng lồ này lập tức hóa thành 49 ánh sao băng, chậm rãi rơi xuống hai đại lục lúc này đang dần dần hội tụ lại. Dưới ánh mắt kinh hãi khó hiểu của vô số sinh linh, 49 ngôi sao này chậm rãi tiến vào hư không, sau đó biến mất không thấy. chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 920, lực lượng siêu thoát. Hai đại lục lấy tốc độ kinh người hạ xuống kiếm thần hải, làm dậy lên sóng gió ngập trời kiếm ma đại lục vốn lơ lửng trên không lúc này đã cũng hạ xuống kiếm thần hải cả kiếm thần hải lập tức hạ xuống mấy ngàn trượng từ trên chín tầng trời nhìn xuống giống như một vực biển rộng lớn khôn cùng nuốt chừng cả kiếm ma đại lục vào trong sóng thần tấn công cả hai đại lục nhưng bên ngoài cả hai đại lục nhưng đám mây khí hạo nhiên cùng ma vân tiên thiên màu trắng đục đồng thời toát ra thần quang chói mắt tạo nên một vầng sáng bảo vệ bao trùm ngăn cản sóng thần đủ để phá vỡ kiếm quang hộ thân của kiểm tổ tuyệt thế bên ngoài đại lục Hàng ngân hàng vạn tử điện chớp động trên không như điên như cuồng Trên bầu trời lôi hỏa nổ vang Trên hai đại lục Hỗn độn màu xám mở ra Lôi đình màu xám bắn ra Tuy chỉ to bằng cánh tay Nhưng uy thế kinh người đủ để xuyên thủng sao trời xé nát mặt đất ầm! Um, khi hai đại lục còn cách nhau không tới trăm dặm, Trên chín tầng trời nhìn xuống thấy đã rất gần Mà nhưng đám mây khí hạo nhiên cùng tiên thiên ma vân lần đầu tiên dung hợp lại Ùm. Um, giống như đổ nước lạnh vào trào dầu sôi hai đám mây xé rách hư không không gian động hư vỡ nát hỗn độn vô tận hiện ra một cỗ khí thức săn bằng tất cả toát ra khắp nơi vô số sinh linh trên đại lục còn đang bằng hoàng không hiếu biến hóa xảy ra bất thình lình lần này càng mênh mông rộng lớn hơn lần bốn giới hợp nhất lúc trước khí thế kinh người chấn động tâm thần toát ra cho dù là kiếm tôn cái thế các tông cũng cảm thấy khó lòng chiêu nổi bùng rốt cục hai đám mây đã hoàn toàn hòa nhập vào nhau những tiếng nổ ẩm ẩm vang lên trên cả hai đại lục Một lực chấn động kinh người quét ngang cả hai đại lục. Vô số núi non cây cối nháy mắt bị chấn thành cho bụi sông suối ao hồ vỡ nát, hơi nước mênh mông bị hút vào trong không gian động hư. Rắc, mặt đất nứt nẻ, dung nham địa hỏa màu vàng từ dưới lòng đất phun trào. Địa hỏa nóng bỏng gần như tương đương với Thái Dương chân hỏa. Chưa có khi nào địa hỏa trở nên mạnh mẽ như vậy, dù là mặt trời như ẩn như hiện treo cao, ánh sáng cũng phải thua kém địa hỏa. Dung nham địa hỏa trào lên nuốt chửng rừng núi sông ngòi. Vô số linh địa bị trôn vùi mất tích. Trên hai đại lục, kiếm trận hộ tông của các tông môn dâng lên, linh khí đủ màu đủ thuộc tính chen trúc hội tụ, kiếm ý y vô biên dày đặc khắp các tông môn. Bất quá chấn động trên cả hai đại lục vẫn phá vỡ được một ít kiếm trận các tông, chấn đổ vô số phòng ốc nhà cửa. Ở quỷ giới, biến hóa ở thế giới thiên đạo khiến cho thời không quỷ giới càng trở nên vững vàng hơn. Bất quá ở 18 tầng địa ngục, trên không trung không biết cao thấp, một thanh cự kiếm vạn trượng vẫn đứng sừng sững giữa không trung ý chí phong mang đen sẫm vườn quanh kiếm quang màu xám bạc lan tràn khắp không gian hai dòng sông thời không hiện ra hai bên thân cự kiếm một dòng chảy ngược một dòng chảy xuôi đồng thời còn có thanh âm róc rách luân chuyển chuyển ra ngay tức khắc khí phong mang đen sẫm bùng lên trên cự kiếm màu xám bạc ý chí phong mang vô biên bao phủ quanh thân kiếm một cỗ khí thức tuế nguyệt luân chuyển chuyển động bất chợt trở nên vô cùng linh hoạt sắc bén cỗ kiếm ý tuế nguyệt luân chuyển bỗng dưng ngừng chuyển thời không của quỷ giới lập tức trở nên vạn vẹo trên cự kiếm màu xám bạc toát ra kiếm quang vô biên kiếm quang thời không màu xám bạc nhảy mắt khoách tán ra toàn quỷ giới hành lang thời không màu xám bạc không ngừng luân chuyển một cỗ lực vạn vẹo mênh mông nhập vào thời không vô tận hành lang thời không vô cùng vô tận mở ra giữa không gian quỷ giới lan tràn ra khắp bốn phía không gian quỷ giới sau đó biến mất không thấy hai người diệp vô tâm dần dần cảm thấy sự áp chế của quỷ giới đối với bọn họ ngày càng trở nên linh hoạt sắc bén Mà giới chủ quỷ giới cũng chấn động trong lòng, thật không ngờ lục thanh thật sự muốn bằng vào lực lượng của mình, ổn định lại thời không vặn vẹo của quỷ giới. Y có thế cảm thấy rõ ràng, liên hệ giữa y cùng quỷ giới càng ngày càng trở nên chặt chẽ, mà kiếm y phong mang của hai người diệp vô tâm lại yếu đi rất nhiều. Rốt cục tiểu tử này muốn làm gì? Trong lòng giới chủ quỷ giới cảm thấy nghi hoặc vô cùng, chẳng lẽ kiếm bi bản nguyên thật sự không phải do hắn cướp? Không có khả năng. Lúc này giới chủ quỷ giới phủ định ý nghĩ của mình. Lúc trước ở tháp giới vương, khí tức của cảnh giới hư thần của kiếm hồn kinh đã hết sức rõ ràng. Nếu không phải lục thanh lấy được kiếm bi bản nguyên, tuyệt đối không có khả năng nhận được truyền thừa. Huống cho lúc ở tháp giới vương, y cũng không cảm thấy khí tức của sinh linh nào khác. Còn về người trong quỷ giới, vậy càng không có khả năng. Tiểu tử, ngươi cho rằng làm như vậy là có thể bù lại tội ác tày trời của ngươi hay sao? Giới chủ quỷ giới cười lạnh. Cho dù có thể làm được nhất thời, lão phu không tin ngươi có thể làm được cả đời. Ôn ào diệp vô tâm hử lạnh kiếm y phong mang trên người bất ngờ đột phá áp chế của quỷ giới bất chợt tăng cao mấy bậc một tầng nguyện lực hương hỏa màu trắng đục bất chợt toát ra từ trên thân thể lão diệp huynh ánh mắt thủy thần lộ vẻ kinh ngạc nhưng cũng không ngăn cản bất quá thủy thần cũng thầm cảnh giác trong lòng hai đóng nguyện lực hương hỏa nổi lên trong mắt hiện tại hai người bọn họ chính là thánh giả trấn thế thành tựu năm vạn năm qua nguyện lực hương hỏa tích lũy được vì kiếm thần điện áp chế cho nên không nhận được bao nhiêu Lại thêm ngưng luyện kiếm vực tiêu hao, cho nên số còn lại dùng thiêu đốt tăng cường ý chí phong mang đã vô cùng ít ỏi. Có thể nói rằng dùng một phần là mất đi một phần, vận dụng nguyện lực hương hỏa gần như đã phải xuất ra 8 phần thực lực. Kiếm ý y hành lang thời không gần như được lục thanh thi triển tới mức tận cùng, cự kiếm vạn trượng màu xám bạc do lục thanh biến ra, kiếm quang trên thân cũng trở nên mờ đi không ít. Vô số hành lang thời không hiện ra giữa không chung, 18 tầng địa ngục vốn gần như bị diệt dần dần có dấu hiệu ngưng tụ lại. Chỉ có điều đã mất đi kiếm bi bản nguyên. Lục Thanh khó lòng chịu nổi tiêu hao trong việc chống đỡ cả một thế giới. Lục Thanh khôi phục lại hình người, thần sắc tái nhợt, nhưng miệng hắn khẽ nở nụ cười. Tạm thời không cần lo ngại. Sớm biết như vậy, lúc trước đừng gây ra. Sắc mặt giới chủ quỷ giới hết sức khó coi, nhìn Lục Thanh lạnh lùng nói. Lục Thanh xoay người vẻ phía giới chủ quỷ giới, không nói một lời, chỉ vỗ ra một trưởng. Bốp! Tiếng Lục Thanh tát vào mặt giới chủ quỷ. Giới vang lên giòn tan khiến cho hai người diệp vô tâm, cũng phải hơi sửng sốt. Gương mặt già nua của giới chủ quỷ giới đỏ bừng lên. Kiếm ý toàn thân bất chợt dâng trào, như muốn thoát khôi sự khống chế của hai người diệp vô tâm. Cái tát này là ta thay mặt cho lão giới chủ, nếu như không phải quỷ giới đang không ổn định, cần có cường giả bảo vệ tâm huyết cả đời của lão giới chủ, hôm nay ta phải làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Lục thanh lạnh lùng nhìn giới chủ quỷ giới trước mặt, giọng hắn không chút khách sáo. Lúc này hắn đã tạm thời khôi phục lại thời không quỷ giới, hai người diệp vô tâm cũng đã thả giới chủ quỷ giới ra. Tiểu tử kia, ngươi có dám cùng ta quyết một trận sinh tử? Thân là chủ nhân quỷ giới, chưa từng bị làm nhục như vậy, lúc này gương mặt già nua của giới chủ quỷ giới đỏ bừng bừng, giọng nói lộ vẻ vô cùng giận dữ. Lục thanh liếc nhìn y với ánh mắt lạnh thấu xương, thờ ơ đáp, khi nào ngươi thành thánh giả rồi hãy nói. Dứt lời, thời không mở ra trước mặt ba người lục thanh. Để lộ thế giới thiên đạo đang chấn động không ngừng. Giới chủ quỷ giới trơ mắt nhìn ba người lục thanh rời đi, không nói lời nào. Không phải y không muốn nói mà vì có một cỗ ý chí chấn thế chấn áp trên người, cho dù là lực thế giới mỏng manh mà y tiếp dẫn cũng bị nghiền nát trong nháy mắt. Cảm giác bất lực khiến cho y nhận ra được tranh lệch quá sâu giữa hai bên. Lão Phu muốn chống mắt nhìn xem, rốt cục ngươi có thể chịu được lửa giận của toàn đại lục hay không. Giới chủ quỷ giới nghiến răng nghiến lợi, nỗi nhục như vậy xưa nay y chưa từng gặp qua. Nhưng cuối cùng y vẫn cất tiếng hừ lạnh lùng, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Rốt cục thiên địa quay ngược lại là thật. Ba người lục thanh đứng yên giữa không trung, mặc cho chấn động liên miên hoành hành ngang ngược, nhưng thân hình không hề lay động, vững vàng như núi. Thiên địa quay ngược lại. Ma đạo quý nhất, loạn thế bắt đầu. Thủy thần trầm giọng nói. Nhìn hai đám mây khổng lồ dung hợp vào nhau trên chín tầng trời không hiểu vì sao, trong lòng lục thanh sinh ra cảm giác chẳng lành. Thiên địa quay ngược lại mặt đất lật úp, đại lục dường như lâm vào ngày tận thế. Cuồng phong khổng lồ hủy diệt chân ngập đất, trời xé rách hư không. Đâu đâu cũng có thể thấy khe nứt không gian. Dù là không gian sụp đổ cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy. Vô số núi sông bị nuốt chửng, nghiền nát thành cho bụi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ phải đối mặt với những nhân vật hùng mạnh nhất của thế giới thiên đạo này. Diệp vô tâm trầm giọng nói. Kiếm Y phong mang trên người phóng vút lên cao, cho dù là mây mù cuồn cuộn trên chín tầng trời, cũng bị xé ra một khoảng hở thật lớn. Biển sao khổng lồ lập tức lộ ra trước mặt ba người. Sao trời rơi xuống. Thiên đạo chuyển thế. Thủy thần khẽ kêu lên. Lần này, hành động của thiên đạo quả nhiên nhanh như xét đánh không kịp bưng tai. Thiên linh tộc đã không tính sai. Chỉ có điều toàn bộ 49 đạo chân linh thiên đạo chuyển thế cùng lúc. E rằng trên đại lục sẽ xảy ra một trường tàn sát rất lớn. Diệp vô tâm trầm tư. Ma đạo nhị linh tuyệt đối sẽ không để cho chân linh thiên đạo dễ dàng chuyển thế như vậy. Hiện tại chuyện mà chúng ta có thể làm chính là bảo vệ bản tâm của mình, cầu siêu thoát, chân chính thoát khôi thế giới thiên đạo này. Thủy thần nghiêm mặt nói, sau đó nhìn sang lục thanh. Lựa chọn lần này của chúng ta, cũng phải nói rằng, chính thân siêu thoát của con đã khiến cho ý chí chúng ta càng thêm kiên quyết. Nếu trong số những người chúng ta không ai có thể chân chính siêu thoát, vậy chỉ có con mà thôi. Hiện tại cái mà con còn thiếu, chính là lực lượng tích lũy. Lực lượng tích lũy. Lục thanh lẩm bẩm, Không sai chính là lực lượng tích lũy. Diệp Vô Tâm cũng gật đầu nói, chỉ có cảnh giới siêu thoát thời vẫn chưa đủ, còn phải có lực lượng siêu thoát mới được. Thiên đạo như nhà giam, con đã có được chìa khóa, hiện tại còn thiếu sức lực để mở cửa nhà giam. Chỉ cần tích lũy đủ phần sức lực này, dù là thế giới thiên đạo này hủy diệt, con cũng đủ sức tiêu dao thế ngoại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện, Chương 921, Thế giới biến hóa. Chỉ có cảnh giới siêu thoát còn chưa đủ, cần phải có lực lượng siêu thoát. Lời của Diệp Vô Tâm khiến cho trong lòng lục thanh thoáng như bừng ngộ. Diệp Vô Tâm lại nói tiếp, hiện tại con đã có kiếm hồn kinh có thể ngưng luyện nguyện lực hương hỏa. Nguyện lực hương hỏa chính là lực lượng thần bí nhất của thế giới thiên đạo này, cũng là lực lượng mà chỉ có thánh giả chúng ta mới có thể cảm ứng và vận dụng được. Nguyện lực hương hỏa chính là nguyện niệm của chúng sinh ngưng tụ, có thể làm cường tráng thân thể, có thể chuyển hóa nguyên khí, thậm chí có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích, làm lực thế giới lớn mạnh. Đây chính là cái mà kiếm vực của kiếm thánh chúng ta cần nhất. Nhưng nếu chỉ dựa vào bản thân chúng ta mà ngưng luyện, muốn phát triển kiếm vực thành thế giới hoàn chỉnh, không có trăm vạn năm là không được. Đáng tiếc là thế giới thiên đạo tính đi tính lại cũng chỉ có năm vạn năm, thời gian không đợi con người. Diệp vô tâm ngừng một chút sau đó nói tiếp. Hiện tại chuyện con cần làm là nhanh chóng luyện hóa nguyện lực hương hòa, khiến cho kiếm thể lớn mạnh. Nếu vi sư tính toán không sai muốn chống lại kiếm thần và kiếm ma, tối thiểu con phải đột phá tới tầng thứ 15. Luyện kiếm thể tới đỉnh phong, lúc ấy át không gì mà không phản nổi. Cho dù không thắng được hai người kia, tối thiểu cũng đứng vào thế bất bại. Mà muốn vượt qua bọn chúng, thậm chí có đủ lực lượng siêu thoát, có lẽ con cần phải đạt tới tầng thứ 19. Tầng thứ 19. Lục thanh lẩm bẩm, kiếm quang chợt lóe lên trong mắt. Vượt qua thánh kiếm. Không sai vượt qua thánh kiếm. Trong mắt diệp vô tâm có khí phong mang vô biên bắn ra. Vượt qua thánh kiếm, chuyện này chưa từng xuất hiện qua ở thế giới thiên đạo. Con có thể đạt tới trình độ như vậy hay không, vi sư không dám khẳng định, nhưng khả năng chân chính siêu thoát chắc chắn sẽ bao trùm đương thế. Vượt qua thánh kiếm phải là bất tử bất diệt. Trong lòng lục thanh cũng sinh ra chiến ý mênh mông. Đỉnh phong kiếm đạo như vậy chính là cái mà hắn theo đuổi đạt tới bất tử bất diệt, tới tầng thứ 19, đó chính là bất diệt kiếm thể. Bất diệt kiếm thể. Diệp vô tâm than nhẹ, trong mắt thấp thoáng có ánh sao. Giỏi cho một bất diệt kiếm thể, chỉ cần con có thế đẩy mạnh tử hoàng kiếm thân kinh của vi sư lên tới độ cao như vậy, cho dù là vi sư thân tử đạo tiêu, cũng không oán không hối. Thủy thần lặng lẽ nhìn hai thấy cho trước mặt, bỗng nhiên bà có cảm giác trước mặt mình không phải là hai người, mà là hai thanh thần kiếm ngạo tuyệt thiên địa, sắc bén vô cùng, không gì cản nổi. Chấn động kịch liệt trên hai đại lục vẫn kéo dài vài tháng mới hoàn toàn khôi phục lại. Ngoại trừ tông vực các tông gia, đất đai đồi núi sông suối ao hồ đều bị hủy diệt từ năm thành trở lên. Sinh linh đồ thán, vạn vật điêu linh, tử khí chết chóc ngập tràn cho dù là tông vực các tông cũng tổn thương không ít. Lực chấn động kia tràn đầy cả hai đại lục, đừng nói là kiếm trận thiên giai, cho dù là kiếm trận hoàng giai cũng không thể hóa giải hoàn toàn. ở mộ chúng thánh, tuy rằng thế giới động hư mở ra cũng phải bị chấn động, vài tầng kiếm mộ đã bị tổn thương gần như hủy diệt. tầng bốn kiếm mộ sóng dậy ngập trời, các đảo chìm hết. bất quá cũng may các tông đều có bố trí kiếm trận động hư ở các tầng kiếm mộ, ngoại trừ vòng ngoài bị phá hư, phần lớn an toàn rút lui về các tông. điện thủy thần. Ba người lục thanh khoanh chân ngồi xuống, ý chí của hai vị thánh giả, thêm vào kiếm ý phong mang của kẻ siêu thoát như lục thanh không hề kém hơn thánh giả, đã bảo vệ một khoảng không gian mười mấy vạn dặm. Điện thủy thần không thương tổn mảy may, rõ ràng đối lập với ngoại giới. Trong mấy tháng qua, ba người ở điện thủy thần ngưng luyện kiếm thể và kiếm vực. Kiếm hồn kinh thần diệu vô cùng, cho dù là cả đại lục bị đạo linh thiết lập cắm chế, tất cả nguyện lực hương hỏa đều chỉ có thể hội tụ về phía kiếm thần sơn. Nhưng Lục Thanh vẫn có thể hấp thu nguyện lực hương hỏa của Kim Thiên Tông hắn. Tất cả những tông dân bằng lòng thờ phụng hắn, nguyện lực hương hỏa của bọn họ cũng không thể bị cướp đi, chỉ theo sự dẫn dắt của tâm pháp Cảnh Giới Hư Thần Kiếm Hồn Kinh rơi vào tay hắn. Đáng tiếc là tâm pháp Cảnh Giới Hư Thần của Kiếm Hồn Kinh chỉ có thể dùng kiếm bi bản nguyên mà truyền thừa, mà lúc trước kiếm bi bản nguyên đã bị đạo linh lấy đi, cho nên Lục Thanh không thể nào truyền thụ Kiếm Hồn Kinh cho hai người Diệp Vô Tâm. Dù là như vậy, Lục Thanh vẫn chia ra hai thành nguyện lực hương hỏa truyền cho hai người Diệp vô tâm, ngừng luyện kiếm vực. vốn hắn muốn chia ra bốn thành, nhưng hai người Diệp vô tâm nhất định không chịu, chỉ muốn dành cho hắn đột phá, cho nên chỉ chịu tiếp nhận mỗi người một thành mà thôi. Dù là như vậy, kiếm vực khô cạn đã mấy vạn năm của bọn họ, sau khi được bổ sung một thành nguyện lực hương hỏa của Lục Thanh, lập tức trở nên bừng bừng sức sống. Đây là lượng nguyện lực hương hỏa khổng lồ mà hai người Diệp vô tâm chưa từng được hấp thu, thế giới kiếm vực của bọn họ lập tức nhanh chóng được ngưng luyện. Theo như cách nói của hai người, giữa kiếm thánh với nhau, tranh lệch là do mức độ ngưng luyện kiếm vực quyết định, mà toàn bộ nguyện lực hương hỏa của thế giới thiên đạo, đều bị kiếm thần và kiếm ma nắm dừ trong tay. Cho nên số kiếm thánh, xuất thế trong năm vạn năm hiện tại tranh lệch vợi nhau cũng không nhiều. Chỉ có lãnh ngộ kiếm đạo có thế hơn kém nhau một bậc, nhưng lực lượng trên cơ bản ngang nhau. Chỉ có một số ít kiếm thánh từ thời thượng cổ còn tới ngày nay, từng hấp thu nguyện lực hương hỏa trước khi kiếm thần và kiếm ma hấp thu. Cho nên hùng mạnh hơn kiếm thánh thông thường không ít, mà sau khi nhận được hai thành nguyện lực hương hỏa của Lục Thanh, thực lực của hai người về mức độ ổn định đã vượt qua số kiếm thánh, xuất thế trong năm vạn năm hiện tại, tiến lên gần bằng số kiếm thánh xuất thân từ thời thượng cổ. Thêm vào sự huyền ảo của kiếm hồn kinh, lập tức bọn họ càng thuần thục tinh thâm hơn nữa trong việc luyện hóa nguyện lực hương hỏa. Gần như kiếm thể của Lục Thanh lớn mạnh từng ngày, thức kiếm được nguyện lực hương hỏa nuôi dưỡng ngày càng khỏe mạnh trưởng thành không ngừng lớn mạnh, so với lúc trước thêm được một phần khí tức thần thánh. Mà lãnh ngộ của hắn đối với kiếm đạo thời không, cho dù là hắn không cố ý, nhưng có thể cảm giác được tốc độ tăng lên rất rõ ràng. Đây là sự thần kỳ và hùng mạnh của nguyện lực hương hỏa. Thời gian trôi qua, Lục Thanh càng thêm kiên kỵ với sự hùng mạnh của kiếm thần và kiếm ma. Hai tên này đã chiếm lấy tất cả nguyện lực hương hỏa của cả hai đại lục, trong thời gian năm vạn năm qua, tuy rằng bị ma đạo nhị linh áp chế, thủy Trung không thể ngưng kết kiếm vực trở thành thế giới chân chính. Nhưng không thể phủ nhận, sự kiên cố của kiếm vực, sự hùng mạnh của lực thế giới, bọn chúng nhất định vượt qua đám kiếm thánh thượng cổ rất xa, đừng nói tới ma đạo nhị linh còn hơn xa bọn chúng. Chuyện này càng thôi thúc lục thanh mong trời đột phá. Nguyện lực hương hỏa rèn luyện kiếm thể tinh thuần hơn nguyên dịch màu tím rất nhiều. Có được hàng trăm vạn tông dân kim thiên tông làm căn bản, nguyện lực hương hỏa đều tích lũy từng ngày. Ngoại trừ mỗi ngày chia cho hai người diệp vô tâm hai phần nguyện lực hương hỏa còn lại 8 thành, mỗi ngày Lục Thanh cũng chỉ có thể tiêu hao ba thành mà thôi. Năm thành nguyện lực hương hỏa còn lại chứa đựng tất cả bên trong thần đỉnh thức hải. Chờ đến khi tích lũy đủ số, lúc ấy là lúc Lục Thanh sẽ đột phá tử hoàng kiếm thân kinh tầng 15. Khoa nói tới chuyện ba người Lục Thanh hiện tại một lòng tu luyện, không hỏi chuyện đời, bên ngoài mộ chúng thành, thế giới thiên đạo đã xuất hiện một cảnh tượng làm chấn động lòng người. Từ lúc trời long đất lở trước kia tới nay đã trải qua thời gian 4 tháng. Tới lúc này, chấn động kia mới hoàn toàn tiêu tan chỉ có mặt đất còn hơi có dư chấn lúc này kiếm tôn cái thế các tông khống chế thế thiên địa ngự kiếm bay lên trời đây là xuất hiện trước mặt kiếm tôn cái thế các tông là một vùng đất tròn trĩnh, vùng đất này kiếm mít không có khe hở bao trùm hàng vạn dặm thậm chí còn vượt hơn cả kiếm ma đại lục và kiếm thần đại lục hợp nhất mảy khí hạo nhiên và tiên thiên ma vẫn đã đồng thời tiêu tan hạo nhiên chính khí và tiên thiên ma khí dung hợp hóa thành một cỗ khí tức hỗn độ lan tràn trên đại lục mới tròn chĩnh này trên chín tầng trời Chín tầng cương phong lúc trước vốn đã bị phá tan đã ngưng tụ lại. So với trước kia, lúc này chín tầng cương phong lại có thêm lôi hỏa mênh mông, trở nên hung hiểm vô cùng. Chín tầng cương phong lại có chín tầng lôi hỏa, cho dù là tầng lôi hỏa bình thường nhất cũng đủ cho một tên đại sư cảnh giới kiếm hồn phải trọng thương. Bất quá cũng phải nói đại sư cảnh giới kiếm hồn không ai lên tới độ cao như vậy. Thứ nhất là không chịu nổi tiêu hao kiếm nguyên, thứ hai cũng không ai nhãn dỗi đi tỉnh chết. Chín tầng trời như vậy cao hơn lúc trước rất nhiều. Ngay cả khoảng cách mặt trời cũng xa hơn lúc trước. Sự hung hiểm của 9 tầng cương phong lôi hỏa, dù là kiếm tôn cái thế, cũng chỉ có thể nhờ thế thiên địa bay lên 9 tầng trời mà thôi. Muốn đột phá 9 tầng cương phong, trừ phi là kiếm tôn cái thế viên mãn đỉnh phong mới có thể làm được. Dù là như vậy, kiếm tôn cái thế các tông cũng phát hiện ra, 9 tầng cương phong lôi hỏa này sau khi hai đại lục sát nhập, sinh ra khí tức hỗn độn, đúng là có công hiệu làm tinh thần kiếm nguyên hơn. Lên mỗi một tầng, có thể khiến cho kiếm nguyên trong thân thể cao hơn một tầng. Ngay cả thế thiên địa cũng lãnh ngộ được nhiều hơn khi trước. Trừ chuyện này ra, tuy rằng hai đại lục đã hợp nhất, cũng không có hành động gì khác thường. Nhưng các tông đều cảm ứng được, ngày đó cũng không còn xa nữa. Thời gian gàn đây, trên kiếm thân đại lục trước kia, các tông đều có hành động tấp nập. Kiếm giả từ cảnh giới kiếm phách, trở lên của các tông hội tụ về một hướng hết sức kinh người, không biết đang mưu đồ chuyện gì. Ở kim thiên tông, trên tử hà kiếm phong thán sắc mười bọn người lạc tâm vũ tỏ ra vô cùng ngưng trọng cả bọn đang đứng trên không tình huống thế nào rồi lạc tâm vũ trầm giọng hỏi tông sư kiếm phách các tông hội tụ ở núi lạc nhật ngoài mười vạn dặm sau một tháng ngoài trừ năm đại tông môn cấp tử hoàng tất cả gần như đã đến đông đủ sắc mặt một thanh nguyên lộ vẻ ưu tư không biết lần này các tông khác có nhằm vào kim thiên tông ta hay không kim thiên tông ta cũng không được tin tức gì cả có lẽ các tông khác đã bài trừ kim thiên tông ta sang một bên đoạn thanh vân hử lạnh Cho dù bọn họ tụ tập lại thì đã sao? Kim Thiên Tông ta quang minh chính đại tự nhiên không sợ bọn họ. Cho dù bọn họ có động thủ. Kim Thiên Tông ta lập tông trăm năm qua chưa từng biết sợ một ai. Binh đến có tướng chặn, nước tới có đất ngăn. Tự nhiên bọn họ cũng phải ra về tay không? Nói không sai Kim Thiên Tông ta cũng không phải ta cục bột, mặc tình cho người khác vo tròn bóp méo. Liệt sĩ thiên nổi giận lớn tiếng nói tính tình nóng như lửa của lão. Bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP Audio truyện chương 922, Các Tông Tề Tự. Trên tử hà kiếm phong trời quang mảy tạnh, ánh dương quang bao phủ nhưng lại xuất hiện một vẻ âm u trên chín tầng trời. Nhìn mây đen kéo dài về phía xa xạ thần sắc lạc tâm vũ vẫn tỏ ra điểm tỉnh, nhưng thật ra trong lòng y bỗng dưng sinh ra rất nhiều lo lắng. Hành tung các tông lần này quỷ dị khác thường, đúng là gạt bỏ kim thiên tông y sang một bên. Dụng tâm hiểm ác của bọn họ không cần nói cũng biết, hơn nữa đã qua thiên địa quay ngược lại. Cường giả kiếm đạo ẩn nấp khắp nơi trên đại lục thảy đều xuất thế. Hai đại lục sát nhập, trong lúc nhất thời, thế cục trở nên rắc rối phức tạp, thật sự làm cho người ta cảm thấy trong lòng bất an. Ta muốn xem thử bọn chúng có kỹ xảo gì. Lúc này, một giọng nữ lạnh lùng vang lên cách đó không xa. Ngay tức khác, ba bóng người một trắng, một tím, một đỏ từ trong hư không bước ra. Đệ muội tử cô nương. Liệt linh tôn. Thần sắc đoạn thanh vân tỏ ra vui vẻ. Đối với ba người này. Y biết rõ, khoa nói tới tự Uyển có tu vi kiếm tổ tuyệt thể, liệt diễm thân là hung thú cửu giai hỏa phượng, một thân thực lực cũng tuyệt đối không kém kiếm tôn đỉnh phong. Ngay cả đệ muội của Y tuy rằng thường ngày không hiển lộ tu vi, nhưng cũng tuyệt đối không kém hơn tự Uyển bao nhiêu. Đối với thân phận của Nhược Thủy, bọn Đoạn Thanh Vân đã sớm biết được, trong lòng cũng thầm chúc phúc cho Lục Thanh. Nữ tử ôn nhu hiền dịu như vậy, có thể trong lúc nguy nan ra sức chống đỡ, người ta lấy được thê tử như vậy, còn cầu gì hơn? Kẻ tới bất thiện. Ánh mắt Tự Uyển hết sức lạnh lùng, nhìn về phía núi Lạc Nhật. Tên khố này ẩn nấp ở đó là muốn thừa nước đục thả câu ư? Tử cô nương ở núi Lạc Nhật, Lạc Tử Dương ngập ngừng nói. 17 tên kiếm tổ tuyệt thế đều đã hội tụ ở đó. Tự Uyển trầm giọng nói, trừ phi tên kia Lục Thanh trở về, nếu không, một khi khai chiến, Tự Uyển không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy, ở khoảng không gian kia còn có vài cỗ ý chí ẩn nấp rất kín, dù là nàng cũng chỉ có thể cảm ứng loáng thoáng. 17 tên kiếm tổ tuyệt thế, 14 người Lạc Tâm Vũ đều cảm thấy giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ các tông thật sự muốn ra tay với Kim Thiên Tông ta? Minh Thiên Hà trầm giọng nói, thay vì án binh bất động, chỉ bằng tiên phát chế nhân. Lôi Thiên trầm ngâm một lúc, sau đó lên tiếng nói, "Tông chủ." Bọn Lạc Băng y đồng thời nhìn Lạc Tâm Vũ, thân là người đứng đầu một tông, bất kể có quyết định gì cũng do Lạc Tâm Vũ quyết định cuối cùng. Trải qua nhiều năm rèn luyện, Lạc Tâm Vũ cũng chưa từng làm cho bọn họ thất vọng. Nhìn Lạc Tâm Vũ trước mặt, bọn đoạn thanh vân đột nhiên có cảm giác, Lạc Tâm Vũ trước mặt giống hệt tông chủ tiền nhiệm của tử Hà Tông, Lạc Thiên Phong. Lúc này Lạc Tâm Vũ có tầm nhìn rộng lớn hơn cả Lạc Thiên Phong trước kia, Tu Vi cũng hơn xa, coi như thanh xuất ưu lam đã có phong thái của một đời tông sư. Cái gọi là một đời tông sư bao trùm tất cả, không chỉ có Tu Vi, còn có đại thế nắm trong tay. Có thể nói muốn trở thành một đời tông sư, tối thiểu phải là một kẻ bể trên đầy đủ tư cách mà tông sư kiếm phách tối đa chỉ có thể nói là tông sư kiếm đạo muốn khai tông lập phái cũng có thể được nhưng rất khó lòng duy trì lâu dài mà lạc tâm vũ hiện tại đã có phong thái của một đời tông sư nếu có thêm thời gian sẽ có thể xây dựng kim thiên tông kiên cố nhiều năm như vậy chuyện này đã trở thành nhận thức chung của sáu đại kiếm phong nhìn quanh một vòng rốt cục lạc tâm vũ gật gật đầu tiên phát chế nhân nắm lấy tiên cơ trừ khử nguy nan giọng điệu lạc tâm vũ hết sức thâm trầm Trong mắt lộ vẻ không cho phép nghi ngờ. Bọn lạc tử dương nhìn nhau, trên người đồng thời sinh ra khí thế quyết tuyệt. Lúc này, 17 người cùng nhau ngự không bay về phía núi Lạc Nhật. Ở núi Lạc Nhật, núi Lạc Nhật cao vạn trượng tựa như mặt trời núi đá màu vàng đất dung hợp đồng thao, cứng rắn vô cùng. Cho dù trải qua chấn động khi hai đại lục dung hợp, cũng chỉ sụp đổ một nửa, vẫn còn cao vạn trượng như trước. Nói đây có khoảng hơn 300 người, chia làm 49 phe thế lực, mỗi phe thế lực đều có 7, 8 người. Trên đỉnh núi, tất cả cương phong đều bị chấn áp, chỉ còn lại đại thế của hơn 300 người in dấu thật sâu trên núi lạc nhật này. Phía trước hơn 300 người này, có 17 bóng người đang đứng sừng sững, dường như đã hòa hợp cùng trời đất thành một thể. Một bóng người có màu đỏ máu mang theo một cỗ khí thế uy nghiêm, có vẻ vượt hơn 16 người còn lại. Người của Kim Thiên Tông tới rồi. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, 17 đạo lưu quang cắt ngang chấn trời, dừng lại trước núi lạc nhật mười dặm, đứng nhìn về phía núi lạc nhật. Đúng là bọn chúng. Bọn Lạc Tâm Vũ biến sắc, chỉ liếc mắt qua đã thấy 17 người kia. Môn chủ Sinh Tử Môn Quân Mặc Lâm. Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói, "Không sai tiểu tử, ngươi vẫn còn nhớ bản thánh, tốt lắm." Bóng người màu máu xoay lại, đó rõ ràng là Môn chủ Sinh Tử, Môn Quân Mặc Lâm lúc trước đã đại chiến một trận cùng Lục Thanh ở Vong Sinh Hoang Nguyên, mà bên cạnh Quân Mặc Lâm lại là 16 tên kiếm tổ tuyệt thế. 16 tên kiếm tổ tuyệt thế cùng với kiếm tổ tuyệt thế Quân Mặc Lâm, vốn đã dung hợp kiếm tâm ma đạo, bọn lạc tâm vũ đồng thời giật thót trong lòng chẳng hay hôm nay các vị hội tụ ở núi lạc nhật có chuyện gì quan trọng sao không tới kim thiên tông ta cũng tiện cho kim thiên tông ta có thể chọn tình địa chủ lạc tâm vũ thản nhiên nói giọng điệu không tỏ ra kiêu ngạo hay siêm nịnh tình địa chủ chúng ta không cần chúng ta coi khinh không thèm kết bạn với kim thiên tông các ngươi hôm nay tới đây là vì hàng ngàn vạn sinh linh của thế giới bất kim thiên tông ngươi phải đưa ra một lời giải thích trong mắt quân mặc lâm lộ ra hàn quang lạnh lẽo Mà đám tông sư kiếm phách vốn ngồi xếp bằng cũng đã đồng thời đứng dậy. Không sai kim thiên tông ngươi gạt bỏ đạo nghĩa, vùi lấp hàng ngàn vạn sinh linh thế giới thiên đạo ta. Hôm nay các tông ta tụ tập tại đây là muốn thế thiên hành đạo, trả lại cho thế giới thiên đạo ta một sự công bằng. Lăng tiêu. Lạc tâm vũ quát lớn. Lăng tiêu tiến lên phía trước một bước, giọng hết sức lạnh lùng. Lạc tâm vũ, ngươi không cần nhiều lời như vậy, cũng không phải là ân oán cá nhân, không phải là các tông chúng ta cùng nhau liên thủ mà tới. Kim Thiên Tông người tội ác tày trời thiên lý khó dung, cho nên các tông tự động kéo tới hỏi tội. Làm càn. Liệt si thiên không kìm nổi quát lên một tiếng lớn. Ngươi muốn làm gì, lại luôn miệng nói Kim Thiên Tông ta tội ác ngập trời. Ta muốn hỏi các ngươi. Kim Thiên Tông ta, từ khi lập tông tới nay rốt cục đã làm gì khiến cho người trời cùng oán, đến nổi ngươi phải đứng đây quát tháo như vậy. Quả nhiên là không còn chút thể diện nào. Không ngờ Lăng Tiêu cũng không hề tỏ ra tức giận, lại quay sang nói với quân Mặc Lâm. Tiền bối cũng đã thấy, Kim Thiên Tông đến chết cũng không hối cải, nếu các vị không chế tài, vậy làm sao đối mặt với ngàn vạn sinh linh của thế giới thiên đạo ta? Lăng Tiêu, Triệu Thiên Diệp lại quát to một tiếng, cũng phải nói lúc trước ở Triều Dương Phong của Y, cũng có một vị sư huynh tên Lăng Tiêu, hiện tại cũng là kiếm hoàng của Tông Môn, nhưng chính đại quang minh hơn tên Lăng Tiêu này không biết bao nhiêu mà kể. Bất kể là lòng dạ, khí độ, đều vượt trội hơn, mà tên lãng Tiêu này ngoại trừ thực lực tu vi ra. Nhưng điểm khác coi như phế bỏ. Giờ phút này y lại ở đây đổ dầu vào lửa, nếu không phải có các tông ở đây. Triệu thiên diệp đã ra tay từ sớm, dù có chết cũng phải giết y cho bằng được. Không nên nóng nảy Lúc này tử uyển đứng bên cạnh nhướng mày. Tiểu tử kia, không thể nói lời bừa bãi như vậy được. Hôm nay nếu ngươi không giải thích rõ ràng, bản nhân ắt phải giữ ngươi lai. Like. Nàng chính là vị kiếm tổ ẩn sau lưng kim thiên tông đó sao? Mắt quân mặc lãm bất chợt sáng rực lên. Lão là quân mạc lâm chứ gì Tự Uyển thản nhiên nhìn quân Mặc Lâm. Bất quá chỉ là lấy được một quả kiếm tâm ma đạo, nhờ đó tu thành tu vi kiếm thánh, nhưng không có tâm trấn thế, nhiều nhất chỉ hơn được kiếm tổ một chút mà thôi có gì hay ho, mà diễu võ dương oai ở đậy. Được, nếu đã là như vậy, nàng cứ việc ra tay, hai ta luận bàn một trận. Bản thánh cũng muốn xem thử vị kiếm tổ của Kim Thiên Tông rốt cục thế nào. Ta cũng đang có ý này. Tự Uyển cũng nhướng mày, đang muốn động thủ. Quân huynh. Lúc này bên cạnh quân Mặc Lâm, một lão nhân thân khoác bỏ tím trầm giọng nói. Đại sự quan trọng hơn. Khí thế của quân Mặc Lâm thu lại, lão nói với giọng lạnh lùng. Hôm nay chúng ta tới đây không vì chuyện gì khác, mà vì hộ tông trưởng lão Lục Thanh của các ngươi đã phạm vào tội tài trời. Chúng ta tới đây là muốn Kim Thiên Tông các ngươi đưa ra câu trả lời hợp lý, hoặc là bảo Lục Thanh tự mình nhận tội. Các tông ta còn có thể mở ra một góc lưới, miễn họa diệt tông cho Kim Thiên Tông các ngươi. Nếu không... Ngày này năm sau chính là ngày rỗ của Kim Thiên Tông. Lạc tâm vũ cao mày, lớn tiếng nói. Chẳng hay hộ tông trưởng lão của Kim Thiên Tông ta đã phạm tội gì, vì sao chúng ta không hề hay biết. Có thể có người ném đá giấu tay, cố ý khởi lên, hãm hại Kim Thiên Tông ta vào chỗ bất nghĩa chăng Lúc này lăng tiêu nhướng mày, cười chế nhạo. Cố ý châm ngòi ư. Lạc tâm vũ, hôm nay bản tông có thể nói 49 tông chúng ta ở đây, không có tông nào đưa ra việc này, mà do Kim Thiên Tông người che giấu cho kẻ làm ác. Mấy tháng trước, giới chủ quỷ giới đích thân tới các tông ta, kể lại hành động độc ác của hộ tông trưởng lão Lục Thanh các ngươi. Hắn đã cướp đoạt kiếm bi bản nguyên của quỷ giới, hủy diệt 18 tầng địa ngục, khiến cho thời không vặn vẹo của quỷ giới dần dần trở nên ổn định, chậm rãi nối liền với thế giới thiên đạo ta. Không lâu sau đó, thời không của quỷ giới đã hợp nhất cùng thế giới thiên đạo ta, sinh tử nhị khí xung khắc với nhau, khiến cho thế giới chấn động, hàng ngàn hàng vạn sinh linh mai một. Tội ác bậc này không lẽ không phải là tội ác tày trời? Dụng tâm của hắn hiểm ác vô cùng, đáng bị đốt xương thành tro. hình thần câu diệt. Ngươi nói bậy, nhược thủy vốn đứng yên từ đầu tới giờ, rốt cục không nhịn được quát lớn. Nhược thủy một thân áo trắng như tuyết, sống bao nhiêu năm qua, nhân khí đã tràn ngập thân thể nàng, khí tức kiếm linh trước kia đã tiêu tan không thấy, đối với đạo lý đối nhân xử thế, nàng cũng đã hiểu rõ. Lúc này tuy nhược thủy đang trừng mắt giận dữ, nhưng phong thái và điệu của nàng khiến cho mọi người phải ngay ngẩn cả người. Ánh mắt quân Mặc Lâm trượt dừng trên thân thể nhược thủy một lúc, sau đó cười nói, nàng là kiếm linh bấy lâu nay vẫn đi theo lục thanh ư. Không ngờ có được linh tính như vậy, khá lắm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 923, liên thủ chấn áp. Chỉ có điều đáng tiếc nàng gửi thân lầm người, chỉ bằng đi theo bản thánh, làm kiếm linh thứ hai cho bản thánh, bản thánh có thể bảo đảm không làm tổn thương nàng. Quân Mặc Lâm nói như vậy. Trong lòng cũng đã cảm thấy mười phần động tâm, vốn lão luyện hóa kiếm tâm ma đạo, chính là đi đường tắt, tự nhiên không có được tâm chấn thế, cho nên thực lực của lão cũng kém xa nhưng kiếm thánh khác. Nếu như có được một thanh thánh kiếm, như vậy thực lực có thể tăng lên vài bậc. Tuy rằng còn không thể sánh ngang với kiếm thánh tự mình tu luyện mà thành, nhưng cũng không kém mấy. Cơ hội tốt như vậy không có nhiều, dù sao thân là thánh kiếm của thần kiếm cấp tử hoàng đỉnh phong không có nhiều, mà có được linh tính như nhất thủy lai càng hiếm có. Lần này sau khi nhìn thấy nhược thủy, quân Mạc Lâm đã hạ quyết tâm nhất định phải hàng phục nhược thủy, làm kiếm linh thứ hai của lão. Khôn kiếp, nhược thủy chưa kịp có phản ứng. Tự uyển đã giận dữ quát to, mày liễu trợn ngược. Chỉ bằng vào lão già người cũng dám dòng ngó tới muội muội ta ư. Ngay tức khắc từ trên người tự uyển bùng lên một cô kiếm y phong mang mênh mông như biển, trấn áp về phía quân Mạc Lâm. Kiếm y phong mang của tự uyển cũng là màu đỏ tím như trước. Chỉ có điều trong màu đỏ tím kia lại pha lẫn một chút hỗn độn màu xám. Khí tức hỗn độn nháy mắt đã thu hút sự chú ý của quân Mạc Lâm. Lúc này lão mới phát hiện ra, dung mạo của tự uyển và nhược thủy giống nhau như đúc, như từ một khuôn mà ra. Chẳng lẽ là, hóa ra nàng cũng là kiếm linh? Huyết quang bùng lên trong mắt quân Mạc Lâm, vốn lão chỉ muốn hàng phục nhược thủy, không ngờ vị kiếm tổ tuyệt thế ẩn sau lưng kim thiên tông cũng là kiếm linh. Nếu là như vậy, nếu như có thể thu được tỉ muội các nàng cho dù là kiếm linh thứ ba cũng có thể thành tựu. Đến lúc đó, tuy rằng không dám nói tranh phong cùng kiếm thánh thượng cổ, nhưng thánh giả thành tựu trong năm vạn năm hiện tại cũng không thế không e ngại lão. Gần như không cần suy nghĩ, tuy thân hình quân mặc lâm bất động, nhưng có một cỗ lực thế giới vô hình tràn ra xung quanh. Trong nháy mắt, người sáu tên kiếm tổ tuyệt thế xung quanh lão, cũng đồng thời mở ra lực tiểu thế giới xung quanh, uy nghiêm của nó đã vượt xa phạm chủ kiếm tổ tuyệt thế thông thường, bị lực thế giới chấn áp. Kiếm y phong mang của Tử Uyển lập tức bị chấn động vỡ nát, chỉ còn một vùng hỗn độn lắc lư. Tuy rằng ảm đạm, nhưng vẫn chưa bị diệt mất. Hệ thuộc tính thật là quái dị, không ngờ có thể dẫn xuất ra kiếm y hỗn độn. Chuyện này khiến lão phu được mở rộng tầm mắt. Hôm nay lão phu sẽ ra tay độ hóa 2 tỷ muội các người trở thành kiếm linh, hộ thân của lão phu. Quân Mặc Lâm cao giọng cười to, một cỗ khí phong mang màu đen nhạt từ trên người lão bùng lên, đồng thời chụp về phía Tử Uyển và Nhược Thủy. Thật to gan. Lạc tâm vũ quát lớn, giờ phút này quân Mạc Lâm đã chú ý tới hai tỷ muội nhược thủy, bọn họ đã không còn có thể lo lắng tới chuyện gì khác nữa. Bảo vệ đệ muội. y triệu thiên diệp quát lớn, cùng hai người Nhất thanh thiên rút thân kiếm ra khỏi vỏ, ba cỗ kiếm y phong mang bùng lên, mơ hồ có khí thế vượt hơn kiếm tôn. Ba người này sắp sửa đột phá. Tông sư kiếm phách các tông đều có nhãn lực không tầm thường, lúc này đã nhìn ra cảnh giới tu vi của ba người lạc tâm vũ, trong lòng đồng thời chấn động. Thực lực tu vi của ba người này tiến bộ cực nhanh, không hồ là người đại kiếm tôn cái thế. Các vị ra tay đi, đợi đến khi bắt giữ được đám người có liên quan này, tự nhiên có thể buộc Lục Thanh phải hiện thân. Quân Mạc Lâm cất tiếng cười dài một đạo huyết quang mở ra, bao vây tự uyển và nhược thủy vào trong. Các ngươi cũng biết, hộ tông trưởng lão Lục Thanh của Kim Thiên Tông ta đã là thánh giả Trấn thế. Nếu hôm nay quân Mạc Lâm lão dám động tới nhược thủy một sợi tóc, nhất định sẽ bị hình thần câu diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thiên lôi bùng lên trên người Tử Thiên Lôi, y thét lớn. Ánh mắt Quân Mặc Lâm thản nhiên liếc nhìn y, lập tức bước vào trong vùng huyết quang kia. Bất chợt 16 tên kiếm tổ tuyệt thế cùng nhau ra tay, 16 cỗ lực tiểu thế giới vô biên trấn áp xuống. 15 người Lạc Tâm Vũ có tu vi còn xa mới đạt tới kiếm tổ tuyệt thế, lập tức bị chấn áp rớt khỏi không trung. Kiếm y phong mang đồng thời vỡ nát. Ngày đó Lục Thanh trở thành kiếm thánh thời không, sinh ra tâm trấn thế, đúng lý ra các tông phải biết, nhưng bọn Lạc Tâm Vũ Không hiểu vì sao bọn chúng không hề tỏ ra sợ hãi chẳng lẽ là thần sắc bọn lạc tâm vũ, lôi thiên trở nên hết sức khó coi. Nếu nói như vậy, chuyện này không đơn giản chút nào. 16 cỗ lực tiểu thế giới, bọn lạc tâm vũ có 15 người, gần như mỗi người bị một tên kiếm tổ tuyệt thế chấn áp. Lực tiểu thế giới vô biên, tuy rằng không mạnh mẽ bằng lực thế giới của quân Mạc Lâm, không gì không phá nổi, nhưng cũng hết sức kiên cố, vượt xa thế thiên địa. mười lãng người đồng thời bị đánh rơi xuống đất vạn dạng mặt đất vì đại lục chấn động mà nứt nẻ, lúc này lại vỡ nát ra. dung nham địa hòa vừa mới khô cạn lúc này lại phun ra, hoành hành ngang ngược trên mặt đất. một tiếng phượng gáy vút cao, chỉ thấy thân hình liệt diễm đột một biến ảo, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành một con hỏa phượng cao ngàn trượng, cánh phượng nóng rực như lửa giang rộng chừng ba ngàn trượng. đôi mắt bốc đầy lửa đỏ cháy rực, chân hỏa nóng cháy bùng lên toàn thân, bảo vệ 14 người lạc tâm vũ vào trong. phụt, máu phượng màu đỏ sẫm phun ra, hóa thành liệt hỏa vô biên phóng về phía không trung phía trên, tiếng phượng gáy rung trời, trên thân phượng rừng rực lửa, liệt hỏa phun ra vừa ngăn chặn được lực tiểu thế giới của 16 tên kiếm tổ tuyệt thế, lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một con hỏa phượng vạn trượng. Hỏa phượng này hoàn toàn do liệt hỏa ngưng tụ, hội tụ linh khí hệ hỏa vô biên, tràn ngập khí thế đốt trụi đất trời. Hai cánh phượng dang rộng, bao vây cả núi lạc nhật vào trong. Cẩn thận, đó là linh chú lục giai. Thần sắc tông sư kiếm phách các tông đại biến. Vội vàng lui nhanh ra phía sau núi Lạc Nhật. Ngoại trừ một số kiếm tôn cái thế lấy thế thiên địa hộ thân cương quyết không lùi, nhưng kiếm đế khác đều rút lui nhanh không hề do dự. Linh chú lục giai, lại do hung thú thượng cổ man hoang vô cùng mạnh mẽ như hỏa phượng thi triển, cho dù là kiếm tôn cái thế cũng khó lòng tiếp nổi. Thấy đám tông sư kiếm phách các tông thối lui liên tiếp, 16 người tử viêm kiếm tổ đều lộ vẻ giận dữ. Với uy nghiêm 16 kiếm tổ tuyệt thế bọn họ, không ngờ còn bị một hung thú cửu giai nho nhỏ thoát khỏi trấn áp thậm chí còn triển khai phản kích, quả thật là nỗi nhục lớn lao. Nghiệt xúc, chớ có càn rỡ. Trong nháy mắt, 16 đạo kiếm quang kinh thiên bốc cao vạn trượng, đồng thời chém xuống, dường như cả một vùng trời đất đều bị chém vỡ ra. Kiếm y mênh mông đan sen chấn áp, đạo đạo hỗn độn màu xám cùng không gian sụp đổ hiện ra, ngay lập tức nuốt chửng Hỏa Phượng vạn trượng không còn. Một tiếng rên rỉ vang lên truyền khắp thiên địa, 16 đạo kiếm quang gần như cùng lúc chém xuống thân Phượng ngàn trượng phía dưới. Liệt Linh Tôn 14 người lạc tâm vũ trợn mắt gần rách khóe bọn họ bị kiếm tổ tuyệt thế chấn áp uy năng này còn hơn cả lục thanh bị chấn áp ở huyền thiên kiếm vực khi trước lần trước chỉ là chấn áp mà thôi lần này bọn chúng ra tay sát thủ ngoài mười mấy vạn dặm trong sơn mạch cổ lâm trên dưới trăm thân ảnh đồng thời chấn động ngay tức khắc nhưng tiếng giống gầm giận dữ phóng vút lên cao tiếng gầm long trời lờ đất hội tụ thành một cỗ khí tức hung ác mênh mông rộng lớn chuyển đi mười mấy vạn dặm xa giáng xuống núi lạc nhật cái gì ở đâu ra nhiều hung thủ bát giai như vậy? Không đúng, còn có hung thú cửu giai. 16 tên kiếm tổ tuyệt thế đồng thời biến sắc. Tuy rằng bọn chúng là kiếm tổ tuyệt thế, nhưng khí tức hung ác kia chuyển tới hết sức khổng lồ. Hung thú lại còn có ưu thế về thân thể, linh chú của chúng lại mạnh mẽ vô cùng. Nếu so linh đạo với kiếm đạo, mỗi thứ có ưu khuyết điểm riêng. Thậm chí lực hủy diệt của linh chú càng thêm uyên bác. Khí tức của bao nhiêu hung thú bát giai trở lên cùng hội tụ như vậy, nếu như bọn chúng đồng thời phóng thích linh chú. Dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng phải chết ngay tại chỗ. Gần như chỉ trong nháy mắt, một đạo linh quang đen ngòm xuyên qua không gian, chỉ sau vài lần hô hấp đã hạ xuống trước núi lạc nhật. Long bằng điểu. 16 tên kiếm tổ tuyệt thế giật mình kinh hãi chỉ thấy trên lưng long bằng điểu, thất dai này còn có hơn trăm nam nữ đứng, khí tức hung ác toát ra cơ hồ khiến cho không gian vạn vẹo. Dù là 16 người tử viêm kiếm tổ cũng cảm thấy ra đầu tê dại, không biết kim thiên tông này xuất hiện nhiều hung thủ bát dai trở lên như vậy, từ lúc nào? Lại còn có nhiều loại khác nhau, đặc biệt trong đó có 33 người, linh lực trên thân giao động không hề thua kém hỏa phượng khi này, dỡ ràng toàn là hung thú cửu dai. Đại tỷ, thấy thân thể liệt diễm đang nằm lăn dưới đất, trên người còn có 16 vết kiếm lộ ra linh cốt màu đỏ sẫm, còn có 16 cỗ lực tiểu thế giới bừng bừng trên vết kiếm, khiến cho với thân thể hùng mạnh của liệt diễm, cũng không thể làm khép lại 16 vết kiếm thương này, cứ để mặc cho linh huyết chảy dòng ròng. Sắc mặt liệt diễm tái nhợt, linh quang trong mắt đã trở nên ảm đạm thất thần không còn bừng bừng lửa đỏ như trước nữa. Bùng! Lúc này, trước mặt trước mặt 16 người tử viêm kiếm tổ, quân Mạc Lâm vốn đã biến mất lại hiện thân, cũng không thấy bóng dáng hai người tử uyển đầu nữa. Nhìn thấy đám hung thú kéo tới. Quân Mạc Lâm co mày, hư lạnh. Ta đến ngăn bọn chúng, các ngươi quá kém, ngay cả 14 người bọn chúng cũng không bắt giữ được. Khí phong mang màu đen nhạt nháy mắt bao phủ toàn thân long bằng điểu, bao gồm cả hơn trăm hung thú bát dai trở lên lập tức bị giam cầm trong không trung. Lực thế giới kiếm vực, chấn áp trên dưới trăm cổ linh lực trong tổ khiếu thần hải của đám hung thú. Mà 16 người tử viêm kiếm tổ lại nhất tề phóng xuất lực tiểu thế giới. Lần này 16 người không hề giữ lại, dốc hết toàn lực thi triển lực tiểu thế giới hợp thành một luồng lũ khổng lồ, bao phủ 14 người lạc tâm vũ vào trong. Ở hư không vô tận xa xa, một bóng người áo xanh quay lưng về phía mặt trời nở một nụ cười lạnh lẽo. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 924, 6 đại kiếm thánh Điện thủy thần, mộ trúng thánh, nguyện lực hương hỏa màu trắng đục quấn quanh toàn thân lục thanh, ngọc quang trong suốt như một khối hồ phách màu ngọc bạch bao phủ khắp người lục thanh. Trên khối ngọc phách này có hai ngọc trụ kéo dài rót, về hai bóng người đang ngồi xếp bằng phía trước. Đột nhiên khối ngọc phách bao phủ lục thanh nổi lên dao động kịch liệt, nháy mắt vỡ tan ra như bọt nước rồi biến mất không thấy. Hai mắt lục thanh bừng mở, khí phong mang đen sẫm chợt lóe lên rồi biến mất. Làm sao vậy? Diệp vô tâm trầm giọng hỏi thủy thần bên cạnh cũng mở mắt ra nhìn lục thanh. Con có linh cảm bất tường, dường như xảy ra chuyện gì đó không hay. Lục thanh lắc lắc đầu, cao mày. Đạt tới cảnh giới như hắn hiện tại, tuy không dám nói có thể nhìn xuyên qua ngàn vạn thời không, nhưng đối với chuyện có liên quan với bản thân mình, đa số sẽ có cảm ứng. Nhưng giờ phút này, ngoại trừ linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn không thể nhìn thấy được chuyện gì khác. Hai người Diệp vô tâm nhắm mắt ngưng thân giây lát, sau đó cả hai lần lượt mở mắt ra. Thiên địa quay ngược lại. Thiên đạo chuyển thế, thiên cơ hỗn loạn, có người cố ý che mắt thiên cơ. Một cỗ sát khí kinh người từ trên thân thể lục thanh khoách tán ra bốn phía xung quanh, sát khí kinh người thậm chí làm cho không gian đông đặc lại, không gian vô hình trở nên như băng cứng, vỡ vụn ra từng tấc một, lộ ra không gian loạn lưu đen ngòm. Ngay sau đó, một dòng sông thời không hiện ra dưới chân lục thanh kéo dài ra. Nhìn theo thân hình lục thanh vừa biến mất, hai người diệp vô tâm nhìn nhau, lập tức cũng cất bước theo sau. Hai người cũng theo dòng sông thời không, nháy mắt đã xuyên qua mộ chúng thánh, đi về phía kim thiên tông. Núi lạc nhật. Sau hơn mười lần hô hấp, một dòng sông thời không từ trên trời giáng xuống, ba bóng người hiên ra. Có chuyện gì vậy? Lục thanh nhướng mày, lập tức kiếm chỉ điểm ra, kiếm quang màu xám bạc chất động. Thời không luân bàn ẩn nấp trong thời không vô tận lập tức hiện ra pháp tướng, xoay tròn trước mặt ba người. Thời không luân bàn màu xám bạc toát ra khí tức tăng thương cổ kính, dường như đã tồn lại từ ngàn xưa ở giữa mặt bàn xuất hiện một khe hở hình ảnh hiện ra quân mặc lâm hàn quang lạnh thấu xương từ mắt lục thanh bắn ra xuyên phá không trung xuyên thấu cả chín tầng cương phong lôi hỏa làm vỡ nát hai ngôi sao hai ngôi sao rơi xuống cuối cùng chỉ còn to chừng trăm trượng toát ra gợn sóng không gian mạnh mẽ phá hủy trăm dặm mặt đất thời không lưu tổ bất chợt trên thán thế lục thanh toát ra kiếm ý thời không mênh mông rộng lớn một dòng sông thời không chảy ngược hiện ra kiếm quang thời không màu xám bạc ngưng tụ thành nước chảy bao trùm cả ngọn núi lạc nhật vào trong nhưng ngay sau đỏ trên núi lạc nhật năm cô ý y chí phong mang đen sẫm bùng lên phá tan dòng sông thời không của lục thanh sắc mặt lục thanh hơi tái đi đứng sừng sững giữa không trung thần sắc tỏ ra thêm ngưng trọng vài phần sát khí trong mắt dày đặc hơn trước trên núi lạc nhật năm cô ý y chí phong mang đen sẫm ngưng tụ thành sáu chữ to tới lãng tiêu tông lãnh tội giọng điệu thật là lớn lối diệp vô tâm hử lạnh xem ra năm lão già này đã không còn kiên nhẫn nữa lục thanh không nói nửa lời khí băng hàn trên người lục thanh càng thêm mạnh mẽ dòng sông thời không dưới chân hắn lại kéo ra ở lăng tiêu tông thiên lôi kiếm đồ chậm rãi xoay tròn toát ra kiếm quang lôi hỏa màu tím tinh thuần bao trùm bảo vệ cả lăng tiêu tông vào trong một kiếm trận động hư khổng lồ hiện ra hơn 300 bóng người xuất hiện mà trước mặt kiếm trận động hư kia đã có 5 người chờ sẵn quân mạc lâm tham kiến năm vị huyết quang chớp động trong mắt quân mạc lâm nhìn năm người trước mặt nở một nụ cười dữ tợn Nếu đã đắc thủ, vậy hãy chờ xem. Một giọng nữ văng lên. Đây là một nữ tử có dung mạo không thua kém thủy thần, thân khoác trường bào màu đen nhạt toát ra khí, tức muốn nuốt trừng tất cả mọi vật xung quanh. Dung mạo tuyệt thế của nàng hiện ra trước mặt Tông Sư Các Tông, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Người này là ai, bọn họ đã biết từ trước. Năm người này kể cả nữ tử, chính là nguyên nhân mà Tông Sư Các Tông có gan ra tay động thủ với Kim Thiên Tông. Bởi vì năm người này xuất thân từ năm Đại Tông Môn cấp tử hoàng. Chính là chúa tể chân chính sau lưng năm đại tông môn này. Kiếm thánh. Năm đại kiếm thánh. Năm tên thánh giả kiếm đạo kiên thủ chấn áp, cho dù lục thanh đã trở thành thánh giả kiếm đạo, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ năm người. Rất nhanh, tông sư các tông lập tức chia ra trận doanh, tự động rút lui ra phía sau năm đại thánh giả. Trong đó, năm đại tông môn cấp tử hoàng đứng đầu, sát sau lưng năm đại thánh giả. Còn kiếm trận động hư kia trong cùng lúc đó cũng đã bị phá tan tành thậm chí trong đó có một thanh thần kiếm hệ động hư cấp bạch linh thượng phẩm cũng không ai tiếc nuối trong nháy mắt đã vỡ nát thành nhiều điểm kiếm thức chất động rốt cục tan vào hư vô không còn thời gian trôi qua từng chút bên ngoài lăng tiêu tông sau khi hai đại lục sát nhập chấn động kịch liệt khi ấy va chạm cùng thiên lôi kiếm đồ rằng có rất lâu rốt cục đã hủy dệt mười mấy vạn dặm bên ngoài lăng tiêu tông tan nát không còn hiện tại mọi người đang đứng trên hư không chỉ thấy cát vàng mờ mịt cuồng phong gào thét bụi mù nổi lên cuồn cuộn đầy trời Che phủ mặt trời, năm tên kiếm thánh đứng sừng sững, xung quanh bọn chúng, phạm vi trăm dặm hư không bị chấn áp. Trên chín tầng trời cương phong lôi hỏa vỡ ra một lỗ hổng to, để lộ ra biển sao hôi tu như chốt xoáy. Giữa biển sao mênh mông ấy, thiếu đi 49 ngôi sao khổng lồ. Tại đó hình thành 49 khoảng hỗn độn rất lớn, bởi vì khoảng cách quả xa, từ mặt đất nhìn lên chỉ thấy to như quả trứng. Nhưng ai nấy đều biết, mỗi khoảng hỗn độn như vậy tối thiểu cũng rộng hàng trăm vạn dặm. Sau lưng năm đại kiếm thánh, thần sắc tông sư các tông tỏ ra ngưng trọng, bởi vì lần này rất có thể sẽ nổ ra đại chiến thánh giả kinh thiên. Bọn chúng không thể nào tưởng tượng ra. Lục thanh sẽ thỏa hiệp ra sau khi kiếm lữ của hắn bị bắt, toàn bộ tứ tôn thập đế của kim thiên tông cũng bị bắt. Ngoài ra còn có linh thú hộ tông cũng đã bị quân mặc lâm, dùng lực thế giới chấn áp vào trong thế giới kiếm vực. Thủ đoạn như vậy coi như đã ép hắn tới bước đường cùng, bất quá rất nhanh. Tông sư các tông lập tức cảm thấy tâm thần đại định. Có năm đại kiếm thánh ra tay, không có gì phải băn khoăn, huống chỉ lục thanh tội ác tày trời. Hiện tại không biết đến khi nào quỷ giới sẽ nối liền cùng thế giới thiên đạo, thời gian không còn nhiều nữa. Dù bọn chúng biết rõ như vậy nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn thảm kịch sắp sửa xảy ra. Các tông trên đại lục đều phái kiếm sứ chạy tới kiếm thần sơn. Nhưng sau bao nhiêu ngày, kiếm sứ trở về chỉ mang theo bốn chữ, bó tay bất lực. Ngay cả kiếm thần sơn cũng bất lực, đây nhất định là thảm kịch. Hiện tại thiên địa quay ngược lại bắt đầu Đại biến vừa chấm dứt lại phải chuẩn bị nganh đón biến cố quỷ giới. Tông sư các tông không dám tưởng tượng, đến ngày đó, rốt cục thế giới sẽ còn lại được bao nhiêu sinh linh. Sinh tử nhị khí xung khắc, cho dù các tông có kiếm trận bảo vệ, cũng không biết có thể chống chọi được không. Dù sao đó cũng là hai thế giới va chạm nhau, khác hẳn đại biến mấy tháng trước. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, tới rồi, huyết quang trong mắt quân Mạc Lâm bắn ra, lúc này lão đang đứng cạnh năm đại kiếm thánh. Không biết là vô tình hay cố ý năm đại kiếm thánh cũng không nói nửa lời cùng lão, thậm chí sau khi lão tới cũng không nhìn lão lấy một lần. tuy rằng ngoài mặt tỏ ra không sợ hãi, nhưng trong lòng quân mặc lâm đã tỏ ra tức giận vô cùng, thầm nhủ năm lão khốn này, các người cứ chờ tới lúc bản thánh luyện hóa xong hai đại kiếm linh, đến lúc đó dù muốn nịnh nọt bản thánh, cũng phải chờ xem bản thánh có hài lòng không. bất quá giờ phút này, ánh mắt quân Mạc lâm đã nhanh chóng nhìn về phía xa xa. ung, sau vài lần hô hấp, một tiếng kiếm ngâm như từ ngàn xưa vọng lại vượt qua hư không vô tận giáng xuống nơi này tiếng kiếm ngâm này vừa vang lên tông sư các tông chỉ thấy dường như thời không vô tận vừa xuất hiện dòng sông thời không kéo dài không dứt lưu chuyển kéo ra ký ức vô cùng nếu đã tới đây vậy hãy hiện thân đi thôi tiếng kiếm ngâm vang lên một thanh âm như sấm vang lên chấn động hư không chỉ trong thoáng chốc kiếm ý thời không bao phủ tông sư các tông bị đẩy lui tông sư các tông mới tỉnh táo lại quả thật là đáng sợ Tuy rằng không phải là lần đầu tiên chứng kiến kiếm ý thời không, nhưng cảm giác bị nhắm vào khiến cho mất đi tự chủ, vẫn khắc sâu trong lòng tông sư các tông. Chính là thánh giả Trấn thế, kiếm đạo thời không lục thanh. Lúc này chỉ thấy một dòng sông thời không màu xám bạc từ ngoài trời giáng xuống, khí thế mênh mông bao phủ đất trời. Dòng sông thời không màu xám bạc kéo dài hàng chục vạn dặm, mãi cho tới trước mặt sáu người quân mặc lâm chừng trăm dặm. Kẻ đó, ba người diệp vô tâm vượt qua dòng sông thời không, tới trước mặt sáu người. Diệp Vô Tâm, Thủy Thiên Nhu, năm người đồng thời kêu lên. Bên cạnh đó, sắc mặt quân Mạc Lâm cũng trở nên hết sức khó coi, không ngờ xuất hiện thêm hai kiếm thánh. Nhưng sau đó, quân Mạc Lâm nhớ tới giọng nói xuất hiện vào lúc lục thanh này sinh ra tâm chấn thế, lập tức sáng tỏ mọi chuyện. Thánh giả kiếm đạo chẳng nhưng phải có tu vi kiếm thánh, còn cần phải được kiếm thánh khác thừa nhận, đạt được tâm chấn thế mới được coi là kiếm thánh chân chính, có được uy chấn thế. Ba người lục thanh cùng tới một lúc lập tức khiên cho sắc mặt Tông Sư Các Tông trở nên hết sức khó coi. Bọn chúng, không thể nào không cảm nhận được hai người bên cạnh Lục Thanh toát ra kiếm ý phong mang, chính là kiếm ý chỉ có thánh giả kiếm đạo mới có. huống chi Tông Sư Các Tông cũng có một số người nhận biết diệp vô tâm, lúc này càng trở nên lúng túng. Bọn chúng lại liên tưởng tới thân thể vô cùng mạnh mẽ của Lục Thanh, làm sao không biết được thân thể của Lục Thanh rốt cục bất nguồn từ nơi nào. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện mươi 925, thời không lưu tố. Nhìn sáu người quân mặc Lâm trước mặt, ngoại trừ quân Mạc Lâm ra, năm người còn lại. Lục Thanh có một chút cảm ứng quen thuộc là các ngươi Ngay sau đó, Lục Thanh đã nhớ ra, năm người này đúng là hắn đã gặp qua một lần. Lúc trước ở mộ chúng thánh, chính là năm người này trấn áp cỗ quan tài bằng đồng xanh. Thật không ngờ ngươi đạt tới trình độ sánh ngang với chúng ta nhanh như vậy. Trong năm người, một lão nhân bảo tím lên tiếng nói, ánh mắt lão nhìn Lục Thanh có vẻ phức tạp. Vốn chúng ta tưởng rằng trên con đường siêu thoát, thêm được một người thì có thể ấn chứng cùng nhau, nhưng hiện tại xem ra cũng không có khả năng. Lão nhân áo tím ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Phải nói rằng, ngươi cũng là con cháu hậu bối của lăng tiêu tông ta, hiện tại có thể trở thành thánh giả, cũng là vinh quang của lăng tiêu tông ta. Bất quá ngươi đã gây ra tội ác tày trời thậm chí trực tiếp giúp đỡ, cho kiếm thần Sơn, chúng ta không thế nào tha cho ngươi được. Ngươi lên đường đi thôi chúng ta sẽ giữ cho kim thiên tông ngươi không bị diệt nữ tử áo đen lạnh lùng nói tiếp, chỉ bằng vào năm người các vị ư. ánh mắt lục thanh thản nhiên quét nhìn năm người một lượt, cuối cùng nhìn chăm chú vào quân mặc lâm. quân mặc lâm, thanh âm như sấm động, xuyên qua thời không vô tận. dù là lực thế giới của năm đại kiếm thánh đã phong tỏa hư không, cũng bị xuyên phá trong nháy mắt. sắc mặt quân mặc lâm tái nhợt, thầm kinh hãi trong lòng. không biết vì sao uy năng của lục thanh lại có thế mạnh mẽ tới mức này, mà năm người nữ tử áo đen đột nhiên sắc mặt đại biến, nguyện lực hương hòa. Quả thật ngươi đã lấy kiếm bi bản nguyên. Trong mắt năm người nữ tử áo đen toát ra khí phong mang linh hoạt sắc bén, tập trung vào thân thể Lục Thanh. Giao kiếm bi bản nguyên ra đây. Năm người đồng thời quát lớn, năm cỗ lực thế giới mênh mông tràn ngập bao vây ba người Lục Thanh vào trong, kiếm bi bản nguyên. Hóa ra lúc trước Lục Thanh đã lấy đi kiếm bi bản nguyên ở quỷ giới, tông sư các tông thầm phỏng đoán trong lòng. Nhưng 16 người tử viêm kiếm tổ đã nhận ra điểm khác thường trong chuyện này. Dường như biển hiện của năm đại kiếm thánh có vẻ quá vội vàng. Bên cạnh, thân sắc quân mặc lâm khẽ biến, dường như có ý thối lui. Kiếm bi bản nguyên không ở trên người lục thanh, các người muốn tìm, phải đi hỏi thiên đạo. Diệp vô tâm hừ lạnh, phá vỡ sự yên lặng. Diệp vô tâm, lão có ý gì? Lão nhân áo tím cao mày. Nếu không có đại biến quỷ giới, giới chủ quỷ giới cũng sẽ không mạo hiểm chạy ra khỏi quỷ giới làm gì. Hơn nữa nguyện lực hương hỏa trên người hắn, tuyệt đối không thể nào giả được Giới chủ quỷ giới Hàn quang trong mắt lục thanh càng trở nên dày đặc Vốn hắn lo rằng quỷ giới của lão giới chủ sẽ trở nên suy yếu Cho nên tha cho tên kia một mạng Không ngờ tên này lại âm hiểm như vậy Tuy rằng không nói ra miệng Nhưng tính mạng của y coi như đã chầm dứt dưới mắt lục thanh Đợi giải quyết xong chuyện này Lục thanh nhất định sẽ chạy tới quỷ giới Lấy đi tính mạng của y ý. ý của ta rất rõ ràng Lục thanh luyện được kiếm bi bản nguyên Nhưng kiếm bi bản nguyên cũng không phải hắn lấy đi. Kẻ lấy kiếm bi bản nguyên chính là chân linh thiên đạo, tội nghiệp này tự nhiên phải tính cho thiên đạo. Ánh mắt Diệp vô tâm lạnh lùng nhìn năm người. Hiện tại các người không phân rõ trắng đen phải trái đã muốn hói tội đồ đệ của ta, trời cao đất rộng có còn đạo lý gì không? Lời này không căn cứ. Chúng ta chỉ biết giới chủ quỷ giới đã chính miệng nói ra chuyện này, hơn nữa kiếm bi bản nguyên của quỷ giới quả thật đã bị lục thanh luyện được. Còn cái gì chân linh thiên đạo, ở đâu, chúng ta không ai nhìn thấy. Quân Mạc Lâm lập tức lên tiếng nói, lão thầm hiểu nếu hôm nay không bắt Lục Thanh, để cho hắn trưởng thành thêm vài năm nữa, tới lúc đó chính là ngày chết của lão. Huống chi hai tỷ muội kiếm lữ của Lục Thanh đang ở trong kiếm vực của lão, nếu hôm nay giải được hiềm khích cùng năm đại kiếm thánh, vậy Lục Thanh sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho lão, cho nên bất kể thế nào, lão cũng phải ngăn cản Diệp Vô Tâm. Về phần cái gì chân linh thiên đạo, lão không biết, cũng không cần biết, chỉ cần giải được mối nguy trước mắt, nhưng chuyện khác để sau hãy tính. Quân Mạc Lâm diệp vô tâm quát lớn bất quá ngươi chỉ là một ngụy thánh mà thôi cũng dám châm ngòi ly dán tại đây không quân mạc lâm nói không sai cái gì diệp vô tâm hơi kinh ngạc nhìn về phía lão nhân áo tím vị kiếm thánh này chính là kiếm thánh trấn thế ẩn nấp tại lăng tiêu tông cũng chính là cường giả đã giao thủ một kiếm cùng lục thanh bên ngoài lăng tiêu tông ngày trước lăng nguyên lão nói vậy là có ý gì chẳng lê lời của diệp vô tâm ta chỉ là nói hưu nói vượn không bằng cả tên ngụy thánh này ư Ánh mắt Diệp vô tâm nhìn chăm chú lão nhân áo tím, trên thân thể lão bùng lên ý chí phong mang đen sẫm. Kiếm y phong mang này giống như vô số ngọn thần sơn vạn trượng đè ép xuống, khiến cho năm người Lăng Nguyên cũng hơi bị trứng lại. Lăng Nguyên đưa mắt nhìn lục thanh, trầm giọng nói. Chúng ta chỉ biết chuyện, không biết người. Quân Mặc Lâm nói không sai nếu không có căn cứ chính xác gì, muốn chúng ta tin lời phiến diện của lão, vậy không có khả năng. Hiện tại là thời kỳ khác thường. Diệp vô tâm lão cũng biết. Lần thiên địa quay ngược lại này e rằng là lần cuối cùng, cho nên hiện tại chúng ta chỉ tin tưởng những gì nhìn thấy. Tuy rằng chưa chắc là thật, nhưng tối thiểu chúng ta cũng biết được trọng điểm. Rốt cục các người muốn thế nào? Dùng thủ đoạn bức hiếp như vậy, để làm khó hậu bối các người không thấy quá đáng hay sao? Giọng Diệp vô tâm hết sức lạnh lùng. Hãy thả bọn họ ra trước đã. Ba người chúng ta đã tới đây, sẽ không chịu rời đi một cách dễ dàng. Phần tội nghiệp này, chúng ta cũng không gánh vác nổi. Năm người nhìn nhau, vốn bọn họ sợ Lục Thanh trốn không ra, cho nên mới đưa ra hạ sách này, nhưng cũng không đích thân động thủ. Hiện tại ba người Lục Thanh đã tới, nếu vẫn còn ép bức, bọn họ thân là thánh giả, nếu chút khí độ cũng không có, quả thật rất đáng khinh. Quân Mạc Lâm, năm vị thật sự muốn làm như vậy sao? Quân Mạc Lâm cau mày, kiếm đạo của tên Lục Thanh này vô cùng quỷ dị. Chúng ta bảo ngươi thẳng người. Nữ tử áo đen nhướng mày, lạnh lùng nói, "Được." Thần sắc Quân Mạc Lâm hơi sừng sờ. Môi giật giật vài cái, rốt cục cũng gật gật đầu. Trong tình thế này, lão còn muốn mượn sức năm đại kiếm thánh này, tự nhiên không thể trở mặt. Kiếm chỉ quân mặc lâm vạch ra một đường, kiếm vực màu máu mở ra một lỗ hỏng. hơn trăm bóng người đồng thời bay ra ngoài rơi xuống trước mặt ba người Diệp Vô Tâm. Thất đệ, Lục Thanh, Long Vương đại nhân, kể cả 14 người Lạc Tâm Vũ, cùng đám hung thú bất giai trở lên đều được quân mặc lâm thả ra. Liệt Diễm trọng thương hấp hối lúc này đang nằm trong lòng Lạc Băng Y. Đại tỷ, Rất nhiều hung thú vừa khôi phục tự do, lập tức quây quần lại bên cạnh lạc băng y. Dung nhan tuyệt mỹ của liệt diễm giờ phút này tái nhợt, đôi môi đỏ mọng trở nên khô héo. Đôi mắt nàng vốn trước kia có màu đỏ sẫm, lúc này hào quang âm đạm thất sắc, nhưng lúc này vừa thoát khỏi trấn áp, lập tức cố gắng mở mắt. Chàng, đã tới. Thấy lục thanh, hai mắt liệt diễm chợt bùng lên hai đốm lửa. Ta biết đây là những người mà chàng vô cùng quý trọng, cho nên ta giúp chàng bảo vệ bọn họ một đời này ta không cầu gì khác, chỉ cần có thể giúp chàng bảo vệ. đây là lần đầu tiên ta làm được, đáng tiếc, chỉ có thể làm được một lần. muội muội đừng nói nữa, thú đan của muội đã vỡ nát, không thể nói nhiều. đôi mày liễu của lạc băng y trợn ngược, liếc nhìn lục thanh. muội phải nói nếu không, sẽ không còn cơ hội. muội, nàng không nên nói nữa. đột ngột lục thanh lên tiếng nói, khốn kiếp, ngươi nói gì vậy? ngươi, đừng nói là đám hung thú, ngay cả lạc băng y cũng không nhịn được. Cất tiếng quát lạnh, ta nói nàng không nên nói nữa. Đối với những lời khiển trách của đám hung thú, Lục Thanh không hề có phản ứng gì, vẫn nhìn chăm chú liệt diễm toàn thân đầy vết kiếm thương. Trước mặt ta, không ai có thể giết được nàng. Dứt lời, Lục Thanh chậm rãi giơ kiếm chỉ lên, theo tay hắn giơ lên. Tông sư các tông bỗng nhiên sinh ra cảm giác kỳ lạ, tưởng chừng cánh tay trước mặt bọn họ chính là tay thiên đạo, có thể khống chế sinh tử, nắm giữ luân hồi. Tuy rằng không có uy thế gì, Nhưng tràn ngập một cỗ uy nghiêm không cho pháp khinh thường, ngay cả năm người lăng nguyên cũng phải cau mày. Một dòng sông thời không màu xám bạc từ trong kiếm chỉ lục thanh bay ra, lôi liệt diễm ra khôi lòng lạc băng y. Lúc này liệt diễm trôi nổi giữa dòng sông thời không, trên không hiện ra một cơn chốt xoáy lưu tố. Một cỗ khí tức tăng thương cổ kính từ đó lan tràn ra, khiến cho tông sư các tông đối mặt với dòng sông thời không này, sinh ra cảm giác mình vô cùng nhỏ bé bất lực. Dường như trước mặt dòng sông thời không này bọn họ chỉ là loài trùng kiến bé nhỏ không đáng kể cuối cùng rồi cũng phải bị hình thần câu diệt dòng sông thời không màu xám bạc bao trùm lấy liệt diễm chiếc áo màu đỏ sẫm của nàng tung bay giữa dòng sông tròng vô cùng đẹp mắt thời không lưu tổ lục thanh vừa quát lớn một cỗ kiếm ý thời không kinh người bùng lên trên người hắn ngay cả biển sao mênh mông vô tận trên chín tầng trời giờ phút này cũng dường như hơi ngưng trệ các ngôi sao lóe lên ánh sao rực rỡ hào quang sáng chói bất chợt giữa ánh mắt khiếp sợ của tông sư các tông 16 vết kiếm thương sâu tới nỗi nhìn thấy linh cốt trên thân thể liệt diễm, bắt đầu khép lại với tư thế vô cùng quỷ dị. Linh lực vốn vô cùng yếu ớt của nàng cũng dần dần mạnh mẽ trở lại. Dòng máu nơi khóe miệng của nàng chảy ngược vào trong, gương mặt ngọc trắng nhợt cũng trở lại hồng hào rất nhanh. Rất nhiều hung thú có thể cảm thấy rõ ràng, thú đan của liệt diễm vốn đã vỡ nát không ngờ ngưng kết lại một cách quỷ dị, khôi phục lại hình dạng khi trước. Mắt phượng hé mở, đám lửa đỏ lại bùng lên. Chỉ có điều lúc này, ánh mắt nàng nhìn Lục Thanh tỏ ra phức tạp vô cùng, cũng không nói lời nào nữa. Rất nhiều hung thú vây lại, mà Long bằng điều thu nhỏ thân hình lại, chạy tới bên cạnh Lục Thanh, mỏ chim màu vàng của nó không ngừng cọ vào người Lục Thanh, không hề che giấu tình cảm thân thiết. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 926, không chết không thôi, thả người, bị ánh mắt của Lục Thanh nhìn châm chủ. Quân Mạc Lâm chỉ thấy lưng toát mồ hỏi lạnh. Một cỗ kiếm ý thời không luân chuyển không bị lực thế giới của lão trấn áp, đè lên người lão. Bất quá, hai người nhược thủy liên quan tới con đường thánh đạo của lão, muốn bất lão giao ra, quả thật là muốn vằn khó khăn. Ta đã thả hết tất cả mọi người, thậm chí đã thả luôn đám linh thú. Ngươi còn muốn gì nữa? Huyết quang trong đôi mắt của quân Mạc Lâm chấp động. Nếu ngươi muốn ta thả hai đạo kiếm linh, vậy thì không được, đáng tiếc là các nàng đã thần phục ta, làm kiếm linh hộ thân cho ta, không thể nào trả lại. Nhưng ta có thể bồi thường cho ngươi mười thanh thần kiếm cấp tử hoàng trung phẩm. Hôm nay nếu quân mặc lâm lão không chết, vậy lục thanh ta sẽ hình thần câu diện. Sát ý ngập trời của lục thanh đã không còn kèm lại được, nháy mắt bùng lên cuồng phong lạnh thấu xương. Cuồng phong này khiến cho đóng bảng vạn dặm hư không, không gian sụp đỏ hiện ra vô cùng ghế rợn, trông giống như những hung thú đang há miệng thật to, tất cả đè ép về phía quân mặc lâm. Trước mặt chúng ta, sao thể dung túng cho người làm càn như vậy? Nữ tử áo đen quát lớn một cỗ kiếm y động hư đen ngòm như một tắm màn trời chụp xuống không gian sụp đổ. cút. giờ phút này mái tóc của lục thanh đã hoàn toàn hóa thành màu xám bạc, không gió mà bay. bước chân lục thanh bước ra như xuyên qua thời không vô tận, thần quang rực rỡ trong mắt bắn ra, xuyên thủng bức màn trời đen ngòm kia. cải gì? nữ tử áo đen bất chợt sững sờ, kiếm y động hư của nàng là duy nhất trong năm đại kiếm thánh, là kiếm y siêu thoát mạnh nhất trong năm người, nuốt chửng hết thảy, chấn áp hết thảy nhưng rất nhanh đã bị hai đạo kiếm quang của Lục Thanh phá vờ, khiến cho nàng không thể chấp nhận được. Tuế Nguyệt. Hỗn loạn thời không. Theo động tác không ngừng của Lục Thanh, kiếm chỉ tay trái điểm ra, lập tức hiện ra một dòng sông thời không. Kiếm quang thời không ngưng tụ bên trong, thời không lưu chuyển, một cỗ Tuế Nguyệt lưu chuyển giữa dòng sông. Khí thức tăng thương cổ kính toát ra, tập trung vào thân thể quân mặc Lâm. Thức thứ 30 của đại diễn Tam Tháp Lục Kiếm, Tuế Nguyệt. Đồng thời kiếm chỉ bên tay phải của Lục Thanh lại vạch ra một đạo kiếm quang vạn trượng, kiếm quang màu xám bạc sừng sững giữa không trung hóa thành một thanh cự kiếm. Ý chí phong mang màu đen sẫm vờn quanh, kiếm quang màu xám bạc lan tràn ra khắp không trung. Hai dòng sông thời không hiện ra hai bên thân cự kiếm, một dòng chảy ngược, một dòng chảy xuôi, đồng thời còn có tiếng nước chảy róc rách vang lên. Ngay tức khắc, khí phong mang đen sẫm bùng lên. Ý chí phong mang mênh mông rộng lớn vờn quanh thân kiếm một cỗ khí tức tuế nguyệt luân chuyển liên tục chuyển động, kiếm ý tuế nguyệt luân chuyển vừa chuyển. Thời không xung quanh nữ tử áo đen lập tức trở nên hỗn loạn, kiếm quang mênh mông tràn ngập đất trời sao trên trời không còn ánh sáng, thiên hôn địa ám. Kiếm quang màu xám bạc nháy mắt lan tràn về phía năm người nữ tử áo đen. Hành lang thời không màu xám bạc không ngừng chuyển động, một cỗ lực vặn vẹo mênh mông cuộn cuộn gia nhập vào trong thời không vô tận. Hành lang thời không vô cùng vô tận không ngừng đóng mở nháy mắt đã bao phủ năm người nữ tử áo đen giam cầm vào trong thức thứ 31 của đại diễn tam thập lục kiếm hỗn loạn thời không uy năng một kiếm này đã giam cầm năm đại kiếm thánh vào trong hành lang thời không còn một kiếm tuế nguyệt của lục thanh đã đẩy quân Mạc Lâm vào tử địa kiếm ý tuế nguyệt luân chuyển không ngừng cắn nuốt lực thế giới hộ thân của quân Mạc Lâm đến nỗi không còn bất kể là kiếm quang kiếm thức mạnh mẽ nào cũng bị kiếm ý tuế nguyệt này nghiền thành cho bụi đến lúc này quân mạc lâm mới cảm thấy hoảng sợ đây là hơi thở của tử thần lão chưa từng bao giờ có cảm giác gần với cái chết như vậy đến lúc này lão mới phát hiện ra hóa ra trải qua biết bao nhiêu năm tháng tâm cảnh của lão chẳng nhưng không thể khám phá sinh tử mà còn hình thành một bức tường kiên cố ngăn cản đột phá lão cảm thấy sợ hãi vô cùng đến giờ phút này lão mới cảm thấy vô cùng hối hận sớm biết như vậy ngay từ lần đầu vừa gặp mặt lục thanh lão đã giết chết lục thanh bằng bất cứ giá nào thế nhưng lúc này hồi hận thì đã muộn bị kiếm ý tuế nguyệt ăn mòn quân mặc lâm cảm thấy sinh cơ của mình ngày càng cạn dần giờ phút này lão bất chấp thể diện hai tay cho vào trong kiếm vực màu đỏ máu nắm lấy hai chiếc cổ trắng như ngọc của hai nàng dừng tay nếu không ta sẽ chấn vỡ chân linh bản mệnh của các nàng quân mặc lâm quát lớn hai tay vận sức lực thế giới đồng thời quấn quanh hai nàng lục thanh chỉ nỡ một nụ cười lạnh lẽo kiếm ý trong kiếm chỉ tay trái không ngừng ngược lại càng tăng thêm mạnh mẽ quân mặc lâm thầm kêu khổ trong lòng Biết rằng với thủ đoạn mà Lục Thanh vừa mới thi triển, với sự kỳ quái của kiếm ý thời không, e rằng không sợ lão trấn vỡ chân linh hai nàng. Quân Mạc Lâm nghiêng răng nghiến lợi, vung mạnh hai tay, ném hai nàng vào người Lục Thanh. Chúng ta cũng không có thủ không đội trời chung, trả hai nàng cho ngươi, không ai nợ ai. Quân Mạc Lâm quát to, đồng thời huyết quang bùng lên trên thân lão, như muốn hủy diệt cả đất trời lúc thế giới bắt đầu khởi đông. Ngươi đừng vội ép ta. Nếu không ta tự bạo kiếm tâm, cho dù liều mạng vỡ tan thế giới kiếm vực, cũng phải khiến cho ngươi không chết cũng trọng thương. Thủ đoạn cuối cùng của thánh giả chính là tự bạo kiếm tâm. Kiếm tâm vỡ rồi, đồng thời thế giới kiếm vực cũng vỡ theo. Bất quá tuy rằng thế giới kiếm vực chưa phải là thế giới chân chính, nhưng cũng là hình thức ban đầu sản sinh ra thế giới. Nếu như vỡ nát, kiếm ý hủy diệt sinh ra đủ để lật nhào trời đất, xe rách hỗn độn, bùng. Đồng thời, kiếm chỉ tay phải lục thanh chấn động năm cỗ lực thế giới mạnh mẽ xé rách thời không, một lần nữa giáng xuống mặt đất. Tông sư các tông từ trước khi lục thanh động thủ đã sớm lui ra ngoài vạn dặm, thậm chí lui ra rồi mà còn phải tránh né không ngừng. Thánh giả kiếm đạo tranh đầu với nhau, uy thế lan tràn làm cho bọn họ cảm thấy áp lực nặng nề. Đặc biệt là uy áp phát ra từ tâm chấn thế của lục thanh, đó là tâm cảnh kiếm đạo chỉ có bậc thánh giả thấu triệt mới có thể có được. Lúc này lục thanh dốc hết toàn lực ra tay, lập tức chấn áp hư không, dưới thánh giả khó lòng thoát khôi. Giờ phút này lại nghe quân Mạc Lâm nói rằng tự bạo. Tông sư các Tông lại cảm thấy kinh hãi nghi hoặc, tuy rằng bọn họ chưa bao giờ thấy thánh giả tự bạo, nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng có thể hiểu được, nếu thánh giả kiếm đạo tự bạo dối cục sẽ sinh ra uy năng lớn tới mức nào. Đặc biệt là bọn 16 kiếm tổ tuyệt thế tử viêm kiếm tổ, bọn họ thân là kiếm tổ tuyệt thế. Linh vực đã đại thành, biến hóa ra lực tiểu thế giới. Cũng chỉ có bọn họ mới hiểu được rồ rằng, lực thế giới là một luồng sức mạnh mênh mông rộng lớn tới mức nào. Nếu thế giới kiếm vực bị phá nát, trong phạm vi vạn dặm hư không ắt sẽ tan nát không còn gì, tan biến vào hư vô. Tiểu tử ngươi khi người quá mức. Ánh mắt nữ tử áo đen lạnh lẽo vô cùng. Năm đại kiếm thánh đồng thời bước lên phía trước một bước, lực thế giới bắt đầu khởi động, chuẩn bị liên thủ chấn áp. Đây là ân oán riêng tư, năm vị không nên nhúng tay là hơn. Hai người diệp vô tâm đồng thời tiến tới ngăn cản trước mặt năm người, đồng thời nguyện lực hương hỏa trên thân thể hai người cũng bắt đầu khởi động. Lực thế giới mênh mông cuồn cuộn quả thật mạnh hơn một bậc, nếu so với bất cứ ai trong năm người, thân sắc cả năm người thay đổi liên liên, rốt cục đại hán của Cửu Kiếm Tông lên tiếng nói: "Kiếm Thánh tự bạo, đủ để thế giới thiên đạo mở ra, không gian loạn lưu hỗn độn, bất kể là ai đúng ai sai đây là kết quả mà Đạo Linh rất muốn nhìn thấy, mà bất kể là bốn người bọn Đạo Linh hay là vị kia, giúp đỡ cho bất cứ phe nào, chúng ta cũng không có lợi ích gì cả. Ngươi không thấy rằng lúc này nói nhưng lời này là quá muộn hay sao?" Diệp Vô Tâm hử lạnh, nếu đã đi tới chỗ không chết không thời ta khuyên các vị không nên nhúng tay là hơn nếu không dù bộ xương già của ta có ngã xuống cũng nhất quyết phải giúp cho đồ đệ ta một tay lão đôi mày bạc trắng của lăng nguyên cầu lại lão muốn uy hiếp bọn ta ư không sai lão có thể cho là như vậy diệp vô tâm không thèm phản bác các vị cũng thừa biết đây không phải là lần đầu tiên diệp vô tâm ta làm chuyện này năm người đông thời biến sắc như nhớ lại chuyện gì ánh mắt nhìn diệp vô tâm trở nên vô cùng ngưng trọng mà lúc này Lục Thanh đã tiếp lấy hai nàng nhược thủy, chuyển cho bọn lạc tâm vũ ở phía sau. Có hai người Diệp vô tâm ngân trở năm người lăng nguyên. Kiếm Y trên người Lục Thanh lập tức như muốn lật nhào biển cả, toàn bộ trấn áp lên người quân Mạc lâm. Kiếm Y Tuế Nguyệt vừa chuyển hỗn loạn thời không đồng thời biến hóa ra, ngay sau đó đã đánh quân Mạc lâm rơi vào trong hành lang thời không, giam cầm trong đó. Bất quá quân Mạc lâm chỉ là ngụy thánh, cho dù dung hợp kiếm tâm, kẻ thừa kiếm vực, thế giới kiếm vực của lão cũng bị tổn hại, đừng nói là lực thế giới. So ra lão còn kém các kiếm thánh khác tới vài bậc, tuy rằng đối phó với kiếm tổ tuyệt thế thì không thành vấn đề, nhưng lúc này gặp phải Lục Thanh, quả thật là không còn đường chạy thoát. Lực thế giới hộ thân của Quân Mạc Lâm, gần như trong nháy mắt bị hỗn loạn thời không dốc hết toàn lực của Lục Thanh nghiền nát, đại đạo hỗn độn dữ tợn hiện ra. Thần quang lôi đình màu xám bùng lên, có vài đạo đánh trúng người Lục Thanh, để lại vết máu rõ ràng. Giết chết kiếm thánh, cho dù là ngụy thánh, cũng sẽ bị hư không hỗn độn bên ngoài thiên đạo trừng phạt từ lôi đình màu xám kia lục thanh cảm nhận được ý chí này trừng phạt ư lục thanh thẩm cười lạnh trong lòng kiếm ý thời không trên người không giảm đi mảy may dù là nguyện lực hương hỏa mênh mông cuồn cuộn trong thần đình thức hải cũng bắt đầu bốc cháy nguyện lực hương hóa cuồn cuộn hóa thành kiếm thức bổ sung cho thức kiếm dung nhập kiếm nguyên tăng cường kiếm ý trên hành lang thời không hành lang thời không vô tận mở ra một đạo hỗn độn vạn vẹo thời không trở nên vạn vẹo xé rách hỗn độn Uy thế vô cùng kinh khủng khiến, cho năm người lăng nguyên đang bị kiềm chế bên cạnh phải biến sắc. Kiếm đạo thời không, không chế thời không, thân quỷ khó lường, long trời lở đất. Uy năng bày ra trong giờ phút này khiến cho năm người lăng nguyên, cảm thấy uy hiếp hết sức lớn lao. Mà ngay sau đó, bên trong hành lang thời không màu xám bạc, một cỗ kiếm ý hủy diệt kinh khủng bùng lên, cỗ kiếm ý hủy diệt này vừa xuất hiện. Hỗn độn vừa mở ra đã lập tức trở nên bùng nổ. Không xong, quân Mạc Lâm muốn tự bạo kiếm vực bọn năm người lăng nguyên kinh hoàng thất sắc không hề do dự lực thế giới tỏa ra bao phủ lấy tông sư các tông nháy mắt vượt qua hư không chạy đi thật xa chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 927, trăm hai đạo linh xuất thủ hai người diệp vô tâm cũng không hề do dự đồng thời phóng xuất ra lực thế giới bao phủ lấy đám người lạc tâm vũ bay ra xa ngoài trăm vạn dặm ở giữa kiếm ý hủy diệt lục thanh vẫn đứng sừng sững thần sắc ngưng trọng lạ thường kiếm tâm vỡ nát thế giới kiếm vực tan nát loại kiếm ý hủy diệt sinh ra lực hủy diệt như vậy cũng là lần đầu tiên lục thanh gặp phải đây là sức mạnh có thể chấn áp thiên đạo dù là ma đạo nhị linh và lúc giao thời giữa hai lần năm bạn năm cũng đã dùng phương pháp y như vậy để ngăn căn thiên đạo thức tỉnh vậy lục thanh hắn là người thứ hai có được vinh dự này ư lục thanh cười tự diễu toàn thân bất chợt bùng lên một cổ ý chí phong mang kiên cường hùng mạnh bất khuất mang theo kiếm ý thời không mênh mông vô tận đè ép về phía hành lang thời không lúc này đang vỡ nát không ngừng Bên trong hành lang thời không màu sám bạc, từng đặt kiếm quang màu máu bắn ra, cùng với lực thế giới vô tận tràn ra bên ngoài. So với trước kia, lúc này lực thế giới tràn ngập một cỗ tử khí vô biên. Nếu so với tử khí ở quỷ giới sẽ thấy khác hoàn toàn. Tử khí của lực thế giới ở quỷ giới còn có một cỗ sinh cơ khác biệt, mà lực thế giới giờ phút này lục thanh đang đối mặt chỉ hoàn toàn là hủy diện, từ đó xuất ra uy năng khôn cùng, thiêu đốt lực thế giới vỡ nát. Luồng sức mạnh này vượt xa hiểu biết của lục thanh một mảng hỗn độn rất lớn mở ra trong phạm vi trăm dặm hư không bao vây hành lang thời không vặn vẹo vào trong ẩm hỗn độn màu xám giống như một mảng sương mù khí hỗn độn chẳng khác bản nguyên nuốt trừng linh khí thiên địa nguyên khí vốn thế giới thiên đạo nhờ vào đó để sinh tồn bên trong còn có lôi đình màu xám răng răng giống như một con dao long khổng lò nhầm về phía lục thanh muốn nuốt trừng hắn giống dao long lôi đình màu xám như có linh tính cất lên tiếng ngầm chấn động thiên địa lực lôi đình hủy diệt nhắm vào người lục thanh Lôi đỉnh dáng xuống, hư không trở nên ổn định. Cho dù là không gian sụp đổ, trong khoảnh khắc lôi đỉnh dáng xuống cũng bị ép phải khép lại, không có chút năng lực chống cự. Phụt! Lục Thanh phun ra một ngụ nghịch huyết, lôi đỉnh màu xám đánh lên người, cho dù hắn có được kiếm thể thánh kiếm, trong lúc nhất thời cũng phải bị chảy ra chóc thịt. Lôi đỉnh màu xám quấn quanh thân lục Thanh, ngưng tụ thành một con độc xài nhỏ, tranh phong với khí phong mang đen sẫm. Bên ngoài thiên đạo, chính là đại đạo người đó sao? hai mắt lục thanh như điện nhìn chằm chằm vào vùng không gian hỗn độn ngươi cũng muốn hủy diệt ta ư ẩm nghe tiếng chất vấn của lục thanh sương mù hỗn độn màu xám kia càng quay cuồng kịch liệt hơn khí hỗn độn cuồn cuộn giống như bản nguyên sơ khai nuốt chửng vạn vật phóng xuất ra lôi đình hỗn độn kinh khủng lôi đình quấn thân một lúc trên kiếm thể thánh kiếm của lục thanh đã xuất hiện nhiều vết thương trông vô cùng ghê rợn khí phong mang đen sẫm ngưng tụ thành kiếm ý thời không một dòng sông thời không nháy mắt ngưng kết mà thành bao vậy lục thanh vào trong Trong thần đỉnh thức hãi trước nguy cơ như vậy, nguyện lực hương hỏa không chút giữ lại, bắt đầu bốc cháy, hóa thành kiếm nguyên khôn cùng, làm phong phú tâm thần, cường tráng kiếm thức. Kiếm ý thời không vốn đã suy yếu, nhờ vậy mà điên cuồng lớn mạnh. Ngay sau đó, một thời không luân bản lớn chừng một trượng ngưng tụ trên đỉnh đầu lục thanh. Chưa từng có bao giờ thời không luân bản lại rõ ràng như vậy, trên mặt thời không luân bản kiếm văn dày đặc, mỗi đạo kiếm văn tràn đầy nhịp điệu khó hiểu trên chín tầng trời đầy sao dường như có thời không vô tận đang sinh ra ở đó khí thức tăng thương cổ kính lan tràn có dấu hiệu ngưng tụ thành thực chất hành lang thời không màu xám bạc bị huyết quang chấn vỡ hành lang trông như chân long bị huyết quang cắt đứt lộ ra vết đứt giống như huyết mạch bị xé rách kiếm ý hủy diệt được rốt lực thế giới lan tràn mười mấy vạn dặm cũng không ngừng khuếch tán ra bốn phía xung quanh hoành hành ngang ngược thời không luân bàn bảo vệ kiếm thể lục thanh lôi đình màu xám vừa giáng xuống lập tức bị nuốt chừng một cách kỳ dị vô cùng đồng thời thời không luân bản cũng chậm rãi mở ra một khe nứt ở giữa. Khe nứt này nuốt lấy lôi đỉnh hỗn độn mà lớn mạnh không ngừng, ngăn trở hết thảy kiếm ý hủy diệt bên ngoài thân thể lục thanh. đúng vào lúc lục thanh nghĩ rằng có thể rút lui, một đạo hào quang như từ ngoài trời giáng xuống, hết thảy thời không giống như bị giam cầm. chỉ có thời không luân bản trên đầu hắn vẫn khó khăn xoay tròn, mà hành lang thời không nháy mắt đã bị giam cầm giữa không trung, huyết quang chớp động, trói lọi như huyết ngọc, bất chợt dưới ánh mắt kinh ngạc của lục thanh. Một bóng người màu xanh từ giữa không trung chậm rãi hiện ra. Đạo Linh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trên mặt thiếu niên nở nụ cười, chỉ có điều hiện giờ dưới mắt lục thanh, nụ cười này khiến cho người ta vô cùng chán ghét. Phía sau gương mặt, như thiếu niên kia lại là một trái tim bất tử đã chìm sâu sau bao nhiêu năm tháng. Đây là một cường giả lỗi lạc đã sống qua mười vạn năm, dù là kiếm thánh, dưới tay y cũng không có chút năng lực phản kháng. Mà hiện giờ, ngọn nguồn tín ngưỡng trên kiếm thần đại lục, một đời kiếm thần cũng là do y một tay tạo ra. Sao hả, ngươi không muốn gặp lại ta hay sao? Thiếu niên thấy thần sắc lục thanh tỏ ra lạnh lùng, bên khẽ cười hỏi. Nếu ngươi vô tình, có lẽ ta còn hy vọng gặp lại ngươi một chút. Tối thiểu lần thiên địa quay ngược lại này cũng có thể tránh được, giao thời giữa hai lần năm vạn năm cũng sẽ không có cảnh sinh linh đổ thán. Hóa ra ngươi đã biết cả rồi. Thiếu niên gật gật đầu, cười nói. Trời ra trời cũng có tình, dù là thiên đạo, ý y cũng không thể hữu tình. Nếu không sẽ xảy ra bất công, không thể thưởng thiện phạt ác. Nhưng ta, chỉ là đạo niệm của y biến thành mà thôi. Ta không phải là thiên đạo, vì sao không thể hữu tình? Đây là do thiên đạo bất công, cho nên ta muốn phản kháng. Thời không ngưng bật, trước mặt sức mạnh lớn lao của đạo linh, chỉ có thời không luân bản mới có thế miễn cưỡng xoay tròn. Người muốn phản kháng, nhưng sự phản kháng của người lại được thành lập trên đau khổ của người khác. Hàng ngàn hàng vạn sinh linh có tội tình gì? Chuyện gì mình không muốn, đừng gây ra cho người khác. Tuy rằng ngươi vạn ma bất xâm, nhưng cũng đã nhập ma. Tâm thân lục thanh bình tĩnh, cố gắng quan sát gương mặt tỏ ra bình thản của Đạo Linh, nhưng hắn không nắm bắt được gì. Nói hay lắm. Sau một lúc trầm ngâm, Đạo Linh mới lên tiếng nói. Đã thật lâu không có ai nói chuyện với ta như vậy. Người nói không sai chuyện gì mình không muốn, đừng gây ra cho người khác. Mặc dù thiên đạo từ thời thượng cổ xuống dốc dưới tay ta, nhưng không thể phủ nhận những thứ mà bọn họ truyền lại, thật ra rất thích hợp cho sự phát triển của thế giới này. Bất quá, tồn tại tức hợp lý, nếu ta đã tồn tại, vậy hết thảy nhưng chuyện này chỉ là do định số mà thôi. Lục Thanh cau mày. Tồn tại tức hợp lý ư? Vậy vì sao ngươi còn muốn phản kháng? Bởi vì thiên đạo bất công. Nếu thiên đạo bất công, khiến cho ngươi muốn phản kháng, vậy tồn tại thế nào mới là hợp lý? Trong ánh mắt Lục Thanh dường như có vô tận thời không sinh ra. Trên đầu, thời không luân bàn màu xám bạc chuyển động, toát ra hàng ngàn hàng vạn thần quang, bảo vệ thân thể Lục Thanh vào trong. Đạo Linh sững sờ, bất chợt y bật cười to không chút e rè. Tiếng cười cao vút không hề mang theo khí thế sóng âm, nhưng chỉ quanh quẩn trong phạm vi không gian trăm trượng, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Tốt, tốt lắm. Quả nhiên ta đã không nhìn lầm ngươi. Ngươi không giống như người khác. Đạo Linh nhìn chăm chú lục thanh. Ngươi nói không sai là ta sai. Bất quá nếu ta đã sinh ra thất tình lục dục, tự nhiên phải có lòng riêng. Vì sinh tồn, ta sẽ dùng cách của mình để tranh giành mọi cơ hội để có thể thu phục thiên hạ vạn vật như trùng kiến, đây là cảnh giới của ta, ngươi vẫn còn kém một chút. bất quá nếu chúng ta hợp tác, đợi đến khi thiên đạo bị tiêu diệt, thế giới thiên đạo này ta bằng lòng cai quản cùng ngươi, cùng nhau cai quản. lục thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại. sao hả? chỉ cần ngươi đáp ứng, không làm ảnh hưởng tới chuyện tiêu diệt thiên đạo, muốn bất cứ điều kiện gì ta cũng có thể chấp nhận. nói tới đây, đạo linh đưa mắt nhìn lục thanh trầm chầm, chầm, giống như muốn đoán ra suy nghĩ của hắn. lát sau, lục thanh mở mắt. Vậy kiếm thần phải tính sao? Kiếm thần ư? Đạo Linh cười cười. Bất quá chỉ là một tên tiểu nhân mà thôi. Từ lúc bắt đầu năm vạn năm hiện tại y đã mất đi tâm chấn thế. Tuy rằng y có lực lượng vô song, hơn sang ngươi, nhưng trong tương lai, y không có tư cách đi cùng đường với ta. Lục Thanh không đáp, nhìn Đạo Linh nói. Ngươi có biết không, trước khi thiên địa quay ngược lại, ta từng gặp qua thiên đạo một lần. Cái gì? Ngươi từng gặp qua thiên đạo. Trong nháy mắt. Trên người đạo linh toát ra một cỗ uy nghiêm kinh khủng như muốn hủy thiên diệt địa, dù là lục thanh có kiếm thể thánh kiếm, dưới thời không luân bàn bảo vệ, nhưng cũng phát ra những tiếng kêu răng rắc. Ngươi gặp y ở đâu? Mặc dù bị uy nghiêm của đạo linh chấn áp, nhưng thần sắc lục thanh vẫn không hề tỏ ra dao động, ngược lại còn mĩnh cười. Ngươi không cần tỏ ra khẩn trương như vậy, gặp qua y thì đã sao? Hiện tại y đã đầu thai chuyển thế, ngươi muốn tình y, ta cũng không giúp được. Bất quá nếu ngươi muốn biết rõ ràng, đó là kiếm bi bản nguyên của quỷ giới. Kiếm bi bản nguyên bị y lấy đi rồi sao? Đạo linh trầm tư một lúc, thần quang 13 màu trong mắt chất động. Hóa ra trước nay y vẫn đi theo ngươi. Lục Thanh không lên tiếng phản đối xác nhận suy nghĩ của đạo linh. Đúng ra ta nên sớm nghĩ tới chuyện này mới phải. Đạo linh lẩm bẩm. Ngươi nằm giữ kiếm đạo thời không, nếu y muốn thoát khôi sự tra xét của ta, chỉ có cách ẩn trên người ngươi. Vậy ngươi có biết lần gặp mặt ấy? Thiên đạo đã nói với ta những gì không? Y nói với ngươi chuyện gì vậy? Thần sắc đạo linh tỏ ra ngưng trọng, trên gương mặt thiếu niên toát ra khí, tức tăng thương cổ kính không hợp với bề ngoài của Y chút nào. Lục Thanh cố nén cười, trầm giọng nói. Kế thừa đạo thống của ta, thế giới thiên đạo này, ta truyền thừa cho ngươi. Đạo linh giật nảy mình, mãi một lúc lâu sau. Lục Thanh mới thấy nụ cười khổ lần đầu tiên xuất hiện trên mặt Y. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 928, Ngũ Thánh Thối Lui Quả nhiên không hổ là thiên đạo, cái giá mà y đưa ra, ta không sánh được. Đạo Linh thở dài một tiếng, nhưng ngay tức khắc lại nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa. Phải chăng ngươi đã từ chối? Nếu ta bằng lòng thì sao? Nếu ngươi bằng lòng, vậy ngươi không phải là lục thanh. Ngươi đã đạt tới cảnh giới siêu thoát, nếu lúc trước ngươi bằng lòng, vậy ngươi không thể thoát. Nụ cười trên mặt đạo Linh càng tươi hơn trước, nhưng cũng không đề lộ bất cứ tình cảm gì nhìn thân thiếu niên của đạo linh trước mặt lục thanh cũng mỉm cười người nói không sai trên đời này không có chuyện gì có thể khiến ta khuất phục chết cũng không thể được vậy ta chờ biểu hiện của ngươi đạo linh gật gật đầu lập tức quay người nhìn về phía hành lang thời không đang bị giam cầm miệng nở nụ cười lạnh lẽo ngụy thánh cũng chẳng khác gì trùng kiến còn đòi lãng phí một quả kiếm tâm dứt lời đạo linh vẫy hờ một cái trong hành lang thời không lập tức vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết Máu bắn ra tung tóe, một thanh tiểu kiếm màu máu trong suốt dài chừng một tắc lơ lửng bay ra, rơi vào trong tay Đạo Linh. Được rồi, chuyện này kết thúc, lần sau chúng ta tái kiến. Đạo Linh không quay đầu lại, biến mất ngay tại chỗ. Thời không luân bản bị áp chế trong thời gian tản nửa nén nhang, đã không chịu nổi, giờ phút này thoát khôi giam cầm, lập tức bạo động. Kiếm y thời không bá đạo tràn ra mênh mông khiến cho thời không vặn vẹo, chấn áp huyết quang trên hành lang thời không vốn đã vỡ nát. Sau khi mất đi kiếm tâm quân mạc lâm cũng không thể ngăn cản lực tràn áp lập tức bị hành lang thời không chấn áp lại như trước ta hận bên trong hành lang thời không văng ra tiếng thét cuối cùng của quân mạc lâm rất nhanh lão đã bị hành lang thời không nuốt chửng lúc này sóng lặng gió êm trở lại mặt đất vạn dặm hoang vắng tiêu điều cây cối hủy diệt không còn chút sức sống thánh giả ra tay chỉ cần khẽ động là có thế hủy diệt vạn dặm dù là thế giới thiên đạo vô cùng rộng lớn nhưng nếu tiếp tục chiến đấu như vậy sớm hay muộn gì cũng có một ngày vạn vật điêu linh chẳng trách thiên đạo lại muốn săn bằng thế giới này sinh ra trở lại hàng ngàn hàng vạn sinh linh trật tự của thế giới thiên đạo này đã trở nên vô cùng hỗn loạn lục thanh nở một nụ cười khổ miệng lẩm bẩm dòng sông thời không hiện ra lục thanh bước ra một bước biến mất ngay tại chỗ ngoài xa vạn dặm bọn lạc tâm vũ lộ vẻ ưu tư trận chiến giữa thánh giả bọn họ không thể chống lại vừa rồi kiếm ý hủy diệt trong phạm vi trăm vạn dặm kia dù là hai người diệp vô tâm cũng phải tái mặt lộ ra vẻ vô cùng e ngại lôi quang hỗn độn màu xám kia chính là lôi đình mà trước nay bọn họ chưa từng thấy, cũng chính là thần lôi thiên đạo. trước mặt lôi quang hỗn độn kia, hết thảy đều phải trở nên ảm đạm. thất đệ hắn, nhất định thất đệ sẽ bình yên vô sự. tử thiên lôi chừng mắt nhìn đoạn thanh vân, ngậm cái miệng thối của người lại. đúng đúng, là ta thối miệng. giờ phút này dường như đoạn thanh vân đã khôi phục lại bộ dáng sảng khoái như lúc trước, giơ tay lên tát mình hai cái thật mạnh. bên cạnh đó, thần sắc của nhược thủy tỏ ra điềm tĩnh nhất. Ánh mắt của nàng sáng lực như giải ngân hà Nhìn về phía xa vạn dặm hư không Dường như không gì có thể làm cho nàng dao động mảy may Thanh vân, huynh làm gì vậy Một giọng nói trong trẻo vượt qua hư không vọng tới Không gian mở ra Bóng lục thanh từ trong đó bước ra Dòng sông thời không tan đi Lục thanh hạ xuống Nhìn đoạn thanh vân trên mặt vẫn còn in dấu bàn tay Thất đệ Lục thanh Bọn lạc tâm vù lộ ra thân sắc nửa mừng nửa sợ cẩn thận quan sát lục thanh Mặc dù áo trên người hắn bị rách vài chỗ, nhưng những vết thương nhờ có kiếm thể thánh kiếm vô cùng mạnh mẽ, sau khi thoát khôi lôi đỉnh hỗn độn đánh xuống, rất nhanh đã khép lại. Hiện tại bọn Lạc Tâm Vũ chỉ còn thấy vài vết màu trắng trên da mà thôi. Tên quân Mạc Lâm kia, Diệp Vô Tâm ngập ngừng hỏi, hiển nhiên cũng cảm thấy khó tin. Lục Thanh mĩnh cười, trên đời này đã không còn quân Mạc Lâm nữa. Hay lắm. Mắt Diệp Vô Tâm sáng rực, thét lớn, tuy quân Mạc Lâm chỉ là ngụy thánh, nhưng trận chiến này vô cùng đáng giá. Thanh danh của con sau trận chiến này tuy chưa thế sánh kịp các kiếm thánh thượng cổ, nhưng cũng không còn kém mấy. Lục Thanh lắc lắc đầu. Là y ra tay. Y. Hai người diệp vô tâm đồng thời biến sắc. Là y ư. Tuy rằng hai người không nói ra, nhưng Lục Thanh biết hai người muốn chỉ ai, lập tức gật gật đầu. Chính là y. Thần sắc diệp vô tâm tỏ ra ngưng trọng. Nếu là y ra tay, vậy hành động lần này cần phải căn nhắc lại cho cẩn thận. Chỉ là một quả kiếm tâm, chẳng lẽ cũng đáng để cho y đích thân ra tay sao? lúc này cách mọi người chừng trăm trượng có tiếng kiếm ngâm vang lên sau đó một không gian động hư rất lớn mở ra năm người lăng nguyên cùng tông sư các tông từ trong đó bước ra quân mặc lâm đâu lăng nguyên hơi sững sờ nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy người mà lão muốn thấy đến khi ánh mắt của lão nhìn tới lục thanh rốt cục biến sắc ngươi không có việc gì sao mà bốn người nữ từ áo đen cũng biến sắc có thể sống sót dưới thế giới kiếm vực vỡ nát thậm chí gần như không thương tổn gì Khoan nói tới thân thế Lục Thanh mạnh mẽ tới mức nào, chỉ riêng thái độ ung um dung điểm tĩnh này, bọn họ đã không thể sánh bằng. Lục Thanh không đáp, chỉ nhìn năm người với ánh mắt lạnh lùng. Đối với năm người này, Lục Thanh không có chút hào cảm nào, cho dù là Kiếm Thánh cũng sẽ có thất tình lục dục. Năm người này có ý dòng ngó kiếm hồn kinh của hắn, bất quá đáng tiếc thân là Kiếm Thánh, bọn họ hết sức coi trọng thể diện. Hiện tại đã không thể nhận định chuyện quỷ giới là do Lục Thanh gây ra, bọn họ cũng không tiện ra tay động thủ. Đó là chưa nói thực lực Lục Thanh thể hiện ra cho tới lúc này, thật sự làm cho bọn họ khiếp sợ. Huống chi Lục Thanh còn có thể hấp thu nguyện lực hương hòa. Nếu Lục Thanh liều mạng thiêu đốt nguyện lực hương hòa, cho dù là năm đại kiếm thánh bọn họ cũng sẽ gặp vất vả vô cùng. Lại thêm kiếm đạo thời không vô cùng quỷ dị, thật sự khiến cho bọn họ kiêng kỵ. Chưa kể tới bên cạnh Lục Thanh còn có hai người diệp vô tâm. Mà hai người này nhờ có nguyện lực hương hòa của Lục Thanh, cho nên thực lực còn mạnh hơn một bậc. Hiện tại tranh lệch thực lực giữa hai bên thật ra cũng không có gì là lớn lắm. Không biết năm vị muốn thế nào. Diệp vô tâm tiễn lên một bước, lên tiếng nói. Ta có thể nói cho các vị biết, nếu không nhờ lục thanh chấn áp thời không quỷ giới mấy tháng trước đây, hiện tại e rằng quỷ giới đã sụp đổ từ lâu. Các vị không thấy là tình huống của quỷ giới hiện tại có điều khác biệt so với, nhưng gì giới chủ quỷ giới đã nói hay sao? năm người cùng sừng sốt, bất quá thân là thánh giả kiếm đạo, tự nhiên có thể phát hiện ra đại thế có biến hóa sau một lúc năm người đã phát hiện ra điểm khác thường quả thật thời gian quỷ giới dung hợp cùng thế giới thiên đạo có sai biệt dường như đã trôi qua xem ra lần này chỉ là hiểu lầm lăng nguyên ngập ngừng một chút sau đó mới nói lăng huynh nữ tử áo đen trầm giọng nói nếu làm như vậy để tránh tội nghiệt khôn cùng vậy cũng không có gì đáng nói lục thanh bước lên phía trước một bước ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào nữ tử áo đen chúng ta đanh một trận sinh tử nữ tử áo đen biến sắc không ngờ bị lục thanh khiêu chiến thẳng thường như vậy Hẹn quá hóa giận. Kiếm y động hư bắt đầu bùng lên trên người. Linh kiếm thánh. Bốn người lăng nguyên gần như đồng thời bước lên phía trước, ngăn chặn khí thế của hai người lục thanh. Xin hai vị không nên kích động. Lăng nguyên trầm giọng nói. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, việc này chấm dứt tại đây. Là do chúng ta nóng nảy nhất thời, lần sau sẽ nhận lỗi cùng lục kiếm thánh. Nữ tử áo đen còn muốn nói gì đó, nhưng thấy môi lăng nguyên hơi giật giận, cuối cùng cũng kiềm chế. Thấy nữ tử áo đen đã chịu nhịn. Lục Thanh cũng không thèm so đo. Ý chí phong mang trên người cũng thu liễm lại. Ba vị, cáo từ. Ngay tức khắc. Lăng nguyên vung tay, bao lấy tông sư kiếm phách các tông, cùng bốn người còn lại biến mất ngay tại chỗ. Như vậy là quá tiện nghi cho bọn chúng. Tự uyển hừ lạnh. Đúng là một phường chỉ quen ỉ mạnh hiếp yếu. Đây là do thế giới thiên đạo sinh ra như vậy, không thể tránh được. Giờ phút này dường như Lục Thanh hiểu ra được chuyện gì. Lúc năm người Lăng nguyên rời đi, hắn cũng không nói. Đợi năm đại kiếm thánh đi khuất. Lục Thanh mới xoay người lại, ánh mắt nhìn Nhược Thủy hết sức dịu dàng. Nhược Thủy đưa tay vuốt ve mấy lượt trên những vết kiếm của Lục Thanh. Theo đầu ngón tay nàng lướt qua, nhưng vết kiếm màu trắng ra đã biến mất không thấy. Lúc này thân thể Lục Thanh bùng lên khí phong mang đen sẫm lưu chuyển, giống như ngọc đen tinh thuần không tì vết. Không sao thì tốt rồi. Tuy rằng không nói nhiều lời, nhưng trong trong mắt màu xanh biển của Nhược Thủy, lúc này cũng đã ngân ngấn lệ. Không nói nhiều lời diệp vô tâm và thủy thần đã bao phủ bọn lạc tâm vũ rời đi nơi khác vừa rồi ta sợ trên mặt đất hoang vu sơ xác, chỉ có lục thanh và nhược thủy đứng bên nhau quét mắt nhìn ra xa không còn thấy đồi núi mặt đất vốn bằng phẳng lúc này đã trở nên gặp gành lồi lõm lộ ra lòng đất đen ẩm ướt bên dưới nhược thủy ngập ngừng sau đó nép mình thật sát vào người lục thanh vừa rồi thiếp cũng rất sợ lục thanh nở một nụ cười ực diễu sau đó than dài không ngỡ kiếm giả chúng ta truy tìm đến cực điểm của kiếm đạo Hiện tại đã đứng trên đỉnh đại lục, nhưng lại phát hiện thì ra chính mình cũng không có gì thay đổi so với trước kia. Nếu có thay đổi cũng chỉ là cách nhìn và tâm cảnh mà thôi. Khi hết thầy tiếp cận tới cực điểm, vậy sẽ trở lại bộ dạng như trước. Lục đại ca. Nàng hối hận sao? Nhìn nhược thủy nét vào lòng mình. Lục thanh nở một nụ cười âu yếm. Thiếp hối hận. Lục thanh sững sờ. Thiếp hối hận đã không gặp được lục đại ca sớm hơn. Nhược thủy nở một nụ cười rạng rỡ Làn da mịn màng trong suốt của nàng toát ra ánh sáng đẹp như ngọc bạch. Đến bây giờ thiếp mới phát hiện ra, trên thế gian này còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp. Tuy rằng thất tình lục dục khiến cho nhân đạo rối loạn, nhưng cũng mang lại cho thiếp rất nhiều thứ mà lúc trước thiếp chưa từng nếm trải. Nhược thủy đã cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 929, ma đạo bắt đầu động tin tức huyền thanh. Kim Thiên Tông, từ Hà Kiếm Phong. Sau khi thiên địa quay ngược lại, Đại lục lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ quái. Ở lục gia trang, trong vườn mai, lục thanh đứng đó, một thân áo xanh sừng sững như tùng bách. Áo của hắn không có chút nếp nhăn nào, thậm chí không thấy một sợi chỉ lộ ra. Ở một góc vườn, nhược thủy đang ngồi trong lương đình, một thân áo trắng như tuyết, phủ dài xuống tận chân, chỉ để lộ đôi bàn chân trắng nõn nà như bạch ngọc. Lúc này, đôi mắt thơ ngày trong suốt, không chút gợn của nàng đang nhìn lục thanh chăm chú. Trên bàn đá, một ấm trà đặt trên lò lửa đang bốc lên khôi trắng lượn lờ. Nhược thủy ngồi đó trông như tiên nữ, khói trắng lượn quanh khiến cho thân hình nàng trở nên mờ mờ ảo ảo, khiến cho ánh sáng xung quanh phải mờ đi vì vẻ đẹp sáng ngời của nàng. Tuy rằng Lục Thanh đứng đó, nhưng trong thần đình thức hải của hắn, nguyện lực hương hỏa cũng đang không ngừng tỏa ra khắp thân thể. Từ sau khi đạt được tâm trấn thế, Lục Thanh phát hiện ra nguyện lực hương hỏa mà hắn hấp thu được mỗi ngày đang trở nên dần dần ổn định mà lời đồn về hắn lúc này cũng đã lan truyền khắp trên đại lục ba thành nguyện lực hương hỏa được lục thanh dùng để rèn luyện kiếm thể hai thành nguyện lực hương hỏa được hắn mở ra hai thông đạo không gian chuyển tới bên cạnh hai người diệp vô tâm đạt tới cảnh giới tu vi như lục thanh hiện tại dù là không tu luyện nguyện lực hương hỏa cũng không ngừng rèn luyện dựa theo nhu cầu của kiếm thể mỗi ngày còn dành dụng lại được năm thành nguyện lực hương hỏa có lẽ năm mười năm sau lục thanh nắm chắc sẽ tích lũy đủ nguyện lực hương hỏa để đột phá tầng thứ 15 của tử hoàng kiếm thân kinh. Đến lúc đó, ngoại trừ hai người kiếm thần và kiếm ma có thể chống lại với hắn, trong thiên hạ cũng chỉ có ma đạo nhị linh cùng thiên đạo, chuyển thế có thể mang lại nguy cơ cho hắn mà thời. Chỉ có điều không biết đạt tới cảnh giới như vậy, rốt cục có thể chân chính siêu thoát hay không? Nếu thoát, đương nhiên là quá tốt, nếu vẫn không thể thoát như trước, vậy sẽ có kết cục thế nào? Đột nhiên ánh mắt lục thanh thoáng động, lên tiếng nói, huynh tới rồi ư, biết là không thể qua được mắt đệ. Một giọng cười to vang lên, hư không mở ra. Lạc tâm vũ từ trong đó bước ra. Trong mắt lục thanh thoáng hiện thần quang, lại hỏi. Huynh sắp đột phá rồi sao? Nếu không đột phá, sẽ bị đệ bỏ lại quá xa. Năm tên kia cũng đã sắp sửa đột phá. Lần này, sau khi bị nhiều kiếm tổ tuyệt thế chấn áp, lại được quan sát một trận chiến giữa thánh giả. Ý chí kiếm đạo của chúng ta đều lột xác, kiếm nguyên cũng đã được ngưng luyện vững vàng, hiện tại đột phá cũng là lẽ đương nhiên lạc tâm vũ ngừng một chút sau đỏ nói tiếp cũng phải nói ta còn phải cảm tạ đệ ủa lục thanh sửng sót vì sao vây ngũ hành kiếm tông kiếm quang chớp động trong mắt lục thanh huynh được truyền thừa của ngũ hành kiếm tông ư không sai lạc tâm vũ gật gật đầu quân Mạc lâm chính là sư đệ của sư phụ ta chỉ có điều vào lúc giao thời hai lần năm vạn năm lão đầu nhập kiếm thần sơn lựa chọn kiếm đạo sát lục đưa ngũ hành kiếm tông vào chỗ vạn kiếp bất phục thậm chí sau đó Lão còn thi triển thủ đoạn, phong ấn sư phụ ta vào trong hư không vô tận, lưu chuyển không ngừng. Lục thanh thoáng động trong lòng. Vậy truyền thừa của huynh, bất chợt hắn nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa. E rằng huynh không chỉ được truyền thừa kiếm tôn mà thời phải vậy chăng? Hóa ra đệ đã biết. Thật ra lạc tâm vũ không cảm thấy bất ngờ, hiện giờ lục thanh thân là kiếm thánh. Có thể có nhãn lực như vậy, hắn cũng không cảm thấy có điều gì kinh ngạc. Có lẽ ngay cả lúc trước ta cũng không biết rõ, ta đã được truyền thừa kiếm tâm Kiếm tâm, lục thanh chấn động trong lòng, mặc dù hắn đã đoán được rằng lạc tâm vũ nhận được truyền thừa rất cao, nhưng không ngờ y lại nhận được truyền thừa của kiếm thánh. Nếu nói như vậy, ngay tức khắc kiếm quang thời không màu xám bạc bắn ra từ trong mắt lục thanh, chiếu vào người lạc tâm vũ. Nhưng ngay sau đó, một mảng hỗn độn màu xám từ trên người lạc tâm vũ đột ngột bùng lên. Mảng hỗn độn này nuốt trừng vạn vật, làm lộ ra bản nguyên sơ khai của vạn vật ngay cả kiếm quang thời không của lục thanh, cũng bị nuốt trừng năng lực ẩn giấu thật là hùng mạnh lục thanh thẩm kinh hãi trong lòng nếu nói như vậy lạc tâm vũ đã được một phần cơ duyên nhận được truyền thừa của kiếm thánh thượng cổ xem ra trước kia nếu hắn tiếp nhận phần truyền thừa này có lẽ mọi chuyện lúc này sẽ có biến hóa hoàn toàn khác hẳn nhưng hiện tại đã như vậy lục thanh không chút hối hận trong lòng đột nhiên lục thanh sững người như nhớ lại chuyện gì chẳng lẽ đây là định số cái gì lạc tâm vũ lộ ra vẻ nghi hoặc hỗn độn sơ khai đại đạo sinh diễn thời không luân chuyển, ngũ hành luân hồi, bát thánh xuất thế, nguyện lực vãng sinh. Tám câu này có ý nghĩa gì? Lạc Tâm Vũ cảm thấy có điểm khác thường, bởi vì lúc này, ánh mắt Lục Thanh trở nên vô cùng ngưng trọng. "Lục đại ca." Nhược Thủy bước tới trước mặt Lục Thanh, lay lay tay hắn. Hỗn Độn Sơ Khai đệ đã nhìn thấy, sức mạnh to lớn của đại đạo, đệ cũng đã cảm nhận được trong gối vô minh. Nguyện lực hương hòa, chính là nền tảng tu luyện của đệ hiện tại mà bát thánh xuất thế. Ngũ hành luân hồi có lẽ là muốn nói. Ánh mắt lục thanh nhìn lạc tâm vũ lúc này phức tạp vô cùng. Hắn không ngờ tám câu sấm lúc trước mình vô tình nhìn thấy, hiện tại lại gặp được từng phần. Tuy nhiên bát thánh xuất thế có ý nghĩa gì, chẳng lẽ trong lần thiên địa quay ngược lại này, sẽ có tám vị kiếm thánh xuất thế hay sao? Nghe lục thanh lẩm bẩm như vậy, thần sắc lạc tâm vũ cũng trở nên ngưng trọng, y mơ hồ cảm thấy, nếu lời lục thanh là đúng, có lẽ có liên quan tới lần thiên địa quay ngược lại này. Lúc này hai người diệp vô tâm vốn đang tiếp nhận nguyện lực hương hỏa của Lục Thanh, để ngưng luyện kiếm vực, cũng đã vượt qua không gian mà tới, vốn hai người ẩn nấp trong không gian ở gần Kim Thiên Tông, lúc này trong lòng Lục Thanh có dao động, tự nhiên hai người cảm ứng được. Mà với cảnh giới hiện tại của Lục Thanh, chuyện có thể khiến cho tâm cảnh của hắn dao động, nhất định không phải là chuyện bình thường. Đối với hai người diệp vô tâm, bọn lạc tâm vũ đã được biết. Giờ phút này thấy hai người cùng tới, lạc tâm vù vội vàng khom người hành kiếm lễ. Bái kiến hai vị tiền bối. Diệp vô tâm mĩnh cười thay câu miễn lễ, ánh mắt nhìn sang lục thanh. Xảy ra chuyện gì? Chỉ còn chờ bắt thánh xuất thế. Cái gì? Diệp vô tâm sững sờ, hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này. Vậy rốt cục là do định số, hay chỉ là trùng hợp mà thôi? Lục thanh cao mày. Nếu là trùng hợp, hắn có thể chấp nhận, nếu như do định số, như vậy rốt cục đã có một đôi tay vô hình trong cõi u minh bày bố, dù hắn có siêu thoát cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này, Lục Thanh nói ra nhưng phòng đoán của mình, mà hai người diệp vô tâm cũng tra xét thân thể lạc tâm vũ. Cũng giống như Lục Thanh, thần niệm do lực thế giới của hai người vừa tới cạnh thân thể lạc tâm vũ, cũng bị một mảng hỗn độn màu xám nuốt chửng không còn. Sắc mặt hai người hết sức khó coi, phát hiện này không phải là một tin tức tốt. Hiện tại cũng chỉ còn cách đi tới đâu tính tới đó. Thủy Thiên Nhu thở dài. Cho dù là thánh giả, đối mặt với thiên địa quay ngược lại cũng bó tay hết cách, chỉ có thể ngồi chờ. Lục Thanh lại nhìn sang Lạc Tâm Vũ. Hôm nay huynh tới đây e rằng không chỉ vì nói với đệ chuyện này. Không sai. Lạc Tâm Vũ gật gật đầu. Đại lục có biến. Thiên đạo đại lục đã hợp lại, phía kiếm ma đại lục rốt cục đã có hành động. Bọn chúng muốn làm gì? Kiếm ma sơn hội tụ sáu đại ma môn cấp tử hoàng. Bọn chúng vượt qua biên giới, đang tiến về phía kiếm thần đại lục chúng ta. Bọn chúng muốn làm gì? Không biết rõ, chỉ biết dọc đường bọn chúng vô cùng ngang ngược, khiêu chiến tông sư kiếm phách các tông. Đã có hai tông bị thiệt thòi dưới tay bọn chúng. Nghe đồn trong đó chẳng nhưng có kiếm tổ tuyệt thế, thậm chí còn có kiếm thánh ma đạo. Kiếm thánh ma đạo. Hai người diệp vô tâm nhìn nhau. Xem ra lần này mưu đồ của ma linh không nhỏ chút nào. Thiên ma hai đạo xảy ra xung đột, tuy nói mục đích hai bên giống nhau, nhưng cũng chinh phạt lẫn nhau, không bên nào muốn yếu thế. Lục thanh ngẫm nghĩ một chút, lại nói. Bọn chúng còn cách kim thiên tông ta bao xa nữa. Lạc tâm vũ trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói. Theo như tốc độ của bọn chúng, bên ngoài kim thiên tông ta còn có ba tông khác. Dù sao kim thiên tông ta nằm ở giới kim thiên trước kia, cách kiếm thần hải gần nhất, cho nên chắc chắn sẽ nằm trong số nhưng tông môn bị khiêu chiến đầu tiên, có lẽ còn thời gian chừng một tháng. Thời gian một tháng. Lục Thanh lại hỏi. Phía kiếm thần Sơn có động tĩnh gì không? Không thấy có hành động gì cả, thậm chí cũng không có chỉ thị nào ban xuống. Bất quá các đại tông môn đã kéo về tập trung ở lăng tiêu tông không ít, muốn đánh cho khí thế của bọn kiếm ma đại lục giảm xuống. Bất quá tin này là từ nửa tháng trước đây. Tới nay, vẫn chưa nghe được động tĩnh gì khác. Mặt lạc tâm vũ lộ vẻ kỳ quái. Bất quá trong mấy ngày gần đây, nghe nói đã có vài người chạy tới kiếm thần đại lục. Không ngờ còn có người ư. Diệp vô tâm kinh ngạc hỏi. Có những người nào? Nghe đồn có bạch kiếm tôn nghe thường, bàn băng kiếm tôn thạch hàn. Cửu dương võ tôn viêm thiên lạc, còn có tử hoàng kiếm tôn tấn vũ. Nói tới câu cuối cùng, thần sắc lạc tâm vũ tỏ ra ngưng trọng vô cùng. Tử hoàng kiếm tôn tấn vũ, lục thanh thoáng động trong lòng. Chẳng lẽ là, không sai nghe đồn nàng có một thanh thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm, chúng ta cho rằng. Vậy sư phụ, thần sắc lục thanh ngưng trọng, xem ra chúng ta phải đi một chuyến rồi. Đệ muốn, thần sắc lạc tâm vũ ngưng trọng, nhưng hiện tại tình thế đại lục không rõ ràng. Tình thế không rõ cũng phải đi. Giọng lục thanh vô cùng cương quyết, không chút dao động. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 930, tái kiến huyền thanh phần 1. Bên bờ kiếm thần đại lục. Ở đây có một khe nứt rất lớn, khe nứt này kéo dài vạn dặm vô tận. Từ trên chín tầng trời nhìn xuống giống như một sợi chỉ đỏ kéo dài. Dưới khe là dung nham địa hỏa nóng bỏng, thỉnh thoảng sôi trào, toát ra sức nóng kinh người. Phía trên khe nứt khổng lồ này. Bên trong 9 tầng trời có khí hỗn độn mờ ảo chuyển động. Khí hỗn độn màu xám mông lung mờ mịt, dường như không thuộc khoảng không gian này, nối liền hai đại lục với nhau. Thanh Nguyên Tông. Thanh Nguyên Tông nằm trong phạm vi trăm vạn dặm của khe nứt này. Thân là một trong 50 đại tông môn, sau khi thiên địa quay ngược lại, cường giả lánh đời xuất thế. Thanh Nguyên Tông cũng có được một kiếm tổ tuyệt thế. Phải nói rằng hiện tại, kiếm tổ tuyệt thế trên đại lục cũng không chỉ có 21 người. Ngoại trừ đại trưởng lão Kiếm Thần Sơn độc cô cầu kiếm, cùng với kiếm tổ tuyệt thế Lăng Phá Thiên, của Lăng Tiêu tông bị Tuế Nguyệt đảo ngược dưới tay Lục Thanh. Quân Mạc Lâm trở thành Ngụy Thánh cũng đã chết trong tay Lục Thanh, nếu tính đúng, kiếm tổ tuyệt thế các tông thật sự chỉ còn lại 17 người mới đúng. Nhưng sau khi thiên địa quay ngược lại, Lục Thanh dùng tâm chấn thế cảm ngộ thiên địa, cảm thấy không ít lực tiểu thế giới xuất hiện khắp nơi trên đại lục. Sau khi thiên địa quay ngược lại, Thanh Nguyên tông có được kiếm tổ tuyệt thế trấn thủ tông môn, thực lực lập tức nâng cao lên vài thành, tính trong các tông trên đại lục đủ để xếp vào 30 hạng đầu nhưng hiện tại toàn bộ vạn dặm tông vực của thanh nguyên tông dường như đang gặp phải đại địch kiếm trận thiên giai đỉnh phong thanh nguyên lôi quang kiếm bao phủ toàn tông kiếm quang xếp tầng tầng vườn quanh kiếm trận bao phủ cả vạn dặm hư không vào trong trên thanh nguyên phong ngọn chủ phong cao một vạn ba ngàn trượng trong đại điện thanh nguyên tông chủ nhân mã ma đạo đã tới rất gần thanh nguyên tông ta e rằng không ngăn nổi một tên trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng lên tiếng nói Ngăn không nổi thì đã sao? Thanh nguyên tông ta rốt cục không thể lùi bước, nếu không, ắt sẽ bị các tông khác trên đại lục chê cười. Tông chủ thanh nguyên tông chính là một lão nhân áo trắng, có tu vi kiếm tôn cái thế, nhưng lúc này cũng đang co mày lo lắng, hiển nhiên tâm trạng không tốt. Cho dù thanh nguyên tông ta không ngăn được, nhưng đám nhân mã ma đạo này tới kiếm thần đại lục ta, cũng tuyệt đối không dám làm càn quá mức. Nếu không, kiếm thần đại lục ta cũng không chịu ngồi yên. Không sai bọn chúng tuyệt đối không dám chọc cho nhiều người tức giận. Mấy vị trưởng lão cũng gật đầu đồng ý, nhưng vẻ lo lắng trên mặt mọi người vẫn không giảm chút nào. Trận chiến này gần như không có phần thắng, theo lời đồn, nhân mã ma đạo tới đây lần này thậm chí có cả kiếm tổ tuyệt thế. Thánh giả ma đạo cũng tuyệt đối không phải chỉ có một người. Cho dù lão tổ thanh nguyên tông xuất thủ, cũng chỉ có đường thất bại mà thôi. Đột ngột bên ngoài phong, một cổ chấn động kịch liệt truyền vào trong điện. Tới rồi, mười may trưởng lão đồng thời bay lên, dưới sự dẫn dắt của tông chủ vượt qua hư không. Bay nhanh ra ngoài Thanh Nguyên Tông, ngoại trừ các đại tông môn, hiện giờ trên thiên đạo đại lục đã không còn nhìn thấy bất cứ ngọn núi lớn nào. Thanh Nguyên Tông nằm gần với Kiếm Thần Hải trước kia, tự nhiên bị tấn công không nhỏ chút nào. Khoa nói tới núi non bên trong Thanh Nguyên Tông sụp đổ nhiều hay ít, bên ngoài Thanh Nguyên Tông gần như không còn thấy một ngọn núi lớn nào, chỉ có cây cỏ vừa mới mọc lên bao trùm mặt đất khắp nơi đều bằng phẳng. Lúc này, trên thảo nguyên mới sinh ra này ma khí ngập trời. Chín tầng cương phong lôi hỏa tự động nứt ra, để lộ biển sao hội tụ đầy trời, uy áp nặng nề chấn áp lên thanh nguyên tông, khiến cho rất nhiều kiếm giả cảm thấy ngạt thở. Không biết các vị kiếm hữu ma đạo giáng lâm, thanh nguyên tông chậm trễ tiếp nghinh, những mong thứ lỗi. vầng sáng kiếm trận bao trùm thanh nguyên tông mở ra mười mấy đạo kiếm quang bắn ra, hạ xuống thảo nguyên. kiếm giả thanh nguyên tông, ha ha. dưới ma khí ngập trời là hơn hai mươi tên kiếm giả, ngoài ra còn hai tên trung niên trên người không có khí phong mang, nhưng khí thức hết sức nồng đậm. Đứng trước nhất là vài thanh niên lưng đeo thần kiếm cấp tử hoàng, tuy rằng không phải thượng phẩm, nhưng cũng là hạ phẩm đỉnh phong, không biết bọn chúng dùng thủ đoạn gì, chỉ có thể cảm ứng kiếm linh đang ngủ say, mà không thấy bất cứ dao động sinh khí nào cả. Chẳng hay hôm nay các vị giáng Lâm Thanh Nguyên tông ta có chuyện gì, xin mời vào tông đàm đạo. Lão nhân áo trắng chỉ cười lơ đãng, lão già này quả thật là nhiều lời vô ích, vì sao tông môn kiếm đạo các ngươi đều tỏ vẻ đường hoàng đạo mạo như vậy, thật không thẳng thắn như ma đạo chúng ta. Một tên thanh niên hử lạnh, ma khí trên người y bốc lên cuồn cuộn, lôi quang màu máu bắt đầu khởi động. Chỉ thấy y tiến lên một bước, nhìn lão nhân áo trắng. Cửu U Tông Cốc Lạc Thiên xin lãnh giáo. Làm càn. Vài trưởng lão Thanh Nguyên Tông không chịu nổi sự kiêu ngạo của thanh niên kia, lớn tiếng quát. Không sao. Tông chủ Thanh Nguyên Tông lập tức giơ tay ngăn lại, sau đó nhìn Cốc Lạc Thiên. Hóa ra là cao đồ Cửu U Tông, lòng ngay miệng lẹ, tự nhiên không sao cả. Cửu U Tông là một trong sáu đại tông môn cấp tử hoàng của kiếm ma đại lục, tên Cốc Lạc Thiên này chính là một trong mười tên kiếm sứ lúc trước từ Tam Thiên, hải Đảo kiếm thần hải tiến vào hư không kiếm Cốc. Mà một vài thanh niên cạnh đó, nếu có lục thanh ở đây hẳn sẽ nhân ra. Nếu đã không sao, vậy ra tay đi. Hai tông vừa qua không ra gì cả, hy vọng Thanh Nguyên Tông các người không để cho Cốc Lạc Thiên ta thất vọng. Trên mặt Cốc Lạc Thiên, nỡ một nụ cười có vẻ vô hại nhưng lọt vào mắt nhiều trưởng lão Thanh Nguyên Tông. Rõ ràng nụ cười của y mang vẻ tràm chọc không cần che giấu. Tông chủ chúng ta thân đáng ngàn vàng, sao thể động thủ cùng hậu bối như ngươi được. Ta là bát trưởng lão mới tiến lên của thanh nguyên tông, xin chỉ giáo. Bên cạnh lão nhân áo trắng, một thanh niên tiến lên một bước, ngạo nghĩ nói. Là trưởng lão mới tiến lên của thanh nguyên tông một thân tu vi tự nhiên, cũng đạt tới kiếm tôn cái thế mà thôi gian tu luyện, cũng chỉ vừa hơn trăm năm mà thôi. Trong thanh nguyên tông, tuy rằng không thể sánh ngang cùng mười đại kiếm tôn về mặt tốc độ tu luyện nhưng cũng là có vẻ sóng sau xô sóng trước giờ phút này y bước ra lập tức có đại thế đi theo thể thiên địa trên người bắt đầu khởi động ngăn cản khí thế của cốc lạc thiên bên ngoài thanh nguyên tông cốc lạc thiên nở nụ cười khẩy liếc thanh niên kia một cái giọng thờ ơ chỉ bằng ngươi sao ánh mắt bất trưởng lão ngưng trọng sắc mặt hết sức khó coi rõ ràng tên này khinh thường y lúc này thần kiếm các bạch linh đỉnh phong sau lưng y lập tức ra khói vỏ một cổ ý chí kiếm đạo màu trắng tinh thuần bùng lên Phát ra tiếng kiếm ngâm vang trời, có khoảng bốn phần thể thiên địa ráng xuống, đám trưởng lão thanh nguyên tông đều lộ ra vẻ hãi lòng trên mặt. Vị trưởng lão thiên tài mới tiến lên này, thực lực đã tiễn vào kiếm tôn trung thiên vị một cách vững vàng. Bất quá thân là tông chủ, lão nhân áo trắng cũng cau mày, thân thông kiếm nhắn mà lão có được chính là thần thông thượng phẩm. Chỉ liếc mắt nhìn qua, đã nhận ra thanh niên kia là kiếm tổ tuyệt thế. Nhưng cũng chỉ có thể biết được như vậy, không thể nhìn thấu tu vi của thanh niên này. Chẳng lẽ? Lão nhân kinh hãi trong lòng, nhưng lúc này hai người đã ra tay, không ngăn cản được nữa. Thanh nguyên lôi quang trảm Bát trưởng lão quát lớn, trên người lập tức bùng lên kiếm quang lôi hỏa trói sáng. Kiếm quang lôi hỏa hoành hành ngang ngược, bốn phần thể thiên địa giống như lò rèn, bao phủ kiếm quang lôi hỏa vào trong, ngưng tụ trên đầu bát trưởng lão thành một thanh cự kiếm cao năm ngàn trượng, không gian sụp đổ chấn áp về phía cốc lạc thiên. Rắc, sóng ngợn không gian như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Nhưng ngày sau ngay Bát trưởng lão kinh hãi phát hiện ra, cốc lạc thiên đang nở một nụ cười quỷ dị. Chấn. Thân hình y không động mảy may, nhưng có một luồng sức mạnh vô hình mênh mông rộng lớn bùng lên trên thân thể y, chỉ trong nháy mắt lại hạ xuống. Kiếm quang năm ngàn trượng nháy mắt không còn, không gian sụp đổ bị chấn áp khép lại. Bát trưởng lão giống như một bao cát bắn nhanh ngược về phía sau. Kiếm tổ tuyệt thế. Lão nhân áo trắng kinh hô thất thanh, các trưởng lão còn lại phía sau ai nấy mặt xám như cho tàn chỉ một tên thanh niên của phe ma đạo đã có được tu vi kiếm tổ tuyệt thế chuyện này thật sự khiến cho bọn họ khó có thể thừa nhận quả nhiên là hảo tu vi lão nhân áo trắng trầm giọng nói rất nhanh từ phía sau kiếm trận thanh nguyên tông một tiếng kiếm ngâm vang lên như đất bằng dậy sóng nháy mắt đã tới kẻ nào dám dương oai ở thanh nguyên tông ta tiếng kiếm ngâm ngừng bặt một trung niên áo xanh xuất hiện trước mặt hai phe gương mặt trung niên đỏ như lửa trên người có kiếm quang lôi hỏa rừng rực vườn quanh như thần lửa lực tiểu thế giới mạnh mẽ tự nhiên chấn vỡ lực tiểu thế giới đang bao phủ trên người bát trưởng lão đón lấy thân thể y bái kiến lão tổ bọn lão nhân áo trắng nghiêng mình thi lề miễn trung niên khẽ khoát tay ngăn lại thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng ánh mắt y nhìn chăm chú vào một thiếu niên đang đứng cuối cùng trong đám cốc lạc thiên tuy ánh mắt thiếu niên này hết sức bình phàm nhưng trung niên áo xanh như thấy được biến cả mênh mông vực sâu thăm thẳm ý chí rộng lớn vô biên kia tuy không phát tán ra ngoài nhưng vẫn khiến cho y cảm thấy áp lực hết sức lớn lao quả thật có kiếm thánh ma đạo trong lòng trung niên áo xanh khiếp sợ vô cùng biết rằng hôm nay giữ nhiều lành ít đám nhân mã ma đạo này tuy rằng chỉ có hơn 20 người nhưng thực lực của chúng nếu so với bất cứ một trong năm đại tông môn cấp tử hoàng của kiếm thần đại lục tuyệt đối mạnh hơn mấy bậc giữa kiếm tổ tuyệt thế với nhau có thể cảm ứng lực tiểu thế giới lẫn nhau huống chi với khoảng cách gần như vậy ánh mắt trung niên áo xanh quét nhanh một vòng trên mặt lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ Sao hả, quý tông không có người nào ra đâu hay sao? Cốc Lạc Thiên cười chế nhau. Chẳng lẽ phải nhờ tới vị tiền bối tu luyện hơn ngàn năm như ngài đích thân ra trận chỉ giáo cho một tên vãn bối như ta? Sắc mặt nung nhiên áo xanh thoáng xa sẩm, cao giọng nói. Người trẻ tuổi nên biết chuyện gì cũng phải có chừng mực. Có chừng mực ư? Cốc Lạc Thiên cười lạt. Ma đạo ta chỉ biết thừa thắng truy kích. Vậy ngươi hãy động thủ cùng ta thử xem. Cốc Lạc Thiên vừa dứt lời. Ngoài hư không xa xa một tiếng quát lạnh lẽo cuồn cuộn truyền tới. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 931, tái kiến huyền thanh, phần 2. Sóng âm phá vỡ không gian sụp xuống thành một thông đạo. Kiếm ý y hàn băng lạnh thấu xương chấn áp về phía cốc lạc thiên. Tới hay lắm. Ma lôi màu máu chớp động trong mắt cốc lạc thiên. Ma khí mạnh mẽ lập tức hoành hành ngang ngược giữa đất trời. Hai thanh cự kiếm vạn trượng một trắng một đỏ gần như đồng thời ngưng tụ. Chém về phía đối phương, hư không nháy mắt bị xé rách mặt đất nứt nẻ, không gian sụp đổ màu trắng vỡ nát, lộ ra không gian hỗn độn nhỏ như sợi tơ. Hàn băng kiếm tôn Thạch Hàn. Bên phe Thanh Nguyên Tông, lão nhân áo trắng lộ ra vẻ vừa sợ vừa mừng. Không ngờ tin tức nhận được mấy ngày gần đây là thật, người này quả nhiên chạy tới Thanh Nguyên Tông của lão. Thế nhưng niềm vui bất ngờ của lão nhân áo trắng vẫn còn, vì ngay sau khi Thạch Hàn tới, lại có hai cỗ lực tiểu thế giới mạnh mẽ giáng xuống liến thủ bức lui lực tiểu thế giới của cốc lạc thiên bạch phát kiếm tôn hàn nghe thường tử hoàng kiếm tôn tấn vũ không ngờ các nàng đều trở thành kiếm tổ tuyệt thế trung niên áo xanh chấn động trong lòng nhưng mặt vẫn lộ vẻ vô cùng vui sướng nghiểng mình thi lễ với hai nữ nhân vừa tới tham kiến hai vị kiếm tổ ba vị có thể tới thanh nguyên tông ta lão phu cảm kích vô cùng ba tên kiếm tổ ư cốc lạc thiên cười lạnh rốt cục cũng có vài tên khá một chút ra mặt chỉ có ba tên ư hai mắt hàn nghe thường lạnh lùng như băng tuyết toát ra hàn quang sắc bén sau lưng nàng một thanh ma kiếm màu máu chớp động không ngớt cuối cùng hóa ra một bóng dáng màu đỏ máu kiếm linh ma kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm cốc lạc thiên sững sờ sau đó trên mặt lộ vẻ khen ngợi nàng là một kiếm giả thiên đạo trong tay lại cầm ma kiếm quả thật chẳng ra gì chẳng lẽ nàng không sợ xung đột với kiếm đạo ư xung đột với kiếm đạo hàn nghe thường cao giọng đồng thời kiếm ý bùng lên trên người hiện ra hai màu trắng đỏ hiếm có trong đó còn có một tia hỗn độn màu xám à kiếm đạo của tiểu cô nương quả thật không tầm thường từ phía sau đám cốc lạc thiên một thiếu niên chậm rãi đi tới thiếu niên khoác trường bào màu đỏ tím mái tộc tung bay giống như từ ngọc trong mắt lại có kiếm y vô biên chất động chỉ liếc qua một cái đã triệt tiêu lực tiểu thế giới của bốn người hàn nghe thường thánh giả ma đạo thần sắc bốn người hàn nghe thường tỏ ra ngưng trọng quả nhiên có thánh giả ma đạo giáng lâm chẳng lẽ thánh giả cũng muốn ra tay Tự nhiên ta sẽ không ra tay, chỉ là tỉ thí giữa đám tiểu bối các người mà thôi. Thiếu niên lắc đầu cười nói. Bất quá kiếm thần đại lục năm vạn năm, quả thật khiến ta kinh ngạc trong lòng. Không ngờ lại xuất ra nhiều nhân tài tuyệt thế như vậy. Thản nhiên liếc nhìn bọn cốc lạc thiên một cái. Hàn nghe thường lạnh lùng nói. Kiếm ma đại lục các người cũng không kém. Ha ha, ta không nói nữa, nhường lại cho bọn tiểu bối các ngươi. Dứt lời, bên cạnh thiếu niên lại có hai thanh niên tiên gia. Minh Uyên Tông, Cố Cửu Phong. Huyết ma môn, huyết vô nhai, lại là hai tên kiếm tổ tuyệt thế. Ngoại trừ tên thánh giả ma đạo kia, lần này phe ma đạo do ba tên kiếm tổ tuyệt thế cốc lạc thiên này cầm đầu. Nhưng kiếm giả ma đạo, còn lại cũng có tu vi kiếm tôn cái thế hoặc kiếm đế đỉnh phong, cũng không quá 200 tuổi. Nhưng người này có thể nói là những nhân vật tuyệt đỉnh ở kiếm ma đại lục. Ba tên kiếm tổ tuyệt thế chia ra đối mặt với ba người Hàn Nghê Thường, mà ma kiếm màu đỏ máu của Hàn Nghê Thường cũng toát ra kiếm ý độc nhất vô nhị. Kiếm Linh trở vào thần kiếm, sau đó bay vào tay nàng. Ẩm, lực tiểu thế giới của sâu kiếm tổ tuyệt thế đồng thời bùng lên, uy áp kinh khủng khoách tán ra bốn phía không gian. Trung niên áo xanh mang theo tông chủ cùng trưởng lão Thanh Nguyên, tông lui vào trong kiếm trận của tông môn, dù là Thanh Nguyên lôi quang kiếm trận thiên giai đỉnh phong, trước mặt lực tiểu thế giới của sáu tên kiếm tổ tuyệt thế cũng chấn động kịch liệt, dường như sắp sửa vỡ nát. Mặt đát nứt vỡ, dung nham địa hỏa dâng trào. Thiếu niên thánh giả Ma Đạo kia vung kiếm chỉ lên một đạo kiếm quang màu đỏ tím bao phủ lấy hơn 20 kiếm giả ma đạo mang tất cả ra ngoài xa vạn dặm chiến thân thể thật là mạnh mẽ cốc lạc thiên chấn động trong lòng mỗi lần thần kiếm va chạm cùng hàn nghe thường chẳng nhưng thần kiếm y rên rỉ thân thể y cũng bị chấn động đau đớn mà hiển nhiên hàn nghe thường cũng hiểu được điểm này thân hình nàng theo sát cốc lạc thiên như bóng theo hình kiếm thức vũ động ngưng tụ ra vô số băng dao vạn trượng kiếm quang bắn ra liên miên về phía cốc lạc thiên Thật là gan dạ. Cốc lạc thiên quát lớn, kiếm quang ma lôi quấn quanh người hóa thành một chiếc kiếm giáp màu đỏ máu, hứng lấy một kiếm của hàn Nghe thường, thân hình lập tức bị đánh bay xa hàng chục dặm. Bên kia, Thạch Hàn là môn chủ sinh tử môn hiện tại Tu Vi, của Y đã chính thức bước vào cảnh giới kiếm tổ tuyệt thế. Có lẽ là vì huyết mạch của Y, kiếm quang hàn băng vô cùng kỳ diệu, đánh cho không gian đóng băng, không gian sụp đổ cũng bị đông lại rồi vỡ nát. Cố cửu phong của Minh Uyên Tông sử dụng kiếm ý sát lục, cũng suýt chút nữa bị kiếm ý hàn băng của Thạch Hàn làm cho đông cứng tâm thần. Chuyện này không khởi khiến cho đám kiếm giả ma đạo lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng kiếm ý truyền thừa của Minh Uyên Tông xuất thân từ vực ngoại ma giới. Kiếm ý tâm ma được ngưng luyện từ trong hàng ngàn hàng vạn vực ngoại thiên ma, chỉ thẳng bản tâm, vậy mà không ngờ Thạch Hàn có thể ngăn cản được, thậm chí còn chiếm được thể thượng phong hết sức vững vàng, đã khiến cho bọn chúng chấn động trong lòng duy nhất khiến cho bọn chúng cảm thấy an ủi chính là huyết vô nhai kiếm y huyết ma của y dung nhập lực tiểu thế giới trực tiếp biến hóa ra biến máu vô biên sóng máu ngưng tụ kiếm quang khoách tán ra khí tức sát lục tanh tưởi vô cùng vây khốn tử hoàng kiếm tôn tần vũ vào trong bất quá chỉ ý vào một thanh thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm bản thân thì có tu vi kiếm tôn cũng dám chống lại ta huyết vô nhai cất tiếng cười cùng ngạo kiếm y huyết ma trên người ngưng tụ lại thành huyết văn đầy trời thậm chí giam cầm không gian xung quanh. Ngoại trừ nguyên sát thần kiếm trong tay tần vũ còn có thể phóng xuất lực tiểu thế giới, về phần tấn vũ, ngay cả thể thiên địa cũng không thể vận dụng được phần nào. Sao hả? Huyết vô nhai cười to. Thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm, bất quá tương đương với nhất kiếp kiếm tổ, thậm chí còn không bằng. Ta đã là nhất kiếp kiếm tổ đỉnh phong, nàng sao thể là đối thủ của ta được. Ngoan ngoãn để cho ta luyện hóa đi thời kiếm linh trong thần kiếm này, ta cũng muốn. Ngươi xứng hay sao? Đột ngột một giọng nói hết sức lạnh lùng dường như từ trên chín tầng trời vọng xuống, không gian xung quanh đều bị giam cầm, không phải chỉ là không gian động hư đơn thuần, mà là cả không gian hoàn chỉnh. Giờ phút này, ngay cả thiếu niên đứng trong đám kiếm giả ma đạo cũng phải biến sắc, cao giọng nói. Chẳng hay là vị thánh giả nào giáng lâm, xin hãy hiện thân tương kiến. Thánh giả, cả bọn kiếm giả ma đạo thảy đều biến sắc. Nghe lời nói của thiếu niên có thể biết, người tới nhất định không phải là thánh giả của ma đạo bọn chúng mà bên trong kiếm trận thanh nguyên tông trung niên áo xanh cũng tỏ ra hết sức vui mừng đám kiếm giả ma đạo này rốt cục đã khiến cho kiếm thánh thiên đạo trên đại lục ra tay cùng là kiếm thánh hơn nữa bên này cũng có ba kiếm tổ tuyệt thế còn có hai thanh thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm có thể so với nhất kiếp kiếm tổ trận chiến này không còn gì phải lo lắng nữa nhưng thiếu niên kia còn chưa kịp lên tiếng gọi ngừng đánh không gian trăm trượng xung quanh huyết vôi nhai lập tức vỡ nát như gương không phải là không gian vỡ nát mà là thời không vặn vẹo Bị hành lang thời không chém loạn xạ, thân thể huyết vô nhai làm sao có thể chống đỡ nổi sức mạnh to lớn như vậy, dù là lực tiểu thế giới của y cũng bị xé tan trong nháy mắt, toàn thân hóa thành máu thịt tà tơi, bị hành lang thời không nuốt chừng. Đồng thời từ trong thời không vạn vẹo kia một bóng người màu xanh chậm rãi bước ra, mái tộc màu xám bạc không gió mà bay, bước giữa hư không, không nhiễm bụi chấn. Thiếu niên cao mày, lên tiếng nói, là ngươi. Giờ phút này, thiếu niên cảm thấy kinh ngạc vô cùng người mới tới này thanh danh đã lan truyền khắp kiếm ma đại lục của y được kiếm thánh thừa nhận đạt được tâm trấn thế tiến vào cảnh giới kiếm thánh huống chi lúc người này thành kiếm thánh kiếm đạo thời không của hắn cũng đã lan truyền tới kiếm ma đại lục kiếm đạo siêu thoát như vậy dù là kiếm thánh ngang hàng cũng phải e ngại nghĩ tới đây thiếu niên trầm giọng hỏi các hạ thân là kiếm thánh lại ra tay đối phó với một tên kiếm tổ hậu bối như vậy chẳng phải là quá đáng hay sao kiếm tổ hậu bồi ư lục thanh thản nhiên đáp ta đồng bối với y. Đồng bối. Thiếu niên nghe vậy sững sờ, lập tức nhìn chăm chủ lục thanh một lúc, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Người tu luyện còn chưa tới 200 năm. Thiếu niên kinh hồ thất thanh. Không ngờ đã có thể tích lũy được tâm chấn thế. Kiếm thần đại lục quả thật không hồ là nơi địa linh nhân kiện. Lục thanh cũng không thêm để ý tới lời nói của thiếu niên. Lúc này, sau khi hắn đánh chết huyết vô nhai, hai người cốc lạc thiên đã bi kinh sơ lui trở lại bên canh thiếu niên lúc này chỉ thấy lục thanh tiến về phía tấn vũ dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người lục thanh chậm rãi khom người nói Đồ nhi bất hiếu lục thanh ra mắt sư phụ sư mẫu thấy lục thanh hành lễ như vậy tần vũ không khởi đỏ bừng mặt mũi lúc này từ trên nguyên sát thần kiếm một trận kiếm quang chất động dần dần hóa thành một trung niên anh tuấn mặt vàng mơ hồ nhận ra hình dáng quen thuộc năm xưa lục thanh không khởi nhớ lại lúc trước ở điện triều dương bóng người già nua gầy gò này nói những câu hết sức đau lòng Nhưng vẻ ngoài lại tỏ ra bình thản vô cùng. Uống thử đi, đây là trà xanh mà ta cất giữ từ cuối mùa xuân. Trà này, trà này tên Vũ Thiên. Vũ Thiên, cảm thương xuân mộng ngày mưa, càng thương cây cỏ đâng đưa um tùm. Nhưng lời này, lục thanh đã khắc sâu tận đáy lòng, hiện giờ nhìn thấy bóng người quen thuộc trước mặt, hắn không còn do dự, quỷ xuống giữa không trung. Đầu gối vừa hạ xuống, hai dòng sông thời không lập tức hiện ra, chảy mạnh giữa không trung. Ẩm. Um. Trên chín tầng trời hỗn độn màu xám hiện ra, lôi đình đại đạo nổ vang, chấn động lòng người. Đây là thánh giả quỷ gối, tự nhiên là kinh thiên động địa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 932, trận chiến trên chín tầng trời. Tốt, tốt lắm mau đứng lên. Trung nhân anh Tuấn cao giọng cười to, tiến tới đỡ lục thanh đậy. Hai tay vỗ vỗ vai lục thanh, quan sát cẩn thận mấy lần, lại tiếp tục cười to. Thật không ngờ một đời huyền thanh ta cũng có thể bồi dưỡng ra được một thánh giả kiếm đạo thật không uổng chút nào. tuy rằng hiện tại huyền thanh là kiếm linh, nhưng trên người ông nhân khí toát ra nồng đậm vô cùng, thậm chí nồng đậm hơn cả tỷ muội nhược thủy. sư phụ hãy theo con về tông. đang lúc thiên địa quay ngược lại, sư phụ sư mẫu ở bên ngoài bất tiện vô cùng. các sư thúc cứ mãi tưởng nhớ người. về ư. huyền thanh lẩm bẩm, sau đó chìm vào trầm tư. huyền đại ca. bên cạnh đó, tần vũ tiễn lên nắm lấy tay ông. Bất kể Huynh đi tới đâu, Tần Vũ cũng sẽ theo bỏ bạn cùng Huynh. Được, chúng ta trở về. Rốt cục huyền thanh cũng hạ quyết tâm, gật gật đầu. Bên cạnh, thấy lục thanh không ngó ngàng gì tới, nhưng đám tông sư ma đạo cũng không dám nói lời nào, nhưng thiếu niên thánh giả kia không nhịn được cơn giận dữ. Các hạ phải cho ta một lời giải thích. Mái tộc màu đỏ tím của y không gió, mà bay một cỗ khí thế uy nghiêm vô hình lan tràn ra, chấn áp bốn phía tâm chấn thế là uy nghiêm của thánh giả, người thường không thể ngăn cản. hai người thạch hàn biến sắc, lập tức rời sang ngoài chăm dặm. bất kể thạch hàn hay hàn nghe thường cũng không ẩn nấp phía sau lục thanh. ngươi muốn giải thích chuyện gì? ánh mắt lục thanh trở nên hết sức lạnh lùng, xoay người nhìn thiếu niên. dám đả thương sư phụ ta, dù là thánh giả cũng không được. giỏi, giỏi cho một kiếm thánh thời không? bất chợt thiếu niên cất tiếng cười to. hôm nay trên kiếm thần đại lục, lão phu muốn thử xem một kẻ mới tiến lên kiếm thánh như ngươi. Rốt cục có được uy năng thế nào? Lục Thanh Huyền Thanh trầm giọng nói Tuy rằng không biết thánh giả kiếm đạo là cảnh giới thế nào Nhưng Huyền Thanh đã đạt tới cảnh giới hiện tại Cũng có thể đoán biết Thiếu niên kia trở thành kiếm thánh đã bao nhiêu lâu Lực thế giới ngưng tụ e rằng Đã đạt tới mức độ hết sức kinh người Sư phụ bất tất phải nhọc lòng Chỉ bằng vào y vẫn chưa thể làm cho đồ nhi bị thương Tuy Lục Thanh mỉm cười Nhưng ánh mắt nhìn thiếu niên lại vô cùng lạnh lẽo Hắn thừa sức cảm ứng được thiếu niên này chỉ là kiếm thánh ma đạo sinh ra vào năm vạn năm hiện tại, còn kém xa nhưng kiếm thánh thượng cổ, thậm chí mức độ ngưng luyện của kiếm vực còn kém hơn một bậc so với năm đại kiếm thánh lăng nguyên. tuy nhiên y có được tâm chấn thế, cho nên ngưng luyện lực thế giới hơn xa quân mặc lâm lúc trước. nhưng lúc trước ngay cả năm đại kiếm thánh lục thanh cũng dám ra tay chấn áp, đừng nói chi có mình thiếu niên này, huống chi hàng ngày ngưng luyện nguyện lực hương hỏa, thực lực kiếm thể, kiếm đạo của lục thanh sinh ra biến hóa từng giờ từng phút. Vài tháng nửa năm ít ỏi không đáng kể trong mắt thánh giả, nhưng đối với Lục Thanh, cũng đã khiến cho thực lực của hắn nâng cao thêm một phần. Nơi này chật hẹp, bất tiện đại chiến. Lục Thanh liếc thiếu niên một cái. Theo ta, dứt lời, dưới chân Lục Thanh đột ngột xuất hiện một dòng sông thời không chảy thẳng tận trời cao. Cương phong lôi hỏa bị xuyên qua, lộ ra biển sao đầy trời. Lục Thanh bước vào dòng sông thời không, biến mất ngay tại chỗ. Trên chính tầng trời không có không khí, dù là người thường cũng có thể trôi nổi giữa không trung Mặt trời có vẻ lớn hơn bình thường, khí hệ hỏa nóng rực tràn ngập không gian. Ngoài ra, còn có rất nhiều ngôi sao khổng lồ chẳng kém gì mặt trời. Ở giữa biển sao đầy trời thiếu đi 49 ngôi sao thật lớn, để lại những lỗ đen trống rỗng. Hiện ra hỗn độn màu xám, lôi đình chớp động, có uy thế hủy thiên diệt địa. Không bao lâu sau, hai bóng người xuất hiện, đúng sừng sững dưới biển sao, chân đạp cương phong lôi hỏa, chính là cảnh giới của thánh giả kiếm đạo. Uy nghiêm chấn thế, đội trời đạp đất Cả hai người đều có tâm trấn thế, đây là tâm cảnh, cũng là cảnh giới kiếm đạo. Chỉ người nào có được cảnh giới này mới được xem là kiếm thánh chân chính. Nếu không, chỉ có một thân sức mạnh của kiếm thánh mà không có tâm cảnh kiếm thánh, nhiều nhất chỉ có thể xem như bán thánh hay ngụy thánh, không thể xuất ra được thực lực chân chính của kiếm thánh. Ánh mắt thiếu niên tỏ ra ngưng trọng, không nói lời nào, kiếm chỉ điểm lên trên. Ngay sau đó một ngôi sao to trừng vạn dặm rơi xuống đầu lục thanh. Ngôi sao này chẳng khác mặt trời, Thái Dương chân hỏa cháy rực, không gian sụp đổ, hình thành một khoảng không khổng lồ cách đầu Lục Thanh mười mấy vạn dặm. Khí hỗn độn màu xám chớp động, cỗ khí tức bản nguyên này nuốt cả Thái Dương chân hỏa, sau đó toàn bộ hóa thành từng cơn mưa khí hỗn độn ráng xuống. Một chỉ của kiếm thánh, sao trời dư dụng. Lục Thanh lạnh lùng nhìn hết thảy trước mặt, chỉ có chút uy năng như vậy thôi sao? Ngay tức khắc, Lục Thanh ngẩng đầu một cỗ kiếm ý thời không bùng lên, ngưng tụ lại thành một thanh cự kiếm mười trượng màu xám bạc. Cự kiếm màu xám bạc này cổ kính giản đơn, nhưng toát ra khí tức thời không lưu tố, khí tức này nháy mắt biến hóa một dòng sông thời không hiện ra vườn quanh cự kiếm. Từ dòng sông thời không lưu tố, một cỗ kiếm ý tuế nguyệt bùng lên, bao phủ lấy ngôi sao to vạn dặm kia. Tuế nguyệt! Kiếm ý tuế nguyệt minh mông cuồn cuộn xuyên qua hư không, để lại ấn tượng rất sâu trong lòng thiếu niên. Gương mặt y lộ vẻ run rẩy, kiếm tâm bên trong cũng chấn động. Còn có thứ gì lâu dài hơn lực thế giới? Chỉ có vài thứ hiếm hoi trong đó có lực tuế nguyệt. Bùng! bị kiếm ý tuế nguyệt kia bao phủ, ngôi sao vạn dặm lập tức bị ăn mòn với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Thậm chí còn chưa rơi xuống được 10 vạn dặm đã nhỏ lại chỉ bằng tăng đá trăm trượng, hảo quang âm đạm nháy mắt đi tới chỗ diệt vong. Hảo kiếm ý, thiếu niên quát lớn, ma hỏa phần thân, theo tiếng quát của thiếu niên, trên người y đột ngột hiện ra hàng ngàn hàng vạn ma ảnh. Hỏa ma mãnh liệt như từ ngoài trời mà đến, bất chợt xuất hiện giữa không trung vực ngoại thiên ma. Ánh mắt Lục Thanh lộ vẻ kỳ quái đối mặt với hỏa ma vô tận đang ập tới, trong đó có vực ngoại thiên ma đang ẩn nấp. Kiếm y hỏa ma mang theo hàng ngàn hàng vạn ma ảnh như vậy, cho dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng nháy mắt bị khơi lên tâm ma chân hỏa, thiêu đốt thành tro. Nhưng đáng tiếc là hàng ngàn hàng vạn ma ảnh này gặp phải Lục Thanh. Ngàn vạn ma ảnh thiêu đốt thân hình Lục Thanh tiêu tan mất, trong nháy mắt đột ngột vang lên tiếng xèo xèo như nước đổ vào chảo dầu sôi. Ngàn vạn ma ảnh thét lên chói tai rút lui. Hỏa ma tiêu diệt, ngay cả kiếm ý hỏa ma của thiếu niên cũng có dấu hiệu suy yếu rất nhiều. Ma thần, là khí tức của ma thần. Vô số ma ảnh thét lên chói tai chôn mắt vào hư không, khiến cho thiếu niên cảm thấy kinh ngây si. Không ngờ ngươi có khí tức ma thần. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao ma thần lại bảo vệ ngươi? Thiếu niên tỏ vẻ không thế nào tin được, nhưng lục thanh cũng không thêm để ý. Đột ngột điểm ra một chỉ về phía thiếu niên. Ngươi cũng tiếp ta một chỉ. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang vạn trượng từ trong kiếm chỉ của lục thanh bay ra, kiếm quang màu xám bạc hòa thành một thanh cự kiếm sừng sững giữa không trung, khí phong mang đen sẫm vờn quanh. Kiếm quang màu xám bạc lan tràn khắp không trung, hai dòng sòng thời không hiện ra hai bên cự kiếm, một dòng chảy ngược, một dòng chảy xuôi, đồng thời còn có tiếng nước chảy dốc rách vang lên. Ngay tức khắc, khí phong mang đen sẫm bùng lên. Ý chí phong mang vô cùng vờn trên thân kiếm, một cỗ khí tức tuế nguyệt luân chuyển hiện ra chỉ trong thoáng chốc đã trở nên vô cùng linh hoạt sắc bén. Ngay sau đó, kiếm ý tuế nguyệt luân chuyển kia vừa chuyển thời không, xung quanh thiếu niên lập tức trở nên hỗn loạn. Kiếm quang vô tận chớp động, bao trùm tất cả không gian xung quanh thiếu niên mười vạn dặm. Hành lang thời, không màu xám bạc không ngừng chuyển động một cổ lực vạn vẹo mênh mông cuồn cuộn gia nhập vào trong thời không vô tận. Hành lang thời không vô cùng vô tận không ngừng đóng mở, nháy mắt đã bao phủ thân thể thiếu niên, giam cầm y vào trong. Đây là kiếm thức hỗn loạn thời không? Cũng là kiếm thức mạnh nhất mà hiện tại lục thanh đang nắm giữ. Theo sự lãnh ngộ của lục thanh đối với kiếm đạo thời không càng ngày càng sâu, uy năng của kiếm thức này cũng càng ngày càng kinh khủng. Trong tay lục thanh hiện tại một kiếm này đã có thể uy hiếp tới an nguy của thánh giả kiếm đạo. Đương nhiên, nếu là kiếm thánh thượng cổ, với thực lực hiện tại của lục thanh có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận. Thế giới kiếm vực của kiếm thánh thượng cổ hết sức hùng mạnh, mức độ ngưng tụ của lực thế giới có thể dễ dàng xé rách lực thời không của hắn. Lục Thanh đứng sừng sững giữa không trung, kiếm ý thời không trên người bắt đầu khởi động như nước thủy triều, chấn áp một mảng thời không vặn vẹo mặc cho ma hỏa màu đỏ tím chớp động trong đó. Hỗn độn hiện ra, nhưng không chút sức mẻ. Kiếm thể đạt tới tầng 14 đỉnh phong của Tử Hoàng kiếm thân kinh, đương nhiên Lục Thanh không sợ lực hủy diệt của đại đa số kiếm ý trên thế giới thiên đạo này. Hiện tại thứ duy nhất có thể dễ dàng xé rách kiếm thể thánh kiếm của hắn, cũng chỉ có Lôi Đình Hỗn Độn. Trừ Lôi Đình Hỗn Độn ra, Có lẽ cũng có một ít kiếm thánh thượng cổ có thể có được thủ đoạn như vậy. Nhưng người như vậy, theo như suy đoán của Lục Thanh, cũng không bao gồm thiếu niên trước mặt hắn đang bị vậy trong hỗn loạn thời không. Mặc dù y cũng là một lão già sống qua biết bao nhiêu năm tháng. Qua nửa canh giờ, hỗn loạn thời không kia vẫn không ngừng bạo động. Kiếm y hỏa ma, lực thế giới không ngừng thời thúc, nhưng vẫn không thể phá vỡ được hỗn loạn thời không, trở lại thế giới thiên đạo. Mà bản thân kiếm nguyên, thậm chí kiếm thức của Lục Thanh cũng đã sắp sửa tiêu hao không còn. Bên trong thần đình thức hải nguyện lực hương hỏa vẫn đang thôi thúc. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút sau đó thu hồi kiếm chỉ. Ngay tức khắp. Hỗn loạn thời không, kia lập tức bị một đạo kiếm quang màu đỏ tím vài vạn trượng phá vỡ, lộ ra một bóng người vô cùng chật vật. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 933, Hành động của ma đạo. Không có khả năng Trên mặt thiếu niên lộ vẻ không thế nào tin được. Y bị Lục Thanh vậy trong hành lang thời không, trải qua một hồi chấn động tâm thần. Thật sự khiến cho y vô cùng kinh sợ. Cho dù y là thánh giả ma đạo, suýt chút nữa cũng đã trầm mê trong đó. Lục Thanh lạnh lùng nhìn đi. Các hạ có muốn động thủ tiếp hay không? Thiếu niên không nói lời nào, nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Tuy rằng hai người chỉ giao thủ trong thời gian ngắn, nhưng uy thế long trời lờ đất. Lại thêm một kiếm khi nãy của Lục Thanh, y cũng không có cách nào phá giải. Kiếm y háng lang thời không quả thật kinh thể hãi tục. Không thể đánh giá được rốt cục Lục Thanh còn được bao nhiêu dư lực. Rốt cục thiếu niên lên tiếng nói. Tại hạ kiếm thánh hỏa ma của kiếm ma đại lục, tham kiến kiếm thánh thời không? Dứt lời, thiếu niên khẽ nghiêng mình thi lễ lục thanh. Lục thanh lập tức đáp lễ, ngay sau đó, cả hai người từ chín tầng trời hạ xuống. Thánh giả! Bọn cốc lạc thiên thấy vậy vội kêu lên. Đi! Thiếu niên không nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người mở ra lực thế giới bao phủ người của mình, biến mất ngay tại chỗ. Bên cạnh đó, thần sắc huyền thanh tỏ ra hết sức hãi lòng ông thừa sức nhìn ra nếu không phải tên thánh giả ma đạo kia đã chịu thiệt thòi sao lại dứt khoát nít lui như vậy hàn cô nương đã trăm năm không gặp ánh mắt lục thanh nhìn hàn nghe thường thần sắc khẽ biến hàn nghe thường lạnh lùng đáp tốt hơn là không nên gặp dứt lời hàn nghe thường dẫm chân một cái muốn rời đi muốn đi vậy để lại thứ gì đã giọng lục thanh lạnh lùng nhưng vô cùng kiên quyết trong nháy mắt không gian động hư vừa mở ra trước mặt hàn nghe thường bị một cỗ kiếm ý khổng lồ chấn áp Thân hình nàng cũng bị giam cầm giữa không trung, không thể động đậy. Bùng, bất chợt từ trên người Hàn Nghê Thường, một cỗ kiếm y phong mang hai màu trắng đỏ bùng lên, khiến cho lục thanh hơi sừng sốt. Trong kiếm y phong mang hai màu trắng đỏ kia, không ngờ còn có một tia hỗn độn màu xám tồn tại. Đối với rất nhiều kiếm giả của thế giới thiên đạo, đó chính là một tia khí siêu thoát vô cùng quý giá. Cũng giống như tự uyển trước kia từng là ma linh của ma kiếm. Hàn Nghê Thường này không ngờ cũng đi theo con đường như vậy. Tiểu tử, nên tha người được hãy tha. Sau lưng hàn nghe thường, thân hình ma vô thường hiện ra, trên người y cũng có khí tức hỗn độn. Lục thanh chỉ cười, không thêm để ý, kiếm ý thời không hiện giữa không trung hóa thành một thanh thần kiếm màu xám bạc, chém về phía hàn nghe thường. Tiểu tử, ngươi, ma vô thường ngưng tụ thành thần kiếm, lăng không chém tới thần kiếm của lục thanh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, dường như thời không lưu chuyển thần kiếm màu xám bạc kia đột ngột tăng tốc độ nhanh hơn. Nháy mắt đã lướt qua khởi ma vô thường, xuất hiện bên cạnh Hàn Nghe Thường. Phập! Chặt nàng một tay. Ân oán trước kia coi như xóa bỏ. Lục Thanh nhẹ nhàng nói. Hàn Nghe Thường lúc trước đối với hắn, giống như khát vọng không thế nào đuổi kịp. Lúc trước cũng là sự ép bức lớn nhất buộc hắn phải tu luyện. Tuy rằng hiện tại thực lực khác xa, nhưng một ít ân oán cũng nên chấm dứt. Đi! Hàn Nghe Thường không kêu lên một tiếng. Triệu hồi ma vô thường, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, ánh mắt lạnh lùng của Thạch Hàn ngưng thần nhìn Lục Thanh, trong mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Dường như nhận ra ánh mắt của y, Lục Thanh hơi đổi sắc. Mới đây mà đã trăm năm, thành tựu của ngươi, rất khá. Lục Thanh cao mày hỏi tiếp. Sư phụ ngươi là vị trưởng lão nào trong sinh tử môn? Sư phụ ta. Trong mắt Thạch Hàn bắn ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn Lục Thanh chăm chú. Sư phụ ta chính là môn chủ sinh tử môn. Quân mặc lâm Lục Thanh hơi sừng sốt, sau đó lập tức cười lạnh. Quả không hồ là quản mạc làm, da mặt thật dày. Ngươi, thần kiếm trong tay thạch hàn ra khởi vỏ, từ xa chỉ về phía lục thanh. Ngươi đi đi, hôm nay ta không muốn đà thương ngươi. Cũng phải nói lúc ngươi sinh ra, ta từng ôm ngươi trên tay mới thoáng qua mà đã trăm năm. Lục thanh quay người sang huyền thanh, nhỉng mình thi lễ. Xin sư phụ, sư mẫu theo con về tông. Được. Huyền thanh gật đầu, thân hình hơi run rẩy, cũng khó kềm được tình cảm kích động trong lòng. Kiếm ý thời không bao lấy hai người. Ngay sau đó, thân hình Lục Thanh biến mất ngay tại chỗ. Còn lại một mình, thần sắc Thạch Hàn tỏ ra vô cùng phức tạp, nhìn theo hướng Lục Thanh vừa đi, rất lâu sau mới bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Mấy ngày sau, trận chiến Thanh Nguyên Tông đã lan truyền khắp đại lục. Kiếm Thánh thời không xuất thế bức lui Kiếm Thánh Ma Đạo, trong lúc nhất thời uy trấn đại lục. Địa vị của Kim Thiên Tông cũng tăng lên như thuyền theo nước. Kiếm thần đại lục trước kia đã có lời đồn, Kim Thiên Tông rất có khả năng trong vài năm tới sẽ trở thành tông môn cấp tử hoàng. Đương nhiên rốt cúc chuyên này là thật hay giả, không ai biết. Đồng thời vào nửa tháng sau, kiếm ma đại lục lại phái kiếm giả đi kiếm thần Sơn, định ra hiệp ước đạo ma ở kiếm thần Sơn, hai điện thần ma liên kết, bắt đầu triển khai chém giết ngập trời trên thiên đạo đại lục. Lúc này các tông trên đại lục mới phát hiện ra, số trẻ con trước kia bị hai điện thần ma triệu tập, không ngờ đã bị giết sạch từ lâu. Dần dần, các tông bắt đầu lên tiếng phản nghịch, tuy rằng bị các tông cao hơn chấn áp nhưng hai điện thần ma không ngừng bắt giết trẻ con mới sinh ở các tông môn bất kể thân phận đã khiến cho người người oán trách ở kim thiên tông lục gia trang trong vườn mai phu thê huyền thanh ngồi trong lương đình bên ngoài mười mấy người lạc tâm vũ thần sắc tỏ ra ngưng trọng cạnh đình sắc mặt lục thanh cũng nghiêm trang nhìn thẳng mặt trời trên cao hai mắt khép hờ không biết đang suy nghĩ nhưng gì kiếm thần điện làm như vậy quả thật là quá đáng sau khi trầm ngâm một lúc lạc tâm vũ trầm giọng nói Vì muốn tìm ra thiên đạo chuyển thế, kiếm thần điện không còn phương pháp nào khác. Chuyện này có nghĩa là, lạc từ dương lên tiếng nói, là kiếm thần điện cũng không thể phán đoán ra người nào là thiên đạo chuyển thế. Đến hôm nay, các tông cũng đã mơ hồ biết được một ít bí mật về chuyện thiên địa quay ngược lại. Nhưng ngại kiếm thần Sơn hùng mạnh, cho nên cũng không dám loan truyền khắp, cũng không có tông môn nào dám chọc tới tổ ong như vậy. Thà rằng giết lầm hàng ngàn hàng vạn người, cũng tuyệt đối không được bỏ sót một người. Lục Thanh lẩm bẩm. Đạo Linh, các ngươi xem vạn vật sinh Linh như trùng kiến muốn giết là giết hay sao? Thất đệ. Đoạn Thanh Vân trầm giọng nói. Đoạn Thanh Vân vừa mở miệng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lục Thanh. Hiện tại Kim Thiên Tông gần như đã xem lời của Lục Thanh là quan trọng nhất, bọn đoạn Thanh Vân không có ý kiến gì. Bởi vì bọn họ biết rằng thánh giả kiếm đạo, bất kể thế nào cũng có tầm nhìn xa hơn bọn họ. Đạt tới cảnh giới thánh giả, thông hiểu được những biến ảo của thế giới này, cho nên có thể đưa ra quyết định chính xác nhất. Lục Thanh hít sâu một hơi, rốt cục lên tiếng nói: nhị, nhị ư, thần sắc bọn đoạn thanh và lập tức đại biến, không sai quả thật phải nhị. Lúc này Huyền Thanh ngồi trong lương đình cũng đứng đậy. Lần này không phải chỉ tranh chấp chuyện của mình Kim Thiên Tông ta mà là chuyện của thế giới thiên đạo, chuyện cầu sinh cho hàng ngàn hàng vạn sinh linh của thế giới thiên đạo. Cầu sinh, lạc tâm vũ lẩm bẩm. Kim Thiên Tông ta dù cho tổn thất khí tiết, tổn thương khí phách, cũng không thể làm giấy lên đại chiến. Huyền Thanh cao giọng nói bởi vì bất kể là giúp cho phe nào cũng không có ích lợi gì cả huyền thanh nói rất đúng đạo niệm thiên đạo cùng thế giới thiên đạo này đã bị ma đạo nhị linh khuấy dụng cần phải dẹp bằng thế giới này trùng sinh trở lại mà ma đạo nhị linh dốc hết toàn lực ngăn cản thiên đạo trở về cho nên muốn dùng lực tan vỡ của hàng ngàn hàng vạn kiếm giả trên đại lục thậm chí rất nhiều sinh linh để chấn áp thiên đạo bất kể là phe nào thành công đối với hàng ngàn hàng vạn sinh linh của thế giới thiên đạo cũng là họa lớn tày trời cho ta thêm thời gian năm năm nữa Đột ngột lục thanh lên tiếng nói. Thời gian 5 năm, đệ muốn nói. Bọn lạc tâm vũ lộ vẻ nghi hoặc. 5 năm sau, có thể có lực đánh một trận. Lục thanh cũng không giấu giếm, lên tiếng nói. Con muốn nói ma đạo nhị linh kia. Huyền thanh tỏ ra khiếp sợ. Lục thanh lắc lắc đầu. Chỉ là hai tên kiếm thần. Kiếm ma, còn ma đạo nhị linh, con là thân siêu thoát. Nếu giết con, ác sẽ mang lại cơ hội rất lớn cho thiên đạo. Dứt lời. Lục thanh nhìn về phía hư không vô tận xa xa. Đại đạo, người có ra tay hay không? Lục thanh mơ hồ cảm ứng, theo nguyện lực hương hỏa mà hắn nhận được mỗi ngày, thực lực của hắn cũng không ngừng nâng cao, cảm ứng về đại đạo cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng hơn. Hắn mơ hồ phỏng đoán, có lẽ ma đạo nhị linh không phải vì ngại quy tắc của thế giới thiên đạo, mà không thể ra tay. Trên kiếm thần sơn, thông thiên kiếm nhai. Sắc mặt đạo linh bình thản, nhìn biển mây lúc tan lúc hợp dưới chân, bên cạnh y trượt hiện ra bóng dáng kiếm thần. Đạo Linh, có phải tốc độ trưởng thành của hắn quá nhanh hay không? Sao hả, ngươi sợ ư? Đạo Linh nửa cười nửa không quay đầu lại. Đừng lo, chỉ cần nắm chắc biến số này, đó rất có thể là cơ hỏi cuối cùng của chúng ta. Kiếm thần trầm ngâm không nói Đạo Linh lại nói tiếp. Ta tự biết chừng mực, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được. Giọng Đạo Linh chỉ trong nháy mắt trở nên hết sức lạnh lùng. Kiếm thần lập tức hơi dùng mình, co người lại đáp. Dạ, dứt lời. Kiếm thần không ở lại lâu lập tức biến mất ngay tại chỗ đạo linh quay người lại nở một nụ cười khẩy người có dã tâm cũng cần phải có thực lực tương xứng đáng tiếc dã tâm của ngươi không có chỗ dựa đột ngột đạo linh lại nở một nụ cười kỳ dị cảnh giới siêu thoát ư có lẽ ta cũng phải trợ giúp cho ngươi một tay đạo linh phe phẩy tay áo sạch bóng thần sắc có vẻ trầm tư thiên đạo tất cả những gì mà ngươi chuẩn bị cũng nên xuất hiện là vừa nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội nào cả Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện Chương 934, dị biến nơi kiếm mộ. Thời gian 5 năm trong mắt tông sư kiếm phách, tuy rằng không nói là nháy mắt nhưng cũng không kém mấy. Nhưng trên thiên đạo đại lục, thời gian 5 năm, cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện biến hóa trên đại lục có vẻ càng thêm kịch liệt. Đầu tiên là hai điện thần ma, cùng hạ kiếm dụ triệu tập tất cả chê con mới sinh ra của các tông. Chuyện này gần như khiến cho căn bản kéo dài của các tông bị chặt đứt. Trên thiên đạo đại lục, cổ thần lẫn ma cộng lại 81 tông, có 10 đại tông môn liên thủ phản khẳng, lấy sát ma tông là một tông môn cấp bạch linh ma đạo cầm đầu, giết chết kiếm sứ của hai điện, treo thủ cấp bên ngoài tông vực, chính thức triển khai quyết chiến của hai điên thần ma. Hai điện thần ma lặng im trong nửa tháng, sau nửa tháng, trời giáng sao xuống, tiêu diệt tông vực cả 10 tông thành cho bụi. Đến lúc này, trên thiên đạo đại lục không còn ai tạo phản, năm năm lặng lẽ trôi qua. Ở kim thiên tông, lục gia trang Trong vườn mai, ba bóng người đang sánh vai mà đứng, nhìn về phía kiếm thần sơn xa xa. Nguyện lực hương hỏa cũng đã tích lũy đủ rồi bắt đầu từ hôm nay, con bế quan đi thôi. Tầng thứ 15 của tử hoàng kiếm thân kinh. Lục thanh lẩm bẩm Tối thiếu hẳn cũng có thể đạt tới trình độ kiếm thánh thượng cổ. Nếu như thật sự đột phá, hẳn sẽ cao hơn. Diệp vô tâm trầm giọng nói. Bên cạnh, thủy thần lật tay phải, một tòa bảo điện màu xanh biển cao chừng một tấc lập tức hiện ra. Tuy rằng điện thủy thần này chỉ là kiếm bảo hoàng giai, nhưng đã theo ta nhiều năm, sớm sinh ra bảo linh. Hạo nhiên chính khí có thể ngăn cách khí tức, cũng có thể ngăn cách khí tức đột phá của con. Hiện tại thiên đạo đã chuyển thế, trên thế gian này, hẳn không còn ai có thể phát hiện ra con. Đa tạ sư thúc, lục thanh cũng không khách sáo, tuy rằng điện thủy thần quý báu, nhưng đây cũng không phải là lúc khách sáo. Nếu chưa có đủ thực lực tranh phong cùng ma đạo nhị linh mà để bại lộ thực lực, Át hai người bọn chúng sẽ ra tay chấn áp hắn. Hiện tại thiên cơ hỗn loạn, hơn nữa thiên đạo chuyển thế, tự nhiên chói buộc của thế giới thiên đạo đã không còn đủ để chói buộc ma đạo nhị linh. Cắt điện thủy thần vào trong không gian động hư. Lục thanh cũng không chần chờ, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Không biết tới lúc nó đi ra, sẽ có tu vi thế nào? Mặt diệp vô tâm lộ vẻ mong chờ. Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa. Đúng vậy, không biết lúc nào ba bàn tay kia sẽ đánh xuống đầu chúng ta. Mấy vạn năm ẩn nhẫn, cũng đã đến lúc chấm dứt, ở mộ chúng thánh xa xôi. Tầng bốn kiếm mộ tuy rằng phải chịu tấn công không nhỏ lúc thiên địa quay ngược lại, nhưng nhờ vào không gian do thế giới thiên đạo mở ra, cho nên vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Ở tầng bốn kiếm mộ, trong một khoảng hư không hoang vu, thỉnh thoảng mới thấy có hung thú tứ dai ngẫu nhiên qua lại. Sau khi thiên địa quay ngược lại, hung thú ở đây cũng không còn lại bao nhiêu. Mà lúc này, trên chính tầng trời trong tầng bốn kiếm mộ, có một bóng người màu xám đang đứng sừng sững Mặc cho Cương Phong gào thét, bóng người này vẫn đứng thẳng giữa hư không. Mỗi khi Cương Phong thổi tới trước mặt người này, giống như bị một thanh thần kiếm chém thành hai nửa, xé rách thời qua hai bên. Đây là một lão nhân có gương mặt hơi gầy, nhưng gan cốt toàn thân có vẻ cường tráng. Quan sát mặt đất dưới chân, đôi mắt sáng rực như sao của lão bất chợt bắn ra hai đạo kiếm quang màu vàng, bắn xuống biển cả mênh mông bên dưới. Bùng! Biến cả vốn đang sóng yên gió lặng, bất chợt dậy lên sóng gió ngập trời nước biển xanh biếc dâng lên cao vài ngàn trượng tiếng kêu đinh tai nhức ốc sau vài lần hô hấp hai đạo kiếm quang bắn xuống biến chậm rãi hình thành hai xoáy nước hai xoáy nước này làm bốc hơi lên rất nhiều hơi nước sau đó hiện ra hai điểm sáng màu vàng tinh thuần thân như kiếm sắc lão nhân khẽ đạp một cái hàng ngàn dặm không gian như thu lại còn vài tấc dưới chân lão ngay tức khắc lão đã xuất hiện trên hai xoáy nước kia kiếm quang màu vàng nóng rực từ hai xoáy nước kia bùng lên chợt vẽ lên giữa không chung một trận đồ thật lớn với tốc độ kinh người lấy hư không làm chỗ dựa lăng không vẽ trận đồ thủ đoạn bậc này nếu để các tông sư kiếm trận của thiên đạo đại lục nhìn thấy áp sẽ chấn động không nhỏ tu vi trận đạo như vậy đã vượt ra khỏi trình độ của thiên đạo đại lục hiện tại rốt cục lão nhân này là người phương nào lúc này chỉ thấy kiếm chỉ tay phải lão nhân lăng không điểm nhanh vài cái trong trận đồ màu vàng đang dần dần thành hình lập tức xuất hiện một cánh cửa màu vàng thật lớn cánh cửa màu vàng vừa mở ra Để lộ một khoảng không gian hỗn độn, hỗn độn màu xám lưu chuyển không ngừng, lộ ra màu sắc kỳ dị, trong đó thậm chí cũng có lôi đình màu xám. Mà lão nhân không hề tỏ ra sợ sệt ngang nhiên bước vào trong. Ngài đã trở về. Bên trong không gian hỗn độn màu xám, không nhìn thấy được gì. Lão nhân bước vào trong đó, trận đồ màu vàng ngoài tầng bốn kiếm mộ cũng biến mất, dần dần khởi phục lại bình thường. Ta đã trở về. Giọng nói lão nhân bình thản, dường như đã dự đoán được tất cả hết thảy trước mặt. Lôi đình màu vàng như du long vườn quanh thân thể lão, nhưng không một đạo nào đánh vào người. Khí tức toàn thân mờ mờ ảo ảo, lão nhân bước vào không gian hỗn độn, này giống như lập tức hòa thành một thể với xung quanh, không hề toát ra chút khí tức nào cả, giống như một gốc đại thụ cô quạnh chết khô trong khoảng không gian này. Lúc này, bên trong không gian hỗn độn màu xám không biết giới hạn, xuất hiện 10 điểm sáng trong suốt. 10 điểm sáng này không ngừng quay xung quanh lão nhân, mà giọng nói khi này chính là của một điểm sáng trong đó gất lên. Tất cả bố trí xong chưa? Lại một điểm sáng khác lên tiếng hỏi. Ánh mắt lão nhân tối đen trông như không gian động hư, muốn nuốt chừng tất cả hỗn độn xung quanh vào trong. Lôi đình màu xanh rơi xuống trước mắt lão nhân, lập tức tự động tránh đi. Gần như đã bố trí xong hết. Giọng lão nhân tỏ ra bình thản. Các ngươi đã chờ đợi bao nhiêu năm qua, ta nghĩ cũng nên ra ngoài đi tới đi lui. Ý ngài muốn nói. Thiên đạo quỵ nhất, thế không thể đỡ, đây là thiên thế. Ngài muốn chúng ta ra ngoài làm gì? Sau khi trầm ngâm một hồi một điểm sáng trong đó lên tiếng hỏi. Các người ra ngoài dốc sức bảo vệ nhưng bố trí của ta, bất quá đến lúc cần thiết, phải tự lo cho thân mình trước. Vậy chẳng phải là, ta tự có tính toán. Tuy giọng lão nhân bình thản, nhưng toát ra một cỗ uy nghiêm lớn lao, khiến cho 10 điểm sáng đều trở nên trầm ngâm. Bùng! Hỗn độn mở ra, lập tức 10 điểm sáng chui vào trong không gian động hư đen ngòm. Trên thiên đạo đại lục, hai tòa núi lớn thần ma đứng ở hai đầu đại lục, giờ phút này. Hai bóng người một tím một xanh trên cả hai ngọn núi đồng thời chấn động. Ra rồi. Trên thông thiên kiếm nhai, bóng kiếm thần hiện ra phía sau đạo linh. Cả mười người đều ra hết. Làm chuột năm vạn năm qua, rốt cục không nhịn được, cũng phải xuất động. Vậy chúng ta có cần phải chậm đã. Đạo linh nhếch miệng cười. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn chúng. Thay vì đắc tội với toàn đại lục, chỉ bằng để bọn chúng thay chúng ta tìm ra, chẳng phải là tiết kiệm được rất nhiều công phu hay sao? Nhưng rốt cục ta vẫn cảm thấy trong chuyện này có điểm khác thường. Nếu làm như vậy, phải chăng là quá mạo hiểm. Trên mặt kiếm thần lộ vẻ nghi hoặc hiển nhiên tỏ ra hoài nghi về tin tức này. Đạo linh nghe vậy ngẩn ra, nhưng sau khi trầm ngâm hồi lâu, rốt cục vẫn nói. Không có khả năng, đây đã là cơ hội cuối cùng của y. Lần này toàn bộ 49 đạo chân linh, kể cả đạo chân linh bị thương kia đều chuyển thế, đã đến lúc được ăn cả ngã về không. Y cũng có thể biết lần này không đơn thuần chỉ là chấn áp. 49 đạo chân Linh thiên đạo, nhất định sẽ chết hết toàn bộ trong tay ta. Đạo Linh ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Thần Sơn tích lũy đã nhiều năm như vậy, cũng đã tới lúc xuất thế. Nên làm thế nào, người cứ xem rồi xử lý cho ổn thỏa. Kiếm thần thoáng vẻ do dự. Lực lượng của thần Sơn công bố ra cho người đời nhanh vậy sao? Đạo Linh thản nhiên liếc nhìn y. Thay vì cất giấu lực lượng thần Sơn, không bằng phóng xuất ra sớm thì hay hơn, sẽ khiến cho những kẻ manh động phải kiềm chế. Ngươi phải biết rằng lực lượng của thần sơn tích lũy cho tới bây giờ là vì cái gì? nếu lần này không có kết quả, vậy ta đã hiểu. không chờ đạo linh nói dứt lời, kiếm thần gật đầu thật mạnh, xoay người biến mất ngay tại chỗ. đạo linh nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn theo phương hướng kiếm thần vừa đi, châm ngâm rất lâu. trên kiếm thần sơn, ở một vách núi trơ vơ, có một bóng người màu xám đang đứng. trong không gian xung quanh trăm trượng, từng đặt kiếm quang nhè nhẹ màu xám vần quanh. kiếm quang màu xám này dường như có tính mạng. Quay xung quanh bóng người này thành một cơn chuối xoáy. Một tiếng kiếm ngâm vang lên rất nhỏ, ngay tức khắc, giữa cơn chốt xoáy này hiện ra một bóng người màu tím. Kiếm quang màu xám kia giống như gặp phải một bức vách vô hình, bị ngăn cách phía trước bóng người màu tím chừng một trượng. Sư phụ! Bóng người màu xám quay lại, lộ ra gương mặt lạnh lùng. Thân y cao gầy như trúc, sau lưng đeo một thanh thần kiếm dài bốn thước. Chuyện khiến người ta kinh ngạc chính là hai trong mắt y cũng hiện ra ngoài xám. Giống như có hai cơn chốt xoáy đang lưu chuyển bên trong. Kiếm sinh, con đã đạt tới tu vi nhị kiếp kiếm tổ. Áo nghĩa của luân hồi văng xanh kiếm cũng gần như đã đạt tới đỉnh phong. Tam trùng tâm kiếp này e rằng cũng không cần sư phụ ra tay. Vọng kiếm sinh tỏ ra không vui không buồn. Thứ mà đồ nhi cần lãnh ngộ vần còn rất nhiều. Ủa? Kiếm thần đứng sừng sững giữa hư không? Lát sau mới lên tiếng nói. Con lại nghĩ tới lục thanh phải không? Dạ. Tính tình của con vẫn không thay đổi thiếu biến hóa. Quá thẳng thắn. Kiếm thần co mày nói. Dạ, sư phụ. Có chuyện này giao cho con đi làm. Kiếm thần vẫy tay. Một thanh tiểu kiếm màu tím dài chừng một tấc bay về phía vọng kiếm sinh. Con đi kim thiên tông một chuyên. Mang thanh ngọc kiếm này giao cho lục thanh. Sư phụ. Vọng kiếm sinh co mày. Sau đó gật gật đầu. Dạ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 935, khu vực hỗn độn. Thiên đạo đại lục trải qua 5 năm. Thần ma 81 tông biến mất 11 tông, hiện tại chỉ còn lại 71 tông. Thời gian 5 năm, thần ma hợp lại, từ hai đại lục trước kia sát nhập, hai loại kiếm đạo cũng bắt đầu giao lưu chưa từng có từ trước tới nay. Các loại kiếm đạo kỳ lạ không ngừng xuất hiện, hệ thuộc tính nở rộ, trăm hoa đua nở. Trong đó, kiếm tông thiên đạo 44 tông lấy sáu đại kiếm tông lăng tiêu, linh kiếm, cừu kiếm, huyền âm, vạn độc, kim thiên làm đầu, mà kiếm tông ma đạo 27 tông lấy sáu đại kiếm tông cửu u, minh uyên, huyết ma, ma hỏa, hải ma, Tỉnh ma cầm đầu, 12 đại tông môn này đều có thánh giả kiếm đạo trấn thủ, cho dù là hai điện thần ma, đối với 12 tông môn này cũng dễ dãi vài phần. Đương nhiên ngoại trừ chuyện thu thập trẻ con mới sinh ra, chỉ cần không vượt quá giới hạn của hai điện thân ma, 12 đại tông môn hiện tại có thể nói là quán tuyệt đại lục, uy thế có 102, thời gian 5 năm khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Khe nứt nằm giữa hai đại lục trong thời gian 5 năm này không ngừng khép lại. 5 năm qua đi, đã gần như không còn thấy dấu vết khe nứt trước kia, mà nơi ấy lại xuất hiện một cỗ khí tức hỗn độn. Nếu tu luyện trong này, tốc độ lãnh ngộ thuộc tính của kiếm giả có thể tăng lên rất nhiều, đã thu hút sự chú ý của 71 tông. Bất quá rất nhiều tông vực của tông môn đã được củng cố nhiều năm, nếu cứ di chuyển sẽ dẫn tới náo động. Hơn nữa, một bảo địa như vậy nằm ở biên giới của đạo, mà, bất cứ tông nào chiếm cứ cũng sẽ khiến cho đạo ma sát phạt lẫn nhau. Cho nên trong 5 năm qua, sau khi 71 tông cùng nhau thương thảo, đã chọn nơi này là nơi 71 tông cùng nhau tu luyện. Mỗi một năm mỗi tông có thể có được 100 người đi tới khu vực hỗn độn, 10 vạn dặm này. Sau khi tu luyện ở khu vực hỗn độn, trăm người của các tông chỉ cần không chết. ắt sẽ có đột phá lớn lao. Trong thời gian tu luyện một năm, tông sư kiếm phách các tông không được nhúng tay, sinh tử do mệnh. Khu vực hỗn độn 10 vạn dặm tràn ngập một vầng sương mù màu xám. Sương mù này không có hệ thuộc tính nào thỉnh thoảng bên trong có tiếng thú gầm vang lên chấn động lòng người xuyên qua đám sương mù màu xám không bờ bến này vào trong khu vực hỗn độn màu xám hết thảy đều mang màu xám linh thảo màu xám cổ thụ màu xám dây leo màu xám tràn ngập một cỗ khí hỗn độn vù bất chợt một đạo kiếm quang màu vàng xuyên qua không trung bay nhanh về phía xa xa phong mang linh hoạt sắc bén xe rách không gian làm cho mặt đất xuất hiện một khe nứt thật sâu kiếm quang màu vàng đang bay là một thanh niên tuổi khoảng hai thân khoác trường bào màu vàng, trên thân có mấy vết kiếm, mỗi vết kiếm như vậy sâu tới tận xương, lộ ra kiếm cốt màu vàng nhạt bên trong. "Liên Thành Hải, ngươi chạy không thoát." Trên không trung ngoài xa, có tiếng vài đạo kiếm quang mạnh mẽ xé rách không gian, đốt cháy sương mù màu xám mở ra vài thông đạo chân không, đuổi theo đạo kiếm quang màu vàng phía trước với tốc độ rất nhanh. "Để hỗn độn thân quả lại, nếu không, đừng mơ ra khởi khu vực hỗn độn này." Thanh niên tên Liên Thành Hải thoáng quay đầu lại mặt lộ vẻ hung hắn Kiếm quang màu vàng trên người đột ngột tăng vọt, dường như bị thiêu đốt. Một cỗ chân hỏa màu vàng từ trên thân thể bùng lên, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Đáng chết, mấy đạo kiếm quang đuổi theo giận dữ thét to, đồng thời tập độ bám theo xa xa. Tuy rằng chưa để thoát, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể rút ngắn khoảng cách. Vài đạo kiếm quang lướt ngang không trung, trên khu vực hỗn độn thỉnh thoảng có tiếng hung thú gào thét. Số hung thú này đang ngủ say dưới nền đất, sau khi hai đại lục sát nhập liền thức tỉnh mỗi hung thú như vậy tối thiếu cũng là ngũ dai thân thể mạnh mẽ có thể đánh nát thần kiếm cấp thanh phàm dễ dàng không thể để cho y chạy nữa nếu ra khỏi khu vực hỗn độn gặp được tông sư kiếm phách kim dương tông của y hỗn độn thần quả này sẽ không có phần chúng ta dường như đã hạ quyết tâm một đạo kiếm quang trong đó quát lớn bất chợt một thanh tiểu kiếm màu đỏ sẫm dài chừng một tấc bắn nhanh ra vẽ ra một đường lửa đỏ xé rách không gian mở ra một đạo không gian động hư đen ngòm tiểu kiếm màu đỏ sẫm đón gió lớn lên trong nháy mắt đã hóa thành một thanh cự kiếm ngân trượng, cự kiếm màu đỏ sẫm vắt ngang không trung, lửa cháy bừng bừng trên thân kiếm, không gian nứt ra như mạng nhện. Không gian động hư đen ngòm nuốt chửng hết thảy, nhưng không cách nào động tới sương mù màu xám của khu vực hỗn độn. Giờ phút này đối mặt với không gian động hư, sương mù màu xám kia bất chợt toát ra ánh sáng bóng bẩy. Không gian động hư đen ngòm do cự kiếm màu đỏ sẫm kia xé rách, không ngờ chỉ sau vài lần hô hấp đã bị chấn áp khép lại dù là như vậy cự kiếm màu đỏ sẫm vẫn mang theo uy thế hủy thiên diệt địa lăng không chém xuống kiếm quang màu vàng đang bay phía trước một đạo không gian loạn lưu ngưng tụ thành hình kiếm kéo dài đâm tới sau lưng liên thành hải phập một tia sáng vàng chợt lóe lên rồi tan mất một dòng máu đỏ bắn ra kiếm quang màu vàng kia dần dần rơi xuống đuổi theo xuống dưới năm đạo kiếm quang đuổi sát không tha phụt liên thành hải phun ra một ngụ nghịch huyết cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình dường như đảo lộn khí huyết quay cuồng trong đan diễn khí hải kiếm chúng pháp tắc chấn động kịch liệt thậm chí xuất hiện vết nứt hỗn độn thần quả mặt liên thành hải lộ vẻ hung tợn vô cùng vốn y là đệ tử cấp kiếm hoàng của kim dương tông thuộc thiên đạo hỗn độn thần quả này vừa trưởng thành đệ tử kim dương tông hắn vô tình lấy được hỗn độn thần quả là một loại quả đặc biệt chỉ có khu vực hỗn độn mới có ăn vào một quả có thể giúp cho một tên nhất kiếp kiếm hoàng thoải mái độ liên tiếp nhị trùng lôi kiếp trở thành Tam Kiếp Kiếm Hoàng, tâm ma bất xâm, thậm chí còn có khả năng đắc đạo. Đối với bọn đệ tử Kiếm Hoàng, thật sự là linh dược trí bảo hiếm có. Cũng vì Hỗn Độn Thần Quả này, đệ tử các tông đánh nhau kịch liệt bên trong khu vực Hỗn Độn, cuối cùng 10 Hỗn Độn Thần Quả rơi vào tay đệ tử 10 tông. Mà trong số nhưng đệ tử có được Hỗn Độn Thần Quả, Kim Dương Tông của y là yếu nhất. Đệ tử mạnh nhất của Kim Dương Tông chỉ là Nhất Kiếp Kiếm Hoàng đỉnh phong. Cuối cùng vì yểm hộ Liên Thành Hải thoát đi, đám đệ tử tông môn đi cùng với y bị đánh cho tan tác chỉ còn lại mình y mang theo hỗn độn thần quả chạy ra khỏi khu vực hỗn độn chỉ cần ra khỏi khu vực hỗn độn sẽ lập tức có sư trưởng tông môn bảo vệ chỉ là một hỗn độn thần quả chưa thể khiến cho các tông phải xảy ra tranh chấp nhưng liên thành hải thật không ngờ đám đệ tử truy đuổi phía sau y đã được tông môn ban thường kiếm bảo sao hả vì sao ngươi không chạy nữa năm đạo kiếm quang đồng thời hạ xuống một thanh niên khoác trường bào màu đỏ cười lạnh nói Trong mắt lộ ra vẻ hung ác nham hiểm Năm người này xuất thân từ ma hỏa tông của ma đạo Ma hỏa tông là một trong sáu đại tông môn của ma đạo Thực lực của đám đệ tử cũng đứng hàng đầu Năm người này cũng là một trong số nhưng đệ tử tiến vào khu vực hỗn độn Có thực lực cao nhất Ngoại trừ ba tên có tu vi nhất kiếp Hai người còn lại có tu vi nhị kiếp đỉnh phong Thực lực như vậy liên thành hải không thể chống cự Ma hỏa tông các người vi phạm kiếm ước Dám ban kiếm bảo cho đệ tử trên lưng liên thành hải có một vết kiếm thương dài hai tắc thấu tận xương máu chảy ròng ròng nhưng y bất chấp mặt đầy thống hận nhìn chằm chằm năm người trước mặt vi phạm kiếm ước thanh niên áo đỏ hử lạnh chỉ cần ngươi chết đi còn ai biết chúng ta vi phạm kiếm ước quả nhiên kiếm tông ma đạo ra tay tàn nhẫn thần sắc liên thành hải lúc này tỏ ra hết sức bình tĩnh bất quá hỗn độn thần quả này các ngươi đừng mong lấy được ngay tức khắc dưới ánh mắt kinh sơ của năm tên đệ tử ma hỏa tông hỗn đôn thần quả màu xám kia bị liên thành hải bóp nát linh khí thoát ra rất nhanh tan mất trong hư không tiểu tử muốn chết thanh niên áo đỏ thét lớn ma hỏa trên người bắt đầu khởi động kiếm chỉ điểm ra liên tiếp một đạo kiếm quang ma hỏa màu đỏ tím xé rách không gian không gian động hư to bằng ngón cái điểm vào mi tâm liên thành hải hóa ra cảm giác chết đi là như vậy liên thành hải nở một nụ cười khổ ngay sau đó một vết nứt xuất hiện ở mi tâm không gian động hư lan ra nuốt chửng không còn dấu vết gì nữa Sư huynh! Hỗn độn thần quả không có, tên khốn này chết đi cũng không để lại thứ gì. Sắc mặt thanh niên áo đỏ âm trầm, Đi thôi! Còn muốn đi sao, các ngươi đã hỏi qua ta chưa? Là ai? Năm người giật mình kinh hãi bị người khác tới gần như vậy, bọn chúng lại không phát hiện được, chẳng trách làm cho bọn chúng giật mình. Ngay sau đó, trước mặt năm người, một không gian động hư, rộng chừng một trượng mở ra một thiếu niên áo trắng từ trong đó xuất hiện. Tiền bối là người phương nào? Năm người thanh niên áo đỏ lộ vẻ khiếp sợ kinh hoàng. Vượt qua hư không mà tới, thủ đoạn này cao tới mức nào, e rằng tông sư kiếm phách, trong tông cũng không có mấy người có thể làm được nhẹ nhàng như vậy. Ta là người phương nào, năm người các ngươi còn không có tư cách hỏi. Hiện tại, các ngươi chỉ cần biết một chuyện. Chuyện gì? Thanh niên áo đỏ máy móc hỏi. Các ngươi muốn chết thế nào? Thiếu niên áo trắng khoanh tay đứng, trên mắt hết sức bình thản. Thanh niên áo đỏ nghe vậy sững sờ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi gia sư là ma hỏa kiếm tổ của ma hỏa tông mong rằng tiền bối nề mặt gia sư có thể cho chúng ta cơ hội giải thích ma hỏa kiếm tổ ư ánh mắt thiếu niên thản nhiên liếc nhìn thanh niên áo đỏ ta còn tưởng là ma hỏa kiếm thánh nếu là kiếm tổ vậy các ngươi có thể ra đi bất chợt dưới ánh mắt kinh hãi của năm người thanh niên áo đỏ không thấy thiếu niên có động tác gì thân thể năm người nháy mắt hóa thành một khối huyền băng thật lớn kiếm chỉ thiếu niên vung lên một không gian động hư mở ra không gian loạn lưu xuất hiện hút khối huyền băng vào trong chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 936, kiếm thần thân tới chỉ trong thoáng chốc năm tên kiếm hoàng của hỏa ma tông một trong sáu đại tông môn ma đạo đã tan thành cho bụi bị nuốt trừng vào trong không gian động hư sắc mặt thiếu niên áo trắng không thay đổi giơ tay vén hai lọn tộc mai ra sau vai sau đó giơ kiếm chỉ điểm vào chỗ liên thành hải vừa tiêu tan thành cho bụi bùng bất chợt một điểm sáng màu xám bạc xuất hiện giữa không trung Điểm xám bạc này mông lung mờ mịt, dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo, lơ lửng trước mặt thiếu niên. Thần quang màu xám bạc chiếu vào người thiếu niên, khiến cho thiếu niên không nhịn được lộ vẻ cảm khái. Không phải là dường như e ngại chuyện gì, thiếu niên muốn nói lại thôi lập tức kiếm chỉ vạch ra. Trên bầu trời khu vực hỗn độn, sương mù màu xám bắt đầu hội tụ về phía điểm sáng màu xám bạc kia. Thiên địa nguyên khí mênh mông bắt đầu chuyển động, bao trùm lấy điểm sáng màu xám bạc kia không bao lâu sau đã hình thành một chiếc kén màu xám bạc bùng dường như bên trong kén đang nuôi dưỡng thứ gì kén màu xám bạc kia không ngừng chuyển động chậm rãi xoay tròn theo một nhịp điệu kỳ dị bên trong mơ hồ hiện ra một hình dáng hoàn hảo thời gian cứ trôi qua thiên địa nguyên khí hội tụ chẳng những không giảm bớt thậm chí càng ngày càng trở nên dày đặc sương mù hỗn độn màu xám ngưng tụ từng đạt thái dương chân hỏa mỏng manh hiện ra trong không trung không ngừng rót vào trong kén Nửa ngày sau, thiếu niên áo trắng vốn đang chăm chú theo dõi mắt chợt lóe tinh quang, nhìn một vong xung quanh khu vực hỗn độn miệng lẩm bẩm. Quả nhiên không hổ là khu vực hỗn độn do đạo ma sinh ra, lôi kiếp không thể dẫn xuất trong này. Thiếu niên ngừng một chút, sau đó hừ lạnh. Bất quá chỉ có thể chất như vậy mới có thể không e ngại gì. Nếu như ta nói tới đây, dường như e ngại chuyện gì, thiếu niên cũng không dám nói hết lời. Lúc này, kén màu xám bạc kia bắt đầu nứt vỏ. Những vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra dày đặc trên vỏ kén. Thế nào, hiện tại ngươi có cảm giác ra sao? Thiếu niên áo trắng đứng sừng sững nơi đó, không hề bị Thái Dương chân Hỏa xâm phạm mảy may. Trên người y không hề hiện ra bất cứ hệ thuộc tính nào cả, nhưng lại giống như huyền băng lạnh lẽo nhất trên thế gian này. Thái Dương chân Hỏa tới quanh thân y chừng một trượng, không thế nào tiến thêm được mảy may. Liên Thành Hải chậm rãi mở hai mắt, không thế nào tin được vào những gì nhìn thấy. Đây là mình hiện tại sao? Đây rõ ràng là lĩnh vực cửu dương. Tông sư kiếm phách mới có thể có được lĩnh vực, nhưng chính mình mới chỉ là một tên nhất kiếp kiếm hoàng nho nhỏ mà thôi, vì sao bây giờ lại? Người đã chết một lần." Thiếu niên áo trắng hờ hững nói, "Ngươi là?" Liên Thành Hải kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt. Trong ký ức của y trước kia, y còn nhớ rõ mình đã tiêu tan trong kiếm quang ma hỏa của Ma Hỏa Tông, hình thần câu diện. vì sao bây giờ? "Ngươi đi theo ta. Người đã chết một lần, hiện tại ngươi đã không còn là Liên Thành Hải." Giọng điệu của thiếu niên áo trắng tuy lãnh đạm, nhưng vẫn toát ra ý không cho pháp chống lại. Liên Thành Hải sững sờ, can nhắc một lúc, sau đó gật gật đầu. Hết thảy xin nghe theo tiền bối chỉ bảo. Được. Thiếu niên gật đầu. Chúng ta đi thôi. Ha ha, mới đây mà đã muốn đi sao, không phải là quá nhanh ư. Thiếu niên áo trắng vừa nghe thấy giọng nói này vang lên, sắc mặt vốn bình thản rốt cục đại biến. Ngay tức khắc một tay y chộp lấy Liên Thành Hải, kiếm chỉ mở hư không ra, bước vào trong đó trong không gian động hư tối đen, thiếu niên áo trắng dào bước mà đi. bất kể là không gian loạn lưu hay không gian sụp đổ thỉnh thoảng gặp phải dọc đường đều bị tự động chấn áp. dưới chân thiếu niên có hai đạo kiếm quang màu trắng tinh thuần chớp động. kiếm quang này ngưng tụ thành hình kiếm, toàn thân trắng như tuyết trong suốt. bước ra một bước, trong cảm ứng của liên thanh hải chính là vượt qua vô số vạn dặm. huyền băng kiếm quang bộ năm xưa quả nhiên không giống bình thường. ngay sau đó, liên thanh hải lập tức nhìn thấy. Ở phía sau chàm dặm một đạo kiếm quang màu tím ngưng thật, hiện ra thân hình của một tên trung niên áo tím. Trung niên áo tím này chỉ bước ra một bước, đã khiến cho Liên Thanh Hải cảm thấy có một cỗ áp lực nặng nề. Dường như cả vùng trời đất này đều thuộc về trung niên kia, mỗi một gốc cây ngọn cô không thể cãi lại y, dưỡng như y là trời là đất, ý chí vô biên chấn áp hư không. Đồng thời Liên thành Hải phát hiện ra, sắc mặt thiếu niên áo trắng đưa y đi tỏ ra ngưng trọng, thậm chí hơi tái đi. Đã nhiều năm không gặp, không ngờ từ lôi kiếm thánh ngày xưa, hiện tại đã trở thành tay sai cho người khác. Thấy không trốn khởi trung niên áo tím, thiếu niên áo trắng chợt dừng lại. Mà trung niên áo tím kia cũng dừng lại, hết sức tự nhiên giống như thiên mã hành không, không chút dấu vết. Không ngờ miệng lưỡi huyền băng kiếm thánh cũng sắc bén như vậy. Chẳng qua ẩn vào mộ chúng thánh năm vạn năm, không thấy được ánh mặt trời. Cuộc sống như vậy e rằng cũng chẳng vui gì. Liên Thành Hải không thế nào tin được vào tay mình. Giờ phút này hai người trước mặt y lại là hai tên Kiếm Thánh. Kiếm Thánh là nhân vật thế nào? Liên Thành Hải không dám nghĩ nhiều, bất quá ngay tức khắc, y bình tĩnh lại. Nếu không phải là Kiếm Thánh có được tâm trấn thế, lực lượng to lớn vô cùng, còn ai có thể cứu y sống lại sau khi bị hình thần câu diện? Sắc mặt huyền băng Kiếm Thánh tỏ ra ngưng trọng, giờ phút này trên người y khuếch tán ra một luồng sức mạnh huyền ảo vô biên, bảo vệ cả hai người vào trong. Huyền băng Kiếm Thánh, ngươi không cần làm như vậy. Ta chỉ muốn mời vị tiểu huynh đệ này tới kiếm thần Sơn làm khách mà thôi. Kiếm thần Sơn. Huyền băng kiếm thánh cười lạnh. Chỉ là một tên chó săn, có được một cái tên hão kiếm thần, cũng làm ra vẻ đường hoàng, nuốt chửng toàn bộ nguyện lực hương hỏa trên đại lục mấy vạn năm. Tử lôi kiếm thánh, nhiều năm không gặp, da mặt của ngươi quả thật càng ngày càng dày. Kiếm thần. Giờ phút này, Liên Thành Hải không thế nào kềm được nổi sợ trong lòng, nhưng lời huyền băng kiếm thánh vừa nói ra, y nghe hết sức rõ ràng. kiếm thần. Trung niên áo tím trước mặt y, chính là một trong hai cường giả tối cao của thiên đạo đại lục. Kiếm thần. Mà thân Liên Thành Hải là kiếm giả thiên đạo, là kẻ từng thờ phụng kiếm thần từ lúc còn kiếm thần đại lục trước kia, càng có sư kính sợ nhiều hơn. Ngài là kiếm thần ư? Không sai. Kiếm thần nở một nụ cười, nhìn Liên Thành Hải. Tiểu huynh đệ, theo ta đi kiếm thần Sơn, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi một thân sở học. Kiếm thần muốn thu mình làm đô đệ. Liên Thành Hải không khởi hít sâu một hơi khí lạnh, nhưng y chưa kịp lên tiếng. Huyền băng kiếm thánh đã hừ lạnh. Tốt nhất ngươi không được đáp ứng y, bằng không, ta dám cam đoan, nhất định ngươi sẽ chết nhanh hơn ai hết. Cái gì? Liên Thành Hải không khởi kinh ngạc, nhưng lúc này kiếm thần vẫn tỏ ra bình thản vô cùng. Quả nhiên là như vậy, năm vạn năm không gặp, để ta thử xem huyền băng kiếm thánh năm xưa, trải qua năm vạn năm, tu vi đã nâng cao tới mức nào rồi. Thần sắc huyền băng kiếm thánh tỏ ra ngưng trọng xoát tay đẩy Liên Thành Hải ra xa ngàn dặm. Hư không xung quanh Liên Thành Hải rút lui trong nháy mắt, khiến y cảm thấy choáng váng đầu óc. Đến khi hồi phục tinh thần, y thấy mình đã bay tới một khoảng không xa lạ, xung quanh có một luồng sức mạnh màu trắng bảo vệ, ngăn hết thảy không gian loạn lưu ở bên ngoài. Ngay tức khắc, toàn thân Liên Thành Hải chấn động, y kinh hãi vội nhìn ra ngoài xa ngàn dặm. Không gian hỗn độn màu xám mở ra không hạn chế, như hung thú há mồm, cho dù không gian loạn lưu cũng bị cắn nuốt không còn. Kiếm anh Liên Thành Hải run rẩy, tuy rằng không bị ảnh hưởng gì, nhưng hai luồng sức mạnh to lớn làm toát ra uy thế vô biên, vẫn khiến cho y cảm thấy có nguy cơ phải chết. Lúc này, đột nhiên y phát hiện ra trong đan điên khí hải của mình, có một điểm sáng màu xám bạc bay ra. Điểm sáng này vừa xuất hiện, uy áp vô hình vừa chấn áp lên người y nháy mắt đã tiêu tan không còn nữa. Thậm chí hỗn độn màu xám ở xa xa kia. Liên Thành Hải chỉ cảm thấy khinh thường. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến cho mình được hai vị kiếm thánh coi trọng thậm chí trong đó còn có một đời kiếm thần danh chấn đại lục chúa tể của kiếm thần sơn nhưng ngay sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của liên thành hải điểm sáng màu xám bạc kia trở rồi khởi thân thể y một khoảng hỗn độn màu xám khoảng chừng một thước mở ra trong đó dường như có sấm xét cào thét nháy mắt đã nuốt chừng điểm sáng màu xám bạc vào trong làm sao có thể như vậy được liên thành hải cảm thấy vô cùng nghi hoặc điểm sáng màu xám bạc kia rời khởi thân thể y Cứ như vậy đã biến mất ngay tại chỗ. Liên Thành Hải giơ tay chụp hai cái về phía trước, chỉ thấy hỗn độn màu xám trong tay, sau đó cũng biến mất. Liên Thành Hải chưa có phản ứng gì, uy thế mênh mông cuồn cuộn của hai kiếm thánh giao thủ lại xuất hiện. Phụt, dù có luồng sức mạnh to lớn của Huyền Băng kiếm thánh bảo vệ, nhưng Liên Thành Hải vẫn phải phun ra một ngụm tâm huyết, kiếm anh trở nên uể oải. Vù, một đạo hỗn độn màu xám từ phương xa mở ra, giống như kiếm quang kéo dài tới trước mặt Liên Thành Hải y thấy rất rõ ràng chính là huyền băng kiếm thánh thân hình hết sức chật vật đang mở không gian hỗn độn chạy tới trên người y lôi quang tử lôi chớp động kiếm y phong mang cắt vào thân thể để lại một vết kiếm thương rất lớn trên vai trái còn kiếm thần đang thong thả bước đi chỉ sau vài bước đã vượt qua không gian vài vạn dặm theo sát huyền băng kiếm thánh như bóng theo hình thấy không chống nổi kiếm thần huyền băng kiếm thánh nhìn chằm chằm liên thành hải sau đó nhanh chóng mở ra một không gian hỗn độn chui vào trong đó Ngay sau đó, Liên Thành Hải chỉ thấy kiếm thần điểm ra một chỉ. Không gian trước mặt, ngoại trừ một cỗ kiếm y phong mang đen như mực, không còn thấy gì khác. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 937, Ma Linh lập thệ, lời mời của phượng tộc. Thiên đạo đại lục. Trên kiếm Ma Sơn, đỉnh Ma Nhai. Ma Linh thân khoác trường bào màu tím, có gương mặt giống hệt đạo Linh. Nhưng lúc này, sắc mặt y đang tỏ ra vô cùng ngưng trọng. 49 đạo chân Linh của thiên đạo không ngờ đã bị diệt một đạo. Ma Linh lẩm bẩm, nếu là như vậy, cho dù tất cả chân linh còn lại của Thiên Đạo hợp nhất, cũng tuyệt đối không còn đầy đủ sức mạnh như trước. Ma Linh ngừng một chút mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao, ta vẫn cảm thấy buồn chồn lo lắng, chẳng lẽ trong chuyện này còn có biến cố gì khác hay sao? Bùm! Phía sau Ma Linh, đột ngột một khoảng không gian mở ra một bóng người đen như mực từ trong đó bước ra. Đây là một trung niên thân hình cao lớn, Đầu đầy tộc tím không hề buộc, lộ ra vẻ ngang tàng phóng khoáng. Trong đôi mắt y thỉnh thoảng lại bùng lên ma khí ngập trời tiên thiên ma, khí màu tím cuồn cuộn, hiện ra vô số ma ảnh mê hoặc lòng người. Ma linh, ngươi đến rồi ư? Ma linh xoay người nhìn trung niên áo đen. Sao rồi? Chân linh của thiên đạo đã bị phe đạo, ma ta diệt đi một đạo. Tiếng nói của trung niên này rền vang như tiếng sấm, không chút e rè, nhưng ngay sau đó, y lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Bất quá lần này có vẻ khác thường. Tên kia ẩn nấp năm vạn năm qua, chẳng lẽ chỉ có chút tâm cảnh vậy sao? người muốn nói. Ma Linh nhìn trung niên trầm chầm. chầm. Ngươi phát hiện được chuyện gì? Lần thiên địa quay ngược lại này là cơ hội cuối cùng của bọn chúng, cho dù không phải là liều mạng sinh tử nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng theo như ta thấy, bọn họ còn kém mức độ ấy rất xa. Cho nên ta nghĩ có thể có hai khả năng. Là khả năng gì? Thứ nhất, quả thật bọn chúng đã có chỗ dựa, cho nên không sợ chúng ta hủy diệt chân linh thiên đạo chuyển thế. Nói rõ hơn một chút, chính là chân Linh Thiên Đạo còn có một thân khác. Nếu là khả năng này, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm, chỉ sợ. Trung Nhiên áo đen tỏ ra ngập ngừng, thần sắc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ma Linh nghe vậy cũng biến sắc, hiển nhiên y cũng nghĩ tới chuyện mà Trung Nhiên đang lo sợ. Ý ngươi muốn nói. Cố ý bày nghi trận, ám độ trần thương. Trong mắt Ma Linh bất chợt có hai đạo ánh sáng tím bắn ra, chỉ trong thoáng chốc đã xé rách một khoảng hỗn độn, để lộ lôi đình màu xám bên trong lôi đình màu xám kia bất chợt hóa thành một cự long vạn trượng xông ra mạnh mẽ cự long lôi đình vạn trượng gào thét tiếng long ngâm cuồn cuộn chấn động không gian lôi đình màu xám mang theo uy thế hủy thiên diệt địa xông về phía ma linh nghiệt xúc chỉ bằng ngươi ư ma linh phi cười chậm rãi vươn kiếm chỉ tay phải một điểm sáng tím trong suốt như ngọc lập lòe hiện ra ngay sau đó điểm sáng tím này bất chợt bắn ra một tiếng kiếm ngâm vang lên khiến cho cả đất trời chấn động phụt nháy mắt cự long lôi đỉnh vạn trượng kia Lập tức bị nghiền nát thành cho bụi tiêu tan giữa hư không Bên trong khoảng hỗn độn màu xám kia Lôi đình màu xám nhấp nhổm như muốn xông ra Dường như có linh tính Nhưng còn e ngại chuyện gì Cho nên sau khi cự long kia bị tiêu diệt Không còn hành động gì khác Gương mặt ma linh hết sức lạnh lùng Cất tiếng quát lớn Đại đạo, ngươi quản không khởi quá rộng rồi Nơi đây là thế giới thiên đạo của ta Hết thảy sự vật đều do người trong thế giới thiên đạo ta tự mình xử lý Tuy rằng chúng ta có được lực lượng siêu thoát thiên đạo Nhưng cảnh giới này cũng không phải là như vậy, ngươi không khởi quá nôn nóng rồi. bất chợt ma linh giơ tay lên, lăng không ấn một cái. Hỗn độn màu xám kia không thể khống chế, lập tức khép lại. Phía sau, thần sắc trung nhiên áo đen tỏ ra bình tình quan sát hành động của ma linh. So với trước khi ma linh diệt đi cự long lôi đình kia, lúc này trên khí tức thân thể y rõ ràng ngưng trệ hơn vài phần. Dưới chân y ma khí màu tím là mặt đất nứt nẻ ra vài khe nứt trông, vô cùng ghê rợn, như đang muốn nói điều gì lúc này ma linh xoay người lại nhìn về phía trung niên áo đen ánh mắt tỏ ra bình thản không biết đang suy nghĩ những gì mà trung niên áo đen cũng nhìn thẳng không chớp mắt hai người nhìn nhau như vậy thật lâu rốt cục cùng cất tiếng cười to hay không hổ là kiếm ma của ma đạo ta tư chất tốt hơn kiếm thần kia không biết bao nhiêu lần đạo linh dùng kiếm thần kia làm quân cờ mà kiếm ma ngươi lại có tư cách cùng ta phân chia thế giới thiên đạo kiếm thần kia không bằng ngươi ma linh cao giọng ngợi khen đa tạ ma linh Trung niên áo đen tỏ ra không vui không buồn, trên mặt cũng không lộ ra chút gì là dao động, nhưng biểu hiện như vậy càng khiến ma linh thêm vui sướng. Ma linh nhìn trung niên áo đen, trịnh trọng nói, ta nghĩ chắc ngươi cũng không tin ta sẽ phân chia thế giới thiên đạo cùng ngươi. Cũng phải nói, ma đạo ta thật ra thiếu đi phần gian ngoan xảo quyệt như thiên đạo. Nếu đã như vậy, ta có thể nói rõ ràng với ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta tiêu diệt thiên đạo và đạo linh, ta sẽ giải trừ cấm chế cho ngươi để ngươi chân chính luyện ra thế giới kiếm vực của mình thoát ra ngoài thiên đạo tới lúc đó hai ta không còn liên hệ ai đi đường đấy? lúc này rốt cục trên mặt trung niên khó có thể kèm được niềm vui như điên dại nhưng vẫn cố gắng khống chế giọng nói của mình hỏi lại ma linh nói thật ư ngàn vạn lần là thật ta lấy chân linh ra lập thệ nếu không ta sẽ bị thiên đạo tiêu diệt không thể sinh tồn không gian trước mặt hai người một mảng hỗn độn lại mở ra bên trong có lôi đình màu xám không ngừng chớp động ma Linh thấy vậy hừ lạnh. Ngươi cũng không quên nắm lấy chút nhược điểm của ta ư. Chút chân linh huyết thệ này, ta đưa cho ngươi cũng có sao. Dứt lời. Ma Linh vung tay, một điểm sáng tím bay vào trong hỗn độn màu xám kia. Lúc này, nhìn thấy Ma Linh giao một điểm chân linh vào tay hỗn độn, trung niên áo đen không còn do dự, lập tức cất lời thề. Kiếm ma ta thề một lòng giúp đỡ Ma Linh, sau khi xong việc không còn liên hệ, đừng ai nấy đi. Nếu trái lời thề, sẽ bị đại đạo tiêu diệt. Cuối cùng... Trung niên vung tay, cũng có một điểm sáng tím bay ra, chui vào trong hỗn độn. Sau khi nuốt hai điểm chân linh, rốt cục hỗn độn như đã cảm thấy mỹ mãn, chậm rãi khép lại. Kim Thiên Tông, ở sơn mạch cổ lâm, trong một sơn cốc cây cối xung xuôi tươi tốt một bóng áo đỏ yểu điệu đang đứng, giữa không trung, mà trên mặt hồ, có hai nam một nữ cũng đang lăng không mà đứng. Trên thân thể ba người này đều có chân hỏa mãnh liệt thiêu đốt, toàn sơn cốc lúc này như trở thành lò lửa. Nhưng trên vách đá có một tầng ánh sáng vàng mỏng manh bảo vệ mặc cho chân hỏa, kia thiêu đột mạnh mẽ tới mức nào cũng không có chút dao động. Công chúa liệt diễm, xin ngài hãy theo chúng ta trở về. Phượng tộc ta hiện tại còn rất ít người, phải miễn cường phụ thuộc vào huyền âm tông. Đây là lúc hết sức cần người. Công chúa bị vậy trong mộ chúng thánh đã nhiều năm, hiện tại thoát vậy mà ra, chính là lúc nên trở về phượng tộc ta. Một tên thanh niên áo xanh trong đó nhìn liệt diễm không rời mắt, vẻ ái mộ không giấu nổi. Công chúa, hiện tại phượng tộc ta trong mối ngổn ngang, chỉ có công chúa trở về mới có thể chấn áp đám tông sư huyền âm tông, khiến cho bọn họ phải coi trọng phượng tộc ta. Ngài có nhiều thủ hạ như vậy, đây chính là niềm hy vọng làm cho phượng tộc ta trở nên hùng mạnh. Đúng vậy, công chúa mong rằng ngài có thể nghĩ tới hưng vong của phượng tộc ta, theo chúng ta trở về phương tộc. Trong ba người, nữ tử áo hồng duy nhất cũng trầm giọng nói. Nữ tử áo hồng ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Kim thiên tông này rốt cục không hợp với huyền âm ngũ tông ta. Cho dù là có kiếm thánh thời không tọa chấn, nhưng cũng không phải là kẻ lâu dài. Phượng tộc ta chỉ có nương nhờ vào cường giả tối cao mới là lựa chọn tốt nhất. Công chúa, lúc trước ngưng luyện vạn thú linh kiếm đồ, cũng là vì thiên địa quay ngược lại. Thiên đạo chuyển thế ràng buộc. Hiện tại công chúa đã thoát ly bể khổ, nên trở về mới phải. Không sai công chúa, theo chúng ta về đi. Nhìn ba người trước mặt, nỗi lòng liệt diễm dối như tơ vò. Cũng phải nói trận chiến lăng tiêu tông lúc trước đã khiến cho linh đạo nhất mạch của kim thiên. Tông bại lộ. Sau đó, lập tức có phượng tộc nhất mạch của huyền âm Tông chạy tới thuyết khách. Đối với phượng tộc, Liệt Diễm vần hàng trở mong đã lâu, nhưng qua bao nhiêu năm như vậy, bảo nàng mang tất cả huynh đệ tới huyền âm Tông, cũng khó lòng làm được. Liệt Diễm lắc lắc đầu, chậm rãi nói. Không được. Kim Thiên Tông đối xử với chúng ta không tệ, chúng ta không thể phản bội mà đi. Công chúa, chẳng lẽ ngài phản tộc hay sao? Ngài phải nhớ rằng máu chảy trong người ngài là huyết mạch phượng tộc thanh niên lên tiếng đầu tiên không nhịn được cất lời trách móc ngươi là cái thà gì dám lộng hành ngang ngược trong cốc của ta đột ngột giữa không trung vang lên một tiếng hừ lạnh nháy mắt một bóng người màu tím tuyệt mỹ từ trên không hạ xuống trong mắt thanh niên kia có rút lại trầm giọng hỏi cô nương là người phương nào vì sao xuất ngôn vô lễ như vậy vô lễ ư tự uyển hừ lạnh một tiếng liếc nhìn thanh niên một cái đào tường khoét vách còn ra vẻ đường hoàng ra mặt phượng tộc ngươi quả thật quá dày ngươi dám làm càn. Nữ tử áo hồng quát lớn. Cút. Trong nháy mắt, từ trên người Tử Uyển bùng lên một cỗ kiếm ý đạo, ma, nháy mắt đè xuống thân thể nữ tử áo hồng. Bịch. Không hề có chút lực chống cự, nữ tử kia lập tức bay ngược về phía sau, phượng huyết chảy ròng ròng, đập mạnh vào vách sơn cốc rơi xuống. Phượng trưởng lão, thanh niên áo xanh kinh hô thất thanh, ánh mắt nhìn Tử Uyển lộ vẻ oán độc. Cô nương hãy để lại danh hiệu, phượng tộc ta cùng cô nương không chết không thôi. Tuy rằng dáng vẻ tự uyển không hề tỏ ra tức giận, nhưng trong mắt liệt diễm, lúc này tự uyển dường như đã hóa thành kiếm linh ma đạo như trước. Một cỗ lực tiểu thế giới trên người tự uyển bùng lên mạnh mẽ, chấn áp hai tên thanh niên tại chỗ. Không chết không thôi ư. Được, hôm nay ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Tự uyển cười nửa miệng, kiếm chỉ giơ lên. Tỷ tỷ dừng tay. Rốt cục liệt diễm không nhịn được, vội lên tiếng ngăn cản. mỗi muốn cầu tình cho bọn chúng ư. Tự uyển cao đôi mày thanh tú bọn khốn này có chết cũng không đáng tiếc lúc trước muội bị nhốt trong mộ chúng thánh vì sao không thấy bọn chúng liều chết tới cứu hiện tại thấy muội đã thoát vậy mà ra có được lực lượng hùng mạnh lập tức chạy tới bảo muội trở về không phải là vì huyết mạch của muội mà vì thực lực muội phải nhìn thấy rõ ràng điểm này chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 938, huyền âm phượng tộc để bọn họ đi đi thôi vẻ mặt liệt diễm buồn bã Nói cho cùng, bọn họ cũng là tộc nhân của muội. Thấy bộ dáng của liệt diễm Tự uyển không khởi thờ dài muội muội muội quá mềm lòng Tự uyển quay lại nhìn hai nam một nữ kia Còn không mau cút Lúc này, ánh mắt thanh niên áo xanh kia hết sức lạnh lùng nhìn liệt diễm trầm chầm, chầm Nếu công chúa không theo chúng ta trở về phượng tộc Vậy ba người chúng ta sẽ trở về báo lại với tộc trưởng Tới lúc đó, công chúa bị trục xuất khởi phượng tộc ta Xin chớ trách chúng ta trở mặt vô tình tự uyển trợn trừng mắt sát khí lạnh thấu xương toát ra dày đặc giờ phút này toàn sơn cốc như rơi vào thời tiết ngày đông trong không trung có tuyết rơi đầy giỏi cho phượng tộc quả nhiên bất chấp thể diện ngay sau đó thân hình bất động của tự uyển đột ngột bắn ra ba đạo kiếm quang hai màu trắng đỏ ba đạo kiếm quang này mông lung mờ mịt giống như không phải là thật giữa kiếm quang còn có một tia khí hỗn độn màu xám chớp động không ngừng tỉ tỉ không nên sắc mặt liệt diễm đại biến nhưng khi nàng lên tiếng ngăn cản Ba đạo kiếm quang kia đã bay một vòng rồi trở về thân thể tự uyển. Nhìn sang bọn ba người thanh niên áo xanh, đang ôm tay phải kêu gào thê thâm, máu chảy ròng ròng. Trên mặt hồ chớp động ba đạo huyết quang, chốc lát đã hóa thành ba chiếc cánh phượng thật lớn. Hôm nay chặt một tay của các ngươi là còn nể mặt liệt diễm. Bằng không, hôm nay các ngươi đừng mơ ra khởi sơn mạch cổ lâm của ta. Sát ý trong mắt tự uyển thu lại, nhìn ba người chầm chằm Giờ phút này... Ba người mới rõ ràng cảm thấy sát khí không hề che giấu của Tử Uyển, biết rằng nàng không để dọa bọn họ mà thật có thể giết chết bọn họ ngay tại chỗ. Nếu còn không phục, bảo tộc trưởng phượng tộc của các ngươi đích thân tới đây tìm ta. Ta muốn nhìn xem rốt cục tộc trưởng phượng tộc dạy dỗ ra một đám phế vật như các ngươi có hình dạng thế nào. Ngươi, nữ tử áo hồng tức tối đỏ bừng mặt định nói gì đó, nhưng bị hai thanh niên bên cạnh ngăn lại. Chúng ta đi. Ba người hóa thành ba đạo linh quang, không bao lâu sau đã biến mất cuối chân trời dường như vừa mất đi tất cả sức lực, liệt diễm chậm rãi ngồi xuống cạnh bờ hồ, vẻ mặt thẫn thờ. Muội muội, muội làm sao vậy? Tự uyển ngồi xuống cạnh liệt diễm mặt nàng lộ vẻ căm phẫn. Bọn này chỉ quen ỉ mạnh hiếp yếu, muội không cần lo lắng. Nếu bọn chúng dám trục xuất muội ra khởi phượng tộc, tỷ tỷ sẽ đích thân đi lấy lại công bằng cho muội. đa tạ tỷ tỷ. liệt diễm hạ giọng nói. thấy bộ dạng bình thản của liệt diễm, tự uyển không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. để ta đi tìm tên khốn kia. Tỷ tỷ, không cần. Liệt diễm ôm chặt tay tử uyển, gương mặt diễm lệ lộ vẻ chua sót vô cùng. Tỷ đừng đi. Nhưng muội tử uyển tức tối dậm chân một cái. Tình ái là thứ gì vậy, thật là đáng ghét. Dứt lời, nàng gỡ tay liệt diễm ra mở một khoảng không gian, bước vào trong đó. Lúc này bên cạnh liệt diễm một gốc cổ mộc màu vàng chậm rãi hạ xuống, lát sau hóa thành một lão nhân tộc vàng, rơi xuống cạnh hồ. Liệt cô nương, vì sao phải chịu khổ như vậy? Kim Linh cười khổ nói Không bằng buông bỏ hết thảy một lòng theo đuổi linh đạo. Biết đâu sẽ có một ngày có thể đột phá được hạn chế của thập giai cũng không chừng. Đột phá thập giai, liệt diễm lẩm bẩm, vẻ chua sót trên mặt càng đậm hơn trước. Nhưng ta không quên được. Ông bỏ ta làm sao quên. Kim Linh thở dài trong lúc nhất thời, lão cũng không biết nên nói gì mới phải. Thời gian trôi qua. Ở huyền âm tông, trong một ngọn núi cao vạn trượng màu đỏ sẫm, chia một phạm vi mấy ngàn dặm, trên đỉnh núi có một đại điện màu đỏ lừa toàn thân đại điện được làm bằng hỏa ngọc thân điện có điêu khắc cổ phượng quấn quanh đuôi phượng rực rỡ vươn cao trên bộ lòng màu đỏ sẫm sặc sờ toát ra một cỗ linh khí hệ hỏa làm cho người ta kinh hãi tròng giống như một quả cầu lừa khổng lồ vô cùng trói mắt đột nhiên từ chân trời xa mấy ngàn dặm hiện ra mấy đạo linh quang cháy rực chỉ trong thoáng chốc trước đại điện có ba bóng người hạ xuống chính là ba người phượng tộc khi trước tới gọi liệt diễm trở về phượng tộc lúc này cánh tay ba người đã khởi phục lại dù là như vậy Sắc mặt ba người vẫn hơi tái. Trên mặt lộ ra màu tím trắng, lại có khí phong mang mở nhạt toát ra ngoài thân thể. Phượng Nguyên, Phượng Minh, Phượng băng viêm cầu kiến tộc trưởng. Vào đi! Đại môn màu đỏ lửa, điều khắc vô số hỏa phượng chậm rãi mở ra. Một cỗ linh khí hệ hỏa làm cho người ta ngạt thở tràn ra, dù là tu vi cửu dai của ba người cũng không nhịn được phải hít sâu một hơi, sau đó bước vào. Đại điện trông rông không có vật gì, đại điện đỏ bừng bừng giống như một lò lửa thật lớn. Đốt cháy hết thảy bên trong Trong điện có 10 chiếc ghế màu đỏ lửa thật lớn 7 chiếc ghế trong đó đã có người ngồi Phía trên là một bảo tọa màu đỏ lửa cao chừng mấy trượng Bảo tọa này trong suốt như ngọc Toàn thân màu vàng đỏ Trên đó có một trung niên có mái tộc màu đỏ lửa đang ngồi Trung niên có dung mạo anh Tuấn Đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng về phía trước Tuy không nói lời nào Nhưng toát ra một cỗ uy nghiêm lớn lao trấn áp cả tòa đại điện Tham kiên tộc trưởng Sao rồi? Trung Niên nhìn ba người, ánh mắt không khởi trở nên ngưng trọng. Liệt diễm không chịu về tộc, còn có một nữ tử, dường như là một trong kiếm linh của Kim Thiên Tông có thực lực kiếm tổ. Nữ tử này mạnh mẽ vô cùng, đả thương chúng ta, lấy đi mỗi người một cánh tay. Thật to gan. Trung Niên quát lớn, lại đưa mắt quan sát ba người, tay phải đột nhiên đưa ra. Một luồng linh quang như lửa đỏ quấn quanh vết thương ba người. Chỉ lát sau, có một luồng sức mạnh vô hình lan tràn ra, chấn áp trên thân thể ba người. Ngay sau đó, trên thân thể ba người có một tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ, từng đặt kiếm quang màu tím trắng từ trong cơ thể ba người nhẹ nhẹ bay ra, lát sau ngưng kết thành một thanh cự kiếm màu tím trắng cao mười trượng. Thanh cự kiếm này dường như ẩn chứa huyền ảo vô tận, giữa cự kiếm có một tia hỗn độn màu xám vắt ngang, khiến Trung niên vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức trở nên hết sức nặng nề. Trung niên đánh ra một trưởng, dường như có tiếng phượng hót kinh người vang lên, Bất chợt một con hỏa phượng toàn thân màu vàng đỏ. Lửa cháy bừng bừng từ lòng bàn tay trung niên bắn nhanh ra, bay về phía cự kiếm màu tím trắng. Phía sau cự kiếm màu tím trắng đột ngột xuất hiện một bóng người màu tím. Bóng người này vừa xuất hiện đã cất tiếng hừ lạnh, kiếm chỉ điểm ra, cự kiếm người trượng lập tức lăng không chém xuống. Ẩm. Sóng khí lạnh thấu xương cùng với linh khí phong mang kinh người lan tràn ra bốn phía. Trên bảy chiếc ghế, bảy người đồng thời lắc mình, từng cỗ thế thiên địa từ trên ráng xuống, bảo vệ cả mười người vào trong. Sau vài lần hô hấp, linh khí phong mang tan đi, trung niên kia đứng bật dậy, sắc mặt tái xanh. Không gian trước mặt y lúc này có một đạo hỗn độn màu xám chậm rãi khép lại, nhưng lực đạo cắn nuốt kinh khủng của nó vẫn khiến cho mười người cảm thấy dao động tâm thần, không còn tự chủ. giỏi cho một kiếm linh, không ngờ đã hợp nhất đạo, ma sắp sửa siêu thoát. Trung niên cất tiếng hừ lạnh lẽo. Bất quá ra sự của phượng tộc ta còn chưa tới phiền ngươi lo tới. Tộc trưởng, nữ tử áo hồng trầm giọng nói. Vậy công chúa liệt diễm ta sẽ đích thân đi mời. Nhưng tộc trưởng, còn Kim Thiên Tông, trung niên khoát tay, trầm giọng nói: "Ta tự biết chừng mực." Kim Thiên Tông, trong vườn mai ở Lục Gia Trang, bọn Lạc Tâm Vũ ngồi trước bàn đá, sắc mặt ai nấy tỏ ra nặng nề. Thiên Đạo Đại Lục gần đây bắt đầu dục dịch, nghe đồn đã xảy ra động thủ mấy lần. Thần sắc Lạc Tâm Vũ ngưng trọng, trầm giọng nây a phi: "Vài lần động thủ, là có nghĩa gì?" Đoan Thanh Vân hỏi: "Gần đây có kiếm thánh ra tay mấy lần." khắp nơi trên thiên đạo đại lục gần đây xảy ra tranh chấp khe nứt hỗn độn khe nứt hỗn độn lôi thiên tỏ ra châm tư tuy rằng khe nứt hỗn độn chỉ cần có tu vi kiếm tổ tuyệt thế là có thể phá vỡ nhưng muốn duy trì lâu dài kiếm tổ tuyệt thế không thể làm được chỉ có kiếm thánh mới có khả năng bất quá nhiều kiếm thánh âm thầm giao thủ rốt cục là vì chuyện gì không biết lạc tâm vũ lắc lắc đầu đáng tiếc là hai vị tiền bối đã bế quan cùng thất đệ nếu không hẳn bọn họ sẽ nhìn ra manh mối bên trong dứt lời lạc tâm vũ lấy ra một thanh ngọc kiếm màu tím thấy ngọc kiếm này sắc mặt mọi người trở nên kỳ quái ngọc kiếm này là do luân hồi kiếm tổ vọng kiếm sinh mang tới nói là phải giao cho thất đệ cũng không biết chuyện này ẩn chứa bí mật gì đây dư cập hóa lên tiếng nói đáng tiếc là ngọc kiếm này ngoại trừ thất đệ ra không ai có thể mở được bằng không chúng ta cũng không tới nổi bị động như hiện tại lạc tâm vũ thở dài sư thúc tổ chẳng hay hiện tại tình hình tông môn ra sao rồi Lạc tử dương cũng nở một nụ cười khổ. Còn có tình huống gì nữa? Hiện tại tông môn tiếng than dậy đất, tông dân làm sao dám sinh con đẻ cái? Cứ mỗi lần sinh đều bị kiếm thần điện mang đi, nếu không giao, thậm chí còn liên lụy tới cửu tộc. Nếu còn tiếp tục như vậy, tông môn làm sao còn người kế tục đây? Kế tục tông môn? Sắc mặt mọi người đều trở nên hết sức khó coi, nhưng đã có người tông môn ma đạo làm gương, cũng là lời gian đe rõ ràng nhất cho các tông môn khác, bọn họ không thể phản kháng. Hiện tại chỉ còn nước chờ thất đệ xuất quan. nhất thanh thiên lên tiếng nói. Thực lực của hai điện thần ma quá mạnh, cho dù tập hợp toàn bộ tông môn trên đại lục, e rằng cũng không thế nào chống nổi chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Đạt tới tu vi kiếm thánh trấn thế, nhân số đã không còn ý nghĩa gì. Chỉ có điều không biết lần này thất đệ bế quan, có thể đột phá hay không, từ thiên lôi cảm thán. Đại lục càng ngày càng rối loạn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 939 đơn độc rời đi sơn mạch cổ lâm trong sơn cốc xanh um trên bờ hồ đã không còn thấy dấu vết máu tanh một mình liệt diễm ngồi gác cầm lên hai đầu gối bên hồ mái tộc dài màu đỏ lửa của nàng đón gió tung bay trong giờ phút này thật ra càng giống một nữ nhân yếu ớt đáng thương bất chợt ánh mắt liệt diễm thoáng động bên cạnh nàng kim linh cũng vừa hiện ra là ai ngay sau đó trước mặt hai người một khoảng không gian mở ra một trung niên thân khoác trường bào màu vàng đỏ xuất hiện Trung niên chắp tay sau lưng, bước ra hư không. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt kim linh trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì trên người đối phương, lão cảm giác được một cỗ linh nghiệm nóng bỏng có thể làm mình bị thương. Cho dù lão đã rời ánh mắt đi nơi khác, cũng không khởi cảm thấy khó chịu vô cùng. Trung niên trước mặt có mái tộc dài màu đỏ sẫm, đôi tròng mắt màu đỏ lửa tuy rằng không bắn ra chút lửa nào, nhưng cũng khiến cho liệt diễm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sao hả, cảm thấy kinh ngạc phải không? nếu nói theo huyết mạch của phượng tộc chúng ta, ta hẳn là biểu huynh của muội. trên thân thể trung niên toát ra khí tức của kẻ bể trên, tuy ý chỉ đứng yên một chỗ, nhưng dường như đã hòa nhập cùng thiên địa, khiến người ta sinh ra kính sợ trong lòng. tộc trưởng phượng tộc, ngập ngừng một chút, liệt diễm lên tiếng nói, không sai. trung niên gật gật đầu, hôm nay ta đến là muốn đón muội trở về phượng tộc. không, ta không về. liệt diễm lắc lắc đầu, trung niên nghe vậy nhướng mày, xem ra lời đồn quả nhiên là thật cái gì? liệt diễm nghe vậy không khởi run lên trong lòng. nghe đồn huyết mạch phượng tộc và thánh giả của kim thiên, tông từng liếc mắt đưa tình bên ngoài lăng tiêu tông, sinh tử có nhau, thổ lộ chân tình. ánh mắt trung niên trở nên linh hoạt sắc bén. muội chớ quen huyết mạch đang chảy trong người muội là từ đâu? huyết mạch phượng tộc chúng ta cao quý vô cùng, cho dù là thánh giả cũng không thể làm ô uế. người. sắc mặt liệt diễm trở nên tái nhợt vì tức giận. chúng ta được kế thừa huyết mạch có phượng hoàng chính là nhân vật sánh ngang hàng với Tổ Long sinh ra trước cả thiên đạo mà liệt diễm muội là một đời huyết mạch cổ phượng hoàng tinh thuần nhất của phượng tộc chúng ta ánh mắt trung niên trở nên nóng bỏng chỉ có hai ta kết hợp với nhau mới có thể sinh ra một đứa con có huyết mạch phượng tộc tiếp cận nhất với cổ phượng hoàng đến lúc đó, phượng tộc ta trong lần thiên địa quay ngược lại này, sẽ có được thực lực không cần quan tâm hết thảy huyết mạch cổ phượng hoàng không thể bỏ qua các hạ làm vậy không khởi quá đáng lúc này ở bên cạnh. Kim linh trầm giọng nói. Chỉ là một gốc kim thần mộc cũng dám lên tiếng trước mặt ta ư. Trung niên xa sầm nét mặt, ngay tức khắc, đôi mắt y như bùng lên lửa nóng. Đám lửa màu vàng đỏ này nóng rực vô cùng, bắn ra một cỗ linh nghiệm nóng rực tràn áp trên người kim linh. Phụt! Kim linh phun ra một ngụm linh huyết màu vàng, bay ngược ra phía sau. Tuy nhiên chỉ bay được trăm trượng, như gặp phải một bức tường vô hình, chậm rãi rơi thẳng xuống đất. Lực tiểu thế giới. Liệt diễm kinh hồ thất thanh không sai ta chỉ sợ thủ hạ của muội quấy dày cho nên làm như vậy để có thể nói chuyện một mình cùng muội thần sắc trung niên không thay đổi là tộc nhân phượng tộc ta nghĩ muội cũng không muốn để cho huyết mạch phượng tộc ta đoạn tuyệt tuy rằng phượng tộc ta phụ thuộc vào huyền âm tông nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình phượng tộc có ta hay không cũng không có gì khác ta chỉ có tu vi cửu giai mà thôi theo ta nghĩ tộc nhân thập giai hẳn không chỉ có mình ngươi Trung Niên hơi sửng sốt, lập tức gật đầu cười nói. Tự nhiên là như vậy, không có bộ tộc nào là không có chút nội tình. Nếu không hiện tại, chỉ dựa vào mình ta là thập giai, làm sao có thể khiến cho huyền âm Tông đối xử với chúng ta như ngang hàng, mà không xem như linh thú hộ Tông. Trung Niên ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Nhưng một mình muội cùng nhiều thủ hạ như vậy ở lại Kim Thiên, Tông cũng không có gì là bảo đảm. Cho dù hiện tại Kim Thiên Tông xem các người là linh đạo nhất mạch, nhưng thực lực càng ngày càng tăng lên. Đến sau này có còn giữ được địa vị hiện tại hay không cũng còn khó nói. Hiện tại, duy nhất mà muội có thể tin tưởng chỉ có phượng tộc ta. Nói tới đây, trên mặt trung niên lộ vẻ kích động. Trở về phượng tộc ta, dựa vào huyết mạch chúng ta sinh sản ra một đời tộc nhân mạnh nhất của phượng tộc, trong mấy vạn năm qua, nhất định sẽ trợ giúp cho phượng tộc ta thoát khỏi nguy cơ. Dường như sợ liệt diễm không bằng lòng, trung niên nói tiếp. Mụi cứ ở mãi nơi đây cũng không làm được chuyện gì. Hiện tại tên lục thanh kia là thánh giả kiếm đạo địa vị của các người thua kém rất xa cho dù là ta cũng tuyệt đối không chọn muội biểu muội chẳng lẽ muội còn chấp mê bất ngộ như vậy sao thánh giả kiếm đạo vẻ mặt liệt diễm trở nên ngây dại sau đó lộ vẻ đau xót trung niên bên cạnh cũng không thúc giục chỉ lặng lẽ đứng nhìn thời gian trôi qua khí tức trên người liệt diễm càng ngày càng càng suy yếu vẻ chán nản trong mắt càng ngày càng càng tăng giờ phút này trong tai nàng dường như văng vẳng lời nói trước kia nàng không cần nói nữa khốn kiếp ngươi nói cái gì chàng ta nói nàng đừng nói nữa trước mặt ta không ai có thể giết được nàng liệt diễm lộ vẻ đau khổ vô cùng miệng lẩm bẩm đây là ta tự mua dây buộc mình đúng là mình làm mình chịu dù là chết chàng cũng không cho ta chút cơ hội nào xem ra ta chỉ là vật dư thừa liệt diễm chậm rãi ngẩng đầu lên lúc này thần sắc của nàng bình tĩnh vô cùng ta theo ngươi về lời muội nói là thật sao trung niên lập tức lộ vẻ mừng rỡ đi thôi thủ hạ của muội Trung nhân ngập ngừng nói, ánh mắt lóe sáng. Bọn chúng, bọn họ sẽ ở lại đây. Thần sắc liệt diễm tỏ ra bình thản, đưa tay ra phía trước một quả câu linh khí màu đỏ sẫm lập tức ngưng tụ trong tay, một đạo linh nghiệm màu đỏ sẫm rót vào trong, sau đó tay nàng khẽ đẩy, quả cầu lập tức rơi xuống bên cạnh kim linh. Liệt cô nương, nàng thật sự quyết định như vậy sao? Trên mặt kim linh nở một nụ cười khổ. Nàng đi rồi, e rằng thủ hạ của nàng sẽ. Kim lão không cần lo lắng, ta đã để lại linh nghiệm. Sau này, bọn chúng sẽ nghe lời ông. Cô nương thật sư muốn đi ư. Liệt diễm than dài quay đầu nhìn về phía sáu đại kiếm phong. Ở lại đây chỉ càng thêm đau khổ. Nếu ta đã là người thừa, vậy cần gì phải ở lại đây? Điểu muội đi thôi. Dường như trung niên sợ liệt diễm đổi ý, vội vàng mở ra một khoảng không gian trước mắt, lớn tiếng kêu lên. Trong mắt liệt diễm, không gian động hư đen ngòm xưa nay vẫn là nơi mà nàng không bao giờ sợ hãi. Nhưng hôm nay, không gian động hư trước mắt lại làm cho tim nàng đột ngột đập thật mạnh Dường như trong đó ẩn chứa hủy diệt vô tận, hết thảy đều phải tiêu tan thành cho bụi trong đó. Nhìn theo không gian động hư đang chậm rãi khép lại, nụ cười khổ của Kim Linh càng thêm đậm. Khoa nói tới người kia có quản tới chuyện này không, e rằng tự uyển cô nương sẽ không bỏ qua. Kim Linh đứng dậy, nhưng vẫn bị một cỗ lực tiểu thế giới bao vây. Xem ra vị tộc trưởng phượng tộc kia dường như cũng lo lắng Kim Linh, cho nên lực tiểu thế giới bao vây quanh lão còn đủ để duy trì một canh giờ. Một canh giờ đã quá đủ để ý đưa liệt diễm trở về huyền âm tông. Ở một đầu sơn mạch cổ lâm, trên một đỉnh núi một bóng người màu tím tuyệt mỹ đang đứng trên không. Xung quanh nàng, kiếm quang hai màu trắng đỏ chớp động không ngừng. Hạo nhiên chính khí chính đại quang minh, tiên thiên ma khí vô biên, hai thứ tại nơi này không ngờ hòa hợp thành một thể không chút trở ngại. Kiếm quang màu tím trắng vờn quanh thân nàng, trong đó còn có một đạo hỗn độn màu xám lui tới như du long uốn lượn. Thời gian trôi qua, đạo hỗn độn màu xám kia càng thêm lớn mạnh, vốn lúc đầu nó chỉ chiếm chừng hai thành của hai đạo kiếm quang, nhưng dần dần đã lan ra tới ba thành. Không gian xung quanh cũng trở nên không ổn định, nứt ra nhưng khe nhỏ như sợi tơ, không phải là không gian động hư mà là không gian hỗn độn màu xám. Bất chợt bóng người màu tím kia mở bừng hai mắt, nhìn về phía kia của sơn mạch cổ lâm. Vì sao ta cảm thấy có điều gì đó khác thường? Vừa mới đuổi ba tên đáng ghét kia đi, chẳng lẽ bây giờ có người tới nữa? Không thấy tự uyển có động tác gì một đạo kiếm quang màu tím trắng, từ dưới chân kéo dài ra, nháy mắt đã đưa nàng vượt qua không gian hàng vạn dặm, tới bầu trời trên hồ. Lực tiểu thế giới, tự uyển biến sắc, điểm ra một chỉ. Kiếm quang ba màu tím trắng xám xé rách hỗn độn, nháy mắt đã tiêu diệt lực tiểu thế giới vô hình kia. Chỉ trong thoáng chốc, linh quang màu vàng đỏ bùng lên, lập tức khiến cho tự uyển cảm thấy căng thẳng trong lòng. Tử cô nương, liệt diễm đâu rồi? Mặc dù trong lòng đã thẩm đoán trước nhưng tử uyển vẫn hỏi liệt diễm cô nương đã đi theo tộc trưởng phượng tộc trở về kim linh cười bất đắc dĩ đồng thời đưa quả cầu linh nghiệm màu đỏ sẫm cho tự uyển Tự uyển vội rót kiếm thức vào trong ngay sau đó không nhịn được dậm chân một cái giữa không trung quả thật là nha đầu ngốc ngay sau đó thần sắc nàng trở nên ngưng trọng đã qua hơn nửa canh giờ có lẽ bọn họ đã về tới huyền âm tông tử cô nương kim linh gọi to nhưng tự uyển cũng không để ý Bước chân khẽ dậm, bay nhanh về phía từ hà kiếm phong. Lục Thanh, ngươi ra đây cho ta. Trên bầu trời lục gia trang, thân hình tử uyển hiện ra, rơi xuống vườn mai. Tử cô nương, bọn lạc tâm vũ thấy vậy bàng hoàng sững sốt. Lục Thanh đâu, hắn bế quan ở nơi nào. Gọi hắn ra đây cho mau. Sắc mặt tử uyển âm trầm như phủ một màn sương lạnh. Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Nhược thủy khẽ cao mày. Lục đại ca đang bế quan. Kỳ hạn 5 năm, e rằng lúc này đang là ở thời điểm mấu chốt. Có chuyện gì vậy, không thể chờ chàng xuất quan hay sao? Gọi hắn ra đi. Liệt diễm đã bị tộc trưởng phượng tộc ở huyền âm tông kích động bắt đi rồi. Cái gì? Nhược thủy sững sở mà bọn lạc tâm vũ cũng giặt mình kinh hãi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 940, âm mưu bí mật. Linh tôn liệt diễm đã đạt tới tu vi cửu giai. Vì sao lại dễ dàng bị người khác kích động tâm thần như vậy, nàng bị đưa đi đâu? Đoạn thanh vân nghi hoặc hỏi. Lúc này mặt tự uyển lạnh như băng. Không phải vì hắn thì còn ai nữa? Tuy rằng tự uyển không nói rõ ra, nhưng mọi người ở đây đều lộ vẻ kỳ quái. Thấy không ai lên tiếng, hàn khí trên mặt tự uyển càng dày đặc, sóng ám cuồn cuộn truyền khóc không gian lục gia trang. Tuy nhiên sóng âm này chỉ có tông sư kiếm phách trở lên mới có thể nghe thấy. Lục thanh, ngươi ra đây cho ta trong một khoảng không gian hoang vắng nơi đây tối đen như mực không có chút ánh sáng không gian loạn lưu đen ngòm chuyển động như nước chảy không gây ra một tiếng động nào trong khoảng không gian này đang có ba đạo kiếm quang rực rỡ chớp động không ngừng trong đó tuy rằng kiếm quang màu xanh ngọc và màu xanh biển sáng chói nhưng vẫn không thể che được kiếm quang màu xám bạc rực rỡ sắc bén khí phong mang đen sẫm vờn quanh thân kiếm thân kiếm màu xám bạc chưa hề mài nhưng tròng thanh rú như bảo vật tự nhiên do thiên địa sinh ra Toàn thân trong suốt liếc mắt có thể nhìn thấu, nhưng nhìn kỹ lại như có phủ một lóp sương mù mỏng, bên trong còn có thời không vô tận lưu chuyển trong đó. Đồng thời trên kiếm quang màu xám bạc một tầng ngọc quang màu trắng đục chớp động không ngừng, chia thành hai cỗ nối liền với kiếm quang màu xanh ngọc và màu xanh biển. Thời gian trôi qua, không gian xung quanh ba đạo kiếm quang run dày hẳn lên, tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ chuyển đi rất xa. Mỗi một đạo không gian loạn lưu tiếp cận, lập tức vỡ nát không còn trong tiếng kiếm ngâm này đột ngột một thanh âm xuyên thấu qua hư không vô tận chuyển vào khoảng không gian này lục thanh ngươi ra đây cho ta kiếm quang màu xanh ngọc chớp động sau đó hóa thành một lão nhân dâu dài vì sao nha đầu kia tỏ ra kích động như vậy lão nhân cao mày nhìn về phía kiếm quang màu xám bạc quả nhiên chỉ sau vài lần hô hấp kiếm quang màu xám bạc kia đã dần dần thu lại bóng lục thanh hiện ra ngưng thật nguyên hình để con ra xem hiện giờ con sắp sửa đột phá lục thanh lắc lắc đầu Hôm nay tâm thần con không yên tĩnh, cũng không thể đột phá được. Con mơ hồ cảm ứng, dường như lần này có đại sự xảy ra, không thể sơ suất. Nếu con đã sinh ra cảm ứng như vậy, có lẽ chuyện này không nhỏ. Diệp lão gật gật đầu. Bất chợt không gian trước mặt ba người mở ra, chớp mắt đã xuất hiện bên trong vườn mai lục gia trang. Trở lại thế giới thiên đạo, thân sắc ba người lục thanh lập tức trở nên ngưng trọng. Không ngờ lại có nhiều thánh giả kiếm đạo ra tay như vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt diệp lão trầm tư chẳng lẽ là chỉ có khả năng này thôi như vậy mới giải thích được vì sao y ra tay thủy thiên nhu trầm giọng nói ở đây có một thanh ngọc kiếm là do luân hồi kiếm tổ vọng kiếm sinh mang tới nói là phải tự tay giao cho đệ lúc này lạc tâm vũ đưa ra một thanh ngọc kiếm màu tím dài chừng một tắc cho lục thanh ngọc kiếm lục thanh cao mày lập tức dung nhập kiếm thức vào trong một lúc sau mặt lục thanh lộ ra vẻ kỳ quái là khí tức của y thủy thiên nhu hạ giọng nói không sai Lục Thanh gật gật đầu, đáng tiếc y đã tìm lầm người. Lục Thanh, Lục Thanh nhìn về phía Tử uyển, trong lòng thoáng chút bất đắc dĩ. Người nói cho ta biết, rốt cục người có thích liệt diễm hay không? Tử cô nương, lạc tâm vũ lên tiếng nói. Tử uyển cao mày quát khẽ, ở đây không có chuyện của ngươi. Trên mặt bọn lạc tâm vũ nở nụ cười khổ, thật ra bọn họ không tiện lên tiếng trong chuyện này, Huống chỉ Tử uyển vốn có đại ân với kim thiên tông bọn họ. Cũng phải nói rằng về mặt kiếm đạo, nàng còn là tiền bối của bọn họ. Trong lúc nhất thời không khí trong vườn mai có vẻ nặng nề ngột ngạt. Lục thanh liếc nhìn tự uyển một cái thật sâu, cũng không đáp lại, kiếm chỉ điểm ra. Không gian trước mặt lập tức có một thời không luân bàn ngưng kết hiện ra. Thời không luân bàn màu xám bạc chậm rãi xoay tròn, dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo, bắt đầu chuyển động trước mặt mọi người. két. trong chóc lát, từ giữa thời không luân bàn nứt ra một khe hở màu xám bạc khe hở này dần dần mở rộng sau đó trở thành một mặt kính màu xám bạc kiếm quang màu xám bạc lưu chuyển trên mặt thời không lưu tố theo tiếng quát khẽ của lục thanh mặt kính màu xám bạc kia lập tức lưu chuyển một bức họa thời không lập tức lưu chuyển rất nhanh trên mặt kính rốt cục sau 10 lần hô hấp lập tức ngừng lại liệt diễm sắc mặt tự uyển kinh nghi bởi vì trên mặt kính lúc này rõ ràng hiện ra hình ảnh của liệt diễm và trung niên kia bên cạnh là kim linh nằm uể oải sắc mặt tại nhợt không thế nào Mặc dù đã sớm biết được kiếm đạo của Lục Thanh kỳ dị, nhưng giờ phút này chân chính nhìn thấy, vẫn khiến cho bọn tự uyển cảm thấy kinh hãi không thôi. Nhớ lại lúc trước khi Lục Thanh vừa trở về, đã có thể lấy được người ra từ trong thời không vô tận. Tự uyển càng cảm thấy không thể nhìn thấu Lục Thanh. Sau thời gian tản nữa nén nhang, sự tình đã xảy ra được mặt kính cho mọi người biết tường tận. Lục đại ca, lúc này, nhược thủy bên cạnh vốn trầm ngâm, chợt lên tiếng nói, chàng đi tìm liệt diễm muội mụi về đi. Nhược Thủy có thể nhìn thấy, nàng thật lòng thích Lục Đại Ca. Nhược Thủy. Lục Thanh trầm giọng nói. Cho dù là bằng hữu Lục Đại Ca cũng phải đi. Nhược Thủy có thể thấy được, tộc trưởng phượng tộc kia không phải là hạng tốt lành gì. Nhược Thủy đưa mắt nhìn Lục Thanh chăm chú, dịu dàng nói. Lục Đại Ca, chàng đi đi. Lúc này, ngoại trừ tử uyển, mọi người kể cả Diệp Lão và Thủy Thần đồng thời biến mắt ngay tại chỗ. Lục Thanh đưa tay vuốt ve mái tộc màu xanh mềm mại của Nhược Thủy cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy trong lòng yên tĩnh vô cùng lục thanh thở dài quay người sang nơi khác ta cũng muốn đi tự uyển bước tới một bước một đạo kiếm quang màu xám bạc như xuyên qua thời không mà tới bắn vào trong thân thể tự uyển sau đó lục thanh lập tức biến mất ngay tại chỗ ngươi tự uyển tỏ ra chán nản vì nàng đã bị lục thanh giam cầm huyền âm tông trên núi hỏa phượng đại điện phượng tộc lần này phượng tộc các vị lập công lớn Huyền âm tông ta sẽ không bạc đãi các vị. Một trung niên khoác trường bào màu xanh đứng giữa đại điện như lò lửa, thản nhiên lên tiếng nói. Trước mặt y, tộc trưởng phượng tộc cũng tỏ ra cung kính. Đứng thẳng phía dưới là liệt diễm. Lúc này trên người nàng một bộ xiềng xích màu trắng giống như huyền băng đang trói chặt toàn thân, khiến nàng không thể cử động mảy may. Linh lực màu đỏ sẫm của liệt diễm chấn động, nhưng sau khi gặp phải xiềng xích trắng như tuyết kia, giống như tuyết gặp mặt trời, tiêu tan không thấy. Nàng không nên dãy ruộng, đây là hàn âm tỏa liên pha trộn lực thế giới của ta, cho dù là kiếm tổ tuyệt thế cùng không thể thoát, nàng đừng nhọc công vô ích. Giữa đại điện, trung niên áo xanh khẽ nở nụ cười, lại nói, chỉ cần lần này thành công, tự nhiên nàng sẽ có được tự do. Mà hôn lễ giữa nàng và liệt tộc trưởng, ta cũng sẽ đích thân đứng ra chủ trì. Đa tạ hàn tiền bối, tộc trưởng phượng tộc hết sức vui mừng, cung kính tạ ơn. Các người đừng vọng tưởng. Lúc này, liệt diễm trợn trừng hai mắt, nhìn chăm chăm vào tộc trưởng phượng tộc. Vốn ta tưởng rằng ngươi vì lo lắng cho tương lai phượng tộc, nhưng hiện tại không ngờ ngươi lại làm như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn phượng tộc ta trở thành chó săn cho người khác hay sao? Nàng câm miệng. Hai mắt tộc trưởng phượng tộc như có lửa đỏ bùng lên. Phượng tộc chỉ là hợp tác với hàn tiền bối mà thôi, còn nàng lại mang theo thủ hạ bán mạng cho Kim Thiên Tông của tên lục thanh kia. Cho dù nàng trở về, vẫn để lại thủ hạ cho Kim Thiên Tông. Rốt cục trong mắt nàng có còn phượng tộc chúng ta hay không? Ngươi! Ôi, liệt tộc trưởng hà tất phải nổi nóng. Trung niên họ hàn kia khoát khoát tay. Liệt cô nương chỉ là nhất thời thiếu suy nghĩ mà thôi, thời gian trôi qua, tự nhiên nàng sẽ hiểu rõ mọi chuyên. Hàn tiền bối nói rất phải. Đột nhiên, trung niên họ hàn kia hơi biến sắc, ngay sau đó, bốn đạo kiếm quang hiện ra bên cạnh. Là các ngươi sao? Sắc mặt liệt diễm lập tức đại biến, bởi vì không chỉ có tên kiếm thánh họ hàn của huyền âm tông kia. Lúc này bốn người vừa xuất hiện, không ai không phải là kiếm thánh. Tiểu cô nương, đã lâu không gặp. Lăng Nguyên cười nhạt, lên tiếng nói. Ta vĩnh viễn không muốn gặp các người. Sắc mặt liệt diễm lạnh như băng. Rốt cục các người muốn làm gì? Sao hả, cô nương tỏ ra khẩn trương rồi sao? Lăng Nguyên cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần tình lang của cô nương chịu phối hợp, chúng ta sẽ không làm tổn thương hắn. Các người đề tiện. Liệt diễm nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu nha đầu muốn chết. Chỉ cần hắn tới. Đừng mơ có thể rời khỏi đây. Nữ tử áo đen của Linh kiếm tông lạnh lùng quát, kiếm chỉ đồng thời dơ lên. Lăng Nguyên bên cạnh giơ tay ngăn lại. Linh kiếm thánh, không nên chấp nhất cùng một đứa trẻ. Nữ tử áo đen hừ lạnh, kiếm chỉ hạ xuống. Các vị còn chuyện gì nữa không? Lăng Nguyên lại lên tiếng nói. Chỉ cần hắn tới, đừng mơ có thể rời khỏi đây. Bên ngoài huyền âm tông. Ở phương xa vô tận, bất chợt có một điểm sáng hiện ra, điểm sáng ấy lập tức kéo dài ra vô hạn. Giống như một dải ngân hà từ trên trời chảy xuống, một bóng người màu xanh đứng thẳng trên đó, nháy mắt đã vượt qua phương xa vạn dặm mà tới. Tâm thần Lục Thanh hơi chấn động, nhìn kiếm trận trước mặt bao phủ khắp tông vực Huyền Âm Tông, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngay sau đó trong mắt hắn nổi lên một đạo kiếm quang, hư không võ tận bị kéo lại gần trước mặt. Trong mắt Lục Thanh phản chiếu ra một ngọn núi lớn màu đỏ sẫm hết sức rõ ràng. Ở đây, dòng sông màu xám bạc dưới chân Lục Thanh kéo dài ra, kiếm trận hộ tông kia không hề phát hiện để mặc hắn xuyên qua rơi xuống dưới trán núi hỏa phượng chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 941, thế giới tù lung phần 1. núi hỏa phượng vốn đỏ như lửa sau khi dòng sông thời không màu xám bạc của lục thanh giáng lâm chỉ trong thoáng chốc đã âm đạm thất sắc lục thanh đạp dòng sông thời không chậm rãi tiến tới giờ phút này chiếc áo xanh của hắn nổi bật giữa màu xám bạc của dòng sông chấn động lòng người kim thiên tông kiếm thánh thời không trên đỉnh núi hỏa phượng một đạo lưu quang màu vàng đỏ giáng xuống trước mặt lục thanh người này chính là tộc trưởng phượng tộc lúc này trên đỉnh đầu tộc trưởng phượng tộc lơ lửng một chiếc lồng chim phượng màu vàng trên lông phượng màu vàng này toát ra khí tức tăng thương cổ kính lục thanh còn cảm thấy nhiệt lượng tỏa ra nóng bỏng đến kinh ngươi tộc trưởng phượng tộc lục thanh thờ ơ liếc nhìn tên kia một cái lên tiếng nói không sai tộc trưởng phượng tộc châm giọng nói chiếc lông phượng màu vàng Trên đỉnh đầu y toát ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, bao phủ thân hình y vào trong. Khiến cho khi y đối mặt với Lục Thanh vẫn tỏ ra ung um dung bình thản, không lộ ra vẻ gì là khiếp sợ. Các hạ tới đây có lẽ là vì công chúa liệt diễm của phượng tộc. Lục Thanh còn chưa kịp trả lời, tộc trưởng phượng tộc đã nói tiếp. Công chúa liệt diễm là người của phượng tộc ta, hiện giờ trở về chính là may mắn bằng trời của phượng tộc ta, là chuyện mà ai ai cũng hết sức chờ mong. Hy vọng các hạ không nên ngăn cản. Hơn nữa, hiện tại liệt diễm đã là thê từ chưa xuất giá của tại hạ, xin các hạ đừng làm cho ta khó xử. Lục Thanh khẽ liếc tên kia một cái, tuy rằng trên người Lục Thanh không có chút khí thế uy nghiêm, nhưng uy thế của thánh giả Trấn thế vẫn xuyên qua vầng sáng vàng bảo vệ của lông phượng, chấn áp lên thân thể tộc trưởng phượng tộc. Sắc mặt tộc trưởng phượng tộc trở nên tái nhọt, trong lòng tức giận vô cùng, lạnh lùng nói. Các hạ quả thật khăng khăng cố chấp. Người! Không hiểu lời vô nghĩa. Lục Thanh chỉ thốt lên một tiếng lạnh lùng. Theo hắn thấy, tên này bất kể Tu Vi hay Đức Hạnh, so ra kém tộc trưởng Long tộc Long tuyền như trời với vực. Đó là nguyên nhân hắn cảm thấy lười nói chuyện với Y. Dường như đã nhận ra vẻ khinh thường của Lục Thanh, tộc trưởng Phượng Tộc rốt cục hít sâu một hơi, cao giọng nói. Nếu đã là như vậy, ta tộc trưởng Phượng Tộc Liệt Viêm, xin các hạ chỉ giáo. Ngay sau đó, một vầng sáng màu vàng đỏ nóng rực bùng lên trên thân thể Liệt Viêm. Vầng sáng màu vàng đỏ này không hề kém hơn Thái Dương Trân Hòa khiến cho không gian xung quanh sụp đổ từng mảng lớn, thậm chí nứt ra từng khe hở hỗn độn màu xám. Bùng. chiếc lông phượng như được đúc bằng vàng kia lúc này cũng vang lên một tiếng phượng gáy trong trẻo. Tiếng phượng gáy này như từ ngàn xưa vọng lại, lộ rõ khí tức tang thương cổ kính, khiến cho sắc mặt lục thanh hơi lộ vẻ ngưng trọng. Kế đó, giữa không trung hiện ra một con phượng hoàng to vạn trượng, đồng thời chiếc lông phượng màu vàng vốn chỉ dài chừng một trượng kia cũng đột ngột bành trứng gấp mấy trăm lần, hạ xuống phía sau đuôi chân thân phượng hoàng kia lại một tiếng phượng gáy vang lên, so với lần trước, lần này uy thế của tiếng gáy thậm chí vượt qua kiếm tổ đỉnh phong. trong trời đất, linh khí hệ hỏa vô biên hội tụ lại xung quanh chân thân phượng hoàng này, chân thân phượng hoàng càng ngày càng bành trướng lớn hơn trước núi hỏa phượng, tới khi to chừng 10 vạn trượng mới ngừng lại. giờ phút này, thậm chí lục thanh có thể cảm nhận rõ ràng trong đó một cỗ lực thế giới, vô cùng nóng bỏng, có khí thế như muốn đốt hết thiên hạ. lông của cổ phượng hoàng ẩn chứa lực thế giới của cổ phượng hoàng giọng lục thanh hết sức lạnh lùng trên không năm người lăng nguyên cũng cao mày đối với pháp tướng cổ phượng hoàng của lĩnh vực bọn chúng đã từng chứng kiến tuy rằng không sảnh kịp thánh giả kiếm đạo như bọn chúng nhưng phải mạnh hơn ngụy thánh như quán mặc lâm trước kia không ít nhưng đối mặt với đối thủ như vậy lục thanh vẫn tỏ ra bình thản dường như đã có chỗ dựa hết sức vững vàng lúc này chỉ thấy lục thanh chậm rãi tiến tới một bước ngay tức khắc một tầng khí phong mang đen sẫm bùng lên trên người hắn theo một bước này Thân hình bảy thước của Lục Thanh cũng trong nháy mắt bành trướng lên mười mấy lần, trở thành người khổng lồ cao mười trượng. Tuy rằng người khổng lồ này chỉ cao mười trượng, nhưng một thân khí thế uy nghiêm cũng chỉ kém hơn liệt viêm một bậc. Bất chợt trong lúc sắc mặt bọn Lăng Nguyên đang dần dần tái nhợt, Lục Thanh lại bước thêm bước nữa, không gian vỡ nát, thân hình mười trượng của hắn lại tiếp tục bành trướng thành trăm trượng. Trong mắt bọn Lăng Nguyên đang ẩn nấp trên không, thân hình khổng lồ của Lục Thanh giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lộ ra một cỗ phong mang tuyệt thế chấn áp cả thiên địa, không người nào có thể chống lại. Khí thế uy nghiêm cũng đã nâng lên gấp 10 lần, đã vượt xa chân thân cổ phượng hoàng 10 vạn trượng của liệt diễm. Cho dù lúc này, chân thân cổ phượng hoàng đang cháy bừng bừng linh khí màu vàng đỏ toàn thân, nhưng lục thanh cũng không thèm để ý, lăng không đấm ra một quyền. Trước một quyền khổng lồ này, khí phong mang đen sẫm ngưng tụ, vang lên tiếng kiếm ngâm thật lớn. Giống như có một thanh thần kiếm kinh thiên từ trong cánh tay phải của lục thanh lao ra. Chỉ trong thoáng chốc xuyên qua trời đất, đồng thời cũng xuyên qua chân thân cổ phượng hoàng màu vàng đỏ kia. Bịch! Chân thân cổ phượng hoàng màu vàng đỏ vỡ ra từng tấc một, chân thân khổng lồ mười vạn trượng sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Thân hình liệt viêm hiện ra, chỉ có điều giờ phút này, khí thế trên người y đã tiêu tan không thấy, lông phượng màu vàng cũng trở nên âm đạm không còn ánh sáng, chậm rãi bay về tay y. Không có khả năng! Làm sao có thể như vậy được? Ánh mắt liệt viêm ngay ngẩn. Y không nghĩ ra vì sao Lục Thanh lại hùng mạnh tới mức này. Phải biết rằng, lúc trước cho dù là kiếm thánh của huyền âm tông thu phục phượng tộc của Y, cũng phải dốc hết toàn lực đánh ra ba kiếm mới có thể thắng được Y. Mà lúc này thậm chí Lục Thanh, còn chưa thật sự dốc hết toàn lực đối phó với lông phượng của Y. Nếu năm vị đã tới đây, tại sao không hiện thân tương kiến? Ánh mắt Lục Thanh thoáng động, cất giọng lạnh nhạt nói. Giọng của Lục Thanh trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ bầu trời huyền âm tông, cũng chuyển vào đại điện phượng tộc. Chàng đã tới. chàng Vẻ mặt liệt diễm sững sờ, lát sau lộ ra vô hạn sợ hãi lãn vui mừng, thân sắc nàng bỗng chốc biến hóa hoàn toàn. Trên gương mặt tuyệt mỹ vừa lộ vẻ mừng rỡ, nháy mắt đã trở nên bối rối. Không, chạy mau, chàng chạy mau đi. Đáng tiếc là một thân tu vi của liệt diễm đã bị giam cầm, cho nên tiếng kêu của nàng chỉ như nữ tử bình thường, chỉ là trung khí mạnh mẽ một chút mà thôi. Thậm chí còn không thể tạo ra hồi âm bên trong đại điện trống trải. Nàng không cần gọi nữa. Giờ phút này trong đại điện 10 đại trưởng lão của Phượng tộc đang tụ tập. Ba người thanh niên áo xanh lúc trước tới sơn mạch Cổ Lâm cũng có mặt nơi này. 10 đại trưởng lão chính là 10 linh thú cửu giai, nếu như là lúc trước, thêm vào liệt viêm có được tu vi thập giai cùng lông cổ phượng hoàng, cũng có thể sánh ngang với năm đại tông môn cấp tử hoàng. Đáng tiếc hiện tại thiên địa đã quay ngược lại, chút thực lực ấy, đặc biệt là linh đạo nhất mạch, chỉ có thể làm lực lượng để cho hai điện thần ma phá nát, chấn áp thiên đạo mà thôi. Nhìn liệt diễm trước mặt, thanh niên áo xanh cười lạnh, Có năm đại thánh giả ra tay, cho dù lục thanh kia hùng mạnh tới mức nào cũng không tránh khởi bị chấn áp. Cái gì kiếm đạo thời không, trước mặt lực lượng tuyệt đối sẽ không có chút cơ hội nào. Thật sự không có cơ hội sao, nghe thanh niên áo xanh nói như vậy. Liệt diễm không khởi ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh, nàng đã nở một nụ cười âm đạm. Nếu không có cơ hội hết thầy ta sẽ trả lại cho chàng. Chàng đừng mơ bỏ lại mình ta. Bên ngoài núi hỏa phượng, năm đạo kiếm quang ngưng tụ trước mặt lục thanh. Năm năm không gặp không ngờ tu vi kiếm đạo thời không, của ngươi đã trở nên sâu không lường được. Lăng nguyên cười nói. Sắc mặt lục thanh tỏ ra ngưng trọng, đối mặt với năm đại kiếm thánh, hắn cũng không dám coi thường, thân hình khổng lồ trăm trượng cũng không thu hồi. Dưới khí thế uy nghiêm của lục thanh trấn áp hư không, cũng chỉ có năm người lăng nguyên thân là thánh giả kiếm đạo, mới có thể tỏ ra thản nhiên như vậy. Năm vị e rằng không đơn thuần chỉ muốn cùng ta ôn lại chuyện xưa. Nữ tử áo đen hừ lạnh để lại tâm pháp kiếm bi bản nguyên kia chúng ta để cho ngươi rời đi nàng này là nữ tử duy nhất trong năm đại kiếm thánh kiếm thánh của linh kiếm tông muốn tâm pháp kiếm bi bản nguyên ư lục thanh cười nửa miệng liếc mắt nhìn nữ tử áo đen bất chợt quát lên một tiếng lạnh lùng chỉ bằng vào nàng ư ra tay chấn áp ta cũng không tin chết đến nơi mà ngươi còn không chịu mở miệng sắc mặt nữ tử áo đen thoạt trắng thoạt xanh cũng phải nói vừa rồi nhìn thấy uy thế của lục thanh nàng cũng không tin tưởng mình đủ sức đánh với lục thanh một trận. nếu lúc này thật sự đại chiến một trận với lục thanh, tuy rằng nàng sẽ không chết, nhưng phần thua là rất lớn. linh kiếm thánh chớ nên nóng vội. lăng nguyên cau mày khẽ nói, còn chờ gì nữa? chẳng lẽ lão cho rằng hắn sẽ hai tay dâng lên tâm pháp hay sao? giọng nữ tử áo đen lạnh lùng. chỉ có chấn áp được hắn, lúc ấy mới là thời điểm tốt nhất để hỏi. lúc này nghe giọng điệu của nữ tử áo đen như vậy, chẳng những là lăng nguyên ba người còn lại cũng hơi biến sắc. Đối với tính tình không biết điều của vị linh kiếm thánh, này mấy vạn năm qua bọn họ đã biết rõ ràng. Nếu không phải vì tâm pháp kiếm bi bản nguyên với lời kêu gọi cùng xuất thủ của nàng, lấy thể diện thánh giả của bọn họ, tuyệt đối sẽ không mở miệng như vậy. Lăng nguyên nhìn lục thanh, châm ngâm một lúc, sau đó mới nói. Nói cho cùng, ngươi cũng là huyết mạch của lăng tiêu tông ta, chỉ cần ngươi đáp ứng kết minh cùng chúng ta, cùng nhau chống lại hai điện thần ma, dâng ra tâm pháp kiếm bi bản nguyên, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi phải biết rằng một mình ngươi mang theo tâm pháp kiếm bi bản nguyên như vậy, sớm muộn gì nhiều kiếm thánh ma đạo cũng sẽ tìm tới ngươi, ngươi cần phải có một ít minh hữu hùng mạnh. Minh hữu ư? Lục thanh cười lạnh. Không biết lão có từng nghe qua câu này chưa? Câu gì vậy? Đạo bất đồng, không thể cùng mưu. Lăng nguyên biến sắc, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Nói như vậy, ngươi không đáp ứng phải không? Không đáp ứng thì đã sao? Muốn lấy tâm pháp kiếm bi bản nguyên chấn áp được ta rồi hãy nói Lục Thanh cười lớn, bước ra bước thứ ba. Ông. Trong nháy mắt một tầng khí phong mang đen sẫm bao phủ toàn thân Lục Thanh, thân hình khổng lồ trăm trượng lại ầm ầm bành trướng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện, Chương 942, Thế giới tù lung, phần 2. Chân thân trăm trượng của Lục Thanh đột ngột từ dưới đất cao vọt lên, theo khí phong mang đen sẫm tăng vọt, nháy mắt đã cao tới ngàn trượng. Khác với lúc trước. Giờ phút này Lục Thanh không phải đơn thuần ngưng tụ từ ý chí phong mang mà hoàn toàn là từ nhục thân. Thân thể ngàn trượng sừng sững giữa không trung lập tức nổi lên kiếm y phong mang chống lại năm người lăng nguyên. Thậm chí cỗ kiếm y phong mang này càng tinh thuần hơn cả năm người lăng nguyên, khiến cho sắc mặt bọn chúng khẽ biến. Đây là thực lực hiện tại của hắn sao? năm người lăng nguyên đồng thời chấn động trong lòng. Lúc trước, trận chiến bên ngoài lăng tiêu tông, bọn chúng còn cảm thấy thực lực của Lục Thanh tối đa cũng chỉ ngang ngửa với chúng. Nhưng tới lúc này, bọn chúng đã cảm thấy rõ ràng, thực lực của lục thanh dường như đã vượt qua chúng một bậc. Có lẽ chỉ có kiếm thánh thượng cổ mới đủ sức dùng lực một mình, mà chấn áp năm người như vậy. Tâm pháp kiếm bi bản nguyên năm người lăng nguyên cảm thấy chấn động tâm thần, bọn chúng biết hết thảy là do tác dụng của kiếm bi bản nguyên. Nếu như có thể có được tâm pháp kiếm bi bản nguyên, thoát khỏi sự trói buộc của hai điện thần ma, hấp thu nguyện lực hương hỏa, ngưng luyện thế giới kiếm vực, nhất định bọn chúng có thể đạt tới trình độ kiếm thánh thượng cổ trong thời gian rất ngắn dù sao bọn chúng cũng có được nguyện lực hương hỏa của tông môn mình tiếp tế tiếp viện ông thân hình khổng lồ ngàn trượng sừng sững giữa không trung giờ phút này lục thanh như một vị thần tiếng kiếm ngâm vang lên kinh thiên xé rách cả chín tầng cương phong lôi hỏa chấn dụng sao trời vô số ngôi sao to ngàn trượng vạn trượng rơi xuống hóa thành một trận mưa sao băng ông không nói nhiều lời vô ích cùng năm người lăng nguyên lục thanh đạp bước giữa không trung Một quyền to như núi của hắn nhắm năm người nện xuống. Tiếng kiếm ngâm vang lên kinh người từ quyền phải của Lục Thanh, khí phong mang đen sẫm dường như khiến cho tay phải Lục Thanh ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, quét về phía năm người. Chấn! Năm người không dám chậm trễ, đồng thời quát lên một tiếng lớn, năm cỗ lực thế giới mạnh mẽ bùng lên, ngưng tụ thành một bức tường vô hình trước mặt năm người, bao trùm trong phạm vi mấy trăm dặm không gian. Theo một quyền của Lục Thanh đánh ra một đạo không gian hỗn độn hẹp dài bị xé rách. Hỗn độn màu xám nuốt chửng hết thảy. Một quyền này bao trùm phạm vi rộng mấy trượng hung hăng đánh lên bức tường lực thế giới, vô hình của năm người. Rắc, bằng mắt thường có thể thấy được, lôi đỉnh hỗn độn màu xám bùng lên, lập lòe không ngớt trên bức tường vô hình kia, rốt cục tiêu diệt hết lực một quyền này của Lục Thanh. Sắc mặt năm người lăng nguyên khẽ biến, một quyền này của Lục Thanh còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Ngoại trừ ý chí phong mang không gì không phá nổi ra, còn có một luồng sức mạnh có thể sánh ngang long phượng. Thậm chí còn mạnh hơn cả Long Phượng. Một quyền chưa dứt, cả kiếm chỉ tay trái lẫn tay phải của lục thanh đồng thời điểm ra. Kiếm chỉ tay trái vẽ ra một dòng sông thời không, kiếm quang thời không ngưng luyện lưu chuyển bên trong. Thời không lưu chuyển một cỗ tuế nguyệt luận chuyển toát ra khí tức tăng thương cổ kính. Thức thứ 30 của đại diên tam thập lục kiếm, tuế nguyệt. Còn kiếm chỉ tay phải lại chém ra một đạo kiếm quang màu xám bạc rực rỡ. Kiếm quang màu xám bạc sừng sững giữa không trung hóa thành một thanh cự kiếm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 Hai kiếm thức mạnh nhất được phát động cùng một lúc. Kiếm ý thời không xuyên qua dòng sông thời không, sau khi bức tường lực thế giới vô hình kia bị hỗn loạn thời không phá nát, lập tức chấn áp xuống năm người lăng nguyên. Dòng sòng thời không màu xám bạc bao vệ năm người vào trong. Kiếm ý tuế nguyệt tăng thương lưu chuyển không ngừng, mà thần sắc lục thanh cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Bùng! Ngay tức khắc, chỉ thấy bên trong dòng sông thời không màu xám bạc một cỗ lực thế giới, khiến cho trời đất biến sắc tràn ra. Lực thế giới mạnh mẽ dâng trào Xé nát dòng sông thời không tiêu tan thành cho bụi. Kim thiên tông. Trong khoảng không gian đen như mực, hai người diệp vô tâm đồng thời chấn động. Không xong. Ngay sau đó, cả hai người xé rách hư không, bay về phía huyền âm tông. Ở huyền âm tông, núi hỏa phượng. Dòng sòng thời không màu xám bạc bị phá vỡ, bóng năm người lại hiện ra. Lúc này năm người không ra tay lập tức mà đứng rằng có cùng lục thanh ở xa xa. Chỉ cần ngươi giao ra tâm pháp kiếm bi bản nguyên, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi đường ngươi Chúng ta không còn liên hệ. Lăng Nguyên nhìn Lục Thanh chằm chằm, lên tiếng nói. So với lúc nãy, giọng nói lúc này của lão đã tỏ ra thận trọng hơn nhiều. Đây là lão đã thừa nhận thực lực của Lục Thanh, lúc này thực lực của Lục Thanh đã thừa sức chấn áp bất cứ người nào trong số 5 người bọn chúng. Đối với lời nói của Lăng Nguyên, Lục Thanh chỉ trả lời bằng ánh mắt lạnh lùng. 5 người này liên thủ, có lẽ hắn không thể chiến thắng, nhưng nếu hắn muốn đi, tin rằng cho dù 5 người liên thủ cũng không thế nào giữ được. Xem ra không còn đường nào khác. Lăng Nguyên gật gật đầu, không nói thêm nữa. Ngươi đã tự tin như vậy, ta sẽ cho ngươi thấy uy lực của kiếm trận thánh giả. Kiếm trận thánh giả. Lục thanh thoáng động trong lòng, chỉ nghe Lăng Nguyên đột ngột thét lớn. Thế giới tù lung. Nhà giam. Chỉ trong thoáng chóc, lấy nữ tự áo đen làm trung tâm một cổ lực thế giới ẩn chứa kiếm ý y động hư, bùng lên. So với lúc trước, lực thế giới bùng lên lúc này đã hiện ra hệ thuộc tính của nó. Lực thế giới đen ngòm như bóng tối hủy diệt phủ xuống nháy mắt đã bao vây lục thanh giữa không trung trong nháy mắt trên thân thể bốn người lăng nguyên bốn đạo lực thế giới cùng một cỗ ý chí chấn thế đơn thuần giáng xuống trói buộc lực thế giới đen ngòm kia lại dần dần ngưng tụ thành một nhà giam vuông vức bốn góc ý chí kiếm đạo màu trắng tinh thuần ngưng tụ nên bốn vách nhà giam mà năm người lăng nguyên đồng thời rơi xuống trên nóc nhà giam thế giới tù lung giam lại lăng nguyên quát một tiếng trong nhà giam lập tức có một cỗ ý chí kiếm đạo mênh mông không lường được chấn áp xuống thần sắc lục thanh tỏ ra vô cùng ngưng trọng. hắn chỉ thấy một cỗ áp lực hết sức nặng nề chấn áp lên người mình. cỗ áp lực này mênh mông như biển, khiến cho kiếm thể thánh kiếm của hắn đạt tới tầng 14 đỉnh phong tử hoàng kiếm thân kinh cũng cảm thấy chịu đựng không nổi. thân thể khổng lồ ngàn trượng chậm rãi bị chấn áp thu nhỏ lại, kiếm thức lục thanh quét ngang hư không, lại phát hiện ra trong không gian đen ngòm này ngay cả kiếm thức cũng bị chấn áp. kiếm trận này lấy lực thế giới động hư làm chủ đề giam cầm, không ngờ tập trung lúc thế giới của năm tên kiếm tông lục thanh chấn động trong lòng tới lúc này rốt cục hắn mới biết kiếm trận của thánh giả có uy lực tới mức nào chỉ trong vài lần hô hấp ngắn ngủi thân thể ngàn trượng của lục thanh dưới ý chí kiếm đạo thâm sâu kia đã thu lai chỉ còn trăm trượng lục thanh cười lạnh lẽo trầm giọng nói muốn giam cầm ta ư dù là kiếm thần ra tay cũng cần phải tự lượng sức tay phải lục thanh giơ ra một tiếng kiếm ngâm vang lên trong trẻo luyện tâm kiếm đen sì xuất hiện theo tử hoàng kiếm thân kinh của lục thanh đột phá luyện tâm kiếm vốn đã thành nhân kiếm hợp nhất với lục thanh cũng có lực lượng mạnh mẽ không thua gì hắn bên ngoài thế giới tù lung năm người lăng nguyên đồng thời biến sắc đồng loạt lấy ra năm thanh thánh kiếm đen xì năm thanh thánh kiếm vừa xuất hiện năm cỗ ý chí phong mang kinh người bùng lên tận trời cao nháy mắt làm vỡ nát mây mù cương phong lôi hỏa trong phạm vi hàng vạn dặm năm thanh thánh kiếm thi nhau ngầm lên tiếng kiếm ngâm vang lên mênh mông cuồn cuộn thậm chí lan truyền khắp cả thiên đạo đại lục trên kiếm thần sơn Thông thiên kiếm nhai. Đạo linh một thân áo sám miệng nở nụ cười âm trầm sâu sắc, nhìn về phía huyền âm tông ở xa xa, trông mắt màu trắng nhạt dường như có thể nhìn thấu hư không, lộ ra vẻ sâu sắc khác thường. Tiểu tử này càng ngày càng mạnh, lần này không biết ngươi có mang lại cho ta niềm vui bất ngờ nào không? Đồng thời trên kiếm ma sơn, đỉnh ma nhai trên mặt ma linh lộ vẻ hơi kinh ngạc. Tâm pháp kiếm bi bản nguyên đã không còn tác dụng gì, kiếm bi bản nguyên đã bị thiên đạo, thu hồi nếu không có thể lấy về xem thử một phen Đáng tiếc cho năm tên khốn tự cho mình là thông minh kia, nếu tâm pháp kiếm bi bản nguyên dễ dàng lấy được như vậy, làm sao tới lượt các ngươi chứ? Huyền âm tông, núi hỏa phượng, bùng, hai nơi không gian mở ra, trên thế giới tù lung, năm thanh thánh kiếm dường như vừa tình được mục tiêu, kiếm y phong mang kinh người bùng lên, nhắm tới hai nơi không gian kia chém tới. Hừ, chỉ nghe hai tiếng quát lạnh từ hai nơi không gian vừa mở ra kia, hai đạo kiếm quang đen ngòm bắn ra, năm đạo ý chí phong mang lập tức trùm xuống. Năm thanh thánh kiếm liên tiếp vang lên tiếng kêu run rẩy, bắn ngược trở về tay năm người Lăng Nguyên. Thế giới tù lung chấn áp, cũng không do dự, dường như Lăng Nguyên đã liệu trước hai người Diệp Vô Tâm sẽ tới. Trên nhà giam đen ngòm, hai đạo lực thế giới đen sì bắn ra, lập tức khép lại hai nơi không gian do hai người Diệp Vô Tâm vừa mở ra, phạm vi vạn dặm hư không đều bị một tầng ý chí phong măng màu đen bao trùm. Bên trong không gian động hư, thần sắc hai người Diệp Võ Tâm đại biến, hai thanh thần kiếm màu đen toát ra kiếm quang chói mắt. Chém về bốn phía. Hai đạo kiếm quang kinh người được rót lực thế giới vào, xé rách không gian hỗn độn, chém vào bức vách không gian xung quanh. Phập! Thế nhưng bức vách không gian tưởng chừng có thể xé rách dễ dàng, không ngờ lúc này như biển cả mênh mông, nuốt chừng hai đạo kiếm quang của hai người vào trong, biến mất không thấy. Không xong, bọn chúng đã chấn áp hư không? Sắc mặt Diệp vô tâm hết sức nặng nề. Năm tên này đã hạ quyết tâm nhất định phải trấn áp lục thanh trên thế giới tù lung năm người lăng nguyên nở nụ cười lạnh lẽo cho dù là năm tên kiếm thánh chỉ cần không có kiếm thánh thượng cả chúng ta cũng có thể chấn áp đừng nói chỉ có ba người ngay sau đó thánh kiếm của năm người lăng nguyên đảo ngược năm thanh thánh kiếm chiếm hết năm phương thiên địa đồng thời cắm trên thế giới tù lung kia ong tiếng kiếm ngâm vang lên dùng trời lan tràn ra bốn phương tám hướng với khí thế kinh người quét ngang toàn bộ thiên đạo đại lục trong lúc nhất thời toàn bộ thiên đạo Đại lục đều nghe vang vọng năm đạo kiếm ngâm chấn thế kia. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 943, thực lực của kiếm thần ý chí thế giới. Thế giới tù lung. Trên thông thiên kiếm nhai đạo linh khẽ quát. Độc cô. Đạo linh có gì giận dò Một bên kiếm nhai một lần ánh sáng tím hiện ra, lộ ra bóng dáng cao ngạo của kiếm thần. Tên lục thanh kia gặp nạn, người đi hóa giải giúp hắn một chút. Trên mặt độc cô lộ vẻ khó hiểu. Thực lực tu vi của tên lục thanh này tiến bộ cực nhanh, chúng ta không phải là... Đạo linh lắc lắc đầu. Thời cơ chưa tới, hơn nữa, quỷ giới còn cần hắn chấn áp mới được. Nếu để hai giới hợp nhất, tự nhiên thế giới thiên đạo cũng sẽ bị thương. Thời cơ lúc này phải nắm chắc mới được. Độc cô đã hiểu. Đi đi. Độc cô nhìn đạo linh mĩnh cười, xé rách hư không, giống như có một đạo linh quang màu tím rực rỡ kéo dài từ dưới chân ra, trong nháy mắt đã vượt qua hư không vô tận, tới bên ngoài huyền âm tông. Bên trong không gian động hư, hai người diệp vô tâm bất chợt cảm thấy căng thẳng trong lòng. Ánh mắt cả hai ngưng trọng, thả thần niệm ra, quét khắp hư không xung quanh. Độc cô, nếu ngươi đã tới, cần gì phải trốn tránh như vậy? Chỉ nghe một tiếng cười khẽ vang lên, lát sau có một bóng người màu tím hiện ra trước mặt hai người diệp vô tâm. Kiếm thần độc cô, diệp vô tâm trầm giọng nói. Không ngờ nhiều năm không gặp tu vi của phong thần tiến bộ không nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không tới 10 năm nữa sẽ đạt tới trình độ kiếm thánh thượng cổ quả nhiên là một chuyện đáng mừng trên mặt kiếm thần lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý sắc mặt hai người diệp vô tâm lại lộ vẻ kỳ quái cũng phải nói rằng nguyện lực hương hỏa mà bọn họ dùng để tu luyện chính là cướp lấy của kiếm thần tuy rằng kiếm thần cũng ỉ mạnh mới cướp được nhưng tranh lệch về thực lực cũng đã đủ bù lại hết thảy nhìn nhìn kiếm thần trước mặt diệp vô tâm nghiêm giọng hỏi vì sao kiếm thần lại có quyết định này xem ra hai vi đã biết kiếm thần gật gật đầu Đối với tư cách của hai vị, kiếm thần ta lúc nào cũng kính nể. Nếu nói trên thế giới thiên đạo, này còn có bao nhiêu người có thể khiến cho ta tin tưởng, cũng chỉ có ba người phong thần mà thôi cho nên ta mới quyết định như vậy. Diệp vô tâm lắc lắc đầu. Chỉ đáng tiếc là... Là gì vậy? Đạo bất đồng, không thể cùng mưu. Kiếm thần cao mày. Cái mà chúng ta cầu không phải là siêu thoát, chỉ có điều thực lực giữa chúng ta khác biệt, chẳng lẽ hai vị không thấy được thành ý của ta sao? Số nguyện lực hương hỏa kia... Ta còn chưa hỏi tới một lời. Diệp vô tâm hít sâu một hơi. Chuyện này để sau chúng ta hãy bàn. Kiếm thần vật vật đầu, trên mặt cũng nở nụ cười. Không sai phải cứu lục tiểu hữu ra trước đã. Lúc này Diệp vô tâm không còn lòng dạ nào so đo với y, chỉ nói. Không gian huyền âm tông này đã bị năm tên kia dùng thế giới tù lung phong tỏa. Hai người chúng ta bị nhốt trong không gian động hư này, cũng không thể ra ngoài. Kiếm thần cười nhạt, không nói lời nào, quay sang nhìn khoảng không gian trước mặt. Trong mắt y dường như có một vầng hào quang màu tím lưu chuyển. Ngay sau đó, trên người kiếm thần hiện ra một tầng khí phong mang đen sẫm, quần quanh kiếm chỉ của y. Ngoài ra còn có một cỗ lực thế giới khiến cho hai người diệp vô tâm, kinh hồn thất sắc lan tràn ra. Lực thế giới này đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của hai người. Dường như một chỉ này đã xuất ra một đạo ý chí thế giới, không gì không phá nổi. Rắc, quả nhiên sau khi kiếm thần điểm ra một chỉ này, không gian động hư vốn hai người diệp vô tâm không làm gì được. Lúc này đã vỡ ra một lỗ hổng to chừng 10 trượng, lộ ra hư không mặt đất núi Hỏa Phượng. Trong thế giỏi tù lung tối đen, năm người Lăng Nguyên vốn đang dốc hết toàn lực rót lực thế giới vào trong thánh kiếm, năm người định nhân kiếm hợp nhất, liên thủ giam cầm, nhưng không gian bị chấn áp trước mặt đột ngột vỡ ra, khiến cho năm người cảm thấy giật mình kinh hãi. Ngay sau đó một bóng người màu tím bước ra, khiến cho năm người Lăng Nguyên không biết nói gì. Tử, kiếm thần đại nhân. Lăng Nguyên thầm cười khổ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cung kính. Kiếm thần cười nhạt. Năm vị đều là thánh giả Trấn thế, có thù hận gì là không thể hóa giải. Chỉ bằng hôm nay để ta làm người hòa giải, chuyện ở đây xóa bỏ có được chăng? Chuyện này, Lăng Nguyên không khởi ngập ngừng do dự. Đối với tâm pháp kiếm bi bản nguyên năm người bọn chúng rất cần, nhưng lúc này đối mặt với kiếm thần, khiến cho lão khó bề mở miệng, vất vả lắm mới chấn áp được lục thanh, bây giờ lại phải. Lúc này, nữ tử áo đen vốn tỏ ra khó chịu vì sự có mặt của kiếm thần, rốt cục không nhịn được nữa lên tiếng nói không được tên lục thanh này có thù hận lớn lao với chúng ta thả hắn ra như vậy chẳng khác nào thả hồ về rừng kiếm thần nói như vậy là không được Ủa, nói như vậy linh kiếm thánh không bằng lòng chứ gì hai mắt kiếm thần thản nhiên đảo qua nhìn nữ tử áo đen giọng y lạnh lùng nhưng ý chí vô hình trong giọng điệu y đã khiến cho năm người lăng nguyên cảm thấy chấn động trong lòng uy nghiêm kiếm thần tích lũy trong nhiều năm qua tuy rằng cũng là kiếm thánh nhưng tu vi của kiếm thần thật sự đã đạt tới kiếm thánh đỉnh phong Chỉ cần thế giới kiếm vực của y phá được hạn chế, chân chính viên mãn, vậy có thể thành tựu thế giới, thoát ra ngoài thiên đạo. Về phần năm người lăng nguyên, bất quá chỉ là kiếm thánh sinh ra ở năm vạn năm hiện tại, tối đa chỉ là kiếm thánh sơ cảnh mà thôi. Nếu liên thủ lại, có lẽ chấn áp được kiếm thánh thượng cổ trung cảnh, nhưng đối mặt với kiếm thần vẫn còn kém rất xa. Bị kiếm thần nhìn một cái, tuy rằng nữ tự áo đen cảm thấy chấn động trong lòng, nhưng nàng vẫn nghiến rằng nghiến lợi nói, không sai người này không thể thả được. Nếu kiếm thần không ngại đổi yêu cầu khác, chúng ta nhất định sẽ thực hiện được. Kiếm thần lắc lắc đầu, đột nhiên trong mắt y lộ ra vẻ thương hại. Vẻ thương hại này hiện ra vô cùng đột ngột, dù là hai người diệp vô tâm cũng không hiểu. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nữ tử áo đen linh kiếm thánh đột nhiên sắc mắt đai biến. Kiếm thần ngươi. Không thể được. Bốn người lăng nguyên cũng phát hiện ra điểm khác thường, bởi vì lúc này, kiếm thần độc cô đã vung kiếm chỉ lên. Trên kiếm chỉ của y... Khí phong mang đen sẫm bắn ra một chỉ điểm ra dường như xuyên phá hư không, nháy mắt đã tới trước mặt nữ tự áo đen Linh Kiếm Thánh. Đối mặt với một chỉ này, Linh Kiếm Thánh chỉ cảm thấy tâm thần kinh hãi. Chưa bao giờ nàng cảm nhận lực thế giới mênh mông chẳng khác nào biến cả như vậy, thật sự đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của nàng. Giống như trong đó ẩn chứa một cỗ ý chí không cho pháp làm trái lại, không thể chống lại. Hết thảy sự vật dưới ý chí này đều phải cúi đầu khuất phục, không dám không nghe mãi đến lúc này bốn người lăng nguyên mới phát hiện ra rốt cục bọn chúng và kiếm thần có tranh lệch thế nào tranh lệch như vậy đã không thể dùng nhân số bù lại được sau một lúc kiếm quang trong mắt linh kiếm thánh lập tức trở nên âm đạm toàn thân giống như tiêu tan thành mây khói chỉ để lại một quả kiếm tâm chừng một tác màu đen sẫm lúc này đang bị kiếm thần nắm trong tay dãy dựa không ngừng không đợi năm người lăng nguyên mỡ miệng kiếm chỉ kiếm thần lại điểm ra một chút thánh niệm bên trong kiếm tâm rốt cục cũng tan thành mây khói đến lúc này Trong thế giới thiên đạo đã không còn linh kiếm thánh, chỉ còn lại một quả kiếm tâm động hy. Ông! Lúc này phía trên thế giới tù lung, thanh thánh kiếm động hư cắm ngược cũng rên rỉ ong ong, sau đó vỡ vụn từng tấc một, hóa thành hư vô. Thần kiếm còn có linh, huống chi là thánh kiếm? Thánh kiếm chết theo chủ, coi như chết rất có nghĩa. Kiếm thần gật gật đầu, sau đó thu lại quả kiếm tâm kia. Hóa ra, kiếm thần đã lãnh ngộ ý chí thế giới dùng ý chí thế giới dung nhập vào kiếm đạo một kiếm xuất ra có ý chí kiếm đạo dung hợp ý chí thế giới quả nhiên không di cản nổi lăng nguyên cười khổ không biết nên nói gì cho phải mà ba người còn lại cũng vô cùng e ngại thực lực của kiếm thánh cho nên cũng lặng im không nói ẩm lúc này thế giới tù lung đã mất đi một thanh thánh kiếm giam cầm vốn đang yên tĩnh đột ngột nan rảy kịch liệt bên trong phát ra tiếng kiếm ngâm to như tiếng sấm dường như xuyên qua thời không vô tận trên thế giới tù lung đen ngòm bất chợt bắn ra vô số đạo kiếm quang màu xám bạc. Mỗi đạo kiếm quang đều như ẩn chứa một dòng sông thời không, kiếm y thời không khuấy loạn hư không, khiến cho cả thời không xung quanh núi Hỏa Phượng đều trở nên hỗn loạn. Từng đạo hành lang thời không hiện ra, thần quỷ khó lường. Chuyện đã tới nước này, bốn người Lăng Nguyên cũng biết không thế nào ngăn cản được, cả bốn đưa tay ra triệu tập thánh kiếm của mình trở về. Thế giới tù lung mất đi thánh kiếm trấn áp, chỉ trong nháy mắt đã vỡ tan ra thành từng mảnh vụn như trứng vỡ, lộ ra thân hình Lục Thanh. Ủa? Giờ phút này, kiếm thần bất giác cất tiếng kêu kinh ngạc, nhìn chăm chú về phía lục thanh vừa thoát vây. Lúc này toàn thân lục thanh có khí phong mang đen sẫm quấn quanh, kiếm quang thời không màu xám bạc ẩn hiện trong mắt. Lục thanh đứng thẳng ở đó, dường như đã trở thành trung tâm của cả một vùng trời đất. Cho dù là mặt trời trên chính tầng mây, cũng không thể lấn át được hào quang phong mang đen sẫm kia. Thật không ngờ thực lực của lục tiểu hữu lại tiến bộ nhanh như vậy, đã không kém gì kiếm thánh thượng cổ, thật sự rất đáng mừng Mắt kiếm thần lộ vẻ khen ngơi Thật ra trước kia tên đồ đệ của ta Còn muốn tranh cao thấp cùng tiểu hữu Hiện tại xem ra Y đã quá tự đại ngông cuồng Tư chất kiếm đạo của lục tiểu hữu trong 10 vạn năm qua Chính là đệ nhất nhân trên đại lục Đối với những lời khen ngợi của kiếm thần Lục Thanh cũng không thèm để ý Đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt với chân thân Của kiếm thần một trong năm đại cường giả Cao thăm khôn lường trên đại lục Liếc mắt nhìn qua Lục Thanh chỉ có thể chạm tới một chút bề ngoài của kiếm thần. Trong lòng không khởi thầm kinh hãi, lúc này hắn thầm nghĩ, xem ra suy đoán trước kia của hai người diệp vô tâm vẫn còn sai lệch, thực lực của kiếm thần còn hơn xa như vậy. Bất giác ánh mắt Lục Thanh thoáng động, hai tròng mắt co rót lại. Chỉ còn lại bốn người, vừa thoáng cảm ứng. Lục Thanh đã nhận ra khí tức của một cỗ chân linh vừa tan biến. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 944, khó bề phân biệt. Đối mặt với cái nhìn của lục thanh, kiếm thần vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên, dường như trên đời này, không có thứ gì có thể khiến cho y động lòng. Hai người diệp vô tâm lúc này đã đi tới bên cạnh lục thanh. Đối với kiếm thần trước mặt, hai người vô cùng kiêng kỵ. Nếu nói trên đời này còn có người nào có thể khiến cho phong thần diệp vô tâm, không thể ra tay, cũng chỉ có mình kiếm thần mà thôi. Về phần ma đạo nhị linh, đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của bọn họ, bản thân bọn chúng đại biểu cho một đạo riêng biệt, có được sức mạnh vô cùng to lớn, uy năng vô biên Nhìn Lục Thanh một lúc lâu, rốt cục kiếm thần nở một nụ cười. Không biết Lục Tiểu Hữu có thể đi cùng Lão Phu một chuyến hay không, thật ra Lão Phu có vài lời muốn nói cùng Lục Tiểu Hữu. Lục Thanh cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng đưa mắt nhìn về phía Liệt Viêm. Thả Liệt Diễm ra đây. Liệt Viêm nghiến rằng nghiến lợi, trầm giọng nói. Lục Thanh, tuy rằng ngươi là kiếm thánh, nhưng cũng không thể khinh người quá đáng. Liệt Diễm nàng vốn là người của phượng tộc ta, huống chi lúc trước là nàng tự nguyện theo ta trở về nếu như kiếm thánh ngươi muốn là địch của phượng tộc ta cho dù toàn bộ phượng tộc tự bạo cũng quyết không thỏa hiệp hàn kiếm thánh của huyền âm tông cao mày lộ vẻ không vui lão không biết tên liệt viêm này rốt cục vì ở thú vực quá lâu cho nên đầu óc đã bị hỏng mất hay còn lời gì khó nói hiện tại kiếm thần đã ra mặt như vậy mà vẫn khăng khăng cố chấp chẳng lẽ y không sợ họa diệt tộc hay sao mà lúc này đối với sự khiêu khích của liệt viêm kiếm thần cũng không thèm để ý có lẽ người có thể cùng y so đo cũng chỉ có thánh giả kiếm đạo Còn hung thú thập giai như liệt viêm dù hùng mạnh tới đâu, y cũng không coi ra gì. Bất quá giờ phút này, kiếm thần vẫn lên tiếng nói. Bốn vị, chuyện hôm nay xóa bỏ đi thôi. Lời của kiếm thần, đương nhiên chúng ta nghe theo. Lăng Nguyên gật gật đầu, lập tức đưa ánh mắt phức tạp liếc nhìn lục thanh một cái. Bốn đạo kiếm quang bắn ra bốn phía, xé rách hư không, biến mất không thấy. Hàn kiếm thánh. Liệt viêm thấy vậy lập tức biến sắc. Từ hôm nay trở đi. Phượng tộc không còn là hộ tông thú tộc của huyền âm tông ta nữa. Các ngươi hãy rời đi khỏi núi hỏa phượng. Rất xa vọng lại thanh âm của hàn kiếm thánh. Biến hóa trong phút chốc khiến cho thần sắc liệt viêm trở nên hết sức khó coi. Lúc này y đã trở nên tiến thối lưỡng nan. Liệt diễm là bậc hoàng giả của phượng tộc y. Nếu có thể dung hợp được huyết mạch của nàng, nói không chừng y có thể kích phát thành công huyết mạch cổ phượng hoàng, trở thành một cổ phượng hoàng có uy năng thông thiên triệt địa trong phượng tộc có thể sánh ngang kiếm thánh, thậm chí còn có thể vượt qua. Sự hấp dẫn lớn như vậy, làm sao liệt viêm có thể buông tay cho được. Thả người, ánh mắt lục thanh rơi vào thân thể liệt viêm, ánh mắt linh hoạt sắc bén như vạn thanh thánh kiếm xuyên thủng hư không, áp lực vô biên khiến cho thân thể liệt viêm phải trầm xuống, không còn có thể đứng thẳng giữa không trung. Người khinh người quá đáng. Liệt viêm nghiến răng nghiến lợi, rơi chiếc lông phượng màu vàng trên tay lên. Chân hỏa cổ phượng hoàng mãnh liệt lại bừng cháy nhưng lần này không phải là điều động lực thế giới trong đó mà là thiêu đốt hoàn toàn lực thế giới thiêu đốt sinh ra lực hủy diện trước mặt liệt viêm lập tức vang lên một tiếng phượng gáy long trời lở đất kiếm thần ở xa xa cũng lộ vẻ kinh ngạc sinh ra chút tò mò đối với cổ phượng hoàng sinh ra cùng thời với tổ long trong truyền thuyết này chân hỏa cổ phượng hoàng màu vàng thiêu đốt lực thế giới trào dâng bao trùm xung quanh liệt viêm khác với lúc trước lần này lông phượng màu vàng chậm rãi tan ra hóa thành nhiều đốm phượng huyết màu vàng tinh thuần rót vào thân thể liệt viêm Tiếng phượng gáy lại vang lên Tuy rằng trong thân thể lục thanh đã không còn huyết mạch chân long Nhưng lục thanh vẫn cảm nhận được cảm giác hưởng ứng từ trong huyết mạch của mình Dường như có hung thú kinh thiên sắp sửa thức tỉnh Uy nghiêm mênh mông rộng lớn tới nỗi hai người diệp vô tâm cũng phải ngưng thần chú ý Cánh phượng màu vàng khổng lồ mở rộng Đây là một con phượng màu vàng khổng lồ trừng vạn trượng Thân phượng giống như được đúc thành từ vàng ròng, Lóe ra nhiều điểm sáng vàng trên bộ lông chân hỏa cổ phượng hoàng đang cháy bừng lên mãnh liệt nhiệt độ mãnh liệt tỏa ra đốt cháy hư không từng đạo hỗn độn màu xám hiện ra từ trên thân phượng màu vàng khổng lồ vang lên giọng nói ồm ồm chỉ cần ngươi có thể thắng được chân thân cổ phượng hoàng của ta vậy ngươi có thể mang liệt diễm đi lục thanh bước tới một bước gương mặt lạnh lẽo thân hình trong nháy mắt cao lên ngàn trượng thân thực chất kiếm thể to như thần linh kiếm y phong mang mênh mông hoành hành ngang ngược trong không trung toát ra một cỗ khí tức tăng thương cổ kính a, không ngờ có được khí thế như vậy, khá, khá lắm. Sắc mặt kiếm thần hơi ngưng trọng, cắt tiếng ngợi khen. Đối mặt với thân khổng lồ ngàn trượng của Lục Thanh, tuy rằng chân thân cổ phượng hoàng của liệt viêm cao vạn trượng, nhưng khí thế uy nghiêm mênh mông vẫn còn kém mấy bậc. Không có tâm chấn thế, cho dù là dựa vào ngoại lực tạm thời đạt tới lực lượng của thánh giả, rốt cục cũng không phải là thánh giả chân chính, cho nên khí thế uy nghiêm của liệt viêm kém hơn không chỉ một bậc mà thôi. Tử vong chân hỏa tiếng phượng kêu kinh thiên động địa vang khắp đất trời ngay tức khắc từ trong mỏ phượng màu vàng một đạo lưu quang màu vàng to chừng ngón tay cái bắn nhanh ra chỉ trong thoảng chốc dường như tất cả màu sắc trong trời đất đều bị chấn áp đạo lưu quang màu vàng rực rỡ hết sức tinh thuần kia dù là mặt trời cũng phải lu mờ ánh sáng lực thế giới nồng đậm thiêu đốt sinh ra một luồng sức mạnh đốt cháy cả hư không nhắm về phía lục thanh cẩn thận hai người diệp vô tâm không khỏi quát to đạo lưu quang này gần như là liệt viêm đã dốc hết toàn lực chỉ một đòn này, đã dốc hết toàn lực của chiếc lông cổ phượng hoàng kia, uy lực không nhỏ chút nào, đủ để hủy thiên diệt địa. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, cấp độ xuyên qua hư không và độ ngưng luyện của nó, e rằng với kiếm thánh thông thường cũng phải bị tổn thương. Sắc mặt Lục Thanh ngưng trọng, trên thân hình bất động của hắn lúc này, nổi lên một tầng kiếm quang màu xám bạc kiếm ý thời không lan tràn ra. Thời không xung quanh trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Kiếm quang màu xám bạc ngưng tụ, xung quanh Lục Thanh hiện ra một dòng sông thời không rất lớn ngay tức khắc lưu quang màu vàng kia lập tức va chạm với dòng sông thời không lập tức lưu quang màu vàng bị cuốn vào trong hành lang thời không vô tận thời không vô tận vặn vẹo uốn khúc khiến cho đạo lưu quang màu vàng kia cũng bị vặn vẹo theo bên trong dòng sông thời không sau khi phá nát hàng chục đạo hành lang thời không như vậy đạo lưu quang màu vàng kia rốt cục mới tan đi không có khả năng tiếng kinh hô vang lên từ chân thân cổ phượng hoàng vạn trượng mà lúc này lục thanh cũng bước về phía trước chân vừa hạ xuống đã tới trước mặt liệt viêm Một quyền khổng lồ mang theo kiếm quang màu xám bạc xé rách hư không, lộ ra hỗn độn màu xám. Bên trong hỗn độn còn có lôi đỉnh hỗn độn màu xám chớp động không ngừng, ngay sau đó nện lên người liệt viêm. Dường như hàng ngàn hàng vạn thời không đang vỡ nát, chân thân cổ phượng hoàng vạn trượng đồng thời hóa thành cho bụi bị không gian hỗn độn, màu xám nuốt chửng vào trong. Hung thú thập dài, tộc trưởng phượng tộc liệt viêm, đã chết. Lục thanh không ngừng tay, thân hình thu nhỏ trở lại bình thường, vung tay áo lên một cái ngay tức khắc trên đỉnh núi hòa phượng đại điện phượng tộc trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi để lộ ra mọi người bên trong không đúng diệp vô tâm biến sắc đám người kia đều bị giam cầm lục thanh nhìn lại cũng phát hiện ra điểm này người đại trưởng lão phượng tộc đang đứng ngây ra tại chỗ một thân hồn phách chân linh kể cả thú đan đều bị giam cầm trong cơ thể không thể động đậy mảy may giờ phút này chẳng những là ba người lục thanh ngay cả kiếm thần cũng lộ vẻ kinh ngạc tuy rằng bốn kiếm thánh này không thường xuyên tra xét Nhưng người có thể không coi bọn họ ra gì, giam cầm 10 đại trưởng lão phượng tộc, bắt liệt diễm đi một cách âm thầm lặng lẽ như vậy, tối thiểu có thực lực cũng không dưới bọn họ. Huống chi còn có kiếm thần ở nơi đây, xem thần sắc của kiếm thần. Lục Thanh biết rằng người nọ cũng đã qua mặt được kiếm thần. Chỉ có lực thế giới đơn thuần. Ngay tức khắc, Thủy Thiên Nhu lên tiếng nói. Không thể phán đoán là người phương nào. Ngừng một chút, Thủy Thiên Nhu lại nói với vẻ nghi hoặc. Có thể nào là bốn tên kia? Diệp vô tâm lắc lắc đầu. Bốn tên kia không thể có bản lãnh như vậy E rằng còn có một người khác Bất quá Trong mắt Diệp vô tâm lộ vẻ khó hiểu Người này có thực lực không thua gì chúng ta Vì sao lại muốn bắt đi một hỏa phượng cửu dai nho nhỏ như vậy Không biết là có mục đích gì E rằng trong chuyện này còn có âm mưu Nên cẩn thận là hơn Lục thanh bên cạnh khẽ cao mày Kiếm chỉ điểm ra Lập tức có một thời không luân bàn ngưng tụ thành thực chất hiện ra Thời không luân bàn màu xám bạc chậm rãi Xoay tròn trước mặt bốn người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 Từng dòng sông thời không hiện ra, theo khí tức mà lục thanh quen thuộc, từng dòng sông thời không không ngừng mai một, dần dần kéo khí tức mà lục thanh quen thuộc kia tới trước người. Nhưng ngay sau đó, ba người diệp vô tâm trở thấy sắc mặt lục thanh đại biến. Trong khoảnh khắc, thời không luân bàn kêu lên một tiếng phịch, vỡ nát ra, mà tâm thần lục thanh cũng run lên bẩn bật, phun ra một ngụ nghịch huyết. Đối với kiếm thể thánh kiếm mà nói chút thương tích ấy không đáng kể gì, nhưng giờ phút này vẻ mặt lục thanh tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Chuyện như vậy từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 945, kiếm chỉ kiếm thần. Làm sao có thể như vậy được? Hai người diệp vô tâm cũng cảm thấy chấn động trong lòng, theo bọn họ thấy. Kiếm đạo thời không, của lục thanh có thể nói là độc nhất vô nhị dù là lục thiên thư, trước kia cũng không thể thoát. Trong kiếm đạo thời không, khắp thiên hạ này e rằng ngoại trừ thiên đạo chuyển thế, không ai bị kịp lục thanh. Thế nhưng hôm nay... Thời không luân bản do Lục Thanh diễn hóa ra lại bị người đảo lộn thời không, phá nát không còn. Trong thế giới thiên đạo này, rốt cục là ai có thể có được sức mạnh to lớn như vậy? Đạo Linh Trăng? Hay là Ma Linh? Lục Thanh thoáng động trong lòng, nhưng lập tức hắn gạt bỏ đi ý nghĩ này. Nếu muốn đối phó với hắn, bằng vào thực lực của Ma Đạo Nhị Linh, tuyệt đối không cần phải vận dụng tới thủ đoạn như vậy. Trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả chỉ là hư ảo. Bên cạnh, kiếm thần ngưng thần. Trong ánh mắt y dường như có lôi quang chớp động, quét ngang núi Hỏa Phượng một vòng. Toàn bộ núi Hỏa Phượng dưới ánh mắt kiếm thần đều run lên kịch liệt. Ngay tức khắc, vô số hoa máu tung bay, nhưng tiếng rên rỉ vang lên không ngớt. Đó là nhiều tộc nhân Phượng tộc sống trong núi Hỏa Phượng, sụp đổ dưới ý chí của kiếm thần. Ầm. Uhm. Không bao lâu sau, toàn bộ núi Hỏa Phượng bắt đầu sụp đổ, bụi đất bốc lên mù mịt, tràn ngập mấy trăm dặm hư không. Đến lúc này, bộ tộc Phượng Hoàng ngoại trừ Liệt Diễm hiện tại không rõ hành tung. Toàn tộc đã bị diệt sạch. Nhìn núi hòa phượng sụp đổ, sắc mặt hai người Diệp vô tâm vẫn tỏ ra bình thản, chỉ có Lục Thanh cao mày. Thủ đoạn tiêu diệt toàn tộc như vậy đối với Lục Thanh, vẫn không thể nào chấp nhận. Dù sao theo Lục Thanh thấy, chỉ nên giết người nào đáng giết, tuyệt đối không làm thương hại đến kẻ vô tội. Tuy rằng suy nghĩ như vậy hiện tại ở thiên đạo, đại lục sau khi thiên địa quay ngược lại này, chỉ có mình hắn mà thôi. Bất quá hắn không thay đổi được, cũng không muốn thay đổi. Nếu hắn coi thường sinh mạng, vậy có khác gì ma đạo nhị linh? Hắn đi tìm siêu thoát, còn có ý nghĩa gì nữa? Tiểu hữu có muốn đi với ta một chuyến không? Hai vị cũng đi cùng ta, nhiều năm không gặp, có rất nhiều chuyện có thể tâm sự. Lúc này kiếm thần quay đầu lại hỏi. Lục thanh gật gật đầu, không từ chối, nhìn lại kiếm thần, tuy không thấy y có động tác gì, nhưng trước mặt tự động mở ra không gian động hư, ngưng kết thành một cánh cửa. Kiếm thần cười nhạt, cũng không đợi hai người trả lời, lập tức đi vào không gian động hư ba người lục thanh nhìn nhau đồng thời bước vào trong trong không gian động hư này đã được kiếm thần bố trí qua sau khi ba người tiến vào lập tức nhìn thấy một chiếc bàn ngọc chừng một trượng đồng thời có bốn chiếc ghế bằng tử ngọc tùy bày sẵn trên bàn ngọc có một lôi cầu màu tím tinh thuần tuy rằng lôi cầu này chỉ là tử lôi bình thường nhưng dưới mặt ba người lục thanh lại khác biệt rất lớn trong lôi cầu lớn khoảng bằng đầu người này dường như có ẩn chứa một cổ ý chí lớn lao ý chí này kiên cố như trời dù chỉ nhìn thoáng qua Nhưng ba người lục thanh vẫn cảm thấy chấn động tâm thần. Ý chí thế giới. Giữa lôi cầu này không ngỡ ẩn chứa một cỗ ý chí thế giới. Xem ra kiếm thần đã đạt tới cảnh giới kiếm thánh viên mãn, đã sinh ra được ý chí thế giới, e rằng ngày đột phá không còn xa nữa. Nhìn kiếm thần đang chậm rãi ngồi xuống, Diệp vô tâm lên tiếng nói. Ba vị, mời ngồi. Kiếm thần giơ tay mời, ba người lục thanh cũng không khách sáo, chia ra ngồi xuống ba chiếc ghế. Lúc này, rốt cục kiếm thần cũng nở một nụ cười khổ hiếm thấy. Ngày đột phá, e rằng cũng là ngày ta chết. Ba người lục thanh không nói gì, tự nhiên cũng hiểu. Đạo linh tuyệt đối sẽ không cho phép kiếm thần chân chính đột phá. Khi thế giới kiếm vực trưởng thành, sẽ thật sự trở nên ngang hàng với thế giới thiên đạo. Đến lúc đó, e rằng kiếm thần sẽ có được thực lực có thể chống lại đạo linh. Tuy rằng không thể vượt qua được đạo linh, nhưng tối thiểu, đạo linh cũng không còn nắm sinh tử của y trong tay được nữa. Đối với thái độ trầm ngâm của ba người lục thanh, dường như kiếm thần đã sớm dự liệu từ trước, y lập tức hỏi. Chẳng hay ba vị thấy thế nào về tình thế hiện tại của đại lục? Chẳng phải kiếm thần là người hiểu rõ ràng nhất hay sao? Lúc này lục thanh lên tiếng nói trước mặt ý chí vô hình của kiếm thần, hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Rõ ràng ư. Kiếm thần lắc lắc đầu. Trước mặt ma đạo nhị linh, trên thế giới thiên đạo này, không ai dám nói đã thấu hiểu được tình thế của đại lục. Kiếm thần ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Bất quá ta có thể nói trước cho ba người một chút. Là gì vậy? Thiên đạo chuyển thế, ma đạo nhị linh đã diệt được mười đạo chân linh. Không có khả năng. Diệp vô tâm kinh hô thất thanh. Lúc trước chỉ có một đạo mà thôi ma đạo nhị linh gần như, hao tổn hết tất cả sinh linh của thiên đạo đại lục, mới có thể chấn áp, nhưng cũng không thể giết chết. Hiện tại sao có thể giết chết mười đạo chân linh nhanh như vậy được? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không có gì là không có khả năng. giọng kiếm thần hết sức thản nhiên Năm đạo chân Linh trong đó chết trong tay ta, năm đạo kia rơi vào tay kiếm ma. Là thật sao? Hai người Diệp vô tâm sửng sốt. chân Linh không đầy đủ, khi chuyển thế sẽ không thể viên mãn, chẳng lẽ lần này, thiên hạ sẽ lọt vào tay ma đạo nhị Linh? Lục Thanh bên cạnh cũng cau mày, lộ vẻ không thể nào tin được đối với thực lực của thiên đạo. Tuy rằng Lục Thanh còn chưa thật sự thấy qua, nhưng sức mạnh to lớn của cỗ quan tài bằng đồng xanh trước kia, hắn lại hiểu biết rất rõ ràng cỗ quan tài bằng đồng xanh kia chỉ có một đạo chân linh bị chấn áp, từ khi thiên địa quay ngược lại lần đầu, cho dù là lục thanh đã đạt tới cảnh giới hiện tại hắn, cũng không dám bảo đảm mình có thể hơn được đạo chân linh kia. Nhưng hiện tại kiếm thần lại nói y đã diệt được năm đạo chân linh của thiên đạo, nhưng nhìn qua không có thương tích gì, đây chính là một sơ hở rất lớn. Chân linh thiên đạo, cho dù chỉ là ý chí thiên đạo trước khi chuyển thế, nhưng trong lúc sinh tử cũng sẽ tuyệt đối xuất ra uy năng hết sức lớn lao. Uy năng này trong thế giới thiên đạo đủ làm trọng thương bất cứ kẻ nào sư phụ lục thanh kêu lên diệp vô tâm xoay chuyển trong mắt nhìn sang ánh mắt của lục thanh lão cũng chấn động trong lòng lập tức như nhớ lại chuyện gì cũng lộ ra thần sắc chẳng khác gì lục thanh xem ra ba vị đã nghĩ ra kiếm thần mỉm cười rốt cục là ý kiếm thần muốn nói gì lục thanh lại hỏi kiếm thần nhìn lục thanh chăm chú một hồi lâu rốt cục cất tiếng cảm thán lúc trước lần đầu tiên gặp mặt ngươi bản thân đã biết ngươi không đơn giản chút nào Nhưng thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ngươi đã trưởng thành tới mức này. Đây là may mắn bằng trời của ngươi, càng quan trọng hơn nữa, ngươi lại có được tâm cảnh ý chí như vậy. Đây mới là điều làm cho ta coi trọng nhất, ngươi, có hy vọng siêu thoát chân chính. Cho nên, trong đôi mắt kiếm thần dần dần nổi lên lôi quang màu tím, một cỗ ý chí sâu nặng bùng lên. Cho nên ta muốn hợp tác cùng ngươi. Ánh mắt kiếm thần ấn chứa uy áp vô tận, uy nghiêm này không giống như bất cứ uy nghiêm nào khác, mà giống như ý chí thế giới chẳng những chấn áp lên người Lục Thanh, mà còn chấn áp lên hai người Diệp Vô Tâm. Bùng, ý chí phong mang đen sẫm từ trên thân hai người Diệp Vô Tâm bùng lên, ngăn cản ý chí này bên ngoài. Dù là như vậy, hai người cũng giống như vừa lâm đại địch, tích lũy qua năm vạn năm, thực lực kiếm thần đã chân chính đạt tới cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Lúc này Diệp Vô Tâm mới hiểu, lúc trước mình đã hết sức coi thường thực lực của kiếm thần. Dưới sự cung cấp nguyện lực hương hỏa của cả đại lục, chỉ trong lần thiên địa quay ngược lại vừa rồi, Không thể tiêu hao hết của kiếm thần được. Nhìn sang lục thanh, lúc này đối mặt với ý chí thế giới viên mãn của kiếm thần, trên người hắn cũng nổi lên một tầng kiếm quang màu xám bạc. Kiếm quang này ngưng tụ thành dòng sông thời không, bao phủ xung quanh người lục thanh. Ý chí vô biên kia vừa chấn áp lập tức bị dẫn vào trong thời không vô tận. Dưới sự ăn mòn không ngừng của hành lang thời không, không còn lại chút nào có thể xâm phạm tới người lục thanh. Lục thanh tỏ ra hết sức ung dung bình thản nhìn kiếm thần. Ý chí phong mang đen như mực vẫn vờn quanh trên người hắn, ngưng tụ thành hình dáng chân long, gào thét vang trời, đột ngột lục thanh điểm ra một chi. Trên kiếm chỉ, ý chí phong mang đen sẫm ngưng tụ, một con chân long dài chừng một trượng vượt qua mặt bàn ngọc, muốn nuốt chửng kiếm thần. Chân long phong mang đen sẫm khi thì ngưng tụ thành hình kiếm, khi thì trở lại bộ dáng chân long. Kiếm ý bùng lên ngập trời. Một dòng sông thời không đồng thời bùng lên trên thân chân long, vườn quanh giống như thời không đang luân chuyển. Một cỗ kiếm ý manh mông hơn cả hỗn loạn thời không xuất hiện. Cỗ kiếm y này sừng sững giữa đất trời, tập trung vào người kiếm thần. Thời không luân chuyển, dần dần hóa thành hình một con cá đầu đuôi nối liền. Giỏi! Hai mắt kiếm thần sáng ngời, lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ một chỉ này của Lục Thanh, y cảm nhận được một cỗ kiếm y siêu thoát rất rõ ràng. Cỗ kiếm y này bất khuất thiên địa, dường như trên thế gian này không có thứ gì có thể trói buộc được nó. Đây là một cỗ kiếm ý nghịch thiên, trải qua nhiều năm. Kiếm thần cảm thấy chiến ý đã tiêu tan từ lâu chợt bùng lên trên người mình. Bùng! Kiếm thần cũng điểm ra một chỉ, lôi quang màu tím lưu chuyển trong đó, cũng ngưng tụ lại thành hình chân long. Kiếm ý phong mang đen sẫm quấn quanh, đồng thời ẩn chứa một cỗ ý chí thế giới mênh mông. Đây là kiếm thánh đỉnh phong viên mãn, thế giới kiếm vực sắp sửa trưởng thành mới có được ý tứ sinh ra thế giới. Ý chí này không thể trái nghịch, thế như thiên địa. Kiếm ý nghịch thiên của Lục Thanh, kiếm ý bá đạo không cho phép nghịch ý của kiếm thần và chạm vào nhau trong phạm vi không gian một trượng này. Ẩm. Hư không vỡ nát, lôi đỉnh hỗn độn gần như nháy mắt rẻ không mà ra, đánh xuống đầu cả hai người. Hai người không thèm để ý tới, kiếm y hộ thân kinh người lập tức ngưng lại đột ngột đúng, vào khoảnh khắc hai đạo lôi đỉnh hỗn độn, to bằng thùng nước còn cách đỉnh đầu cả hai trường một trượng. Bất chợt hai cỗ kiếm y phong mang đồng thời bùng lên, xé tan hai đạo lôi đỉnh thành cho bụi cũng thuận thế phá vỡ, mà vào trong không gian hỗn độn. Rắc Tiếng vỡ nát vang lên trói tai hai người diệp vô tâm, cạnh đó bị đánh bay ra ngoài xa ngàn dặm, cả hai đứng đỏ, sắc mặt trầm tư. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 946, chín thành nguyện lực. Thức thứ 32 của đại diễn tam thập lục kiếm, thời không luân chuyển. Kiếm ý thời không luân chuyển đã chạm tới cấm kỵ của thiên đạo, dưới kiếm chỉ của lục thanh, hóa thành kiếm ý nghịch thiên, gặp gỡ ý chí phong mang giống như thiên đạo, dáng thế của kiếm thần tại giữa không gian động hư lôi đỉnh hỗn độn gào thét từ giữa không gian hỗn độn lao ra hóa thành một con lôi long hỗn độn xông về phía hai người lục thanh đáng tiếc là lúc này không gian xung quanh hai người lục thanh đã không còn sự vật gì tồn tại chỉ có kiếm ý tinh thuần nhất kiếm ý phong mang cuồng loạn như nước thủy triều xé nát từng con lôi long hỗn độn chẳng qua so với kiếm thần thân hình lục thanh mỗi lần chấn nát một con lôi long hỗn độn lại run rẩy lên một chút bốp một khoảng không gian tan nát không gian hỗn độn bị chấn áp khép lại thân hình lục thanh bị đẩy lui xa trăm dặm, đứng thẳng trong không gian động hư, không nói nửa lời, nhìn sang kiếm thần, ánh mắt y nhìn lục thanh càng nồng đậm vẻ tán thường. Không ai nói gì, chỉ đợi ba người lục thanh trở lại trước bàn ngọc kia ngồi xuống một lần nữa. Kiếm thần giơ tay vẫy, một bình rượu hồ phách thoát ra khí băng hàn xuất hiện trên bàn ngọc, đồng thời còn có bốn chiếc chén bằng tử ngọc tủy được chế tác vô cùng tinh xảo. Khóe miệng lục thanh chảy ra một vệt máu nhỏ, nhưng trong lòng không hề sợ hãi. Hắn biết rõ thực lực của mình so với kiếm thần vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Hiện tại tầng 14 đỉnh phong tử hoàng kiếm thân kinh, của hắn vẫn chưa thể chống nổi kiếm thần. Nếu hai bên liều một trận sinh tử, hắn gần như chết chắc không thể nghi ngờ. Một kiếm vừa rồi đã là một kiếm đỉnh phong mà hắn ngộ được trong năm năm qua. Thức thứ 32 của đại diễn Tam Thập Lục Kiếm. Thức này khiến cho thời không luân chuyển không ngừng, làm rối loạn sự vận hành của thiên đạo là kiếm y chân chính nghịch thiên. Nhưng gặp phải sự sắc bén của kiếm y kiếm thần, vẫn còn kém hơn một chút. Tối thiểu lục thanh biết, mình không thể chống lại ý chí thế giới của kiếm thần. Giỏi cho một kiếm đạo thời không? Quả thật bất phàm. Kiếm ý y thời không, người đã chân chính tiến dần từng bước có thể thành tựu kiếm ý y nghịch thiên. Ngày sau đạt tới kiếm thánh đỉnh phong, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trên mặt kiếm thần nỡ một nụ cười khó hiểu, không hề tỏ ra không vui vì khi nãy lục thanh ra tay. Hai người diệp vô tâm tới cạnh lục thanh. Ánh mắt ngưng trọng nhìn kiếm thần. Vừa rồi hai người giao thủ, không ngờ đánh bay bọn họ ra ngoài tuy rằng chỉ là biến hóa trong phút chốc, nhưng cũng khiến cho hai người diệp vô tâm biết được, thực lực của kiếm thần đã đạt tới một đỉnh cao khác. Đỉnh cao này bọn họ khó lòng chạm tới. Tối thiểu về chuyện hấp thu nguyện lực hương hòa, trong lần thiên địa quay ngược lại này, bọn họ tuyệt đối không đủ thời gian. Thiên địa quay ngược lại thay đổi thất thường, không ai biết được ngay sau đó. Ma đạo nhị linh sẽ có hành động thế nào? Ba người ngồi trở lại bàn ngọc đây là rượu cất từ huyền băng 13 ba vị dùng thử kiếm thần mỉm cười giơ tay mời bầu rượu lập tức tự động hiện ra rót cho mỗi người một chén đầy lục thanh không nói gì chậm rãi nâng chén lên đôi mắt như nhìn xuyên qua thời không vô tận đột ngột sắc mặt lục thanh khẽ biến nguyện lực hương hỏa cái gì hai người diệp vô tâm cũng sửng sốt lập tức quan sát rượu trong chén cảm ứng cẩn thận bất chợt trong mắt cả hai lộ ra vẻ khiếp sợ ha ha kiếm thần bật cười khẽ Quả thật đây là rượu cất từ huyền băng, ngưng kết nguyện lực hương hỏa mà thành. Đối với chúng ta có được một ít tác dụng bổ dưỡng, chỉ là một ít rượu mà thôi, ba vị bất tất phải để tâm. Nghe kiếm thần nói như vậy, Diệp vô tâm cau mày, nhìn sang lục thanh, lúc này hắn đã uống cạn chén rượu. Hay! Kiếm thần trầm giọng nói. Hiện tại ta đã biết, người chân chính có tư cách hợp tác cùng ta. Kiếm thần ngừng một chút, lại lít nhìn sang hai người Diệp vô tâm. Một cỗ ý chí thế giới lan tràn ra, phong tỏa hư không xung quanh bốn người. Thiên địa quay ngược lại, bất quá chỉ cầu sống sót mà thôi. Nhưng lục tiểu hữu, người muốn siêu thoát, chỉ cần tích góp đủ sức mạnh tự nhiên có thể siêu thoát, thậm chí còn vượt hơn ma đạo nhị linh, có thể chống lại cả thiên đạo. Chỉ có điều lần thiên địa quay ngược lại này, người đã có được tâm pháp kiếm bi bản nguyễn, có thể tích góp nguyện lực hương hòa, có thể được bao nhiêu thì cứ việc tích góp bấy nhiêu, cái mà chúng ta thiếu chính là thời gian thấy lục thanh không nói lời nào kiếm thần cũng không để ý lại tiếp tục nói nếu lục tiểu hữu bằng lòng hợp tác cùng bản thần bản thần bằng lòng chia cho tiểu hữu chín thành nguyện lực hương hỏa mỗi ngày chín thành đừng nói là hai người diệp vô tâm ngay cả lục thanh cũng lộ vẻ kinh ngạc kiếm thần nhăn nhó cười nói cũng phải nói về nguyện lực hương hỏa ta còn phải cảm tạ lục tiêu hữu nếu không nhờ lục tiểu hữu lấy được kiếm bi bản nguyên lấy đi không tới nửa thành nguyện lực hương hỏa e rằng hôm nay ta đã đạt tới đột phá Chỉ tiếc rằng trên đời này, có người cũng không muốn ta đột phá. Lục thanh trầm ngâm một lúc, sau đó mới hỏi. Chẳng lẽ nguyện lực hương hỏa không chịu khống chế hay sao? Không sai lúc trước đạo linh, mang tất cả nguyện lực hương hỏa trên đại lục tập trung vào người ta, không cho ta từ chối. Tuy rằng khiến cho tu vi ta đột ngột tăng nhanh, nhưng cũng vì như vậy, tiến triển tu vi của ta bị đạo linh nắm bắt. Nhưng với lục tiểu hữu lại khác. Ánh mắt kiếm thần sáng rực. Vào lần đầu tiên thiên địa quay ngược lại. Chân linh thiên đạo để lại truyền thừa kiếm bi bản nguyên tạo nên quỷ giới hiện tại. Lực lượng của kiếm bi bản nguyên ra ngoài sự khống chế của ma đạo nhị linh cũng chỉ có lục tiểu hữu mới có thể lấy đi nguyện lực hương hỏa trên tay ta. Cho nên kiếm thần ngừng một chút nhìn lục thanh chăm chú dường như đang chờ đợi hắn trả lời. Bên cạnh hai người diệp vô tâm cũng đang trầm ngâm suy nghĩ không phải bọn họ không tán thành hành động của kiếm thần mà cái gia kiếm thần đưa ra chín thành nguyện lực hương hỏa đây là lực lượng lớn tới mức nào. Bình thường Lục Thanh hấp thu nguyện lực hương hỏa của Kim Thiên Tông, chỉ được không tới nửa thành. Nếu được chia chín thành của kiếm thần, vậy gần như tương đương với toàn bộ nguyện lực hương hỏa của kiếm thần đại lục trước kia. Tích lũy khổng lồ như vậy, có thể tưởng tượng được chỉ trong thời gian ngắn, thực lực của Lục Thanh sẽ đạt tới trình độ thế nào. Điều kiện. Sau một lúc lâu, rốt cuộc Lục Thanh lên tiếng nói, chỉ cần sau khi Lục tiểu hữu đột phá, có thể trợ giúp ta đột phá, cùng ngăn cản đạo linh. Ta chỉ cầu có thể thuận lợi thoát khỏi thế giới thiên đạo này không bị ràng buộc nữa. Đạo Linh, vẻ mặt Lục Thanh xa sẩm, Đối với thực lực của Đạo Linh, bất quá lúc trước Lục Thanh chỉ thấy qua có một lần, nhưng đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng. Thậm chí có thể nói chưa được ngay cả một góc nhỏ của tảng băng. Thực lực như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thanh không có lòng tin có thể vượt qua. Dường như đã nhận ra suy nghĩ của Lục Thanh. Kiếm thần lại nói, lấy tu vi tử hoàng kiếm thân kinh của tiểu hữu chỉ cần đột phá lập tức sẽ đạt tới trình độ kiếm thánh đỉnh phong. Mà kiếm thánh đỉnh phong, cho dù là đạo linh cũng không thể tiêu diệt được, tối đa cũng chỉ có thể nhốt ngươi vào trong không gian hỗn độn, phong ấn ngươi lại mà thôi. Theo như hiện tại chỉ cần có Lục tiểu hữu gánh vác chín thành nguyện lực hương hỏa, thời gian ta đột phá có thể kéo dài ra được 20 năm nữa. Trong 20 năm này, Lục tiểu hữu tích lũy thực lực, bản nhân cũng sẽ dốc hết toàn lực tương trợ, ẩn giấu đi thực lực chân chính của tiểu hữu. Thực lực, hết thảy đều phải có thực lực. Lục Thanh biết rất rõ ràng, nếu hắn không có thực lực, giờ phút này, kiếm thần cũng sẽ không đi tìm hắn để đạt điều kiện còn cao hơn, điều kiện trên kiếm ngọc mà vọng kiếm sinh, mang tới khi trước. Điều kiện lúc này của kiếm thần, quả thật đã lớn tới mức hắn không thể từ chối. Hiện tại thiên địa quay ngược lại, thiên cơ hỗn loạn, nếu như không thể tích lũy đủ lực lượng trong thời gian ngắn, đợi cho ma đạo nhị linh phá nát chân linh thiên đạo, bắt đầu tiêu diệt thiên đạo, lúc ấy sẽ không có năng lực chống lại. Người mà mình muốn bảo vệ cũng sẽ tiêu tan thành cho bụi hình thần câu diệt, chân linh không còn. Chuyện này không cho phép hắn từ chối, cho dù là đạo linh, cũng chỉ còn đường liều mạng cùng y một trận. Được. Lục Thanh gật đầu thật mạnh. Lục Thanh. Bên cạnh, Diệp vô tâm ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lão biết, đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Thời gian 20 năm nếu như thuận lợi, Lục Thanh hấp thu gần như toàn bộ nguyện lực hương hỏa của kiếm thần đại lục lúc trước, nói không chừng hắn có thể đột phá tới tầng 16 tử hoàng kiếm thân kinh thật sự đạt tới trình độ vượt qua thánh kiếm, bất diệt kiếm thể, đó là trình độ chưa có ai đạt tới từ trước tới nay. Hay nói cách khác, Lục Thanh muốn đạt tới cảnh giới vượt qua thánh kiếm, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tầng thứ 16 bất diệt kiếm thể, cùng với 36 thức của đại diễn tam thập lục kiếm. Giờ phút này thấy Lục Thanh gật đầu, kiếm thần cũng nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng rất nhanh y đã kềm lại, kiếm chỉ điểm nhẹ vào ngực, lập tức một điểm sáng màu tím tinh thuần, rực rỡ chói mắt từ trong ngực bay ra. Pháp tướng chân linh. Diệp vô tâm kinh hô một tiếng. Không sai chính là pháp tướng chân linh. Kiếm thần gật đầu. Bất quá ta tin vào tư cách của ba vị, nhưng chỉ sợ ba vị có điều e ngại với tư cách của ta từ trước tới nay, cho nên bản thân mới lấy ra pháp tướng chân linh này. Tuy rằng chỉ là pháp tướng, nhưng lại có tương thông với chân linh của bản thân. Lục tiểu hữu có thể cùng bản thân cùng nhau đi vào không gian hỗn độn, lấy không gian hỗn độn, đại đạo để phát thệ. Và như vậy, chúng ta sẽ thật sự không còn e ngại lẫn nhau. Trong mắt Lục Thanh lộ vẻ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không do dự, một viên pháp tướng chân linh màu xám bạc từ trong thân thể bay ra, dung hợp cùng pháp tướng chân linh màu tím kia. Không gian trước mặt mở ra một khoảng hỗn độn màu xám, nuốt chửng vào trong. Giờ phút này, Lục Thanh mơ hồ cảm thấy một cỗ ý chí hùng mạnh thâm sâu khó hiểu. Ý chí này khác với ý chí thế giới, có thể cảm nhận được nông sâu. Nếu nói ý chí thế giới của kiếm thần là một hồ nước, vậy cỗ ý chí này là biển cả mênh mông. Không biết đầu là bờ bến, rộng lớn khôn cùng, một cảm giác vô lực chậm rãi lan tràn trong lòng. Đây là đại đạo hay sao? Lục Thanh nhướng mày, ánh mắt xâm nhập vào trong không gian hỗn độn. Trong đó không có một vật, chỉ có hỗn độn khôn cùng bao trùm hết thảy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 947, rót nguyện lực vào hỗn độn lão nhân. Đây chính là thế giới của đại đạo. Kiếm quang màu xám bạc chớp động trong mắt Lục Thanh, bắn vào trong không gian hỗn độn kia ầm um, hỗn độn màu xám gào thét, ngưng kết thành hình chân long bên trong không gian hỗn độn, gào thét điên cuồng. Giống, tiếng long ngâm mênh mông tràn ngập một cỗ khí chân long tinh thuần. Cỗ khí chân long này hết sức tinh thuần, không kém gì một long vương cửu giai. Dường như cảm nhận được kiếm y phong mang của lục thanh, có vài con lôi long hỗn độn dài vạn trượng muốn phá vỡ không gian hỗn độn, giáng xuống thế giới thiên đạo. Chấn, sắc mặt kiếm thần bên cạnh tỏ ra ngưng trọng, kiếm chỉ tay phải lăng không điểm ra ý chí thế giới giáng lâm không gian hỗn độn mở ra kia bị ý chí này ép bức phải khép lại lục thanh thu liễm tâm thần thu hồi tâm cảnh khỏi không gian hỗn độn kia sự e ngại đối với đại đạo lục thanh thân nằm trong cảnh giới siêu thoát đương nhiên có cảm ứng sâu sắc hơn kiếm thần không gian hỗn độn hung hiểm khó lường dường như bên trong ẩn chứa một cỗ ý chí manh mông hủy thiên diệt địa ý chí này nguy nga vô bờ bến lục thanh không chút nghi ngờ nếu ý chí này giáng xuống thừa sức chấn áp vỡ nát quỷ giới hiện tại cho dù là thế giới thiên đạo cũng phải chịu trọng thương kiếm thần nhìn lục thanh trong mắt lộ vẻ kinh ngạc xem ra tiểu hữu có cảm ứng với không gian hỗn độn này sâu hơn lão phu rất nhiều không sai đây là cảm ứng mà một kẻ siêu thoát nên có kiếm thần ngừng một chút trầm giọng nói tiểu hữu hãy chuẩn bị sẵn sàng hiện tại đã có ý chí thế giới chấn áp không gian ta sẽ đem chính thành nguyện lực hương hòa chuyển cho ngươi nếu còn kéo dài chị e sẽ bị ma đạo nhị linh phát hiện hai người diệp vô tâm nhìn nhau Đồng thời rời xa trăm dặm, ong, một tiếng kiếm ngâm vang lên trong chẻo, từ trên người kiếm thần, nguyện lực hương hỏa màu trắng trong suốt bùng lên, bắt đầu khởi động, mang theo một luồng sức mạnh hết sức tinh thuần, rót về phía lục thanh. Toàn thân lục thanh bị nguyện lực hương hỏa bao phủ, nhìn thế giới màu trắng đục trước mặt, hai mắt lục thanh chớp ngời, bắt đầu vận chuyển từ hoàng kiếm thân kinh, lực cắn nuốt tỏa ra bốn xung quanh. Thanh âm xé rách kịch liệt vang lên, cho dù trong không gian động hư vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Chỉ thấy nơi Lục Thanh đang đứng như hình thành một không gian động hư. Từ không gian động hư này hình thành một cơn chốt xoáy, nguyện lực hương hỏa cuồn cuộn bị hút vào trong không dứt. So với nguyện lực hương hỏa của Kim Thiên Tông, nguyện lực hương hỏa của kiếm thần tinh thuần hơn rất nhiều. Chỉ trong giây lát, Lục Thanh đã cảm thấy kiếm thể thánh kiếm, vốn ngưng trệ ở tầng 14 đỉnh phong đã có dấu hiệu đột phá. Năm năm qua, cảm giác này lần đầu tiên trở nên hết sức rõ ràng, gần như không hề do dự. Lục thanh ngồi xếp bằng xuống ngay tại chỗ, toàn bộ tâm thần chìm vào trong thân thể. Trong không gian động hư, kiếm thần lộ vẻ khen ngợi, nhìn hai người diệp vô tâm. Nơi đây ta không nên ở lâu. Hiện giờ nguyện lực hương hỏa đã rót, hai vị, việc hộ pháp phải nhờ vào các vị rồi. Diệp vô tâm gật gật đầu. Kiếm thần, mời. Kiếm thần cất tiếng cười to, xoay người bước vào trong hư không, ngay tức khắc đã biến mất ngay tại chỗ. Sắp đột phá rồi sao? Trên mặt thủy thiên nhu lộ vẻ không thể nào tin được. Tầng 15 rốt cục là cảnh giới thế nào? Có lẽ là, trên mặt Diệp Vô Tâm cũng lộ vẻ hết sức chờ mong. Lúc trước, lục thanh giao thủ cùng kiếm thần, tuy rằng cuối cùng bị thua, nhưng uy năng kiếm y đã có thể ngang bằng kiếm thánh thượng cổ. Thậm chí nhờ vào kiếm thể thánh kiếm mạnh mẽ, còn muốn vượt qua. Hiện tại nếu như có thể đột phá, tầng 15 tử hoàng kiếm thân kinh đã là kiếm thánh đỉnh phong. Kiếm thánh đỉnh phong đã đạt tới cực hạn của thế giới này, cho dù là đạo linh cũng không thể hủy diện tối đa cũng chỉ bị thương hoặc phong ấn. Theo thời gian trôi qua, từ trên người lục thanh toát ra ý chí phong mang càng ngày càng nồng đậm. Nguyện lực hương hỏa màu trắng đục kia quấn quanh thân thể hắn, hóa thành một chiếc kén khổng lồ màu trắng đục. Trên kén này, khí phong mang đen sẫm ngưng tụ thành hình một con chân long quấn quanh. Chân long khí phong mang đen sẫm vũ động bảo vệ chặt chẽ chiếc kén vào giữa. Đầu rồng ngẩng cao, khí chân long mênh mông rộng lớn khoét tán ra. Dù là hai người diệp vô tâm cũng không thể tới gần trong vòng trăm trượng. Trong không gian hỗn độn, trong thế giới vô bờ bến này, có 10 điểm sáng. Ở giữa 10 điểm sáng là một lão nhân áo xám ngồi xếp bằng lơ lửng trên không, hai mắt khép hờ. bất chợt giữa không gian hỗn độn này, một khoảng không gian chừng một trượng mở ra, hai bóng người xuất hiện từ trong đó. Một lão nhân có bề ngoài, và thần sắc giống y như đúc lão nhân áo xám đang ngồi xếp bằng bước vào. Bên cạnh lão là một bóng người màu lửa đỏ, dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại không có chút ý thức. Đôi mắt đẹp của nàng nhắm nghiền. Không có mảy may phản ứng với hết thảy xung quanh. Lão nhân cất bước bước ra, sau đó dung nhập vào thân thể lão nhân áo xám đang ngồi xếp bằng. Ngay tức khắc, hai mắt lão nhân áo xám chậm rãi mở ra. Giỏi cho một kiếm thần độc cô, không ngờ đã đạt tới cảnh giới như vậy. Xem ra đạo linh đã quá coi thường. Thực lực của kiếm thần độc cô quả thật thâm sâu khó lường, vượt xa chúng ta. Một điểm sáng toát ra khí băng hàn lạnh lẽo lên tiếng nói. Hiện tại xem ra kiếm thần thật sự muốn chúng ta chết đi. Có lẽ không cần phải làm như lúc trước, phải chịu trọng thương mới được. Lần này suýt chết. Ngừng một chút, một điểm sáng khác lên tiếng nói. Không biết ngài mang vị tiểu cô nương này về đây là? Trên mặt lão nhân áo xám nở một nụ cười bí hiểm, làm cho người ta không thể nhìn ra manh mối. Nếu là thiên địa quay ngược lại, vậy tự nhiên phải có cường giả xuất hiện. Chỉ có điều kiếm đạo nhất mạch, e rằng còn thiếu chút gì đó. Ý ngài muốn nói. Không sai bọn chúng cũng nên thức tỉnh là vừa. Lão nhân xoay người nhìn liệt diễm trước mặt. Môi mấp máy, kiếm chỉ điểm ra. Trong không gian hỗn độn màu xám, lập tức bùng lên một cỗ dao động kịch liệt. Hỗn độn màu xám bắt đầu khởi động, không gian xung quanh Liệt Diễm đột ngột hiện ra chân hỏa màu vàng mênh mông vô tận. Chân hỏa này toát ra khí tức bản nguyên nồng đậm, vừa xuất hiện đã hội tụ về phía thân thể Liệt Diễm. Rất nhanh, thân hình Liệt Diễm được bao vây bởi một chiếc kén màu vàng rất lớn. Lúc này không gian hỗn độn lại mở ra, từng bóng người màu xám bước vào. Bề ngoài hình dáng bọn họ giống như như đúc Mà đi theo bọn họ còn có từng linh thú biến hình có linh lực mênh mông. Vô số bóng người kia lập tức chìm vào trong thân thể lão nhân. Cũng gần được rồi. Lão nhân gật gật đầu, lập tức trong không gian hỗn độn, lôi đỉnh hỗn độn màu xám gào thét giận dữ. Từng cỗ linh khí hệ bản nguyên đột ngột hiện ra, hội tụ về phía mọi người. Đột ngột trên người một thiếu niên khoác kim bảo còn. Ở bên ngoài có tiếng long ngâm vang lên hết sức thê lương. Tiếng long ngâm này đánh tan rất nhiều sương mù hỗn độn xung quanh một hạt châu màu vàng to bằng nắm tay từ trên thân thể thiếu niên bay ra bảo vệ thiếu niên vào trong tổ long long châu đã bao nhiêu năm qua không ngờ ngươi vẫn còn giữ lại một tia chân linh quả thật không dễ dàng gì ta cho hậu bốn ngươi kế thừa tổ long long châu đạt được lực lượng tổ long chân chính ngươi còn muốn ngăn cản ta sao giọng lão nhân hết sức lạnh lùng nhìn long châu màu vàng kia chậm rãi lên tiếng nói dường như có ý thức long châu màu vàng xoay quanh người thiếu niên hai vòng Rốt cục chui vào trong nghi y tâm tổ khiếu của thiếu niên, biến mất không thấy. Cũng đã đến lúc rồi. Lão nhân ngẩng đầu nhìn lên trên. Trong thế giới hỗn độn này không có bốn phương thiên địa, chỉ có kiếm đạo hỗn độn mông lung mờ mịt, không biết giới hạn, tràn ngập một cỗ ý chí mênh mông. Lão nhân cúi đầu nhìn chiếc kén đang dần dần ngưng kết trước mặt, miệng mỉm cười. Bàn cờ này càng lúc càng thú vị, các ngươi muốn hạ được ta, vậy phải chơi sao cho thật hay mới được. Trong mắt lão nhân lộ vẻ trầm tư. Bất quá bàn cờ này chỉ có thể chơi được hai người mà thôi ba người sẽ không còn là, đánh cờ nữa. Trong không gian động hư, thần sắc hai người diệp vô tâm tỏ ra ngưng trọng, hạ xuống trước mặt chiếc kén. Lúc này chiếc kén đã trở thành màu đen hoàn toàn, lan tràn ra một cỗ kiếm ý kinh thiên động địa. Kiếm ý nghịch thiên mà trước đó lục thanh dùng giao thủ với kiếm thần đã biến mất, lúc này lại bùng lên trên thân kén. Chiếc kén màu đen này còn đen hơn cả không gian động hư, chấn áp trong không gian này. Vạn dặm hư không xung quanh tất cả không gian loạn lưu đều ngưng trệ không thể chuyển động chút nào hồn hỗn độn độn, lục thanh chìm giữa biển nguyện lực hương hòa chỉ cảm thấy thân thể mình dường như không còn tồn tại giữa biển cả nguyện lực hương hòa một thanh thức kiếm màu xám bạc lăng không đứng đó nguyện lực hương hòa cuồn cuộn không ngừng chui vào chuôi kiếm xung quanh biển nguyện lực hương hòa này có vô số lỗ hỏng nuốt chửng vô số nguyện lực hương hòa vào trong trong chiếc kén trên thân thể lục thanh ý chí phong mang đen sẫm giống như lôi điện không ngất xuyên qua xuyên lại Từng đạo hỗn độn màu xanh dài nhỏ bị xé rách, rơi xuống người Lục Thanh, nhưng không thể ăn mòn thân thể hắn mảy may. Lục Thanh vận chuyển từ hoàng kiếm thân kinh, kiếm hồn kinh đồng thời trấn áp thức hải, cảm giác đối với thân thể đã biến mất không còn, mơ mơ hồ hồ, dường như đã mê man. Từng đạo kiếm quang màu xám bạc tỏa sáng như ban ngày, chiếu sáng toàn bộ thần đình thức hải của Lục Thanh. Năm tháng trôi qua, thời không ăn mòn, dưới mắt hai người diệp vô tâm, màu sắc của chiếc kén càng ngày càng trở nên nồng đậm. Sau 40 ngày, đã hóa thành màu đen như mực. Ý chí Phong mang đen như mực tuy rằng không toát ra khí thế uy nghiêm, nhưng vẫn mang lại cho hai người diệp vô tâm áp lực hết sức nặng nề. Từ trong áp lực này, hai người cảm thấy một tia kiếm ý vô cùng kinh khủng, thần sắc hai người càng thêm ngưng trọng hẳn lên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 948, Phong lôi mất tích phá kén mà ra. Kim Thiên Tông, sân mạch cổ lâm, trên đỉnh một ngọn núi sâu thẳm trong rừng. Bọn Lạc Tâm Vũ đang lăng không mà đứng, sắc mặt ngưng trọng. Có thấy gì không? Phong Lôi nó đi đâu không thấy. Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói, lúc trước nó bế quan ở đây, nói rằng muốn đột phá linh đạo thập giai. Nhưng gần đây, hai tên linh tôn bảo vệ bỗng nhiên phát hiện, khí tức của Phong Lôi dần dần biến mất không thấy. Đạo của Chân Long vô cùng bá đạo, càng gần tới lúc đột phá, khí thế càng mạnh, khí tức biến mất, chẳng lẽ là dấu hiệu đột phá? Triệu Thiên Diệp lắc lắc đầu, trầm giọng nói, mở núi ra đi bất kể đúng sai cũng phải thấy người mới được nhất thanh thiên lên tiếng nói ánh mắt lạc tâm vũ ngưng trọng gật gật đầu được từ trên kiếm chỉ của lạc tâm vũ một đạo kiếm qua ngũ sắc tỏa ra trên ngọn núi cao hơn sáu ngàn trượng này một bức đồ hình ngũ sắc bất chợt ngưng kết đồ hình chậm rãi xoay tròn một cỗ lực tiểu thế giới mênh mông khuếch tán ra xung quanh chấn áp xuống ngọn núi phía dưới ầm ngọn núi kêu lên ầm ầm dưới lực tiểu thế giới chấn áp cả ngọn núi run rẩy lên kịch liệt đá núi vỡ vụn rơi rào rào, nhưng tảng đá ngàn cân bắn ra tung tóe như mưa. Một cái khe thật lớn từ giữa đỉnh núi lan tràn, kéo dài ra bốn phía xung quanh. Phá! Lạc Tâm vũ quát lên một tiếng, kiếm chỉ đè xuống, trong đồ hình ngũ sắc lộ ra một mũi kiếm rất lớn. Quanh thân cự kiếm có hào quang ngũ sắc, một cổ kiếm ý y ngũ hành luân chuyển khoách tán ra. Cự kiếm huyền ảo chẳng kém gì một vùng trời đất, mũi kiếm khổng lồ hạ xuống, sau mấy trăm trượng mới lộ ra thân kiếm thân kiếm ngũ sắc trong suốt hoàn toàn do kiếm quang ngưng tụ mà thành lạc tâm vũ rót lực tiểu thế giới vào dường như toàn bộ ngũ hành trong thiên địa đều hội tụ lại núi thuộc thổ nối liền trời đất nhưng dưới kiếm y ngũ hành luân chuyển được rót lực tiểu thế giới vào vẫn không có lực chống cự vỡ tan ra ẩm mùi kiếm hạ xuống đỉnh núi rốt cục ngọn núi không chịu nổi lập tức sụp đổ bốn phía khiến cho bụi đất bay lên khóc không chung hai mắt chớp người ngay sau đó kiếm chỉ nhiếp thanh thiên giơ lên đánh xuống một chỉ Một chỉ này không có khí thế phong mang, nhưng chỉ trong thoáng chốc, xung quanh không gian ngọn núi kia đột ngột nổi lên một cơn gió lốc đầy trời, cuốn hết bụi mù xung quanh vào trong, thổi đi xa hàng ngàn dặm. Sau mười lần hô hấp, ngọn núi lật úp, để lộ ra một chiếc lồng màu vàng tinh thuần khổng lồ. Chiếc lồng này khảm vào trong lòng núi trong suốt sáng loáng, tràn ngập một luồng sức mạnh hết sức tinh thuần. Đó chính là lực lượng bản nguyên của long tộc, chân lực cổ long, lục phong lôi. Một lúc sau, ba người lạc tâm vũ nhìn nhau, đồng thời ra tay. Bùng. Ba đạo kiếm ý kinh thiên bùng lên, theo đó là ba luồng lực tiểu thế giới, giống như núi lớn từ trên trời rơi xuống, chấn áp về phía chiếc lồng. Ba đạo kiếm ý ngưng tụ thành cự kiếm, mũi cự kiếm vạn trượng vừa chém xuống, ba đạo hỗn độn màu xám lập tức bám vào trên thân cự kiếm, chém xuống thật mạnh vào chiếc lồng màu vàng kia. Chiếc lồng màu vàng bị hỗn độn màu xám quấn quanh, vỡ nát ra như trứng vỡ. Không có. Trong lòng kinh hãi lạc tâm vũ lên tiếng nói, không đúng, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. nhất thanh thiên trầm giọng nói, lồng chưa bị vỡ, phong lôi không thể đi ra, nhưng hiện tại nó lại không có trong đó. Trong mắt triệu thiên diệp bắn ra kiếm quang, lạnh lùng nói, chẳng lẽ có người đột nhập vào trong, bắt phong lôi đi. Phong lôi nhờ vào tổ long long châu thực lực của nó đủ để sánh ngang với nhị kiếp kiếm tổ. Muốn bắt phong lôi đi một cách âm thầm lặng lẽ như vậy, không làm kinh động tới hai tên linh tôn thủ vệ. Dù là tam kiếp kiếm tổ cũng tuyệt đối không có khả năng. Thánh giả kiếm đạo. Nhất thanh thiên kinh hồ thất thanh. Chỉ có thánh giả kiếm đạo mới có thể làm được chuyện này. Nhưng rốt cục người này bắt đi phong lôi để làm gì, muốn uy hiếp ư, hay để làm vốn sau này chấn áp chúng ta. Chuyện này kỳ quái vô cùng, không có manh mối gì cả. Người này tâm tư cẩn mật, không để lại chút dấu vết nào. Lạc tâm vũ gật đầu. Chỉ có thể chờ thất đệ, dùng kiếm đạo thời không suy diễn, truy tình tung tích. Ở huyền âm tông, trong không gian động hư Trong khoảng thời gian này, trong không gian động hư vốn tối đen không có gì, cũng đã tràn ngập một làn sương mù màu xám Trong làn sương mù màu xám này có một chiếc kén khổng lồ màu đen như mực, khí phong mang đen sẫm quẫn quanh thân kén Từng đạo khe nứt hỗn độn màu xám không ngừng mở ra xung quanh Vô số sương mù màu xám này bay qua lại không ngừng trong không gian động hư Ngoài ra còn có lôi đình màu xám vô biên, chấp động không ngừng, toát giao y thế kiếm hoàng người bên trong không gian động hư ngoài vạn dặm hai người diệp vô tâm vẫn bất động như trước thời gian trôi qua đã mấy tháng ròng rã trong khoảng thời gian này bọn họ bị đẩy ra ngoài xa vạn dặm nhưng dù là như vậy bọn họ vẫn cảm nhận được một cỗ kiếm y phong mang chấn áp lên người khiến cho lông tóc toàn thân dựng đứng đây là một cỗ kiếm y phong mang hết sức tinh thuần chỉ có điều là kiếm y phong mang này đã vượt qua khỏi phạm vi chịu đựng của họ kiếm y phong mang vượt qua khỏi phạm vi chịu đựng của thánh giả kiếm đạo kiếm quang trong mắt hai người diệp vô tâm càng ngày càng mạnh. Nếu lần này không có gì bất ngờ Bọn họ có thể chứng kiến một nhân vật hùng mạnh ngang Với kiếm thần xuất thế Mà một nhân vật như vậy lại là một kiếm giả siêu thoát Cũng không biết sẽ đạt tới trình độ thế nào Không biết sức mạnh chân chính có thật sự không còn trở ngại Thoát ly ra khỏi thế giới thiên đạo hay không Bùng Hư không mở ra Tên hàn kiếm thánh của huyền âm tông lại bước vào không gian động hư Hai người diệp vô tâm cũng không thèm đếm xỉa tới lão Đối với chuyện hàn kiếm thánh tới đây ngấm ngầm quan sát trong mấy tháng qua Hai người cũng không để ý, chỉ cần lão không ra tay phá hoại việc đột phá của lục thanh, tự nhiên hai người cũng sẽ không động thủ cùng lão. Mà hàn kiếm thánh kia cũng có lòng e ngại hai người diệp vô tâm. Hai kiếm thánh kiếm đạo tiếp cận với thánh giả thượng cổ, một mình lão không thể nào chống nổi. Bất quá chuyện làm lão chú ý hơn chính là lục thanh đột phá. Từ chiếc kén đen như mực kia, lão cảm nhận được một cỗ phong mang hủy diện. Cỗ phong mang này cho dù lão đang ở ngoài vạn dặm, cũng khiến cho lão không rét mà run. Lão không dám nghĩ rằng một tên kiếm giả vừa đạt tới thực lực thánh giả kiếm đạo, như Lục Thanh, không hiểu vì sao lại có được thực lực như vậy. Lúc trước còn bị năm người bọn lão liên thủ chấn áp, hiện giờ lại đột phá nhanh như vậy. Trước khi đột phá, Lục Thanh đã có thực lực tranh cao thấp một phen cùng kiếm thánh thượng cổ, cần năm người bọn lão mới có thể liên thủ chấn áp. Hiện tại đột phá, chẳng lẽ có thể sánh ngang với kiếm thần sao? Hàn kiếm thánh không dám xác định, cũng không dám ra tay. Chỉ đi theo xa xa hai người diệp vô tâm thỉnh thoảng tiến vào không gian động hư xem xét một chút lão chỉ mong sao khi lục thanh thức tỉnh không ra tay với lão là đủ khoảng 81 ngày trôi qua trên kén kia mới hiện ra một chút kiếm quang màu xám bạc kiếm quang màu xám bạc này vừa xuất hiện đã lấy khí thế kinh người bao trùm kén vào trong kén màu xám bạc sừng sững giữa hư không giống như một lá gan khổng lồ không ngừng có bóp khí huyết hùng mạnh của nó không giống bình thường mà dường như đã hóa thành một ngọn thần sơn vạn trượng lẫn lộn rửa đất trời phát ra tiếng nổ ầm ầm Sắp sửa xuất thế, Diệp Vô Tâm thoáng động trong lòng, cất tiếng hô to, chỉ thấy từ trên kén màu xám bạc, thời không luân bàn ngưng kết hiện ra. So với trước kia, lúc này thời không luân bàn trở nên hết sức rõ ràng, nếu không phải trên luân bàn toát ra kiếm quang nhàn nhạt, nhạt, hai người Diệp Vô Tâm đã nghĩ rằng đây là thời không luân bàn chân chính. Kiếm văn màu xám bạc dày đặc phủ khắp mặt luân bàn. Thời không luân bàn khổng lồ chậm rãi xoay tròn phía trên kén. Ở giữa thời không luân bàn bất chợt nứt ra một khe hở. Từ trong khe hở toát ra kiếm quang màu xám bạc chói mắt, dường như vượt qua thời không vô tận, giống như một cột sáng thật lớn rót xuống, bao phủ thân kén vào trong. Kiếm quang mạnh mẽ tới nỗi dù hai người diệp vô tâm thân là thánh giả kiếm đạo, cũng không chịu nổi, phải nhắm hai mắt lại. Kiếm quang này làm cho họ cảm thấy chói mắt lần đầu tiên sau khi thành tựu thánh giả, tới nay, ong, một tiếng kiếm ngâm vang lên, dường như từ thổ khai thiên lập địa mà tới, xuyên qua thời không vô tận, ráng xuống vùng trời đất này. Uy áp xảy ra bất thình lình giáng xuống ba người Diệp Vô Tâm. Cả ba gần như đồng thời biến sắc, từ trong uy áp này, bọn họ cảm nhận được cảm giác độc nhất vô nhị khi đối mặt với kiếm thần. Tuy cỗ ý chí này khác với ý chí thế giới, nhưng không thua kém ý chí thế giới mảy may nào. Một cỗ thời không luân chuyển xuyên qua kiếm ý kia khoét tán ra bốn phía, mang theo khí tức tăng thương cổ kính tràn ngập hư không. Ngay tức khắc, làn sương mù màu xám bị quét sạch không còn, trong không gian động hư tối om, một mảng không gian bị xé rách. Lộ ra không gian hỗn độn trong đó rộng hàng chục dặm. Lôi đỉnh hỗn độn màu xám ngưng tụ thành một con lôi long thật lớn, gào thét mà ra. Giống tiếng long ngâm vang lên kinh thiên động địa, thậm chí vang vọng khắp không gian động hư này, truyền ra khắp tông vực huyền âm tông. Ở nơi đó, kiếm quang chớp động trong mắt Thủy Thiên nhu, Theo ánh mắt của bà, hai người Diệp vô tâm nhìn lại, chỉ thấy trong không gian bị lôi đình bao phủ, có một thanh thần kiếm cổ kính màu xám bạc đang đứng sừng sững giữa không trung. Kiếm quang màu xám bạc như nước chảy lưu chuyển trên thân kiếm. Tuy trường kiếm không mũi, nhưng lại thoát ra khí phong mang đen sẫm. Trên mũi kiếm ngưng kết hai đạo hỗn độn. Tuy rằng thanh thần kiếm đang đứng giữa không gian động hư này, nhưng ba người diệp vô tâm có cảm giác giống như mông lung mờ mịt, không có khí tức, hòa lẫn vào một vùng trời đất. Siêu thoát rồi ư. Hai người diệp vô tâm thầm kinh hãi trong lòng, nhìn chăm chú thanh thần kiếm màu xám trước mặt mình với vẻ không thể nào tin được. Lúc này, hàng chục hàng trăm lôi long vạn trượng đủ để tiêu diệt kiếm tổ tuyệt thế, cất tiếng gào thét, bắt đầu nuốt chửng thần kiếm màu xám bạc kia. Thần kiếm màu xám bạc vẫn đứng sừng sững bất động, nhưng trong nháy mắt, không gian xung quanh hiện ra bốn chiếc thời không luân bàn thật lớn, xoay tròn chuyển động xung quanh. Trên mặt luân bàn có vô số kiếm văn huyền ảo, toát ra kiếm quang chói mắt. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 949, ý chí thời không bốn chiếc thời không luân bàn cao vạn trượng không ngừng xoay tròn theo nhưng đạo quỹ tích huyền ảo đè ép ra bốn phía hàng ngàn hàng vạn lôi long hỗn độn cùng rên dỉ kêu lên dưới sự đè ép của thời không luân bàn bọn chúng không hề có lực chống cự bị chấn áp vỡ nát hóa thành khí hỗn độn trở lại bị không gian hỗn độn nuốt chửng không còn luân bàn khổng lồ chuyển động theo tiếng kiếm ngâm run rẩy của thần kiếm màu xám bạc dung hợp lại là một phía trước không gian hỗn độn kiếm quang màu xám bạc gần như hóa thành thực chất một cỗ kiếm ý thời không tang thương cổ kính khoách tán ra, đè ép về phía không gian hỗn độn kia. Ẩm! khí hỗn độn tán loạn, lôi đình gào thét bên trong không gian hỗn độn. trước mặt kiếm ý tang thương cổ kính này lập tức bị chấn áp phải khép lại. trong lòng yên tĩnh không ngợn sóng, lục thanh nhìn không gian màu xám bạc, thấy giống như có hàng ngàn hàng vạn pháp tắc hiện ra trước mặt. thế giới hư không trước mặt dường như đã không còn gì có thể ngăn cản được hắn, đã thấu triệt căn nguyên nguồn cội. cảm giác như vậy, trước nay lục thanh chưa từng có. Kiếm ý thời không trong thân thể luân chuyển không ngừng, toát ra một cỗ ý chí mênh mông rộng lớn. Ý chí này khác với ý chí thế giới của kiếm thần, nhưng không kém mảy may nào. Thậm chí lục thanh còn có cảm giác, cỗ ý chí như đến từ thời không này, càng tiếp cận bản nguyên hơn ý chí thế giới đơn thuần kia. Lục thanh chỉ cần thoáng động thân niệm, kiếm thức lập tức xuyên qua toàn thân, hùng mạnh trước nay chưa từng có. Giờ phút này, thậm chí lục thanh có cảm giác chỉ cần mình tùy ý rậm chân một cái, lập tức có thể hủy diệt một ngọn thần sơn vạn trượng. Chỉ cần thổ khí thành kiếm là có thể xuyên qua trăm vạn dạng mặt đất, cách không đả thương người. Một thân sức lực như vậy đã không thể đánh giá một cách đơn thuần. Bùng! Lục Thanh hóa trở lại hình người, kiếm chỉ tay phải vươn ra, chỉ thấy trên kiếm chỉ có một tầng khí phong mang đen sẫm vờn quanh, từ cỗ khí phong mang này. Lục Thanh cảm nhận được một cỗ ý chí kiên cố không gì không thể phá. Tuy rằng từ lúc đạt tới cảnh giới kiếm thể, Lục Thanh đã biết sau khi kiếm giả ngưng tụ kiếm nguyên dẫn xuất kiếm khí, Kiếm khí điểm ra không gì không thể phá. Nhưng trên kiếm khí còn có kiếm cương và kiếm quang. Nhưng dù là kiếm quang thánh đạo của lực thế giới rót vào, vẫn vô cùng mỏng manh yếu ớt. Không giống như lục thanh giờ phút này, từ khí phong mang trên tay mình, hắn cảm nhận được sức mạnh chân chính không gì mà không thể phá của nó. Một cảm giác bừng ngộ lóe lên trong đầu, lúc này kiếm ý thời không lan tràn khắp toàn thản, tinh túy của đại diễn tam thập lục kiếm cũng phóng xuất ra, trong thoáng chốc mờ xuyên qua thức thứ 32 đạt tới thức 34. Đại diễn tam thập lục kiếm chỉ còn thiếu hai thức là chân chính đạt tới viên mãn. Trong thời kỳ thiên địa quay ngược lại này, mãi đến bây giờ, trong đầu lục thanh mới nảy sinh ra một sự ước lượng so sánh. Tối thiểu hiện tại trên toàn đại lục, người hơn hắn tuyệt đối không chỉ có một, nhưng người có thể giết hắn, tuyệt đối không có một ai. Trong hư không xa xa, hàn kiếm thánh không thể nào tin được vào mắt mình. Đó là uy năng lớn tới mức nào, lão không dám tin tưởng. Không ngờ một kiếm thánh... Vừa mới tiến cấp lại có thể đạt tới trình độ như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Trong cảm ứng của hàn kiếm thánh, lúc này lục thanh giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế hòa cùng trời đất, toát ra khí phong mang vô bờ bến, khiến cho khí phong mang trên người lão mơ hồ sinh ra vẻ khiếp sợ thần phục. Kiếm thần. Hàn kiếm thánh ngập ngừng nói. Cảm giác hiện tại lục thanh gây ra cho lão giống hệt như kiếm thần trước kia, sâu không lường được, sắc bén vô cùng. Hiện tại ta có thể sánh ngang với kiếm thần. Lục thanh thầm nghĩ trong lòng Đồng thời ánh mắt lưu chuyển, nhìn sang ba người diệp vô tâm. Chúc mừng lục kiếm thánh đột phá, thật là một chuyện đáng mừng. Hàn kiếm thánh nhìn lục thanh gật gật đầu. Hàn mồ không quấy dày ba vị nữa, cáo từ. Dứt lời, hàn kiếm thánh xoay người bước ra khỏi không gian động hư, mà thủy trung lục thanh vẫn không ra tay ngăn cản. Bởi vì hắn biết hiện tại, thánh giả kiếm đạo xuất thế trong khoảng thời gian năm vạn năm hiện tại như hàn kiếm thánh, đã không phải là đối thủ một kiếm của hắn. Mà hắn cũng không phải là kiếm thần. Nếu như thật sự ra tay giết chết hàn kiếm thánh, đạo linh át sẽ ra tay ngăn cản, đến lúc đó sẽ không còn đường cứu vãn, hắn còn chưa đủ thực lực để chống lại đạo linh. Đối với ma đạo nhị linh, thánh giả đạo ma chính là lực lượng cuối cùng dùng để phá nát chấn áp thiên đạo. Chỉ có đến thời khắc cuối cùng, phá nát toàn bộ mới có thể sinh ra lực lượng mạnh nhất. Trước khi tới thời điểm cuối cùng này, mỗi một tên thánh giả của hai đạo đạo, ma đều được ma đạo nhị linh che chở. Cũng chỉ có kiếm thần kiếm ma mới có được tư cách chém giết thánh giả của hai đạo đạo ma bọn họ sẽ thu thập kiếm tâm về cho ma đạo nhị linh từ sau khi thiên địa quay ngược lại lục thanh đã hiểu biết thêm được rất nhiều chuyện trong đó chuyện của quỷ giới là rõ ràng nhất quỷ giới đã là một thế giới trưởng thành nhưng vì mất đi sự chấn áp của kiếm bi bản nguyên thời không vặn vẹo sắp sửa khôi phục sắp sửa dung hợp lại làm một cùng thế giới thiên đạo lực lượng hùng mạnh như vậy gần như đã vượt ra khỏi uy năng của thánh giả kiếm đạo sau khi lục thanh chấn áp quỷ giới lần đầu tiên Lần thứ hai tới quỷ giới đã phát hiện ra, quỷ giới đã bị hai luồng sức mạnh vô biên chấn áp. Hai luồng sức mạnh này hùng mạnh tới nỗi dù là lục thanh hiện tại, cũng cảm thấy mình không thể chống lại. Ma đạo nhị linh Sau khi lục thanh chấn áp quỷ giới lần đầu tiên, hắn không chút nghi ngờ rằng vào giờ phút sau cùng, ma đạo nhị linh sẽ cởi bỏ phong ấn của hắn, dẫn động cho quỷ giới va chạm cùng thế giới thiên đạo. Mượn lực hai thế giới va chạm để giết chết thiên đạo, chuyện này so với mượn lực đánh chết thánh giả kiếm đạo sẽ mạnh hơn rất nhiều đột phá rồi sao? Diệp vô tâm trầm giọng hỏi. Lục Thanh gật gật đầu. Đột phá rồi, Tử Hoàng Kiếm thân kinh đã đạt tầng 15 Hay, hay quá. Diệp vô tâm cất tiếng cười to. Bất chợt từ trên thân thể cả hai người đồng thời dâng lên một cỗ lực thế giới, chấn áp về phía Lục Thanh. Hai cỗ lực thế giới tiếp cận với kiếm thánh thượng cổ dung hợp dưới sự liên thủ của hai người Diệp vô tâm đã hoàn toàn đạt tới trình độ của kiếm thánh thượng cổ. Lúc này trên lực thế giới ngũ hành khí phong mang đen sẫm xung quanh không gian hỗn độn lại vỡ nát mở ra lỗ hổng dữ tợn cắn nuốt về phía lục thanh lục thanh vẫn đứng sừng sững giữa không trung bình tĩnh nhìn lực thế giới đang chấn áp về phía mình trên người hắn lúc này dường như cũng không có lực lượng gì toát ra khoảng cách còn vạn trượng ngàn trượng trăm trượng rồi mười trượng một trượng một thước một tấc không gian hỗn độn màu xám kia gần như đã chạm tới chót mũi của lục thanh chỉ trong thoáng chốc hai mắt lục thanh vốn đang khép hờ bỗng nhiên bừng mở Một cỗ khí phong mang đen như mực, không gì không thể phá bất chợt bùng lên. Giống như một cơn chốt xoáy bị cự kiếm chém đứt, không gian hỗn độn đánh áp tới gần như tiêu tan trong nháy mắt, mà lực thế giới của hai người Diệp Vô Tâm trong cùng lúc đó cũng hoàn toàn sụp đổ. Bùng! Tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ từ trên thân thể Lục Thanh. Giờ phút này, sắc mặt hai người Diệp Vô Tâm đồng thời đại biến, bọn họ đột ngột cảm nhận được một cỗ ý chí mênh mông hùng mạnh chấn áp trên người mình, cỗ ý chí này khác với ý chí kiếm đạo bình thường, trong mơ hồ Bọn họ cảm thấy cổ ý chí này chẳng khác gì ý chí thế giới của kiếm thần, chỉ có điều càng tinh thuần hơn nữa. Giác, không gian xung quanh hai người vỡ nát, lộ ra không trung trong sáng, không thể cử động. Hai người diệp vô tâm thân là thánh giả kiếm đạo tiếp cận với kiếm thánh thượng cổ, chưa có bao giờ bọn họ cảm thấy sức mạnh của mình lại trở nên yếu ớt mỏng manh, như vậy. Không sai trước mặt ý chí thời không của lục thanh, bọn họ không thể nhúc nhích được mảy may, dường như cả thế giới này đều trấn áp giam cầm bọn họ. Tất cả sức mạnh đều bị áp chế bên trong thân thể. Cố ý chí này vừa thu lại, trong cảm giác của hai người Diệp Vô Tâm, dường như bọn họ vừa trải qua rất nhiều năm. Tầng 15, quả thật là tầng 15, Diệp Vô Tâm không khỏi buông lời cảm khái. Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh chính là do Lão Sáng Lập hiện tại nhờ tay Lục Thanh, mà Phát Dương Quang Đại hiện tại đã trở thành Kiếm Nguyên Công thời không duy nhất. Vốn Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh chỉ có tâm pháp 13 tầng, mà hiện tại đã đạt tới tầng 15, đã vượt xa khỏi Kiếm Nguyên Công Hoàng Giai có thể xưng là kiếm nguyên công đệ nhất trên đại lục diệp vô tâm ngừng một chút sau đó nói tiếp nếu đột phá lên tầng 16 vậy cần bao lâu tầng 16 ư Lục Thanh cao mày tâm thân chìm vào trong thức Hải nguyện lực Hương hỏa vẫn đang cuồn cuộn không ngừng rót vào thức kiếm số nguyện lực Hương hỏa này gần như bao gồm chính thành nguyện lực hương hỏa của kiếm thần đại lục trước kia nhưng đối với tầng thứ 16 của tử hoàng kiếm thân kinh thoát ra ngoài thế giới thiên đạo Lục Thanh vẫn không có gì nắm chắc Lục Thanh ngâm nghĩ một chút Sau đó mới nói, tâm pháp tầng 16 đã vượt ra khỏi phạm chủ kiếm thánh, chưa từng xuất hiện trên thế giới thiên đạo, là lực lượng siêu thoát thiên đạo. Con có được cảnh giới siêu thoát, lấy cảnh giới làm gốc, tâm pháp có thể có, có thể không. Chỉ có điều tầng 16 này quá mức huyền ảo thâm sâu, muốn đạt tới là rất khó Chữ khó này khiến cho Diệp vô tâm phải cao mày. Đại khái cần thời gian bao lâu? Lục Thanh lắc lắc đầu. Không biết, nhưng muốn tâm pháp tầng 15 viên mãn, cần phải mất thời gian 3 năm. Nếu muốn tích lũy nguyện lực hương hỏa đủ để đột phá tầng 16, có thể cần 10 năm, cũng có thể là 20 năm. Nghe Lục Thanh nói vậy, Diệp vô tâm cũng chỉ có thể thầm thờ dài trong lòng. Bất quá ngay tức khắc, lão cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Hiện tại có được đột phá như vậy đã là không gì sánh kịp. Nếu không có nguyện lực hương hỏa của kiếm thần, chỉ sợ Lục Thanh muốn viên mãn tầng 10 lãm, tối thiểu cũng cần phải mất thời gian 30 năm, hiện tại chỉ mất 3 năm đã là vô cùng may mắn. Về phần khi nào thì đột phá lên tầng 16 tử hoàng kiếm thân kinh, đạt tới trình độ bất diệt kiếm thể, chân chính hợp nhất cảnh giới và sức mạnh, phá vỡ trói buộc của thế giới thiên đạo, cũng không thể nào phỏng đoán. Thân ở trong thế giới thiên đạo, chuyện ngoài thiên đạo đã vượt khỏi tầm của mình, không còn trong vòng nhân quả. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. năm 950, gặp lại quỷ lão. Tầng 15 tử hoàng kiếm thân kinh đã đạt tới cực hạn. Mà thế giới thiên đạo này chịu đựng được, nếu tiếp tục đột phá, đó chính là lúc rời khỏi thế giới thiên đạo này. Lục Thanh đứng giữa không trung, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác khó hiểu. Thiên đạo vô tình, muốn cho cả thế giới thiên đạo trở về cắt bụi, tái sinh vạn vật trở lại. Mà ma đạo nhị linh lại muốn phá nát vạn vật để giết chết thiên đạo. Coi như hết thảy trên thế gian này, đều trở thành con cờ cho ba người sát phạt lẫn nhau. Chúng sinh như con cờ. Giờ phút này, rốt cục Lục Thanh đã hiểu ra hoàn toàn ý nghĩa bên trong Hóa ra hết thảy trên thế gian này đối với các ngươi chỉ là như vậy. Trong mắt lục thanh toát ra hàn quang lạnh lẽo, thiên phi thiên, đạo phi đạo, ma phi ma, như vậy phải đánh nát thế giới này, luân hồi trở lại. Ăn nói cẩn thận. Bên cạnh, hai người diệp vô tâm đồng thời biến sắc. Ẩm. Chỉ trong thoáng chốc, trước mặt lục thanh một khoảng không gian hỗn độn chừng trăm dặm mở ra, khí tức hỗn độn mênh mông như tồn tại từ ngàn xưa toát ra. Đây là một cổ khí tức hỗn độn mà lục thanh chưa hề cảm nhận qua. Từ trong đó thoát ra từng đạo lôi quang hỗn độn, lôi quang này không giống như lúc trước, vừa xuất hiện đã ngưng kết thành vô số lôi long hỗn độn, không ngừng lồng lộn trong màn sương mù hỗn độn kia, giống như những con rắn dài dữ tợn, chờ thôi cơ mà động. Thần sắc lục thanh tỏ ra ngưng trọng, nhìn chăm chú vào không gian hỗn độn này. Bên cạnh, sắc mặt hai người diệp vô tâm đại biến. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy một cỗ khí tức hủy diệt chấn áp lên người mình. Tuy rằng không xuất hiện lực lượng gì nhưng uy nghiêm hết sức nặng nề vô hình chung chấn áp lên tâm thần bọn họ nhìn hỗn độn quay cuồng không ngót lục thanh trầm giọng hỏi đại đạo đây sao ầm um. giống như đáp lời lục thanh bên trong hỗn độn lôi quang bắt đầu khởi động phát ra tiếng gầm rú kịch liệt mỗi một đạo lôi quang đều có thể khiến cho tam kiếp kiếm tổ đỉnh phong tan thành cho bụi đại đạo nằm trên thiên đạo đại đạo sinh ra thiên đạo chẳng lẽ ngươi cho rằng còn cần thiết để thiên đạo tồn tại hay sao giọng lục thanh hết sức lạnh lùng Thế giới thiên đạo sinh ra vạn vật, có ân sinh dương, thân là con cái lẽ ra không nên giết cha sát mẹ. Bất quá chúng sinh chỉ là con cờ hay loài trùng kiến. Vạn vật sinh linh chúng ta trong mắt ba người thiên đạo, chẳng qua là đồ chơi và lợi thế để bọn chúng tranh giành thế giới thiên đạo mà thôi. Chúng ta không ôm lòng tạo phản, bất quá chỉ muốn siêu thoát. Ẩm. Lôi quang bùng lên, trong hỗn độn có một con lôi long hỗn độn ngưng kết ra. Lôi long hỗn độn vạn trượng trong lúc này đã ngưng tụ thành thực chất cắn nuốt lục thanh. giống Tiếng long ngâm vô biên gần, như có thế sánh ngang uy thế của Thánh Giả kiếm đạo vang lên, bên trong lôi quang hung ác còn ngầm mang theo một cỗ ý chí hết sức thâm sâu. Trong ý chí này còn ẩn chứa hỗn độn, theo hành động của Lôi Long hỗn độn kia, đang muốn nuốt Trừng Lục Thanh. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, khí phong mang đen sẫm trên người bùng lên, kiếm quang thời không màu xám bạc ngưng kết trước mặt, nháy mắt đã ngưng tụ thành một thời không luân bàn. Thời không luân bàn vạn trượng gần như thành thực chất kiếm văn màu xám bạc dày đặc đè ép về phía Lôi Long vạn trượng kia. Có tiếng ken két vang lên. Thời không luân bản đang lấy khí thế như trời giáng chấn áp xuống lôi long. Giống. Một tiếng rên rỉ vang lên, phía sau lôi long hiện ra một hành lang thời không. Hành lang thời không màu xám bạc không ngừng xoay tròn, lúc thì giống như một dòng sông uốn khúc, lúc thì giống như một cái miệng khổng lồ há to cắn nuốt hết thảy. Lôi long hỗn độn vạn trượng kia lập tức bị nuốt trừng vào trong. Thân lôi long khổng lồ chui vào trong hành lang thời không, lập tức bị hành lang thời không vặn vẹo nuốt trừng không còn thậm chí không thấy nổi lên chút gợn sóng nào cả ầm um, tiếng sấm nổ vang lên không dứt bên tai nhưng từ trong không gian hỗn độn không thấy con lôi long nào xông ra nữa lục thanh nhìn không gian hỗn độn kia chăm chăm lên tiếng nói đại đạo là đúng hay sai ta nghĩ rằng ngươi hiểu rất rõ ràng vạn vật sinh linh đều có tính mạng không ai có quyền cướp đi tính mạng của người khác dù là trời cũng không được không thấy bên trong không gian hỗn độn có phản ứng gì nữa chậm rãi khép lại con lỗ mãng quá diệp vô tâm sa sầm nét mặt nhìn lục thanh lạnh giọng nói phải chăng con thấy thực lực sư phụ kém cỏi không bằng cho nên không nghe lời sư phụ đồ nhi không dám lục thanh cúi đầu nói nhưng lập tức lại ngẩng đầu lên chỉ có điều đồ nhi cho rằng mình nói không sai trên đời này có một số việc cần phải có người làm có nhưng lời cần phải có người nói chuyện không liên quan tới mình đồ nhi sẽ không làm diệp vô tâm trầm ngâm một lúc nhìn lục thanh chăm chăm không nói nửa lời rất lâu sau Hay, hay lắm, nói chí phải. Diệp vô tâm đột một cao giọng cười to, giơ tay vỗ mạnh vào vai lục thanh. Không sai, không hồ là đồ đệ của Diệp vô tâm ta, nói rất hay. Có một số việc cần phải có người làm, có những lời cần phải có người nói. Thiên đạo thì đã sao? Thiên đạo vô tình. Thiên đạo bất công, vậy chúng ta sẽ nghịch thiên mà đi. Cho dù trải qua trăm ngàn kiếp nạn, có chết cũng không hối tiếc. Thủy thần bên cạnh nhìn sư đồ Diệp vô tâm nói chuyện với nhau, Trong mắt hiện ra vẻ kỳ dị, thật lâu không nói. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, trước núi hỏa phượng lúc này đã sụp đổ hoang tàn, ba người lục thanh lăng không mà đứng. Con có nắm chắc không? Diệp vô tâm trầm giọng hỏi. Lục thanh chỉ gật gật đầu, không nói gì, kiếm chỉ điểm ra, lập tức có một thời không luân bàn ngưng tụ thành thực chất hiện ra. Thời không luân bàn màu xám bạc chậm rãi xoay tròn trước mặt ba người, dường như chất chứa vô tận huyền ảo bên trong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 Dần dần kéo khí tức mà lục thanh quen thuộc kia tới trước người. Thời gian trôi qua, thần sắc lục thanh càng ngày càng trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt kính màu xám bạc kia. Bùng! Bất chợt mặt kính màu xám bạc rung động kịch liệt, một cỗ khí tức mạnh mẽ thoát ra từ trong đó. Chấn! Lục thanh quát lên, kiếm chỉ điểm ra, một cỗ ý chí thời không luân chuyển mênh mông rộng lớn trên áp xuồng. Mặt kính đang dao động chậm rãi yên tĩnh lại, ngay sau đó, một bóng người màu xám hiện ra. Là ông! trong mắt lục thanh trước động ánh sao trầm giọng hỏi ha ha chúng ta lại gặp nhau rồi giữa mặt kính màu xám bạc một lão nhân áo xám đang cầm tay liệt diễm dường như cảm nhận được cho nên quay đầu cười nói với ba người lục thanh đây là người gì vậy hai người diệp vô tâm lập tức cảm thấy kinh hãi trong lòng có thể vượt qua thời không vô tận truyền ra giọng nói hình ảnh dù là kiếm thần cũng không thể làm được uy năng như vậy lúc trước đã từng làm nhiễu loạn lục thanh thi triển thời không luân bàn tra xét mãi đến hôm nay Lục Thanh nhờ đột phá mới có thể miễn cưỡng phá vỡ mê trướng, dò xét được ngọn nguồn. Quỷ lão, rốt cục ông là ai? Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục Lục Thanh trầm giọng hỏi. Không phải người đã đoán ra rồi sao? Lão nhân áo xám không đáp, mà nhìn Lục Thanh mỉm cười nói. Vì sao ông phải bày bố như vậy? Lão nhân áo xám nhìn Lục Thanh, trầm giọng nói. Người có thể yên tâm, hai người kia, lão phu sẽ không ra hại bọn chúng, chỉ mang lại cho bọn chúng vận may phản tổ quy tông mà thôi. Còn chuyện họa phúc về sau, lão phu không lo tới. Là phúc hay họa, là do bọn chúng. Lục Thanh gật gật đầu. Ta tin ông. Ngươi nên tin ta mới phải. Lão nhân áo xám gật gật đầu, ngay tức khắc, trên mặt thời không luân bàn. Mặt kính màu xám bạc kia dần dần mở đi rồi biến mất. Chẳng lẽ lại là? Hai người Diệp vô tâm lộ vẻ không thể nào tin được. Không sai chính là y. Lục Thanh tỏ ra trầm tư. Là thiên đạo, nói đúng hơn là một trong các đạo chân linh của thiên đạo. Diệp vô tâm kinh hãi nói. Nói như vậy, từ lúc trước, trên mặt thủy thiên nhu nở nụ cười khổ. Thiên đạo rốt cục vẫn là thiên đạo, hóa ra trước kia đã âm mưu sẵn. Chỉ có điều không biết lần này đây, rốt cục sẽ có kết quả như thế nào. Lục thanh ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên thấu qua chín tầng cương phong lôi hỏa, vào trong biển sao mênh mông vô tận. Giữa biển sao rộng lớn kia thiếu mất đi 49 ngôi sao thật lớn, 49 cái lỗ trống không hiện rõ trên nền trời dường như đang chờ đợi cái gì. Cố ý bày nghi trận, ám độ trần thương. Lục Thanh trầm giọng nói. Xem ra lần này ma đạo nhị linh đã tính sai rồi. Thủy Thiên Nhu nói. Như vậy 49 đạo chân linh, rốt cục là 49 người. Lục Thanh lắc lắc đầu. Không biết, trên đời này căn bản không có cách tra xét, trừ phi. Trừ phi cái gì? Lục Thanh hít sâu một hơi. Trừ phi con có thể tiến thêm một bước. Thời không lưu tố có thể truy tìm đến lúc giao thời giữa hai lần năm vạn năm, mới có thể biết được bố trí này. Tiến thêm một bước nữa, hai người diệp vô tâm trong lòng nặng trĩu, tiến thêm một bước chính là bước ra ngoài thiên đạo, đến lúc đó chuyện này cũng không còn quan trọng. Kiếm thần sơn, thông thiên kiếm nhai, dưới chân biển mây trôi nổi, trên đầu là biển sao mênh mông. Đạo linh đứng trước bờ nhai, trường bào màu xanh không gió mà bay, mái tóc đen dài buông xỏa xuống vai, mắt sáng ngời, phiêu diêu như tiên nhân. Bỗng nhiên bạch quang chợt lóe trong mắt. Đạo linh nỡ nụ cười lạnh lẽo. 49 đạo chân linh thiên đạo. Tưởng rằng có thể thoát khỏi bản đạo truy tung hay sao? Bùng. Phía sau y, thân hình kiếm thần hiện ra. Đạo Linh. Làm rất tốt. Đạo Linh gật gật đầu. Lần này không cần đi tìm nữa. Trên mặt kiếm thần lộ vẻ kỳ dị. Chẳng lẽ? Đạo Linh gật gật đầu. Nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa. Không sai tất cả đều là giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay.